Quy 1 chương 318, thế giới trung tâm 2. Chương 318, thế giới trung tâm 2. Xác định bỏ phiếu. Đương nhiên là từ ngươi một lúc tiến vào, ta liền phát hiện rồi. Phương Thiên Nam đứng trước mặt tiểu cô nương, theo lý thường đương nhiên nói ra, ta một người chờ đợi ở đây, nhưng là rất nhằm chán. Mà mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ có rất nhiều người tiến vào nơi này, ta tự nhiên là phi thường mong đợi á. Đúng là ta vừa tiến đến, ngươi liền phát hiện. Phương Thiên Nam nghe vậy, âm thầm lầm bẩm một câu. Đúng vậy a. Tiểu cô nương phảng phất là nói đến cái gì cảm giác hứng thú để tài đồng dạng, đạo Các người mỗi một lần muốn tiến vào trước khi, đều sẽ gây ra động tính rất lớn, ta tự nhiên có thể phát hiện. Hơn nữa, ta chính là quan sát được ngươi và những cái kia kỳ quái người, có chút không giống, cho nên ta còn cố ý đem ngươi xuất hiện địa điểm, cho điều đến gần nhất trên hòn đảo. Đông nhiên, tiểu cô nương tự hồ là nhận ra được, mình đã nói lỡ miệng đừng dạng, nhất thời ngoác to miệng, đối mặt với Phương tiên Nam, không nói thêm nữa. Phương tiên Nam trên mặt biểu lộ có chút giở khóc giở cười. Chẳng trách, Phương tiên Nam trước đó tại trên mặt biển hòn đảo bên trong đi tới thời điểm, lúc đầu mấy cái trên hòn đảo, đều là ít dâu chân người liền một tên tu luyện giả bóng người đều không có phát hiện đây. Hơn nữa, xuất hiện yêu thú, tại trên cấp bậc cũng sẽ không mạnh mẽ. Hóa ra mình chính là bị bé gái trước mắt, cho cô y âm một cái a. Sau đó, Phương Thiên Nam bỗng nhiên lại trợn to hai mắt, nhìn về phía tiểu cô nương, hỏi thăm, người đã ngay cả chúng ta tiến vào tiểu thế giới này địa điểm, cũng có thể khống chế lại, như vậy, ta trước đó ở một cái trên hòn đảo, gặp phải nhóm lớn yêu tố tiến công, cũng là người làm chứ? Cho tới bây giờ, Phương Thiên Nam trong nội tâm đã hoàn toàn xác định, bẽ gái trước mắt chính là tiểu thế giới này dân bản địa rồi. Dâu gì Đối với tiểu thế giới này hiểu rõ, cũng muốn vượt xa Hồ Phương Tiên Nam tưởng tượng. Mà Phương thiên Nam trước đó, tại một hòn đảo bên trên, ngẫu nhiên gặp phải nhóm lớn yêu thú, hiển nhiên, những thứ này yêu thú đều là từ đáy biển thông đạo bên trong thế giới, tụ tập đến cái kia hòn đảo bên trên đấy. Nếu là nói, trong này không có trước mắt tiểu cô nương này quấy rầy, hiển nhiên là không thể nào đấy. Tiểu cô nương cũng không có phủ nhận, trực tiếp gật gật đầu, ngay từ đầu thời điểm, chính là cảm thấy ngươi cùng bọn họ có chút không giống, cho nên, đem ngươi cho đặt tới nơi xa nhất, như vậy, ngươi tại cuối cùng lúc đi, nhất định sẽ chậm một chút. Chờ đã. Phương Thiên Nam mở lời hỏi một tiếng, "Chúng ta những người này đều là cùng một chỗ vào, chẳng lẽ không phải cùng rời đi đấy sao?" "Không phải." Tiểu cô nương lắc lắc đầu, "Chỉ có các ngươi đến ở trung tâm nhất hòn đảo mới có cơ hội ly khai, nếu không, liền không có biện pháp." Ân. Tiểu cô nương cao mày, lại bổ sung nói ra, "Cũng không đúng, chỉ muốn các ngươi tại trên đường tìm tới một ít đặc thú đồ vật, kỳ thực vẫn có hy vọng. Cái này muốn xem tâm tình của ta rồi. Bằng không thì, ta vì sao lại tại mỗi một hòn đảo bên trên đều bày mấy con yêu thú, tới quấy các ngươi tới tốc độ đây?" Nói xong, Tiểu cô nương còn một mặt mau tới cầu ta đi biểu lộ. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì, lại nhìn về phía tiểu cô nương ánh mắt, đột nhiên liền tràn đầy cảm khái cùng bẽ chịu. Nhóm người mình, Thiên Tân bạn khổ tiến vào bên trong thế giới nhỏ này tìm kiếm hỏa diễm thạch, rơi ở trước mắt tiểu cô nương này trong mắt, trái lại là buổi tiếp nàng chơi trò chơi. Giống như là Phương Thiên Nam trước đó gặp phải yêu thú tụ tập tại một hòn đảo bên trên. Mặc dù là tiểu cô nương không có rõ ràng giải đáp, Phương Thiên Nam cũng có thể đoán ra được. Khẳng định là bởi vì chính mình đột nhiên biểu hiện ra lực lượng không gian, do đó để cho tiểu cô nương này sinh ra tò mò. Là lấy mới có thể tại chính mình con đường đi tới bên trên, làm ra như thế vừa ra tới. Mục đích cuối cùng, sợ rằng còn là muốn nhìn một chút Phương Tiên Nam thực lực mạnh bao nhiêu chứ. Mà những cái kia tụ tập lại yêu thú thì là từ cái kia hòn đảo phụ cận trên hòn đảo triệu tập lại đấy. Cùng Phương Tiên Nam dưới đáy biển trong thông đạo phát hiện một ít dấu hiệu, chó đoán ra được tin tức, hoàn toàn nhất trí. Phương Tiên Nam bỗng nhiên thở dài một hơi, sau đó, đặt ngông, ngồi xuống, còn hướng về phía bé gái trước mắt, vẫy vây tay, ra hiệu đối phương cũng ngồi xuống. Tiểu cô nương nhìn Phương Tiên Nam, ánh mắt do dự một chút, Phương Thiên Nam nhếch môi, đem Thanh Loan pháp tướng cùng giao Long pháp tướng đều thu vào. Nhất thời, toàn bộ bên trong đại sảnh hỏa thuộc tính năng lượng khí tức rung động, liền khôi phục như lúc ban đầu, chiếm cứ toàn bộ đại sảnh không gian. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, từ không gian của mình trong nhẫn, lấy ra hai cái ghế, còn hào tâm, đưa cho trong đó một cái cho Phương Thiên Nam. Chỉ là, cái kia ghế bộ dáng, để cho Phương Thiên Nam có chút dở khóc dở cười. Hoàn toàn là đầy giấy màu hồng phân khí tức, không chỉ ghế lớn nhỏ, chỉ là thích hợp bé gái trước mắt, liền ngay cả phía trên khảm nạm một ít trang sức, đều giống như chuyên môn vì là cô gái lượng thân làm riêng đấy. Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem ghế, cười khổ tại bên cạnh mình ra hiệu một thoáng, lại đưa trả lại cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương mắc miệng ra giác, dứt dự đem ghế cho thu về, còn hướng về phía Phương Thiên Nam đích cô một câu, ngồi dưới đất sẽ bẩn. Ý kia tựa hồ là, nàng nguyện ý đem mình một cái ghế cho mượn Phương Thiên Nam tới ngồi, là rơi xuống cỡ nào thống khổ quyết định đồng dạng. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng coi như là từ từ hiểu rõ đến, trước mắt tiểu cô nương này, thật ra thì vẫn là rất ưa thích náo nhiệt. Tuy rằng, ngẫu sẽ làm ra một ít khiến người ta không biết nên khóc hay cười sự tình tới, như là, tìm yêu thú tới cùng tiến vào tiểu thế giới này tu luyện giả chiến đấu a kéo dài bọn họ đi tới tốc độ a, vân vân. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là tiểu nữ hài một người tại tiểu thế giới này bên trong, sinh hoạt quá qua không thú vị. Dù là ai một người đợi ở nơi như thế này, đều sẽ như thế đi. Phương Thiên Nam vào lúc này, dĩ nhiên phát hiện tiểu cô nương tồn tại, lại nguyện ý cùng đối phương nói chuyện tiếng, tiểu cô nương tự nhiên là một trăm nguyện ý. Mà Phương Thiên Nam đối với tiểu thế giới này hiểu rõ, đã ở cùng tiểu cô nương đối thoại bên trong, càng ngày càng cắt sâu. Chính như Phương Thiên Nam trước đó suy đoán như vậy, toàn bộ tiểu thế giới, xác thực là có hai cái cấu thành bộ phận. Trên mặt biển hơn đảo, cùng với đáy biển chúng đảo. Dù sao, đáy biển trong thông đạo mỗi một cái đường hầm không gian đại môn đều sẽ đối ứng trên mặt biển một hòn đảo. Do đó, hoàn thành hai nơi liên thông, thật giống như Phương Thiên Nam cùng Tiểu Cô Nương. Lúc này đang ngồi phòng khách đỉnh chóp đường hầm không gian đại môn, đối ứng trên mặt biển hòn đảo, liên là cả tiểu thế giới trung ương hòn đảo. Nếu như ta tự không gian này thông đạo đi ra ngoài, sẽ trực tiếp xuất hiện tại trung ương trên hòn đảo, đúng không?" Phương Thiên Nam hỏi thăm nói. "Ừm." Tiểu Cô Nương gật g đầu. Phương Thiên Nam ánh mắt không khỏi tập trung đến phòng khách đỉnh không gian trên tựa chính, tựa hồ là hơi có chút hướng tới thần thái. Dù sao, vĩ phải tìm đến hỏa diễm thạch, nhất định là ở trung ương trên hòn đảo đấy. Bất quá, ngươi bây giờ là không ra được đấy." Tiểu cô nương đồng nhiên lại bổ sung một câu. "Tại sao?" Phương Thiên Nam nhìn về phía ánh mắt của đối phương, hơi kinh ngạc, bởi vì cái này thông đạo hư mất. Tiểu cô nương nghiêm túc nói ra, "Bằng không thì ta cũng có thể tới trên mặt biển đi tới. Ý của ngươi là, ngươi không có biện pháp đi đến ngoài khơi trên hòn đảo." Phương Thiên Nam nhíu nhíu mày, nhưng là, mặc dù là cái này thông đạo hư mất, còn lại đường hầm không gian cũng không có hư mất a. Phải biết, Phương Thiên Nam trước đó liền đã nếm thử mấy lần. Không gian này thông đạo cũng còn lại đường hầm không gian không giống với. Tiểu cô nương giải thích nói ra, thật giống như Yêu thú có thể tại không gian khác trong thông đạo trải qua, ở đây lại không được. Nói cách khác, trung ương trên hòn đảo không có yếu tố tồn tại. Phương Thiên Nam hỏi một câu, nhìn thấy đối với mới gật đầu, sau lại nghi hoặc hỏi, nhưng là ta thật giống cảm giác được không gian này thông đạo, cùng còn lại, không có cái gì quá to lớn khác biệt ta Đó là bởi vì ngươi có lực lượng không gian chứ? Tiểu cô nương một mặt hâm mộ nói ra, ta nếu như có năng lực này, đã sớm đi trên mặt biển chơi. Bằng không thì, người dẫn ta đi tới chứ. Ách, thật giống cũng không được, ngươi tạm thời cũng không có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài đấy. Từ những không gian khác trong thông đạo cũng không có biện pháp mang ta lên. Phương Tiên Nam cảm thấy trong đầu của chính mình viết đầy dấu chấm hỏi. Trong rãi, Phương Tiên Nam mới từ bé gái trong miệng đã được biết đến một ít xác thực tin tức. Đấy biển hai bên lối đi không gian đại môn, tại kiến tạo thời điểm, chính là chuyên môn dùng để nhằm vào tiểu thế giới này bên trong yêu thú thông hành đấy. Nếu là nhân loại tu luyện giả, bản thân không có không gian lực lượng, mặc dù là tìm tới như vậy thông đạo đại môn, cũng không có thể thông qua. Thậm chí là tiểu thế giới này yêu thú, tại thông qua thời điểm, cũng tổn tại rất lớn nguy hiểm. Dung tiểu cô nương lời nói tới nói, cái kia chính là sẽ có một nửa yếu tố, tại trải qua những thứ này đường hầm không gian thời điểm, hoàn toàn lạc lối tại không gian loạn lưu bên trong. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chẳng trách những cái kia yếu tố, biết rõ mỗi một hòn đảo dưới mặt biển, đều sẽ có một cái đường hầm không gian lối vào, nhưng cũng không muốn chủ động đi tiếp xúc những thứ này cửa vào đây. Về phần đáy biển thông đạo phòng khách đỉnh chóp đường hầm không gian, còn lại là tại kiến tạo thời điểm, dùng cho nhân loại tu luyện giả thông qua đấy. Nhưng là, không hiểu nguyên nhân, dẫn đến cái này thông đạo hư hại. Trừ phi Phương Thiên có sẵn lực lượng không gian, không e ngại không gian loạn lưu, bằng không Một khi sau khi tiến vào, cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm. Nói tới chỗ này, Tiểu Cô Nương còn rất vui mừng, Phương Thiên Nam trước đó không ngừng tại trên hòn đảo, cùng đáy biển thông đạo bên trong thế giới, qua lại qua lại, đều đang không có có chuyện đây. Vậy ngươi trước đó là thế nào đem chúng nó triệu tập đến cùng một hòn đảo đi lên à? Phương Thiên Nam hướng về phía Tiểu Cô Nương, hỏi thăm một câu, dựa theo ngươi nói, ngươi thật giống như là không có biện pháp đi trên hòn đảo, trực tiếp đem chúng nó bắt tới chứ. Nếu không như thế, mặc dù là bé gái trước mắt, thực lực như thế nào đi nữa đột suất cũng không khả năng trước đó, chưa bao giờ bị tiến vào bên trong thế giới nhỏ này nhân loại tu luyện giả phát hiện qua rồi. Phương Thiên Nam, vẫn là trước mắt tiểu cô nương này, tại bên trong thế giới nhỏ này, lần thứ nhất có thể mặt đối mặt trao đổi đối tượng đây. Cái này cũng không thể nói cho người biết. Tiểu cô nương cũng là một mặt giả hoạt nói ra, nếu như nói, lần sau lại có thêm kỳ quái người đi tới nơi này, ta liền không chơi được. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Vậy cũng tốt, tạm thời đừng nói đường hầm không gian vấn đề. Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, hỏi Ngươi biết Hỏa Diễm Thạch ở nơi nào sao? Đương nhiên biết rồi. Tiểu cô nương đối với Hỏa Diễm Thạch tồn tại ngược lại là không có phủ định, liền ở trung ương trên đầu nào. Bất quá, ngươi thật sự cũng muốn Hỏa Diễm Thạch. Tại sao vậy? Đương nhiên là. Phương Thiên Nam bỗng nhiên có chút do dự nhìn tiểu cô nương, nói ra, lẽ nào ngươi không biết, Hỏa Diễm Thạch có thể giúp Hỏa thuộc tính thiên phú tu lệ giả tiến vào tông sư cảnh sao? Tông sư cảnh? Tiểu cô nương trợn to hai mắt, hỏi, tông sư cảnh lại là cái gì cảnh giới? Có cảnh giới này sao? Còn có, ngươi vừa rồi có từng nói nguyên khí, đó là cái gì vũ khí? Lời nói của các ngươi, tốt có ý tứ a. Những thứ này đều là cái gì nha? Mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Liên tiếp vấn đề, không nói tiểu trên mặt cô gái biểu lộ tràn đầy tò mò bảo bảo cảm giác, rơi vào Phương Thiên Nam trong hai, cũng là một trận quá dị. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, trước mắt tiểu cô nương này, vẫn luôn là sinh sống ở bên trong tiểu thế giới, có thể minh bạch chân nhân cảnh giới tồn tại, cũng đã không tệ. Phương Thiên Nam tự nhiên không thể yêu cầu càng nhiều hơn. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam nhìn về phía tiểu cô nương ánh mắt, ngược lại là nhiều hơn mấy phần đồng tình. Phương Tiên Nam rất khó tưởng tượng, muốn là mình vẫn luôn là sinh sống ở một người trong thế giới, nên sẽ là cái gì dạng cảnh tượng. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 319, bồi thường giá trị. Nói như thế nào đây, Huyền khí chính là chân nhân cảnh giới tu luyện giả, sử dụng binh khí, so với phổ thông vũ khí tới, phải cường đại ra không biết. Phương Thiên Nam một bên suy tính, một bên giải thích nói ra, nói như vậy đi, phổ thông vũ khí, chân nhân cũng có thể sử dụng, nhưng là, đang sử dụng chiêu thức thời điểm, bởi vì cùng trong cơ thể mình chân nguyên, không thể hoàn toàn phù hợp, cho nên uy lực thì sẽ không rất lớn. Cái kia tông sư cảnh đây? Tiểu cô nương ngưỡng cái đầu, hỏi, "Tông sư cảnh chính là cao hơn thiên nguyên cảnh cấp một cảnh giới a?" Phương Thiên Nam nói xong, còn vây vây tay, "Đạo, giống như là so với cấp 6 yêu thú, càng cường đại hơn yêu thú, chính là thất giai yêu thú đồng dạo. Nhưng là, đây không phải là gọi thánh nhân sao?" Tiểu cô nương môi, nghi hoặc hỏi. Ta tới nơi này, chính là vì trở thành thánh nhân, mới tới a. Bằng không thì, ai muốn một người đợi ở cái địa phương này a? Phương Thiên Nam tạm thời không để ý đến, tiểu cô nương trong miệng thánh nhân, mà là kỳ quái nhìn hướng tiểu cô nương, hỏi thăm, ngươi không phải là một mực sống ở tiểu thế giới này bên trong? Ai nói cho ngươi biết, ta một mực ở đây a? Tiểu cô nương tức giận trợn mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút. Nơi này không phải là nhà của ngươi sao? Phương Thiên Nam sờ sờ sau đầu của chính mình. Nơi này thật là nhà của ta. Tiểu cô nương có chút hiểu ra gật gật đầu, tựa hồ là đã minh bạch Phương Thiên Nam nghi hoặc, cười nói, nhưng là Ta còn có ngôi nhà ở. Nói cách khác, ngươi không phải là tiểu thế giới này bên trong dân bản địa. Phương Thiên Nam trừng hai mắt, nhìn đối phương. Dân bản địa? Tiểu cô nương sững sờ, lập tức, tự hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng. Giải thích nói ra, nơi này hẳn không có dân bản địa chứ? Ta vẫn luôn không có phát hiện. Không được, ta phải tìm một chút, xem bọn họ trốn đến nơi nào. Nói xong, tiểu cô nương rất nhiều lập tức đứng lên tới, tiến hành lục soát một phen tâm tư. Phương Thiên Nam mau mau đưa tay, lôi đối phương một cái, nói ra, được rồi. Được rồi, đều thời gian dài như vậy, ngươi chính là muốn tìm cũng không phải vội tại nhất thời, có đúng hay không? Ngươi xem, ta cùng ngươi nói chuyện tiếng tán Gâu lâu như vậy, ta đều còn không biết tên của ngươi đấy. Ta gọi Phương Thiên Nam, ngươi kêu cái gì? Mụ mụ nói, cô gái không thể đem tên của chính mình nói cho nam tử. Tiểu cô nương rất là vô tội giang tay. Mẹ ngươi. Phương Thiên Nam đồng dạng cảm giác mình rất vô tội. Mẹ ta tự nhiên là tại một ngôi nhà khác bên trong. Tiểu cô nương cũng là không có chút cảm giác nào nói ra, còn có ta phụ thân, ta tổ phụ, ta tổ mẫu, ngoại công ta bà ngoại đều ở nơi đó. Vậy bọn họ liền yên tâm một mình ngươi, lưu ở chỗ này. Phương Thiên Nam cảm giác, mình và tiểu cô nương giao lưu, tuyệt đối là lấy tiểu cô nương thành chủ đạo đấy. Bọn họ cũng không tới xem người sao? Bọn họ không có biện pháp đến xem ta. Nói tới chỗ này, tiểu trên mặt của cô gái rốt cục toát ra mấy phần buồn bã vẻ mặt, dĩ nhiên, đột nhiên liền oa hoa oa khóc lên, bọn họ nói, phải chờ ta đến đột phá đến thánh nhân cảnh, mới có thể ly khai nơi này, nhưng là, nhưng là, nhưng là. Được rồi, được rồi, người trước đừng khóc. Phương Thiên Nam nhất thời bị tiểu cô nương tiếng khóc kinh sợ đến, người nói cho ta biết trước, nhưng mà cái gì chứ? Hơn nữa, thánh nhân cảnh, gì gì đó, ta nghĩ Chỉ cần ngươi nỗ lực một chút, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đạt tới. Chỉ là, tiểu cô nương tiếng khóc có thể không có đình chỉ. Đúng rồi, ta xem ngươi cũng là Hỏa thuộc tính Thiên Phú đúng không? Phương Tiên Nam suy nghĩ một chút, nói ra, nếu ngươi đều biết Hỏa Diễm Thạch lại cái nào, chỉ cần cầm được một khối, liền có thể đột phá. Mới không phải đây. Tiểu cô nương vẫn là thuốc thiết, không vui nói, nào có dễ dàng như vậy a. Hỏa Diễm Thạch, căn bản là không có dùng. Chỉ có chờ đến Tiểu Hồng thành thục, ta mới có thể đột phá đến Thánh nhân cảnh. Còn có đến mấy năm đây. Tiểu Hồng. Phương Tiên Nam chợt chợt miệng, lẩm bẩm một câu. Thánh nhân cảnh, Phương Thiên Nam rất dễ hiểu. Nếu tiểu cô nương đều nói, từ Thiên Nguyên cảnh lần nữa sau khi đột phá, liền là thánh nhân cảnh, như vậy, nên là cùng Phương Thiên Nam Hiểu Tông sư cảnh, cùng một cấp bậc, đơn giản là song phương tại xưng hô bên trên bất đồng mà thôi. Nếu tam điện chủ đều nói, Hỏa Diễm Thạch đối với hỏa thuộc tính thiên phú tu lệ giả, có đặc thù hiệu quả, có thể thuận lợi hơn trợ giúp của nó tiến vào tông sư cảnh, Phương Thiên Nam nhất định là sẽ không hoài nghi. Phương Thiên Nam tuy rằng không biết, trước mắt tiểu cô nương này, đến tuột cùng là đến từ nơi nào. Cho dù là đối phương Đệ tử chính đã vượt qua cùng tinh điện như vậy 6 thế lực lớn gia tộc, tại Phương Tiên Nam nghĩ đến, từ Thiên Nguyên cảnh đi tới Tông sư cảnh quá trình, cũng còn là đồng dạng đấy. Nhưng là, tiểu cô nương trong miệng Tiểu Hồng, lại là cái gì? Phương Tiên Nam càng ngày càng cảm thấy, tiểu cô nương thân phận không đơn giản. "Tiểu Hồng, chính là ta ở đây, duy nhất bằng hữu." Tiểu cô nương hướng về phía Phương Tiên Nam, rất là nghiêm túc nói ra, "Lúc bình thường, ta đều là cùng Tiểu Hồng tán gấu tới. Nhưng là, ta nhớ được ngươi vừa mới giống như nói là phải chờ tới Tiểu Hồng thành tộc chứ?" Phương Tiên Nam đích thẩm thỉ đạo, "Cái kia Tiểu Hồng không phải là kỳ chân dị quả gì gì đó." Đúng vậy. Tiểu cô nương tiếp tục gật đầu, tiểu hồng chính là một thân cây a. Nói xong, tiểu cô nương còn nháy mắt, nhìn Phương Thiên Nam, tựa hồ là không quá rõ ràng vì sao Phương Thiên Nam sẽ có nghi vấn đồng dạng. Phương Thiên Nam đón tiểu cô nương ánh mắt, đương nhiên, thì có loại nhàn nhạt, nhạt lòng chưa sót. Mặc dù nói, mỗi qua bên trên thời gian mấy năm, xác thực là có Phương Thiên Nam như vậy tu lệ giả tiến vào bên trong thế giới nhỏ này, nhưng là, nhiều thời gian hơn bên trong, trước mắt tiểu cô nương này, hiển nhiên còn là một người lặng lẽ vượt qua đấy. Còn biết mình tịch thời điểm, đối với một thân cây đến nói một chút lời nói, chi nói rõ tiểu cô nương này bản tính là phi thường hoạt bát hiếu động. Nếu không thì, khi một người thời gian dài lạc im, chưa cùng bất cứ người nào tiếp xúc, sao nhưng gặp phải Phương Tiên Nam, nói không chừng sẽ không muốn mở miệng trao đổi. Nghĩ đến mình và trước mắt tiểu cô nương này quá trình con biết, Phương Thiên Nam khỏe miệng không kiểm hãm được liền nhất ra, nói đến, "Ta còn có chút nhàn nhiên, ngươi trước đó, vì sao lại công kích ta đây?" Theo lý mà nói, Phương Thiên Nam là người thứ nhất có thể tiến vào đáy biển thông đạo bên trong thế giới tu luyện giả. Lấy tiểu tâm tính của cô bé tới nói, nên là phi thường hoan nên mới đúng. Cho tới bây giờ, Phương Thiên Nam cũng đã minh bạch, trước đó phát ra đến cảm giác bị người dòng nó, khẳng định chính là trước mắt tiểu cô nương này nhìn kỹ ánh mắt rồi. Đối với người xa lạ đến, được mang theo vài phần cảnh giác tâm tình, Phương Thiên Nam vẫn là có thể hiểu. Nhưng là, tại không có hoàn toàn biết rõ Phương Thiên Nam thực lực dưới tình huống, liền tùy tiện xuất thủ công kích, không thể nghi ngờ lại là không hợp lý. Phương Thiên Nam suy nghĩ, tiểu cô nương chân tâm muốn đánh lén, trước đó, hoàn toàn có càng nhiều càng cơ hội tốt, còn không phải là bởi vì người muốn đi vào nơi đó. Nói xong, tiểu cô nương đưa tay chỉ, bên trong đại sảnh vị trí trung tâm. Đi xuống cái kia cái lối đi. Ta tại sao tiểuu không thể tiến vào ở đâu? Phương Thiên Nam tò mò hỏi: "Hẳn là, cái đại sảnh này dưới còn có cái gì đặc thù tồn tại? Nơi đó nhưng là ta chỗ ở." Tiểu cô nương phủi dưới khỏe miệng, nói ra, mụ mụ nói: "Cô gái nơi ở là không thể để cho người xa lạ tùy tiện vào đi đấy." Nhất thời, Phương Thiên Nam sờ sờ cái mũi của mình, cười khổ không nói. Chẳng trách tiểu cô nương vẫn ẩn nút ở trong không khí rung động hỏa thuộc tính năng lượng trong hơi thở, tại Phương Thiên Nam hướng về cái kia cái lối đi đi đến thời điểm, mới có thể vội vàng tiến công đây. Thời gian sau này, Phương Thiên Nam cùng tiểu cô nương đối thoại, vẫn còn đang dứt quãng tiến hành. Tiểu cô nương trái tay cầm chùy thủ Liên La tiểu nữ hài lần công kích thứ nhất Phương Thiên Nam, sát Phương Thiên Nam gõ má mã qua bên khí. Ngoài ra, đang nên tiếp Phương Thiên Nam thanh vân kiếm thời điểm, tiểu cô nương hốt hoảng bên trong ném ra đồ vật, thì là tiểu nữ hài một mực đeo ở cổ tay vòng tay. Dùng tiểu cô nương lời nói tới nói, chính là ba ba đưa cho nàng kim cương trạc. Chính như Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, kim cương trạc cũng tốt, tiểu cô nương thường dùng chùy thủ cũng tốt, đều là linh khí. Thậm chí, tiểu cô nương chuẩn bị bồi thường cho Phương Thiên Nam thanh kiếm kia đều theo theo linh khí tiêu chuẩn chế tạo trường kiếm. Chỉ có điều, tiểu cô nương quen thuộc dùng chùy thủ, cho nên trường kiếm các loại vũ khí sẽ không có mở ra rồi. Phương Thiên Nam có thể nghe ra, tiểu cô nương trong cầu khí, đối với một cái linh khí thành hình không dễ dàng. Về phần, Phương Thiên Nam chỗ nói cái gọi là huyền khí, có người nói, tiểu cô nương quê nhà bên kia, là không có có vũ khí cấp bậc này đấy. Cái này cũng là tiểu cô nương cảm thấy, trên mặt biển hòn đảo bên trong tu luyện giả, tương đối quái dị nguyên nhân. Tu luyện giả trong cơ thể chân nguyên bất đồng, tự nhiên sẽ đối với vũ khí yêu cầu cũng không giống nhau. Dựa theo tiểu cô nương cách nói, nàng có vũ khí, cũng chỉ có thuần linh khí cùng linh khí như vậy phân chia, không có mở ra linh khí. Giống như là phương thiên nam lúc này trong tay cầm kiếm phôi, thậm chí là mở ra sau, không có sạn sinh linh thức vũ khí, chính là chuẩn linh khí. Như tiểu cô nương trùy thủ trong tay, cùng với kim cương trạc, bởi vì bản thân sinh ra linh thức, chính là tiêu chuẩn linh khí. Phương thiên nam đối với tiểu cô nương, con ở vào địa nguyên cảnh cảnh giới, là có thể sử dụng linh khí, biểu thị hiếu kỳ vô cùng. Tiểu cô nương phi thường đắc ý, đứng lên tới, liền tại phương thiên nam trước mặt, biểu diễn một chiều. Phương thiên nam không khỏi mày suy tư Phải biết, tại phương Thiên Nam trong nhận thức, nhưng là chỉ có bước đầu đã thức tỉnh thần thức, như là Thanh Vân Tông tông chủ Mục Thanh Sơn như vậy tiên nguyên cảnh chân nhân, mới có thể sử dụng tới linh khí uy lực đấy. Còn lại, như là Vô Lượng Tông thái thượng trưởng lão, đang thúc dục động vô lượng trung thời điểm, càng nhiều hơn, cũng vẫn là dừng lại tại hoàn toàn do linh khí chủ đạo tình trạng. Bất quá, mẹ gái trước mắt, tuy rằng có thể thông thạo vận dụng linh khí, tại huy lực bên trên, phương Thiên Nam cũng là phát hiện, so với tông sư cảnh tu lệ giả sử dụng linh khí, hơi không đủ, nhưng là, so với Vô Lượng Tông tên kia thái thượng trưởng lão, lại cao hơn một chút. Kỳ thực Ngươi cũng có thể giống như ta sử dụng linh khí nha." Tiểu cô nương nhìn Phương tiên Nam nhíu chặt lông mày, nói ra, "Trong cơ thể của ngươi, không phải cũng có tinh lực sao? Dùng tinh lực tới thúc dục linh khí." Phương Thiên Nam đột nhiên, ánh mắt sáng ngời, "Như vậy có thể không?" "Đương nhiên là có thể." Tiểu cô nương không vui nói, "Ta không chính là như vậy, cái kia ta thật sự chính là cần phải thử một chút rồi. Như thế tinh lực thật sự có thể thúc dục linh khí, chỉ ít, Phương Thiên Nam tại sau này trong chiến đấu, chỗ có sẵn ưu thế, liền lại sẽ tăng lên một ít. Có muốn hay không, ta cho ngươi mượn một thanh linh khí?" Tiểu cô nương vừa nói, một bên quẩn tử trong không gian giới chỉ lục lọi lên. Qua trong giây lát, Phương Thiên Nam liền thấy, tiểu tay của cô bé bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm, hơi muốn so với thanh vân kiếm ngắn một chút, nhưng là, từ phía trên lưu động ánh sáng lộng lây đến xem, đồng dạng là tràn lan một vệt màu xanh. Ngươi vừa rồi thế nào không cần thanh trường kiếm này, tới bồi thường ta." Phương Thiên Nam chế nhạo nói. "Thôi đi ba ơi, ta mới không lúc đây." Tiểu cô nương quệ quệ khẽ môi, "Ngươi trường kiếm kia, ta cảm thấy dùng chuẩn linh khí cùng ngươi đổi, ta đều thiệt Phương Thiên Nam không gọi lần nữa không nói gì. "Đúng rồi, ngươi phải mau mau bồi thường y phục của ta." Tiểu cô nương tựa hồ là đã nhận ra, sở dĩ bồi thường cho Phương Thiên Nam một thanh kiếm phôi mục đích, thật nhanh nói ra, đây chính là ta tổ phụ đưa cho sinh nhật của ta lễ vật. Vậy ta bồi thường thế nào a? Phương Thiên Nam vuốt hai tay, nói ra, ta cũng không có người y phục như thế. Ta bất kể. Tiểu cô nương liều mạng nói ra, ngược lại ngươi phải bồi thường ta. Đó là ngươi chính mình không cẩn thận, động phải lực lượng không gian, mới hư hao có được hay không? Phương Thiên Nam cũng khỏi, bất đắc dĩ đích thầm thì, bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam tựa hồ là nghĩ tới điều gì, con mắt đột nhiên liền trừng lớn lên, nhìn tiểu cô nương, tràn đầy khó mà tin nổi. Phương Thiên Nam vẫn cho là chính mình làm cho đối phương bồi thường một thanh trường kiếm, sau đó, chính mình bồi thường đối phương một bộ y phục là mình đã kiếm được. Dù sao, từ thường thức tới nói, một cái binh khí xa muốn so với một bộ y phục quý giá hơn nhiều. Nhưng là, từ bé gái chăm chỉ không ngừng yêu cầu bồi thường cho y phục của nàng, Phương Thiên Nam tựa hồn là nhìn thấy nhiều thứ hơn. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lilian. Cơm độc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 320, thánh nhân bên trên. Từ bé gái bên người mang theo rất nhiều binh khí, cùng với có không gian giới chỉ trang bị như vậy, liền có thể có thể thấy thân phận của đối phương, nhất định là xuất thân tại nhà đại phú, dầu gì, phía sau cũng khẳng định đứng thẳng một cái thế lực mạnh mẽ. Hơn nữa, tiểu cô nương tại cái thế lực này tầm quan trọng, nhất định không thấp. Lấy Phương Thiên Nam hiểu biết đến tinh điện như vậy thế lực đến xem, Phương Thiên Nam dầu gì cũng là thân truyền đệ tử, muốn nói tại về mặt thực lực tiến triển bên trên, cùng với tinh điện đối với Phương Thiên Nam coi trọng trình độ bên trên, hiển nhiên là vô cùng tốt đấy. Nhưng là Thật muốn so với trên người hai người có của cái mà nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, mình là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp trước mắt tiểu cô nương này đấy. Dù sao, liền Linh Khí cũng có thể tùy tiện lấy ra mấy cái tới, tiểu cô nương lại tại sao lại tích cực để cho hắn bồi thường quần áo đây? Mặc dù là bộ y phục này, là tổ phụ của nàng đưa cho nàng, có không giống bình thường ý nghĩa. Nhưng là, kim cương chạc như vậy Linh Khí, đều vẫn chỉ là cha nàng đưa cho nàng dùng để dùng để phòng thân, tổ phụ cố ý cho quần áo, sẽ là đơn giản mặt hàng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền đem ánh mắt của mình nhìn hướng tiểu cô nương mặc trên người quần áo. Trước đó thời điểm Phương tiên Nam một mực không có chú ý tới váy công chúa làn váy bên trên sinh ra cái kia một cái nho nhỏ miệng có thể nói mặc dù là phương tiên Nam chú ý tới cũng không có quá mức lưu ý nhưng là vào lúc này khi phương tiên Nam tầm mắt lại lần nữa rơi ở cái này nho nhỏ trên miệng thời điểm loanán thoáng vẫn có thể phát hiện một chút lực lượng không gian tức. cái này còn không phải phương tiên Nam để ý nhất đấy phương tiên Nam ngay từ đầu thời điểm liền biết bộ y phục này bên trên miệng là vì lực lượng không gian duyên cớ mới đưa đến đấy nhưng là giống nhau quần áo giống như là phương thiên nam mặc trên người không cần nói là gặp phải lực lượng không gian đột chạm, chính là phổ thông kiếm tiêu, một khi chạm tới, trên y phục miệng cũng tuyệt đối sẽ so với tiểu cô nương y phục trên người biểu hiện ra muôn lớn hơn nhiều. Như là chân nhân cảnh giới tu luyện giả. Lẫn nhau chiến đấu trong lúc đó, quần áo phá toé gì gì đó, đều là phi thường bình thường. Càng nhiều hơn, vẫn là kiếm khí bên trên uy lực mặc qua y phục, chạm tới tu luyện giả bản thân. Tại trên thân thể lưu lại vết thương, nhưng là bé gái trước mắt đây, chỉ là để cho phương tiên nam bồi thường quần áo. Đủ để chứng minh, lực lượng không gian đối với tiểu cô nương trên người, cũng không có tạo thành thương tổn. "Y phục như thế, há lại là Phương Thiên Nam tưởng tượng đơn giản như vậy? Ta nói, người y phục này sẽ không phải cũng là linh khí chứ?" Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là do dự hỏi lên. "Không phải?" Tiểu cô nương thì rất là nghiêm túc lắc đầu. Đang Phương Thiên Nam âm thầm vui mừng, bộ y phục này cũng không có quá vượt quá tưởng tượng của mình thời điểm, tiểu cô nương lại bổ sung một câu, "Muốn chỉ là linh khí, hư mất liền hư mất, đây chính là pháp khí." "Pháp khí?" Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm giác được, chính mình trước đó chỗ nhận thức đến tất cả, tại tiểu cô nương trước mặt, biến hóa lại như vậy nhỏ bé. Tựa hồ là từ bé gái trước mắt hiện Tuy ý nói ra một cái từ ngữ, đều là mình chưa từng nghe nói đấy. Đúng vậy, chính là pháp khí. Tiểu cô nương kỳ quái nhìn Phương Thiên Nam, hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết pháp khí sao? Phương Thiên Nam rất là dứt khoát lắc đầu, thừa nhận, không biết. Đúng nha, ngươi vừa rồi cũng không biết thánh nhân ấy. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, nói ra, tại thánh nhân cảnh giới trở lên, còn có cường đại hơn tu luyện giả, chính là, chính là giống ta tổ phụ như vậy, mới có thể luyện chế ra pháp khí. Cái kia pháp khí, có cái gì đặc biệt? Phương Thiên Nam hỏi tới. Đặc biệt? Tiểu cô nương hoặc, nháy mắt, suy tính nói ra, cũng không, có cái gì đặc biệt a chính là so với linh khí ít hơn, càng lớn mạnh một chút chứ. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. Muốn nói linh khí, giới của hắn bài, còn xác thực là có một cái, đó cũng là từ Vô Lượng Tông bên kia đoạt được lại, Vô Lượng chung. Đến nay, Phương Thiên Nam đều rất rõ ràng, một cái linh khí đối với một tên tu luyện giả tới nói, ý vị như thế nào. Dù cho chính là tinh điện mấy tên địa chủ, thực lực đã rất xa vượt quá phổ thông tông sư cảnh, nhưng là, muốn để cho tinh điện bên trong mỗi một gã tông sư, đều chen có một thanh linh khí, cũng là phi thường khó khăn. Càng nhiều hơn tông sư Còn cần chính mình Thiên Tân vạn khổ thu thập tài liệu mới có thể thực hiện có được linh khí mục đích. Vào lúc này, đột nhiên để cho Phương Thiên Nam bồi thường một cái so với linh khí cao cấp hơn pháp khí. Phương Thiên Nam chỉ cần vừa nghĩ tới, cũng cảm giác được nhức đầu không thôi. Cùng tiểu cô nương cụ thể trao đổi một thoáng, Phương Thiên Nam ngược lại là đã làm xong, chính mình không thể nào cầm được ra bồi thường pháp khí tài liệu chuẩn bị. Đặc biệt là tiểu cô nương hư hao quần áo, còn là tổ phụ của nàng tự mình đến tạo ra. Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy, chính mình có được tu độ pháp khí như vậy năng lực. Lại nói, nếu là ngươi tổ phụ cho ngươi chế tạo, mặc dù là một chút hư hại một ít Chờ lần sau ngươi nhìn thấy tổ phụ thời điểm, lại để cho lão nhân ra người, hỗ trợ ngươi chữa trị một phần chứ? Phương Thiên Nam suy nghĩ, nói ra, nếu như là cần muốn cái gì đặc biệt tài liệu, ta có cơ hội là được, vẫn là có thể trợ giúp ngươi một cái. Vốn là cần ngươi cung cấp tài liệu có được hay không? Tiểu cô nương thì là không vui nói, bất quá, xem ngươi dạng, liền pháp khí cũng không biết, khẳng định cũng không bỏ ra nổi tài liệu tới rồi. Ngươi nói trước đi nói xem đi. Phương Thiên Nam cảm giác, mình nói chuyện ngư khí, sức lực không phải như vậy đủ, nói không chắc, cần tài liệu, ta liền vừa vặn có đây. Tin ngươi mới là lạ đây. Tiểu cô nương lẩm bẩm miệng Nói ra, ngươi chính là một cái quái ca ca, chỉ biết nói, chính mình nhưng nghèo muốn chết. Ta cũng không tính nghèo chứ." Phương Tiên Nam đích thầm thì, "Tốt xấu, ta còn có một cái linh khí tới." Vừa nói, Phương Tiên Nam trong đầu, còn một bên thoáng hiện cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tiểu thế giới này những người tu luyện kia, như là Cổ Viêm Nhiễm, không Phương Lượng đám người, sợ rằng liền linh khí đều không có chứ. Đối với so với, Phương Tiên Nam còn thật sự không tính là nghèo. Ai biết, tiểu cô nương cũng là chút nào không phát hiện được Phương Thiên Nam trong lòng, như cũng như nói nàng cho là sự thực, ta cũng có thật nhiều linh khí, nhưng là, pháp khí, ta liền chỉ có một kiện, không đúng phải là một cái nữa. Thế nào còn làm ra nửa cái tới? Phương Thiên Nam tò mò hỏi. Cái này kim cương trạng, kỳ thực có thể tính là nửa cái pháp khí á. Tiểu cô nương nghe vậy, một mặt đắc ý hướng về phía Phương Thiên Nam, phô bày một thoáng trên cổ tay trái kim cương trạng. Nửa cái pháp khí. Phương Thiên Nam ánh mắt nhìn kim cương trạng, một chút có mấy phần thất thần. Đúng vậy. Tiểu cô nương Như cũng đầy mặt đắc ý nói, kim cương trạng dùng tài liệu, chính là luyện chế pháp khí tài liệu. Chỉ có điều, thực lực của phụ thân ta, còn không đạt tới luyện chế pháp khí trình độ, cho nên, chế ra kim cương trạng còn không tính là chân chính pháp khí, chỉ có thể coi là so với bình thường linh khí mạnh mẽ một chút. Hơn nữa, ta còn không dùng được." Phương Thiên Nam rất muốn nói một câu, ngươi đều không dùng được, ngươi còn mang theo làm cái gì? Hơn nữa, chính là một cái không dùng được pháp khí, tùy tiện ném ra, liền hư hại Phương Thiên Nam tay thanh vân kiếm, điều này làm cho Phương Thiên Nam làm sao chịu nổi a. Hiển nhiên, luyện chế pháp khí yêu cầu rất lớn vượt quá Phương Thiên Nam dự tính. Không chỉ cần vượt qua thánh nhân cảnh tu luyện giả, còn cần cực kỳ đặc thù tài liệu. Mặc dù là kim cương trạng, chỉ là bằng vào tài liệu bên trên hữu thế, cũng đủ để tạo thành thanh vân kiếm bên trên tổn thương rồi. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền ở trong đầu tưởng tượng thấy, tinh điện năm tên điện chủ, thực lực như vậy cảnh giới, có tính hay không là đã vượt qua thánh nhân cảnh tu luyện giả đây. Nếu như là đã vượt qua, như vậy, Phương Thiên Nam tại tinh điện bên trong, lại vì sao một mực chưa từng nghe qua pháp khí đồ đái. Về phần trước mắt tiểu cô nương này, miệng chỗ nói nội dung, sẽ có hay không có giả? Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, vẫn là quả quyết lựa chọn tin tưởng. Đặc biệt là tại tiểu cô nương, kế tiếp bàn giao, phản phất là vì khoe khoang giống nhau, giải thích, chính là bởi vì có món pháp khí này tồn tại, nàng mới có thể hoàn toàn ẩn dấu đến không khí tràn đầy hỏa thuộc tính năng lượng khí tức. Phương Thiên Nam thì càng là quả quyết, muốn xuống hoài nghi tâm tư của cô gái nhỏ. Pháp khí mạnh mẽ, tuyệt đối là đã vượt qua Phương Thiên Nam tưởng tượng. Phương Thiên Nam cảm thấy chính mình không đên nổi, tiểu cô nương lại cố chấp yêu cầu Phương Tiên Nam ngồi. Thậm chí, Phương Thiên Nam nắm tay linh khí kiếm phôi trả lại cho tiểu cô nương, tiểu cô nương cũng không muốn thỏa hiệp. Phương Thiên Nam suy nghĩ, mình và bé gái trước mắt trong lúc đó, nhất định tồn tại sự khác nhau. May mà, tiểu cô nương tại cuối cùng, cũng coi như là nhìn ra, Phương Thiên Nam xác thực là không có năng lực tiến hành hồi tưởng, ngược lại con ngươi chuyển động, hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra ngươi đã không để nổi, như vậy, liền đổi một điều kiện đi, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, coi như là ngươi bồi thường y phục của ta rồi." Ồ, Phương Thiên Nam lông mày giật mình, thôi có chút ngoài ý mến, nói ra, điều kiện gì? Đó chính là ngươi một mực ở lại chỗ này, chơi với ta Tiểu cô nương một bộ theo lý thường đương nhiên dạng, nói ra, ngươi xem ta, một người ở đây, một chút ý tứ đều không có. Nếu là có ngươi ở nơi này, chúng ta liền có thể bình thường nói chuyện phía rồi. Không được." Phương Thiên Nam không chút suy nghĩ, liền cự tuyệt. Tại sao?" Tiểu cô nương gương mặt không hiểu, nói ra, nơi này không phải rất tốt Phương Thiên Nam không khỏi quệ quệ khóe môi. Nơi này rất tốt, vậy ngươi tại sao không muốn chính mình một người đợi ở chỗ này? Đương nhiên, lời nói như vậy, Phương Thiên Nam có thể không có nói ra. Phương Thiên Nam tới tiểu thế giới này, nhưng là có mục đích của mình đấy. Hơn nữa, ở bên ngoài, Phương Thiên Nam cần chuyện cần làm có nhiều lắm. Nếu như Phương Thiên Nam một mực ở lại tiểu thế giới này, Cổ Viêm Nhiễm, Mộ Dung Tuyết đáng người sẽ như thế nào suy đoán, Phương Thiên Nam tạm thời còn không biết, nhưng là, tinh điện mấy tên địa chủ, đặc biệt là Tam địa chủ, nhất định sẽ tâm trạng bên trong bất an. Mặc dù là đối với Phương Thiên Nam chính mình tới nói, cũng càng muốn hồi đến thế giới bên ngoài đi. Chưa xong còn tiếp mời tìm tỏi vui cười đảo ổ, tiểu thuyết càng tốt hơn trường mới càng nhanh hơn. The S, cảm tạ ý mệt mê mà thập hai tấm vé tháng. Đa tạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 321, Địa linh phệ hồn thảo. Phương Thiên Nam ở trong nội tâm, cẩn thận suy tư một chút tiểu cô nương điều kiện, trong lúc vô tình thoáng nhìn tiểu trên mặt cô gái thoáng hiện qua vẻ chờ mong, đương nhiên, Phương Thiên Nam trong nội tâm liền nhiều hơn mấy phần hiểu ra. Muốn nói trước mắt tiểu cô nương này, tại ngay từ đầu thời điểm, cũng không rõ ràng, Phương Thiên Nam bồi thưởng không được y phục của nàng sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Phương Thiên Nam là cùng rất nhiều tu luyện giả cùng một chỗ tiến vào bên trong tiểu thế giới. Người còn lại tại tiểu cô nương trong miệng đều là kỳ quái tồn tại, chỉ có Phương Thiên Nam trong cơ thể, bởi vì ngưng tụ ra tinh lực, là lấy bị tiểu cô nương cho rằng là đồng loại tu luyện giả. Tạm dừng không nói tiểu cô nương một người tại tiểu thế giới này bên trong sinh sống bao lâu, cô quả cùng tề nhạn là khẳng định. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam không khỏi hướng về phía tiểu cô nương nói ra, ngươi sẽ không phải là ngay từ đầu liền chuẩn bị để cho ta ở lại đây đi. Đâu có đâu. Tiểu cô nương theo bản năng, lấy tay nắm một quả táo của mình "Đủ đầu, có chút sốt sáng nói ra, là ngươi không đền nổi, ta mới nói như vậy. Cái kia, ngươi có thể hay không đổi điều kiện?" Phương Thiên Nam trong ánh mắt lóe một chút giảo hoạt. "Đổi điều kiện à? Cái này không được sao?" Tiểu cô nương lần nữa ngước đầu, nhìn Phương Thiên Nam, nói ra, "Thật muốn đổi cái điều kiện, vậy ngươi liền bồi thường cho ta một cây địa linh phệ hồn thảo đi." "Địa linh phệ hồn thảo?" Phương Thiên Nam cau mày, nói ra, "Là dùng để luyện chế pháp khí tài liệu sao?" "Không phải." Tiểu cô nương lắc lắc đầu, nói ra, "Luyện chế pháp khí tài liệu, tại thế giới của các ngươi bên trong là không có. Bất quá, địa linh thảo" Ngược lại là khả năng có một ít. Ngược lại, ta là vì tốt cho ngươi, mới đổi cái điều kiện này. Nhưng là, ta đều chưa từng nghe nói địa linh phệ hồn thảo A, thế nào cho ngươi. Phương Thiên Nam bất đắc dĩ bước hai tay, nói ra, hơn nữa, làm sao ngươi biết, ta sinh hoạt trong thế giới. Không có luyện chế pháp khí tài liệu. Ngược lại ta liền biết chứ. tiểu cô nương gương mặt ngây thơ. Đổi lại một điều kiện. Phương Thiên Nam suy tính nói ra. Muốn ta có thể làm được. Không đổi. tiểu cô nương kiên quyết lắt đầu. Vậy ngươi sẽ không sợ, ta tìm kiếm cái kia cái gì địa linh phệ hồn thảo thời điểm Ra tiểu thế giới này, liền không trở về nữa." Phương Thiên Nam chuyển mà nói rằng. "Ngược lại ta trên người bây giờ, nhất định là không có địa linh vệ hồn thảo đấy." "Cũng đúng nha." Tiểu cô nương ngay vậy, tiếp tục đũa môi giặc, sương mặt lên, suy nghĩ một chút, mới thỏa hiệp nói, "Được rồi, vậy ta thay đổi một điều kiện, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp đến Tiểu Hồng, coi như xong." "Tiểu Hồng?" Phương Thiên Nam một lần nữa đã nghe được danh từ này, hiển nhiên, Tiểu Hồng tại tiểu lòng của cô bé trong mắt vẫn là tương đối trong yếu, không khỏi thật dài thở ra một hơi, hỏi, "Tiểu Hồng ở nơi nào?" Lại gặp phải vấn đề gì? Ta nhưng trước tiên nói rõ, ta nhưng không am hiểu chồng thảo dược. Không sao, ngươi không phải là nắm giữ không gian lực lượng sao, vẫn là có thể thử một chút xem đấy." Tiểu cô nương nháy mắt, nói ra, "Cái này một lần, ta nhưng là thật sự lo lắng cho ngươi đi." Phương Thiên Nam nhất thời cũng cảm giác đầy đầu hạ tiến, tựa hồ là chính mình đang cùng tiểu cô nương tán gấu bên trong, luôn là lấy trước mắt tiểu cô nương này thành chủ đạo đấy. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam cũng xác thực là hiểu được không ít tin tức, lớn lên không ít kiến thức, nhưng là, cuối cùng, trước mắt tiểu cô nương này cũng không đơn giản a. "Đi thôi." Tiểu cô nương đứng lên tới, đầu tiên là thu hồi chính mình ghế, sau đó Mỹ Trùng Phương Thiên Nam nói ra, chờ một lúc, ngươi có thể nhất định phải trợ giúp cho tiểu Hồng nương a. Phương Thiên Nam cũng là không có tiểu cô nương lớn như vậy tự tin. Tuy rằng, Phương Thiên Nam đối với tiểu cô nương trong miệng tiểu Hồng cũng rất là tò mò, nhưng là, cần dùng đến lực lượng không gian mới có thể giải quyết vấn đề, Phương Thiên Nam cũng không cảm thấy được sẽ là cái vấn đề nhỏ. Bất quá, tiểu cô nương hành động kế tiếp, ngược lại là ngoài Phương Thiên Nam dự liệu, dĩ nhiên là bay thẳng đến bên trong đại sảnh vị trí trung tâm cái kia đi xuống thông đạo đi đến. "Tiểu Hồng, là tại cái này mà sao?" Phương Thiên Nam hơi do dự một chút. "Đúng vậy a." Tiểu cô nương vừa đi Còn một bên quay đầu lại hướng phương Thiên Nam, nói ra, ngươi chẳng lẽ lại không muốn trợ giúp Tiểu Hồng? Không phải? Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, nói ra, cái kia, ngươi trước đó không phải nói, phía dưới này mới là của ngươi ra sao, còn ngăn cản ta đi vào tới? Trước đó không phải ta không quen biết ngươi nha. Tiểu cô nương cũng là gương mặt không thèm để ý, nói ra, hiện tại chúng ta đã nhận thức, cho nên, ngươi có thể theo ta cùng một chỗ, đến phía dưới này đi tới. Được, Phương Thiên Nam cảm giác mình đã có chút lý không rõ Tiểu cô nương lo gì rồi. Theo bản năng, Phương Thiên Nam bước chân, theo Tiểu cô nương cùng một chỗ, tiến vào thông đạo lối vào nơi Chính như Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, trong thông đạo bậc thang, một mực hướng kéo dài xuống, chính giữa còn tồn tại mấy cái chỗ ngoặt, dựa theo Phương Thiên Nam quan sát đến xem, trên đại thể, cả cái thông đạo chính là lẫn quần hướng phía dưới đấy. Mà cuối lối đi, vị trí không gian, vừa lúc ở đáy biển thông đạo bên trong đại sảnh chính phía dưới. Chỉ là, Phương Thiên Nam cũng chú ý tới, tại cái này một con đường hai bên trên vách tường, điêu khắc rất nhiều đồ án. Phương Thiên Nam kiến thức, hiện nhiên là phân biệt không ra những thứ này trên đồ án, chỗ điêu khắc, đến cùng là cái gì? Có rất nhiều yếu tố hình thái, có, thì là thực vật hình thái. Điều này làm cho Phương Thiên Nam cảm giác chính mình có loại lần nữa trở về chuyển thừa động thiên bên trong, cái kia chuyển thừa trong đại sảnh cảm giác. Nhìn hai bên đồ án không ngừng xuất hiện, Phương Thiên Nam gần giống như ban đầu nhìn đến chuyển thừa bên trong đại sảnh trên cây cột yêu thú điêu khắc đồng dạng. Duy nhất để cho Phương Thiên Nam cảm giác được có chút bất đồng là, chuyển thừa bên trong đại sảnh yêu thú hình vẽ, càng giống là vật sống, mà trước mắt tất cả những thứ này, còn thật sự cũng chỉ là điều khắc mà thôi. Những thứ này đều là tiểu thế giới này bên trong một ít yêu thú cùng cây đồ án. Tiểu cô nương tựa hồn là chú ý tới Phương Thiên Nam ánh mắt, chính đang không ngừng quan sát hai bên vết tượng, mở miệng giải thích nói ra. Ngươi xem cái này, có hay không nhìn quen mắt cảm giác? Cái này phải là đại địa chi hùng chứ? Phương Thiên Nam nghi hoặc, nói một câu, lập tức lại ánh mắt sáng lời. Suy nghĩ đạo, không đúng, phải là ngươi cô ý triệu tập lại, đối phó ta đầu kia yêu thú cấp 6, đúng không? Ta mới không phải muốn đối phó con ngươi. Tiểu cô nương tức giận, nói ra, ta chỉ là muốn cho ngươi, đến trung ương hòn đảo thời gian, chậm một chút. Đây còn không phải là một cái ý tứ? Phương Thiên Nam không nói gì. Thế nào lại là một cái ý tứ đây? Tiểu cô nương nghiêm túc nói ra, trên mặt biền hào đạo. Mỗi qua tới mấy năm, sẽ bởi vì hòa thuộc tính năng lượng hơi thở nồng nặc, mà tự chủ sinh ra một ít yếu tố, ta nếu là thật đều muốn đối phó ngươi, trực tiếp đem tất cả yếu tố đều đưa đến trước mặt ngươi là được rồi. Những thứ này yếu thú đều là tự chủ sinh ra. Phương Thiên Nam sững sở Đúng vậy. Tiểu cô nương nhưng là một bộ theo lý thường đương nhiên giải thích nói ra. Bất kể là yếu tố, vẫn là thực vật, đều là tự chủ sinh ra. Ngươi trước đó không phải chém giết qua yêu thú nha. Khẳng định không có tìm được yêu thú nội đan, có đúng hay không? Phương Nam gật gật đầu. Cho nên, không quan tâm các ngươi sát đa thiếu yếu tố Đối với tiểu thế giới này tôi nói, đều không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Qua một đoạn thời gian, những thứ này yếu thú liền lại sẽ xuất hiện rồi." Tiểu cô nương giải thích nói ra. "Chẳng trách, khu vực bên ngoài trên hòn đảo đều là chỉ có một con hai cái yếu thú, hơn nữa cấp bậc đều vẫn còn tương đối thấp. Càng đến gần trung ương hòn đảo, yếu thú thực lực lại càng lớn, số lượng cũng càng nhiều đây." Phương Thiên Nam âm thầm đích thầm thì. "Mà bởi vì mỗi một hòn đảo bên trên yếu thú, tại tử vong sau, duy trì yếu thú chiến đấu năng lượng sẽ hóa thành một đám lửa, dung nhập vào bên trong thế giới nhỏ này, sau lại sẽ tại đặc thù nào đó nguyên nhân dưới, chậm rãi phục hồi như cũ." Là lấy, Phương Tiên Nam những thứ này sáu thế lực lớn người, mỗi một lần tiến vào bên trong thế giới nhỏ này, mới sẽ gặp phải tương tự tình huống. Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ, ngươi đã không thể tự mình đến trên mặt biển đi, như thế nào đem những này yêu thú triệu tập đến cùng nhau hả? Phương Tiên Nam không khỏi mở miệng hỏi thăm. Cái này, tiểu cô nương do dự một chút, nói ra, chờ một chút, ngươi sẽ biết. Khi Phương Tiên Nam đi theo tiểu cô nương cùng một chỗ, đi qua thật dài thông đạo, đi tới một chỗ hoàn toàn mới không gian thời điểm, bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ bên trong không gian đánh sáng, tựa hồ cũng không phải bánh liệt như vậy rồi. Phải biết, đáy biển trong thông đạo thế giới Hoàn toàn là mượn từ toàn bộ thế giới bên trong, phân tán hỏa thuộc tính năng lượng tới tiến hành chiếu sáng. Chẳng lẽ nói, trong căn phòng này trong không khí, phân tán hỏa thuộc tính năng lượng khí tức, bỗng nhiên trở nên yếu đi. Phương Tiên Nam cẩn thận cảm thụ một thoáng, cũng là phát hiện cũng không có biến hóa quá lớn. Sau đó, Phương Tiên Nam liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên không gian này bốn vách tường tới. Cùng phía trên phòng khách đồng dạng, nơi này không gian, tuy rằng không sánh được đại sảnh rộng rãi, lại có tương tự với đại sảnh thiết trí. Không riêng gì tại trên bốn vách, mang theo không ít chán sức, mặc dù là trên mặt đất, cũng đặt cái bàn, cái ghế các loại. Chỉ là, đều giống như là cố định không thể di động. Mà cung phía trên phòng khách có khác biệt là bốn bể trên vết tường, ngoại trừ Phương Tiên Nam cùng tiểu cô nương đi tới thông đạo cửa vào ở ngoài, còn tồn tại ba chỗ miệng đường hầm. Tiểu cô nương nhìn một chút, không gian này, nhỏ giọng nói, ta vừa tới thời điểm, nơi này vẫn là vô cùng sáng. Vậy tại sao bây giờ biến thành như vậy? Phương Thiên Nam tò mò hỏi. Bởi vì tiểu Hồng bị bệnh. Tiểu cô nương đáp trả, sau đó, lại đưa tay chỉ một phương hướng, đối diện một cái trong đó thông đạo cửa vào, đạo, tiểu Hồng là ở chỗ đó mật. Phương Thiên Nam ánh mắt, rõ dự một thoáng, chỉ chỉ mặt khác hai cái thông đạo cửa vào, hỏi thăm. Cái kia hai cái này thông đạo, phải đi hướng nơi nào? Cái này chính là đi chỗ ta ở rồi. Tiểu cô nương đầu tiên là chỉ vào một cái trong đó thông đạo cửa vào, giải thích, ta nếu là mệt, nghĩ ngủ, ngay ở chỗ này mặt. Mặt khác một cái, chính là phòng tu luyện rồi. Cũng thế. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm một câu. Nếu như nói đáy biển thông đạo thế giới kiến tạo là người vì là hình thành, như vậy, tại dạng này đáy biển thông đạo bên trong thế giới, làm xây dựng tu luyện giả, làm sao sẽ không an bài một cái dùng để chuyên môn tu luyện địa điểm đây? Đặc biệt là liền phòng ngủ đều đã có, trước mắt không gian này, Phương Thiên Nam suy nghĩ chính là sinh hoạt hàng ngày thời điểm, nhàn nhã tác dụng chứ. Cái kia bày đặt cái bản, cái ghế các loại, Phương Thiên Nam suy đoán, thật là có chút như là sinh hoạt cần thiết đây. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam không khỏi mở miệng nói ra, chúng ta hay là trước đi xem Tiểu Hường đi. Dù sao, Phương Thiên Nam đi theo tiểu cô nương xuống, một phần là bởi vì tò mò duyên cớ, mà khác một cái nguyên nhân, liền là tiểu nữ hài nói lên, cần dùng lực lượng không gian đến giúp đỡ Tiểu Hường rồi. Ai biết, tiểu cô nương cũng là lắc lắc đầu, nói ra, trước tiên chờ một chút, ta muốn đi ra phòng, Nam Idol. Phương Thiên Nam nhất thời thì có chút do dự. Đặc biệt là nhìn tiểu cô nương ánh mắt như nước trong veo, Phương Thiên Nam suy nghĩ, ngươi sẽ không phải là lại chuẩn bị đùa cợt người chứ? Phải biết, trước mắt tiểu cô nương này, cho Phương tiên Nam nhất ấn tượng sâu sắc, ngoại trừ kiến thức phương diện ở ngoài, càng nhiều hơn, chính là nhí nha nhí nhảnh tính tỉnh Có thể đem Phương tiên Nam cùng tiến vào bên trong thế giới nhỏ này tu lệ giả, tìm kiếm hỏa diễm thạch, xem là trò chơi đồng dạng chơi, vẫn có thể tùy tiện điều động, ngoài khơi trên hòn đảo yêu thú, càng là có thể đem mình ẩn giấu đến trong không khí hỏa thuộc tính sóng năng lượng bên trong, mỗi làm ra một chuyện, đều là hoàn toàn thoát ly Phương Thiên Nam tưởng tượng. Chưa xong con tiếp Đoét, cảm tạ Vô Đốc vây tháng. Nếu như ưa thích kiếm cực thiên hạ, xin đem link thông qua Quả Quả, tự sướng, phân phát bằng hưu của ngài, hoặc đem link tuyên bố đến C3, mịt rồi lặng lìm, diễn đàn. Bản cất chứa trang xin nhấn cờ tờ GLJ, vì là thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc đều sẽ gửi đi biểu kiện đến ngài hòm thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 322, họa diễm thạch. Muốn nói trước mắt tiểu cô này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 hơn nữa, tiểu cô nương có không gian giới chỉ, bên trong có thể tồn bỏ vào thứ kia không, gian, hiển nhiên vẫn tương đối lại đấy. Đột nhiên, liền đưa ra trước phải đi lấy ít đồ, cũng liền không thể kiềm được Phương Thiên Nam không đi suy đoán lung tung lên. Cái này là chuẩn bị đùa giỡn tiết tấu sao? Phương Thiên Nam nhìn tiểu cô nương ánh mắt, thì mang theo một chút cân nhắc. Ai biết tiểu cô nương thấy, cũng là một mặt vô tội nói ra, ta nhưng là vì tăng cao ngươi trợ giúp tiểu hồng tỷ lệ thành công suy nghĩ tới, bằng không thì, ngươi cho rằng ta nguyện ý ủng công chuyến này a. Nói xong, cũng mặc kệ Phương Thiên Nam là phản ứng gì, chính mình ngược lại là trước một bước, tiến vào trong phòng ngủ. Lưu Phương Thiên Nam đứng tại chỗ, là đi theo vào cũng không được, không đi theo vào cũng có chút không thích hợp. Hơi cười khổ một cái, Phương Thiên Nam cuối cùng vẫn là đi theo tiểu cô nương cùng một chỗ, tiến vào phòng ngủ của nàng bên trong. Dù sao, Phương Thiên Nam còn là đối với chính mình suy đoán, có mấy phần thấp họng. Ngoài ra, liền nhân ra tiểu cô nương chính mình cũng không có ngăn cản Phương Thiên Nam đi vào, Phương Thiên Nam cần gì phải ở bên ngoài ngồi chờ. Cùng Phương Thiên Nam chỗ nhận thức nữ hải tử gian phòng, có chút bất đồng là, tiểu cô nương ở lại địa điểm, không gian lớn nhỏ có lợi là tương đối bình thường, chỉ có đang giận tức bên trên, Phương Thiên Nam cảm ứng được phá thuốc tính sóng năng lượng trình độ, là Phương Thiên Nam khi tiến vào đến đáy biển thông đạo thế giới sau, nhận ra được mánh liệt nhất địa phương. Bất quá, nghĩ đến tiểu cô nương bản thân tiên phú thuộc họ, Phương Thiên Nam cũng rất có vài phần thoải mái. Chỉ có tại trong hoàn cảnh như vậy, mới càng thêm thích hợp tiểu cô nương tu luyện đi. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong nội tâm đối với bên cạnh cái kia mật thất tu luyện hướng thú, cũng không tránh được lớn hơn mấy phần. Cuối cùng, Phương Thiên Nam còn phát biểu chính mình tằng thán, như vậy nhìn tới, thật giống đơn giản một chút a. Tiểu cô nương nghe vậy, không khỏi tức giận trợn mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, tiểu thế giới này bên trong, vốn là không vật gì. Ngươi nếu muốn nhìn thấy rất nhiều đồ vật, đó là không có khả năng. Chỉ có tại ta quê nhà, phòng của ta có thể so với nơi này lớn hơn đây. Cái kia, ta không phải hỏi ngươi nhiều lần, ngươi quê nhà ở nơi nào, ngươi không đều không có nói cho ta biết. Phương Thiên Nam một mặt không có lời nào để nói, ngược lại, ta suy nghĩ, ngươi cũng thực sự là đáng thương, dĩ nhiên một người trốn ở bên trong thế giới nhỏ này. Hừ. Tiểu cô nương giận dữ nói một câu, ta liền không nói cho ngươi. Ngược lại, ngươi là không có cơ hội qua bên kia rồi. Các ngươi đều là quá nhân, quá nhân. Ngươi chính là muốn cho ta đi, ta còn không đi đây. Phương Thiên Nam tiếp tục tức giận lẩm bẩm một câu: "Ai mà thèm ngươi đi a?" Tiểu cô nương Như Cũ tức giận bất bình nói ra: "Lúc đầu, ta xem ngươi tu luyện tinh lực, còn chuẩn bị nói cho ngươi, ngươi dĩ nhiên chính mình không muốn đi, thì nên trách không được ta. Ngươi ở này nơi kỳ quái ở lại đi." Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì, là chính ngươi một mực không nói cho ta biết có được hay không. Bất quá, rất nhanh, Phương Thiên Nam sẽ không lại soán suýt với tiểu cô nương thân phân lai lực rồi. Trước kia, Phương Thiên Nam một mực sống ở Thanh Vân Tông phụ cận trong núi rừng, có thể tiếp xúc được thế giới, cũng chỉ là thâm sơn, hoặc là chính là Thanh Vân Tông trong phạm vi thế lực một ít trấn nhỏ rồi. Sau đó, Phương Tiên Nam tiến vào Thành Phật Tông, hiểu được quanh thân Bích Hải Tông, thái hành bang nhóm thế lực. Ngay sau đó, lại đi hướng Di Tát Thành. Từng điểm từng điểm, theo Phương Thiên Nam tiếp xúc được tu luyện giả càng ngày càng nhiều, Phương Thiên Nam thậm chí đã trở thành tinh điện đệ tử. Cho dù là bé gái trước mắt không có quá nhiều nhắc lên, nàng chỗ sinh hoạt địa phương, Phương Thiên Nam cũng có thể rõ ràng, thế giới này, xa muốn so với chính mình hiểu biết càng rộng lớn hơn, cũng không thể, bé gái trước mắt còn có thể sinh hoạt đến bầu trời. Là lấy, Phương Thiên Nam tâm trạng bên trong mặc dù hiếu kỳ nhanh, nhưng cũng không có truy truy hỏi ngọn nguồn ý tứ. Mà theo tiểu cô nương Tại đáy giường của chính mình dưới, tìm kiếm ra từng cái từng cái dương tử, đặc biệt là, tiểu cô nương còn mở ra một cái trong đó dương tử, lộ ra đồ vật bên trong tới, Phương Thiên Nam nhất thời cũng cảm giác được, ánh mắt của mình, có chút không rời ra. Dĩ nhiên là hỏa diễm thạch. Phương Thiên Nam bỗng nhiên có loại đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu cảm giác. Trước mắt thạch đầu hình dáng đồ vật, vừa xuất hiện thời điểm, Phương Thiên Nam nội tâm, liền thoáng hiện ra hỏa diễm thạch chưa tới. Thật sự là, vật này trô tràn lan đi ra hỏa thuộc tính khí tức, quá mức là thủ. Sao vừa nhìn đến, gần giống như từng đoàn từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Chẳng trách, tam điện chủ trước đó thì có đã thông báo, chỉ cần là nhìn thấy hỏa diễm thạch, mỗi một cái tu luyện giả liền sẽ rõ ràng nữa nha. Mà tiểu cô nương dùng để chứa hỏa diễm thạch dương tử, khẳng định có nhất định đặc thù họ, có thể rất tốt ngăn cản hỏa diễm thạch khí thức, toát ra tới. Chỉ là, Phương Thiên Nam nhìn tràn đầy một cái dương hỏa diễm thạch, vẫn là tránh không được có chút sửng sờ mà hỏi, tại sao có thể có nhiều như vậy hỏa diễm thạch? Khi tiến vào đến tiểu thế giới này trước đó, tam điện chủ không phải đã thông báo, toàn bộ trong tiểu thế giới cũng chỉ có mười mấy khối hỏa diễm thạch sao? Mà Phương Thiên Nam trước mắt chỗ đã thấy, không có 100, cũng có 40, 50 khối hỏa diễm thạch chứ? Tiểu cô nương cũng là trường phương thiên nam một chút, tựa hồ là đang nói, chính là này sao nhiều, ngươi có ý kiến? Phương Thiên Nam ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình. Muốn nói, có như vậy trong mắt, Phương Thiên Nam thật sự chính là có, trực tiếp từ bé gái trong tay, cấp giật dưới những ngọn lửa này thạch tâm tư. Chỉ là, Phương Thiên Nam tuy rằng không ý kỵ tiểu cô nương thực lực của bản thân, nhưng là, tiểu cô nương trên người trang bị, cùng với cái kia xuất quỷ nhập thần năng lực, Phương Thiên Nam trong nội tâm, bao nhiêu vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng là, Hỏa Diễm Thạch đối với Phương Thiên Nam tới nói, sức mê hoặc thật sự là quá lớn. 40, 50 khối Hỏa Diễm Thạch Không cần nói Phương Tiên Nam, chính là đối với toàn bộ tinh điện tới nói, lại làm sao không phải là có sức mê hoặc trí mạng. A phải biết, làm được tốt, đây cũng là 40, 50 tên tông sư cảnh tu luyện giả a. Mà toàn bộ tinh điện, lại mới bao nhiêu tên tông sư cảnh tu luyện giả đây? Ngươi sẽ không là chuẩn bị đoạt ta hỏa diễm chứ? Tiểu cô nương nhìn Phương Tiên Nam biểu lộ, có chút không xác định nói ra. Phương Tiên Nam rời nhúc nhích một chút tầm mắt của mình, nói ra, sao có thể a? Ta tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Tiểu cô nương giọng lẩm bẩm một câu, những ngọn lửa này thạch, ngươi có thể không dùng được. Ta làm sao lại không dùng được ạ?" Phương Thiên Nam sững sở, lập tức, tựa hồ là nghĩ tới mình là Dương thuộc họ Thiên Phú đồng dạng, truyền mà nói rằng, mặc dù là chính ta không dùng được, các bằng hữu của ta đều có thể sử dụng chứ. Nói xong, Phương Thiên Nam còn dùng tay chỉ chỉ phía trên, chính là ngoài khơi trên hòn đảo những cái kia tinh điện đệ tử. Người nói là những cái kia kỳ quái người?" Tiểu cô nương nhìn xuống Phương Thiên Nam ngón tay phương hướng, sau đó, khuôn mặt lộ ra giảo hoặc nụ cười, "Bọn họ cũng không dùng được đấy." "Không thể nào?" Phương Thiên Nam quả quyết phụ định đạo, "Chúng ta đi vào tiểu thế giới này." chính là tìm kiếm hỏa diễm thạch có được hay không, làm sao sẽ không dùng được. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Tiểu cô nương cũng là không có vào lúc này giải thích, trái lại là hướng về phía Phương Thiên Nam vẫy vẫy tay, ngươi trước giúp ta đem những này chuyển tới tiểu hồng bên kia đi thôi. Vậy chính ngươi đây. Phương Thiên Nam một bên tiến lên, động thủ ôm lấy Dương Tử, vừa nói, ta cũng cùng một chỗ chuyển a. Tiểu cô nương qua trong giây lát, lại mở ra một cái từ dưới sảng lôi ra tới Dương Tử, bên trong vẫn là tràn đầy hỏa diễm thạch. Bất quá, tiểu cô nương cũng không có như Phương Thiên Nam như vậy, trực tiếp ôm lấy Dương Tử, mà là đưa tay, từng khối từng khối đem trong dương hỏa diễm thạch cho cất vào không gian của mình trong nhẫn. Phương Thiên Nam nhất thời không nhịn được lừa một cái, Dứt khoát đem mình ôm lấy Dương Tử, cũng cho lần nữa bỏ trên đất. Lén lén, Phương Thiên Nam còn đưa tay, cầm lên trong đó một khối hỏa diễm thạch, cẩn thận cảm thụ một phen. Chỉ là rất nhanh, Phương Thiên Nam liền nhíu mày. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam hủy bỏ trước mắt những tảng đá này, không phải hỏa diễm thạch. Hoàn toàn khác biệt, nếu là nói, Phương Thiên Nam trước đó chỉ là bằng vào nhìn thấy, lại nghe tiểu cô nương lời nói sau, tâm trạng bên trong còn hơi nghi hoặc một chút. Như vậy, vào lúc này Phương Thiên Nam thì là có thể trăm 100% xác định, cái dương này bên trong chính là hỏa diễm thạch không thể nghi ngờ. Nhưng là, khi những ngọn lửa này thạch rơi vào Phương Thiên Nam trong tay trong mắt, Phương Thiên Nam liền cảm thấy chính mình trung đan điền bên trong thanh loan pháp tướng năng lượng mơ hồ sinh ra một chút gợn sóng. Gần giống như, trong tay khối này hỏa diễm thạch có đồ vật gì đó là đang hấp dẫn thanh loan pháp tướng đồng dạng. Phương Thiên Nam không khỏi liếc mắt vẫn còn đang hướng không gian giới chỉ bên trong hỏa diễm thạch tiểu cô nương, không ngại, ta dùng một khối hỏa diễm thạch, thí nghiệm một chút đi. Ngươi muốn thử cái gì? Tiểu cô nương tỏ mặt hỏi, lẽ nào ngươi giống như ta, là hỏa thổ tinh? Không nên a. Khi hỷ, chờ một lúc, ngươi sẽ biết. Phương Thiên Nam đồng dạng, giả trang tiểu cô nương trước đó bộ dáng, có chút đắc ý hướng về đối phương liếc mắt một cái, ngay sau đó, phương Thiên Nam trùng đan điền bên trong thanh loan pháp tướng năng lượng, liền bắt đầu phun trào lên. Sau một khắc, vang một tiếng, thuộc về thanh loan pháp tướng quan đoàn, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng phương Thiên Nam. Cùng lúc đó, tiểu cô nương nhìn về phía phương Thiên Nam con mắt, bỗng nhiên liền trừng lớn lên, phảng phất là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 323, Hỏa diệm thạch bí mật. Liên tại phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng Hoàn toàn mở ra cánh, không ngừng vây đồng thời, Phương Thiên Nam trong tay hỏa diễm thạch, bên trong ngự chứa màu đỏ rực, dĩ nhiên dần, dần dần trở thành nhận rồi. Phản phất là có một đạo không nhìn thấy tia sáng màu đỏ từ hỏa diễm thạch bên trên, chuyển di tiến vào Phương Thiên Nam trong cơ thể, sau đó, lại từ Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong, thâm nhập vào đến kết nối Phương Thiên Nam cùng Thanh Loan pháp tướng cái kia một đám năng lượng trong ánh sáng, cuối cùng, cái này một chút màu đỏ tia sáng thì toàn bộ tiến vào Thanh Loan pháp tướng bên trong. Thanh Loan pháp tướng bên trong, Thanh Loan thân thể, tựa hồ là trong mấy mắt, liền sáng thoáng. Cùng này tương phản, chính là Phương Tiên Nam trong tay Hỏa Diễm Thạch, tựa hồ là bị hấp thu toàn bộ năng lượng đồng dạng, trong nháy mắt biến hóa ảm đạm xuống. Phương Tiên Nam cả người đều đắm chìm tại, Thanh Loan Pháp tương đối với Hỏa Diễm Thạch hấp thu bên trong. Cho tới nay, Phương Tiên Nam tiến vào tiểu thế giới này mục đích to lớn nhất là tìm kiếm giới bài, ngoài ra, chính là thu hoạch một ít Hỏa Diễm Thạch. Nhưng là, bởi vì Phương Tiên Nam bản thân là Dương thuộc họ thiên Phú duyên cớ, cho dù là tìm được Hỏa Diễm Thạch càng nhiều hơn, cũng vẫn là vì người khác chuẩn bị, ngược lại là đối với Phương Tiên Nam chính mình mà nói, không có quá to lớn tất yếu. Cũng không phải nói, Phương Tiên Nam liền hấp thu không sử dụng được hỏa diễm thạch. Thật sự là lấy hỏa diễm thạch quý giá trình độ mà nói, cho Phương Thiên Nam sử dụng, cùng cho còn lại hỏa thuộc tính thiên phú tu luyện giả sử dụng, kém nhau quá nhiều. Đột nhiên nhìn thấy, mấy chục phần mười trăm hỏa diễm thạch chất đống tại trước mặt chính mình, Phương Thiên Nam tự nhiên có muốn thử một chút tâm tư. Không có nghĩ rằng, Phương Thiên Nam vừa mới vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, mà hỏa diễm thạch năng lượng vừa mới tiến vào đến Phương Thiên Nam trong cơ thể, liền kéo Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong tinh lực vận chuyển. Phương Thiên Nam cẩn thận cảm thụ một thoáng, suy nghĩ, còn lại hỏa thuộc tính tiên phú tu luyện giả đang hấp thu hỏa diễm thạch bên trong năng lượng thời điểm, hiện nhiên không có tại trong cơ thể ngưng tụ ra tinh lực. Như vậy, Hỏa diễm Thạch đối với bọn hắn mà nói, gần giống như tại tinh điện bí địa nội tu luyện đồng dạng, vì bọn họ tạo nên một cái cảm ngộ tinh lực đường tắt. Cùng tinh điện bí địa có chỗ bất đồng là, Hỏa Diệm Thạch bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, phi thường cường đại. Còn lại thuộc họ Thiên Phú tu luyện giả một khi hấp thu, nếu là không có tinh lực phụ trợ, tất phải sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà Hỏa thuộc tính Thiên Phú tu luyện giả, một khi có thể hấp thu thành công, bên trong đan điển, bao nhiêu sẽ hình thành một ít tinh lực. Bởi vì, tại những thứ này Hỏa Diệm Thạch bên trong, bản thân liền ẩn chứa có một tia tinh lực tồn tại. Tôi nào Tam điện chủ đáng người sẽ thanh hỏa diễm thạch, làm chân nhân cảnh giới tu luyện giả, tấn cấp trở thành tông sư cảnh thiên chốc đây. Theo Phương Thiên Nam, của nó trên bản chất vẫn là cái này một chút tinh lực tồn tại duyên cơ. Nói cách khác, như thế nào trong cơ thể ngưng tụ ra tinh lực, mới là có thể tấn cấp trở thành tông sư cảnh tu luyện giả thênh chốt. Mà đang ở Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong tinh lực, cùng hỏa diễm thạch bên trong tinh lực, dung hợp sau, Phương Thiên Nam lại phát hiện, trong tay mình khối này hỏa diễm thạch cũng không có như này đơn giản. Tại tất cả thuộc tính năng lượng trong hơi thở, đi tinh lực tồn tại ở ngoài, vẫn còn có mặt khác một loại, phi thường nóng dục khí tức cho Phương Thiên Nam mang đến cảm giác rất quen thuộc. Sau một khắc, Thanh Loan pháp tướng bên trong chuyển tới sức hấp dẫn, để cho Phương Thiên Nam theo bản năng hay dùng tinh lực bao quanh cái này một chút nóng dực khí tức, vận chuyển tới trung đan điền bên trong. Đợi đến Thanh Loan pháp tướng hấp thu cái này một chút nóng dực khí tức sau, Phương Thiên Nam mới trong lúc giật mình hiểu ra lại đây. Ở trong tay khối này hỏa diễm thạch bên trong, dĩ nhiên hàm chứa có chút hỏa bản nguyên khí tức. Đây mới là tiểu cô nương, nói Phương Thiên Nam cũng không sử dụng được những thứ này hỏa diễm thạch nguyên nhân chứ. Phải biết, hỏa bản nguyên khí tức không phải là dễ dàng như vậy hấp thu cùng đồng hóa đấy. Phương Thiên Nam có thể đối với tiến vào trong cơ thể mình hỏa thuộc tính khí tức, không để ý chút nào. Nhưng là, đối với hỏa bản nguyên khí tức, nhưng là phi thường cẩn thận. Nếu không phải thanh loan pháp tướng bên trong, trước kia liền hấp thu một đám hỏa bản nguyên hơi thở, như vậy, lúc này Phương Thiên Nam, chỉ sợ cũng được vì mình mà muội tự động, mà trả giá đánh đổi nặng nề rồi. Tước chừng là đã qua rất lâu, Phương Thiên Nam trên mặt biểu lộ, mới một lần nữa biến hóa bình tĩnh lên. Bên cạnh tiểu cô đương, lúc này lại là một mặt tò mò nhìn về phía Phương Thiên Nam, còn nhìn xung quanh, sợ mình lọt điểm cái gì đồng dạng, kinh ngạc nói, ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì. Thế nào? Ngươi lẽ nào cứ như vậy hy vọng ta có việc? Phương Thiên Nam nghe vậy, khỏe miệng toát ra một chút quái gì mỉm cười. Ai hy vọng ngươi có chuyện a? Tiểu cô nương không vui nói, ngươi nếu như xảy ra vấn đề rồi, còn thế nào trợ giúp Tiểu Hừng a? Bất quá, ngươi lẽ nào không có cảm giác đến, cái này, cái này Hỏa Diễm Thạch, có cái gì bất đồng sao? Ngươi nói là, Hỏa Diễm Thạch bên trong Hỏa Bản Nguyên Khí tức sao? Phương Thiên Nam cười hỏi. Ngươi biết? Tiểu trên mặt cô gái biểu lộ, không khỏi càng thêm quái dị, nhưng là, mặc dù là ngươi biết, ngươi lại là làm sao làm được? Chẳng lẽ, là cùng ngươi pháp tướng có quan hệ? Nói xong, tiểu cô nương còn ngửa đầu liếc nhìn Thanh Loan pháp tướng, càng xem, lại càng là toát ra ưa thích biểu lộ tới. Liên Phương Tiên Nam đều cảm thấy, nếu là có thể nói, tiểu cô nương sợ rằng còn có thể trực tiếp đưa ra, để cho mình đem Thanh Loan pháp tướng đưa cho nàng dự để chứ. Ai biết, tiểu cô nương cũng là bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, hướng về phía Phương Tiên Nam nói ra, thật đúng là không nhìn ra, ngươi đem đến cho ta kinh hỉ, dĩ nhiên là một tên tiếp theo một tên a. Cái gì kinh hỉ? Phương Tiên Nam cảm giác được, tiểu cô nương lời nói, có chút không hiểu ra sao. Sẽ là của ngươi pháp tướng bên trong, hàm chứa hỏa bản nguyên sức mạnh a. Tiểu cô nương giải thích nói ra, cứ như vậy, chờ một lúc, ngươi trợ giúp tiểu hồng thời điểm, thì càng thêm dễ dàng một chút rồi. Cái kia, đợi một chút." Phương Thiên Nam bỗng nhiên, trợn to mắt nhìn tiểu cô nương, hỏi, "Ngươi có thể nhìn ra, ta pháp tướng bên trong cũng có hỏa bản nguyên sức mạnh, chẳng lẽ không phải?" Tiểu cô nương hỏi, "Vâng." Phương Thiên Nam gật gật đầu, nói ra, "Nhưng là, ngươi là làm sao nhìn ra được? Ta trước đó là không có chú ý, cho nên không nhìn ra. Hiện tại chú ý, tự nhiên liền thấy." Tiểu cô nương một mặt vô tội nói ra, "Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Nhưng mà, ta trước đó Tại tông sư cảnh tu luyện giả trước mặt, vận dụng pháp tướng, bọn họ cũng cũng không thấy à. Đây mới là Phương Tiên Nam nghi ngờ trong lòng. Nếu như nói, Phương Tiên Nam hơi triệu hoán ra thanh loan pháp tướng, cũng sẽ bị người phát hiện ra, có hỏa bản nguyên lực lượng tăng lời nói, cái kia Phương Tiên Nam sau đó phiền thoái, nhưng lớn hơn rồi. Ồ, ta biết rồi. Tiểu cô nương nếm nét miệng, nói ra, ngươi nhất định là ở đằng kia chút kỳ quái người trước mặt, cho gọi ra pháp tướng có đúng hay không? Tại trước mặt bọn họ, chỉ cần ngươi không phải là vận dụng hỏa bản nguyên sức mạnh, chắc là sẽ không bị người phát hiện đấy. Liên tông sư cảnh tu luyện giả, cũng không có thể sao? Chuyện liên quan đến Phương Thiên Nam sau này tu luyện cuộc đời, Phương Thiên Nam cảm thấy rất tất yếu hỏi được chính mình một chút, mà ngươi có thể nhìn ra, nhưng là liền tông sư cảnh thực lực đều không có đạt đến a. Nếu như nói là thánh nhân cảnh giới, chắc thực là có thể thấy được. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, nói ra, nhưng là, ngươi nói tông sư cảnh, khẳng định chính là những cái kia kỳ quái người, tấn cấp sau tu luyện giả rồi. Bọn họ tự nhiên là không nhìn ra. Về phần ta sao, ai bảo ta là thiên tài đây? Nói xong, tiểu cô nương còn hãy còn đắc ý một thoáng. Sau, Phương Thiên Nam mới hiểu được, dùng tiểu cô nương lời nói tới nói, cái kia chính là Muốn nhận ra được Phương Thiên Nam Thanh Loan pháp tướng bên trong Hỏa Bản Nguyên sức mạnh, chỉ có hai loại khả năng. Một trong số đó, chính là nàng trong miệng thánh nhân cảnh giới tu lệ giả, hoặc là, như tổ phụ nàng như vậy, đã vượt qua thánh nhân cảnh giới tu lệ giả. Thứ hai, chính là thực lực tuy rằng không tới thánh nhân cảnh giới, nhưng là, bản thân nhưng có hỏa thuộc tính tiên phú, còn quanh năm cùng hỏa bản nguyên khí tức có tiếp xúc thiên tài. Phương Thiên Nam quệ quệ khỏe môi, trực tiếp đem sau một trường hợp, cho đặt tới tiểu cô nương trên người. Lấy tiểu cô nương đem rất nhiều hỏa thạch, thả tại đáy giường của chính mình dưới hành vi, Phương Thiên Nam suy nghĩ, muốn tiểu cô nương bất hỏa hỏa bản nguyên khí tức thường xuyên tiếp xúc đều không có khả năng lắm. Ma Phương Thiên Nam trước đó suy đoán, quen mình những tông sư cảnh đó, về mặt cảnh giới, khẳng định chính là cùng tiểu cô nương trong miệng thánh nhân cảnh là giống nhau. Vì sao tông sư cảnh tu luyện giả không thấy được, trái lại là thánh nhân cảnh tu luyện giả có thể nhận ra được thanh loan pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên sức mạnh, Phương Thiên Nam liền không rõ ràng lắm rồi. Đi theo tiểu cô nương cùng một chỗ, cuối cùng vẫn là Phương Thiên Nam ôm một cái dương, bên trong chứa đầy hỏa diễm thạch. Mà tiểu cô nương thì là tay không, nhảy một cái, đi ở Phương Thiên Nam trước mặt, hai người từ phòng ngủ đi ra, trở về trước đó trong gian phòng kia. Phương Thiên Nam nói thầm, Vì sao chính mình muốn ôm một cái dương lớn đây? Không gian của ta trong chiếc nhẫn không chứa nổi nhiều như vậy hỏa diễm tịch rồi. Tiểu cô nương rất là vô tội đáng trả, cũng không thể là để cho ta tới ôm cái dương lớn này, sau đó, ngươi hai tay không chứ. Phương Thiên Nam chỉ có thể là bất đắc dĩ, đi theo ở tiểu cô nương phía sau. Bất quá, tiểu cô nương tựa hồn là cảm giác được Phương Thiên Nam bất mãn ý, cố ý bổ sung một câu, nếu như, chờ một lúc ngươi có thể giúp tiểu Hồng chữa khỏi bệnh, đến lúc đó, ta tâm tình là tốt rồi. Sau đó, ta tâm tình được rồi đây, nói không chắc, sẽ cho ngươi mấy khối hỏa diễm tịch rồi. Phương Thiên Nam không vui nói, Lẽ nào ta muốn hỏa diễm thạch, không sẽ tự mình từ trong dương năm sao? Nói xong, Phương Thiên Nam còn rất có đem những thứ này hỏa diễm thạch đều được vào đến giới bài bên trong xúc động đây. Tiểu cô nương nhưng không quan tâm chút nào, nói ra, những thứ này hỏa diễm thạch cùng những cái kia kỳ quái quánh người, à, sẽ là của ngươi đồng bạn, lấy được hỏa diễm thạch là không giống với. Tuy rằng, những thứ này hỏa diễm thạch đối với ngươi hữu dụng, nhưng là, nếu như ngươi là ẩn nút đi một ít, đến lúc đó, không chỉ hết tiểu hoàng bệnh, nhưng là còn muốn bồi thường y phục của ta đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy 1 chương 324, Thiên Địa Linh Can. Vừa nghĩ tới tiểu cô nương quần áo, đây chính là một cái pháp khí tới, Phương Thiên Nam trong nháy mắt liền đức đoạn mất chính mình lén lút giấu đi mấy khối hỏa diễm thạch tâm tư tới. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, trong dương những thứ này hỏa diễm thạch mặc dù trọng yếu, nhưng dù sao chỉ là Phương Thiên Nam bản thân có thể hấp thu cùng tiểu cô nương trong miệng, chờ một lúc sẽ cho hỏa diễm thạch so với, Phương Thiên Nam trái lại cảm thấy, vẫn là người sau trọng yếu hơn rồi. Dù sao, người sau đối với Phương Thiên Nam tới nói, mỗi một khối hỏa diễm thạch liền là một gã tông sư cảnh tu luyện giả. Nếu như có thể vì là tinh điện tăng lên một tên tông sư cảnh tu luyện giả, có thể làm cho bằng hữu của chính mình, nhiều một người tấn cấp trở thành tông sư, Phương Thiên Nam suy nghĩ, vào lúc này chính mình chuyển một thoáng dương tử, lại như thế nào? Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn nhìn thấy bé gái trước mắt bóng lưng, suy tính, nếu là chờ một lúc, đang trợ giúp tiểu hồng thời điểm, trong dương hỏa diễm thạch, còn có lời thừa thái, thế nào, Phương Thiên Nam cũng sẽ thu mấy khối đến giới bài bên trong đấy. Như vậy, Phương Thiên Nam đi theo tiểu cô nương cùng một chỗ, tiến vào tiểu hồng vị trí trong thông đạo. Đương nhiên, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, một cô nóng dục khí tức, nào tới trước mặt. Cùng Phương Thiên Nam trước đó sợ cảm ứng đến hỏa thuộc tính năng lượng khí tức bất đồng, Phương Thiên Nam trước đó, bất kể là tại ngoài khơi trên hòn đảo thời điểm, vẫn là ở trong nước biển, thậm chí tại tiểu cô nương trong phòng ngủ, sở cảm ứng đến hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở gợn sóng, đều là thuần túy hỏa thuộc tính khí tức. Nhưng là, vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng là tại thuần túy hỏa thuộc tính năng lượng trong hơi thở, còn cảm ứng được một chút hỏa bản nguyên vỡ sóng. Chẳng lẽ, tiểu cô nương trong miệng tiểu hồng, đồng dạng có được hỏa bản nguyên sức mạnh. Phương Thiên Nam dương mắt nhìn về phía tiểu cô nương thời điểm, nàng lúc này, bé dầy vóc dáng, gần giống như đứng ở ngập trời sóng lớn bên trong, hơi có chút diêu cảm giác. Nhưng là, tiểu cô nương về phía trước di chuyển bước chân, cũng là dị thường kiên định. Đương nhiên, tiểu cô nương quay đầu lại nhìn Phương Thiên Nam một chút, tựa hồ là tại gia hiệu, Phương tiên Nam đội kịp. Phương tiên Nam tuy rằng cảm giác được, chính mình tại dạng này khí tức gợn sóng bên trong, thân thể có chút khó chịu, trầm ngâm chốc lát, như cũng vẫn là bước lên trước vài bước, hỏi thăm, "Ta nói, ngươi sẽ không sợ ta, chịu không được nơi này hỏa thuộc tính năng lượng, không vào được à?" Ngay từ đầu thời điểm, ta tự nhiên là lo lắng. Tiểu cô nương đáp trả nói ra, giống như là ngươi đang hấp thu hỏa diễm thạch thời điểm, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, ta liền sẽ giúp ngươi đem trong cơ thể hỏa bản nguyên phi tức cho hấp thu hồi lại. Nhưng là hiện tại, người nếu như khó chịu lời nói, có thể cho gọi ra người pháp tướng a. Không biết rõ làm sao, nghe tới tiểu cô nương lời nói sau, Phương Thiên Nam trong nội tâm, bao nhiêu vẫn còn có chút coi trọng đối phương một chút. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam ngược lại là kinh ngạc phát hiện, trước mắt tiểu cô nương này trong thân thể, dĩ nhiên cũng hàm chứa một đám hỏa bản nguyên sức mạnh. Cùng Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên sức mạnh bất đồng, tiểu cô nương hỏa bản nguyên sức mạnh, nhưng là trực tiếp tồn tại ở trong cơ thể. Cơ hồ là theo tiểu cô nương quanh thân chân nguyên vận chuyển, cái này một đám hỏa bản nguyên sức mạnh, cũng đang không ngừng vận chuyển. Đơn giản tới nói Tiểu cô nương trong cơ thể Hỏa Bản Nguyên sức mạnh, hoàn toàn cùng tinh lực dung hợp lại cùng nhau. Mà theo tiểu cô nương tinh lực trong cơ thể, không ngừng mà chuyển, tiểu cô nương đối mặt với nồng nặc hỏa thuộc tính hơi thở gợn sóng, thậm chí là đối mặt với những khí tức này, bên trong ẩn chứa hỏa bản nguyên khí tức, lại lần nữa biến hóa dễ dàng hơn. Theo bản năng, Phương Thiên Nam theo tiểu cô nương cùng một chỗ, triệu hoán ra chính mình thanh loan phát tướng. Phương Thiên Nam đi theo tiểu cô nương phía sau, không ngừng đi tới. Hai người chỗ trải qua trong thông đạo, hỏa thuộc tính hơi thở gợn sóng, ngày càng mãnh liệt. Cho dù là Phương Thiên Nam đã triệu hoán ra thanh loan pháp tướng, như cũng cần dựa vào vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, thậm chí là tính lực mới có thể trung hòa cái này một cỗ hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở ngân sóng. Phương Thiên Nam còn âm thầm so sánh một chút, chỗ này trong thông đạo, cùng thân ở trong nước biển thời điểm, có cái gì bất đồng. Mặc dù là loại bỏ hỏa bản nguyên hơi thở ảnh hưởng, Phương Thiên Nam cũng tin tưởng, trong thông đạo hỏa thuộc tính năng lượng muốn so với trong nước biển tới càng thêm nồng đậm. May mà, cái này một con đường không hề dài, tại Phương Thiên Nam bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt một mảnh lựa đỏ thế giới sau, tất cả hỏa thuộc tính năng lượng ngân sóng, tựa hồ là tại đột nhiên liền biến mất rồi. Phương Thiên Nam cảm giác chính mình gần giống như đứng ở một cái hoàn toàn mới trong không gian, đã không có dư thừa hỏa thuộc tính năng lượng cái dày, cũng không có còn lại bất luận cái gì thuộc họ năng lượng hơi thở tồn tại. Theo bản năng, Phương tiên Nam liền thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, Phương tiên Nam mới có tâm cẩn thận quan sát hai người vị trí không gian. Cùng ngấy biển trong thông đạo phòng khách đồng dạng, nơi này không gian đồng dạng như là một cái gian phòng cực lớn, chỉ là tại bốn phía trên vách tường cũng không có bất kỳ nhân công đảo đối với tích, trái lại là che thực vật bộ rễ. Gần giống như cả phòng đều ở nào đó một cây thực vật gốc rễ phía dưới đồng dạng. Đây chính là tiểu hồng sao. Phương Thiên Nam hướng về phía trước người tiểu cô nương hỏi một câu, nhìn thấy đối với mới gật đầu sau, còn nói thầm: "Một chút đều không nhỏ à. Đó là ngươi không thấy tiểu hồng bản thể." Tiểu cô nương cũng là một mặt khinh bị nhìn Phương Thiên Nam, sau đó, càng làm ánh mắt tại bốn phía trên vách tường, nhìn một chút, ngược lại hướng về phía trong đó một chỗ, nhỏ giọng nói: "Tiểu Hồng, mau ra đây đi, ta lại tới thăm ngươi." Mà ở thanh âm của tiểu cô nương, vừa ra dưới không bao lâu, Phương Thiên Nam liền gặp được kỳ quái một màn. Tại tiểu cô nương tầm mắt đang nhìn phương hướng, những cái nguyên bản còn dậy đặc ở trên vách tường thực vật căn, chậm rãi chuyển động, ngay sau đó, một vệt màu đỏ tím Đột nhiên từ nơi này chút bộ rẽ bên trong, rõ ràng. Đến cuối cùng, Phương Thiên Nam dĩ nhiên có thể nhìn thấy một gốc cùng tiểu cô nương thân cao tương tự hỏa diễm thực vật. Cả cây thực vật, cơ hồ toàn bộ do màu đỏ tím hỏa diễm cấu thành. Có cành cây, cũng có lá cây, thậm chí còn có hồng sánh sánh trái cây. Đây chính là tiểu hồng. Phương Thiên Nam ánh mắt tự nhiên là dừng lại tại cái này một cây kỳ lạ thực vật bên trên. Không, xác thực tới nói, Phương Thiên Nam đang nhìn là gốc cây thực vật này bên trên trái cây. Cái kia màu đỏ khối hình dáng vật thể, Phương Thiên Nam thấy thế nào? Thế nào như là hỏa diễm thạch hình thái. Ồ, thậm chí có bạn mới. Một trận thanh âm khàn khàn truyền đến, cơ hồ dọa Phương Thiên Nam giật mình. Ha ha ha. Tiểu cô nương lanh lành nhỏ giọng, ngay sau đó, xuất hiện tại Phương Thiên Nam bên hai. Phương Thiên Nam hướng về phía đối phương liếc mắt nhìn, trên mặt còn tồn tại mấy phần vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa rồi chính là tiểu Hồng đang nói chuyện á. Tiểu cô nương lè lưới một cái, giải thích nói ra, người trước đó khẳng định chưa từng thấy, biết nói chuyện thực vật, có đúng hay không? Thực vật cũng biết nói. Phương Thiên Nam sờ sờ cái mũi của mình, ngược lại tiếp tục nhìn về phía cái gọi là tiểu Hồng, hỏi, vừa rồi thật là ngươi nói? Đúng thế. Cái này một lần Phương thiên Nam rất là tỉ mỉ chú ý tới trước mắt màu đỏ tím thực vật tại phát ra âm thanh thời điểm còn cố ý lay động một chút chính mình cảnh cây cùng lá cây chỉ có điều phương hướng âm thanh chuyển tới tại phương thiên Nam nghe tới càng giống là từ bốn phương tám hướng chuyển tới đồng dạng hơn nữa đồng dạng có mang mangúc chắcẳn cả tiếng nhưng là tiểu Hồng biết nói chuyện sự thực này phương thiên Nam ngược lại là xác nhận trong lúc nhất thời phương thiên Nam nhìn một chút màu đỏ tím thực vật trong chốc lát lại nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương không biết nói chút cái gì tốt rồi tuổi hồ là cảnh tượng trước mắt thật sự có chút chấn động đến phương thiênên tâm thần rồi Tiểu cô nương nhưng là không có Phương Tiên Nam kiêng kỵ, tại nhìn thấy Tiểu Hồng xuất hiện sau, liền nhảy lên ba nhảy, đi tới Tiểu Hồng bên cạnh, lẫn nhau vườn an khi nói chuyện. Đúng rồi. Tiểu cô nương bỗng nhiên quay đầu lại, liếc nhìn Phương Tiên Nam, còn hướng về phía Phương Tiên Nam vẫy vẫy tay, sau đó mới quay về Tiểu Hồng nói ra, cái này một lần, ta nhưng là đã mang đến một vị có lực lượng không gian tu luyện giả, nói không chắc, thật sự liền có thể đến giúp người rồi. Lực lượng không gian sao? Màu đỏ tím thực vật, chập chững mấy lần. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Nam cũng cảm giác được, tựa hồ là có một đôi con mắt vô hình tại bốn phía quan sát chính mình. Mơ hồ Phương Thiên Nam thân thể, còn cảm thấy một chút cảm giác cấm áp. Xắt thực là lực lượng không gian. Thanh anh Càn Càn lại lần nữa chuyển đến, bất quá, có chút kỳ quái a. Thế nào kỳ quái? Tiểu cô nương tỏ mặt hỏi, có thể hay không giúp đến ngươi? Thật giống những thứ này lực lượng không gian, không hề là chính bản thân hắn đấy. Thanh anh Càn Càn giải thích nói ra, hơn nữa, tại trên người hắn, dĩ nhiên đồng dạng có ta hơi thở quen thuộc. Hắn làm sao có thể sẽ có hỏa bản nguyên sức mạnh đây? Cái kia, nghe đến đó, Phương Thiên Nam không khỏi mở miệng hỏi một thoáng, lực lượng không gian, đúng là không phải ta bản thân liền có sẵn mà là ta pháp tướng bên trong có. Nhưng là, ta có chút không quá rõ ràng, tại sao ta tiểu không thể có được hỏa bản nguyên sức mạnh đây? Nói xong, Phương Thiên Nam còn chỉ chỉ tiểu cô nương, "Đạo, nàng không phải cũng có hỏa bản nguyên sức mạnh sao? Trong cơ thể nàng hỏa bản nguyên sức mạnh, tự nhiên là ta cho." Màu đỏ tím thực vật, do dự nói ra, nhưng là, ta không nhớ rõ, còn cấp qua ngươi hỏa bản nguyên sức mạnh." Phương Thiên Nam nhất thời quệ quệ khỏe môi, tổng không đến nỗi, phía trên thế giới này, liền ngươi mới có được hỏa bản nguyên sức chứ? Mà ở Phương Thiên Nam nói xong câu đó sau, nguyên bản một mực biểu hiện tương đối an tĩnh màu đỏ tím tự vẩn, đột nhiên biến hóa táo động, Bốn phía trên vách tường truyền tới thanh âm, cũng lớn lên, ngươi tại chỗ khác, gặp đồng loại của ta. Mặc dù là tiểu cô nương, cũng một mặt tỏ mò hỏi, đúng vậy, đúng vậy, ngươi còn gặp tiểu hồng hài tử sao?" "Tiểu hồng hài tử?" Phương Thiên Nam sững sở, lập tức ý thức được tiểu hồng chính là một cây thực vật, cái gọi là hài tử, chỉ sợ sẽ là nó trái cây đi, nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam quyết đoán lắc đầu, nói ra, "Không phải, ta chỉ là nhìn thấy một đoàn có được hỏa bản nguyên lực lượng tăng hỏa diễm." "Chỉ là," nói xong, Phương Thiên Nam thanh âm liền khinh lên, còn lại lần nữa giương mắt, nhìn xuống màu đỏ tím thực vật. Nếu quả thật muốn nói đến Trước mắt cái này một cây màu đỏ tím thực vật, trên bản chất cũng vẫn là một đám lựa chứ. Nếu là nói, tinh luyện trang bên trong cái kia một đoàn màu đỏ tím hòa diễm là trước mắt gốc cây thực vật này hại tử, còn xác thực là có khả năng này. Ai biết, màu đỏ tím thực vật tại đã trải qua lúc đầu kích động sau, tựa hồn là xa vào đến trong hồi ức, tiên tính một hồi sau, mới xuất khẩu giải thích nói, hẳn không phải là hài tử của ta. Ngươi nên là tại tiểu thế giới khác bên trong, dung hợp cái này một đám hỏa bản nguyên sức mạnh, đúng không? Phương Thiên Nam gật, gật đầu. Cái kia chính là thuộc về cơ duyên của người. Màu đỏ tím thực vật tiếp tục phát ra thanh âm khàn Phương Tiên Nam nghe vậy, không khỏi đem hỏi dò ánh mắt, nhìn hướng tiểu cô nương. "Tiểu Hồng ý tứ, sẽ là của ngươi số may, mới khiến cho ngươi thành công dung hợp một đám hỏa bản nguyên sức mạnh sau, vẫn có thể bình yên vô sự." Tiểu cô nương giải thích nói ra, "Phải biết, sở dĩ ta có được hỏa bản nguyên sức mạnh, vẫn là được sự giúp đỡ của Tiểu Hồng, đạt được đây này. Nếu như, ngươi khi đó gặp phải cái kia một đám lửa, năng lực càng mạnh hơn một chút, hay hoặc giả là, ngươi pháp tướng bên trong, không có không gian lực lượng, ngươi tiểuu không thể đứng ở chỗ này." Màu đỏ tím tức vận, cũng giải thích một câu. Phương Thiên Nam không khỏi hồi suy nghĩ một chút, lúc đó Thanh Loan Pháp dung hợp với nhau hỏa bản nguyên lực lượng tăng quá trình, phát hiện thật sự chính là như vậy. Chỉ là, Phương Thiên Nam đồng dạng tò mò, dựa theo Tiểu Hồng giải thích, tinh luyện chàng bên trong cái kia một đám hỏa bản nguyên sức mạnh, tiến hoa sau, thật sự có thể trở thành Tiểu Hồng nhân vật như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 1 chương 325, lúc ban đầu mẫu thể. Phương Thiên Nam không biết mình suy đoán phải hay không có khả năng thực hiện. Đặc biệt là Phương Thiên Nam nghiêm túc nhìn một chút trước mắt màu đỏ tím thực vật, toàn thân chỗ tràn lan đi ra màu đỏ tím hỏa diễm khí tức. Cùng lúc trước Phương Thiên Nam tại tinh luyện tràng bên trong nhìn đến cái kia một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, là như vậy tương tự. Đơn giản là, trước mắt cái này một cây màu đỏ tím hỏa diễm tạo thành thực vật, có rất mạnh linh tính, thậm chí có thể tự chủ mở miệng nói chuyện mà thôi. Sẽ không phải là, mỗi một đoàn có được hỏa bản nguyên lực lượng hỏa diễm, cuối cùng cũng có thể trở thành lớn lên vì là có linh tính thực vật chứ? Phương Thiên Nam không khỏi lẩm bẩm nói ra. Không phải như thế. Màu đỏ tím thực vật còn chưa kịp giải thích, bên cạnh tiểu cô nương cũng là mở miệng nói ra, nói, mỗi một đoàn có được hỏa bản nguyên lực lượng hỏa diễm, trên căn bản, rồi cùng tiểu Hồng hài tử không sai biệt lắm." cái cái này hút sức mạnh bản nguyên bên trong, đại đa số dưới tình huống cũng không có cách nào thức tỉnh ý thức của mình, chỉ có số rất ít khả năng mới có thể xuất hiện giống như tiểu hồng mật tính. Liền dường như chúng ta mỗi một cái tu luyện giả cũng có thể tu luyện, nhưng là cuối cùng có thể tấn cấp trở thành tầng cao nhất cao thủ cũng là chỉ có một số ít. Phương Thiên Nam chợt chật khỏe miệng, phân tích nói ra. Ai biết tiểu cô nương cũng là chợt mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút, so với nhân loại chúng ta tu luyện giả tấn cấp khó khăn hơn nhiều. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng coi như là từ bé gái trong miệng xác định, màu đỏ tím thực vật cũng chính là tiểu hồng xuất hiện, sắp thực là cùng mình phân tích giống nhau. Chỉ có điều, tại xác xuất bên trên muốn càng thêm nhỏ hơn một chút. Kỳ thực, người hấp thu lấy hỏa bản nguyên lực lượng cùng hài tử của ta, vẫn có rất khác nhiều đấy. Màu đỏ tím thực vật, thanh âm thẳng hàn. Vào lúc này chợt xuất hiện, chỉ cần là hài tử của ta, ta vừa tiếp xúc với là có thể phân rõ đi ra. Nhưng là, người pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng, lại có cùng ta tương tự khí tức. Ta nghĩ, vậy hẳn là là lúc ban đầu mẫu thể chia ra tới năng lượng. Lúc ban đầu mẫu thể. Phương Thiên Nam sững sờ, mà bên cạnh tiểu cô nương thì là nhìn Phương Thiên Nam, trong ánh mắt hơi có chút hâm mộ ý tứ. Còn hơi nghi hoặc một chút, Tiểu Hồng, người nói không sẽ là thật chứ? Thật sự lợi hại như vậy? Đúng thế." Màu đỏ tím thực vật nhàn nhạt khẳng định. "Được rồi." Tiểu cô nương nhìn một chút màu đỏ tím thực vật, lại nhìn một chút Phương Thiên Nam, mới nói tiếp, "Thật là không có nghĩ đến. Người cái này cái kỳ quái người, còn có như vậy khiến người ta hâm mộ kỳ ngộ. Phương Thiên Nam chỉ có thể là lừa một cái, lúc nào? Chính mình tại tiểu cô nương trong mắt cũng trở thành kỳ quái người." Màu đỏ tím thực vật, mặc dù có ý thức của mình, có thể mở miệng nói chuyện, nhưng dù sao cũng là thực vật hình thái, bản thể của nó cũng là màu đỏ tím hóa giếm tạm hình đang giải thích trong quá trình, tựa hồ là tư duy có chút chậm chậm, nói chuyện ngứ khí, cũng hầu như là có chút chốc chác, thậm chí là đứt quãng cảm giác. Bên cạnh tiểu cô nương, nhìn thấy Phương Thiên Nam một mặt tò mò biểu hiện, liền thay thế tiểu hồng tới tiến hành giải thích. Dùng tiểu cô nương lời nói tới nói, cái kia chính là, chờ một lúc nàng còn cần dựa vào Phương Thiên Nam đến giúp đỡ tiểu hổ đây. Vào lúc này, nàng đối với Phương Thiên Nam khá một chút, để cho Phương Thiên Nam đối với họa Bản Nguyên hiểu thấu triệt một cái kia cũng là việc nên làm. Mỗi một sức mạnh bản nguyên số lượng xuất hiện, đều là cùng mọi người dưới chân đứng thẳng thế giới này, cùng một chỗ sinh ra nói cách khác, bất kể là hỏa bản nguyên, vẫn là thủy chi bản nguyên, đều là như vậy." Phương Tiên Nam ngắt lời, hỏi thăm, "Từng?" Tiểu cô nương gật gật đầu, đối với Tiểu Hồng tới nói, những thứ này ban đầu sinh ra hỏa bản nguyên lực lượng, chính là lúc ban đầu mẫu thể rồi. Chỉ có điều, tại thời đại việt cổ, tất cả bổn nguyên lực lượng, bởi vì tu luyện giả xuất hiện, cho nên liền phân chia ra. "Chớ đã, thời đại viết cổ là lúc nào?" Phương Thiên Nam hỏi. "Thời đại viễn cổ chính là, chính là." Tiểu cô nương cau mày, chú khóe miệng, nói ra, "Ai nha, dù sao chính là cực xa trước đó thời đại." Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì còn theo bản năng sở sở chán của mình. Tiểu Hồng xuất hiện cũng là bởi vì, nó lúc ban đầu thời điểm, là từ mâu thể bên trong chia ra một chút lực lượng bản nguyên. Tiểu cô nương tiếp tục giải thích, sau đó, bởi vì các loại gặp may đúng dịp cùng với hoàn cảnh nhân tố, để cho tiểu Hồng sinh ra ý thức. Cái này ta có điểm đã minh bạch. Phương Thiên Nam gật gật đầu, nói ra, vậy ta hấp thu cái kia một đám hỏa bản nguyên lực lượng, chính là từ trên bản chất mà nói, cũng là giống như tiểu Hồng, là từ bản nguyên mâu thể bên trên chia ra lực lượng, đúng không? Đúng đấy. Tiểu cô nương quệ quệ khẽ môi, nói ra, cho nên, ta mới nói Ngươi kỳ ngộ khiến người ta ước a a. Phải biết, đây chính là nhất tiến giai mẫu thể lực lượng tồn tại a. Cái kêu bên trong thân thể của ngươi, lúc đó chẳng phải có hỏa bản nguyên lực lượng sao? Phương Thiên Nam tò mò hỏi. Không giống với, tiểu cô nương vẫn là không vui nói, ta sức mạnh bản nguyên, vẫn là tiểu hồng trợ giúp mới có thể hấp thu đấy. Nói như thế, chính là tiểu hồng sinh ra hải tử, có năng lực, so với tiểu hồng tới, tự nhiên là có chỗ không bằng đúng á. Đã minh bạch. Phương Thiên Nam trầm ngâm chốc lát, gật, gật đầu. Phương Thiên Nam suy nghĩ, đơn giản tới nói, đại khái liền là tiểu nữ hài lấy được hỏa bản nguyên lực lượng là trải qua tiểu hồng áp vụ chia liễu sau kết quả, nói trắng ra, chính là lấy tiểu hồng làm bản gốc, lại chia liễu một lần. Phương Thiên Nam tuy rằng không phải rất rõ ràng, hắn tại cảm nhận được tiểu cô nương trong cơ thể hỏa bản nguyên lực lượng thời điểm, cảm giác cùng trong cơ thể mình hỏa bản nguyên lực lượng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng là, tại tiểu cô nương cùng tiểu hồng xem ra, hai người này hiển nhiên là bất đồng. Đúng rồi, các ngươi một mực đang nói tiểu hồng hài tử, kia cái gọi là hài tử, chính là tiểu hồng kết ra tới trái cây sao? Phương Thiên Nam đưa tay, chỉ chỉ màu đỏ tím thực vật cảnh lá bên trên trái cây hình dáng hòa diễm, hỏi, nhưng là, ta nhìn Cái này có chút như là hỏa diễm thạch hình thai a. Nơi nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy a? Tiểu cô nương đối với Phương Thiên Nam vô tri, biểu thị không thể làm gì, ngươi thấy trái cây, xác thực chính là hỏa diễm thạch. Bất quá, nhưng không phải là các ngươi những người này tiến vào tiểu thế giới này bên trong mục đích. Cái kia chính là, ta trước mặt trong dương hỏa diễm thạch đi. Phương Thiên Nam suy tính nói. Không sai. Tiểu cô nương lúc này mới vui vẻ gật gật đầu, bởi vì những thứ này hỏa diễm thạch bên trên đều nhiễm một chút hỏa bản nguyên khí tức. Các ngươi những thứ này kỳ quái người, là không sử dụng được đấy. Lập tức, tiểu cô nương tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Lại bổ sung một câu, không đúng, ngươi muốn không tính. Phương Thiên Nam tự nhiên rõ ràng, đó là bởi vì trước hắn liền có thành công hấp thu qua một khối trong dương hỏa diễm thạch nguyên tố, mà tiểu hồng hài tử, tự nhiên là trực tiếp từ nhỏ đỏ trên thân thể phân bố đi ra, một hạt giống. Tiểu cô nương tiếp tục giải thích, ngươi trò đã thấy hỏa diễm thạch thì là tiểu hồng tại kết ra hạt giống trong quá trình thêm đồ vật. Chẳng trách. Phương Thiên Nam âm thầm gật gật đầu. Bị tiểu cô nương ở trong dương hỏa diễm thạch, dĩ sẽ mang theo bên trên một đám bản nguyên khí tức, chính là bởi vì tiểu hồng xuất hạt giống tại điểm, thúc dục hỏa bản lực lượng. Phương Thiên Nam trước đó hấp thu ngọn lửa này thạch thời điểm, tiến vào thanh loan pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên khí tức, cũng không phải phi thường nặng Tuy rằng, đối với thanh loan pháp tướng tới nói, như vậy hấp thu, hơi hơi lớn mạnh một ít, nhưng là, cuối cùng mà nói, trừ phi là Phương Thiên Nam một hơi hấp thu có đủ nhiều hỏa diễm thạch, nếu không thì, pháp tướng bên trong chỗ dung hợp hỏa bản nguyên lực, lượng, cũng sẽ không phát sinh chất biến hóa. Cuối cùng, Phương Thiên Nam còn đưa ra cuối cùng một nghi vấn, cái kia chúng ta những người này, cần có hỏa diễm thạch ở nơi nào? Cái này, ngươi đoán. Tiểu cô nương ánh mắt, trong ánh mắt liền biến hóa rảo hoạt lên. Phương Thiên Nam đối với tiểu cô nương nhí nha nhí nhảnh đã có chút quen thuộc. Bất quá, nhìn thấy đối phương vào lúc này, ánh mắt tuy rằng vô tình hay cố ý, đang nhìn Phương Thiên Nam, đang mong đợi Phương Thiên Nam suy đoán, nhưng là, theo bản năng, tựa hồ còn cố ý nhìn một chút trong căn phòng này bốn vết tượng. Phương Thiên Nam cũng khỏi, cũng cẩn thận nhìn hướng nguyên bản không có quá mức để ý hoàn toàn do thực vật bộ dễ tạo thành vết tượng. Phía trên mơ hồ chuyển tới năng lượng, Phương Thiên Nam nếu không phải khuyết tán ra chính mình linh giác, còn là rất khó cảm nhận được. Gần giống như, khi tiến vào gian phòng này trước đó, nồng nặc kia thuộc tính năng lượng khí bên trên vỗ sóng, hoàn toàn bị những thứ này cấu vách tường bộ cho toàn bộ hấp thu đồng dạng. Sau đó, Phương Thiên Nam lại cẩn thận quan sát màu đỏ tím thực vật tới. Sát thực nói, là màu đỏ tím thực vật canh lá bên trên hỏa diễm thạch hình thái trái cây. Phương Thiên Nam một chút đến đếm, tổng cộng là 14 viên. Điểm này, cùng Phương Thiên Nam trước đó khi tiến vào tiểu thế giới trước đó, tam điện chủ chỗ bàn giao, đại thể thượng hội có hơn 10 viên hỏa diễm thạch số lượng tương tự. Nhưng là, tiểu cô nương lại đã nói rõ, màu đỏ tím thực vật bên trên treo những thứ này trái cây, là hàm chứa hỏa bản nguyên hơi thở. Phương Thiên Nam ánh mắt, không tránh được do dự chỉ chốc lát, đột nhiên nghĩ đến, Cổ Viêm Nhiễm, mộ dung tuyết mấy người, nhưng cũng là tại ngoại khơi trên hòn đảo đấy. Hiển nhiên, những người này không thể nào tiến vào đáy biển thông đạo thế giới, mà bé gái trước mắt đây, đồng dạng là không có cách nào, đi hướng ngoài khơi trên hòn đảo bên trong thế giới. Hiển nhiên, Cổ Viêm Nghiễm nắm người, cần thiết tìm được Hỏa Diễm Thạch, là sẽ không xuất hiện dưới đáy biển thông đạo bên trong thế giới rồi. Nghĩ tới đây, Phương Tiên Nam khẽ miệng, không khỏi khẽ nở nụ ý, hướng về phía tiểu cô nương nói ra, "Ta nói, ngươi trước đó không phải là cố ý gạt ta, nói ngươi có được không ẩn chứa Hỏa Bản Nguyên Hơi Thở Hỏa Diễm chứ?" Bởi vì, nói tới chỗ này, Phương Tiên Nam thinh ầm, còn cố ý dừng lại một chút, mới tiếp tục mà miệng, "Những Hỏa Diễm đó là tại ngoài khơi trung ương trên hòn đảo đấy. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Câm đọc. DOS, cảm tạ xanh xám trùng phải phái, vây thành biển sách, cùng với thư hữu vạn 8 vạn 9052348 vạn 812919 vé thắng. Câu các loại phiếu vé phiếu vé. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 326, thần kỳ điều kiện. Ha, ha, ha. Tiểu cô nương cũng là phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, nói ra, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Nói cách khác, ngươi đúng là cố ý lừa gạt ta sao? Phương Thiên Nam hơi sững sở. Mới không phải đây. Tiểu cô nương trận tròn mắt, sau đó, lại lầm bầm lên khẽ miệng, nói ra, nếu như ta không ngẩn ý, các ngươi những người này, mặc dù là đến trung ương trên đầu đảo, cũng đừng nghĩ tìm tới một khối hỏa diệm thạch. Phương Thiên Nam trong nội tâm, bỗng nhiên liền bay lên một cố cảm giác rất xấu. Chẳng lẽ nói, hỏa diệm thạch xuất hiện, vẫn là do tiểu cô nương này khống chế hay sao? Bất quá, rất nhanh, Phương Thiên Nam lại kiềm chế lại suy đoán này. Muốn nói Tiểu cô nương có thể khống chế hỏa diệm thạch xuất hiện, còn không quá đáng tin, như vậy, do tiểu hồng tới khống chế đây. Lấy tiểu cô nương cùng tiểu hồng ở giữa giao lưu đến xem, muốn tiểu hồng nghe từ bé gái dặn dò, vẫn có như vậy một ít khả năng đấy. Tựa hồn là Phương Thiên Nam thần sắc trên mặt biến ảo, để cho tiểu cô nương cảm thấy rất là có thú, nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt cũng liền nhiều hơn một chút dừng lại. Cuối cùng, tiểu cô nương vẫn là túi đầu bày ra chính mình có quần, nói ra, ta nhìn bọn họ những người này, mỗi một lần đều khổ cực như vậy, cho nên, mới có thể ở tại bọn hắn tiếp cận trung ương hồn đảo sau, để cho bọn họ tìm tới hỏa diệm thạch đấy. Vậy là ngươi thế nào khống chế những thứ này hỏa diễm thạch xuất hiện? Phương Thiên Nam đối với tiểu cô nương đưa ra tới lý do, khá là không biết phải nói gì. Thì ra, đây là xem tại nhân gia cực nhọc phân được a. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền liên tưởng tới, trước đó tiểu cô nương tựa hồ có từng nói, bọn họ những người này tiến vào bên trong thế giới nhỏ này, cho cuộc sống của nàng đã mang đến rất nhiều biến hóa. Chí ít, có thể để cho tiểu cô nương không nhàm chán như vậy rồi, mà cuối cùng cho ra hỏa diễm thạch, há không phải là tiểu cô nương đối với những thứ này người khen thưởng? Rất khó tưởng tượng, nhóm người mình, liều sống liều chết, cho tới cuối cùng Dĩ nhiên chính là giải trí một cái tiểu cô nương đấy, mà cuối cùng bao nhiêu thu hoạch còn phải xem tên này tiểu tâm tình của cô bé như thế nào. Điều này làm cho Phương Thiên Nam đối với chính mình cái này một lần tiến vào bên trong tiểu thế giới nhiệm vụ, có loại thổ huyết xúc động. Ta cho ngươi nhìn một chút, những hỏa diễm kia đó, đến tột cùng ở nơi nào đi. Tiểu cô nương nhìn trong trầm mặt Phương Thiên Nam, tuy rằng không hiểu Phương Thiên Nam tâm tình, vì sao lập tức liền biến hóa hạ lên, nhưng là Phương Thiên Nam không tỏ hứng, tại tiểu cô nương xem như chính là không muốn giúp trợ tiểu Hằng lấy, tiểu cô nương lại một lần tới gần đến tiểu Hằng bên người, nói nhỏ, nói chuyện nói ước chừng là chỉ chốc lát sau, Phương Thiên Nam liền thấy, nguyên bản còn dày đặc tại bốn phía trên vách tường của rễ, chợt bắt đầu chậm rãi núc ních lên. Ngay sau đó, liền lộ ra nguyên bản thuộc về gian phòng này bốn vách tường tới. Ồ. Phương Thiên Nam nhất thời liền trận to hai mắt. Bốn phía vách tường, cho Phương Thiên Nam cảm thấy, hoàn toàn là không giống với. Trong đó, Khảm Nạm Phương Thiên Nam cùng tiểu cô nương cùng một chỗ tiến vào gian phòng này, bức tường kia bên trên, bày ra hình dạng, cùng Phương Thiên Nam tại còn lại bên trong gian phòng, chỗ đã thấy vách tường tương tự. Mà đối diện phía này vách tường địa phương, thì là xuất hiện một cái to lớn hoàn đạo hình thái. Cũng trước đó trong thông đạo những minh đó lộ vẻ điêu khắc đi ra yêu thú, thực vật hình thái bất đồng, cái này một hòn đảo hình thái, dĩ nhiên cho Phương tiên Nam trông rất sống động cảm giác. Gần giống như Phương Thiên Nam trước đã thấy, cũng không phải một tòa điều khắc đi ra hòn đảo, mà là chân thật tồn tại. Phía trên đại biểu một ít yêu thú hình thái, thực vật hình thái, cùng với còn có các loại màu sắc quan điểm, đại đa số đều là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi di động. Cùng lúc đó, mặt khác hai bên trên vết tượng, thì từng người hiện hiện ra một chương to lớn địa đồ. Hai tấm bản đồ bên trên quy cách là giống nhau như lúc, gần giống như sao chép được. Phương Thiên Nam đầu tiên là nhìn hướng chính mình bên trái địa đồ, đại đa số địa phương đều là miêu tả nước biển, mà khảm nằm ở trong nước biển điểm sáng màu đỏ, thì lấp nhấp nhấp, gần giống như trong bầu trời đêm ngồi sao đồng dạng. Chỉ là, cũng hơn đảo trên đồ án điểm sáng màu đỏ so với, có chỗ bất đồng là, những thứ này điểm sáng màu đỏ đều là không nốt đích đấy. Phương Thiên Nam nghiêng đầu, vừa nhìn về phía mặt khác một tờ bản đồ. Đồng dạng là nước biển chiếm cứ phần lớn không gian. Chỉ là, cũng đệ một tờ bản đồ bên trên cố định điểm sáng màu đỏ chỗ bất đồng. Mỗi một cái đối ứng vị trí đều là yêu thú hình thái. Đơn giản là có điểm sáng màu đỏ trông ngồi, yêu thú nhiều hơn chút, có thì thiếu một ít. Đây là. Phương Thiên Nam ánh mắt có chút quái dị nhìn hướng tiểu cô nương, tựa hồ là tại hỏi thăm. Đây là khống chế toàn bộ ngoại khơi trên hòn đảo thế giới trung tâm. Tiểu cô nương cũng không quan tâm Phương Thiên Nam kinh ngạc, dù sao, liền ngay cả tiểu cô nương lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng này thời điểm, cũng là kinh ngạc không ngậm mồm vào được, ngươi xem nơi này, cái này hai tấm bản đồ, cơ hồ là giống nhau như lúc chứ. Trong đó, có điểm sáng màu đỏ tấm này, liền là cả ngoại khơi trên thế giới hòn đảo phân bố đồ rồi. Cái kia mặt khác một trường, chính là hiện lên những thứ này trên hòn đảo. Xuất hiện yêu thú, đúng không?" Phương Tiên Nam nghiêng đầu, với liếc nhìn đối ứng với nhau với tưởng. "Ừm." Tiểu cô nương gật gật đầu, "Ngươi trước đó không phải hỏi do ta, là thế nào đem yêu thú tập trung đến một hòn đảo bên trên đấy sao? Chính là ở đây." Nói xong, tiểu cô nương còn cố ý tại Phương Thiên Nam trước mắt, lần nữa phô bày một phen. Phương Thiên Nam liền gặp được, tiểu cô nương đầu tiên là tìm tới Phương Tiên Nam trước đó gặp phải nhóm lớn yêu thú hòn đảo. Mà ở mặt khác một tờ bản đồ bên trên, cùng cái này hòn đảo đối ứng, Phương Thiên Nam đã gặp được mấy chục con yêu thú hình thái. Sau đó, Tiểu cô nương đưa tay tại hiện hiện ở trên vách tường yêu thú trên người, chỉ định trong đó một con yêu thú, sau đó, ngón tay một mực kéo lấy. Phương Thiên Nam liền thấy phi thường kỳ quái một màn. Cái này con yêu thú hình thái, đột nhiên từ cái này đảo nhỏ bên trên tan biến, ngay sau đó, lại từ từ xuất hiện tại đại diện cho mặt khác một hòn đảo địa điểm bên trên. Được rồi. Tiểu cô nương hơi có chút thở phào nhẹ nhõm giống nhau đạo, thấy được chưa? Ta chính là làm như vậy. Chờ thêm hơn mấy canh giờ, cái này con yêu thú, tại ngoài khơi hòn đảo thế giới, sẽ dường như nơi này biểu hiện như vậy. Tại sao phải qua hơn mấy canh giờ? Phương Thiên Nam tựa hồ vẫn không có từ trên vách tường địa động chuyển hiện ra thần bí bên trong phục hồi tinh thần lại, bởi vì, yêu thú từ tiến vào đường hầm không gian, một lần nữa từ một không gian khác trong thông đạo đi ra, cần thời gian a. Tiểu cô nương tức giận giải thích một câu, tựa hồ có chút kỳ quái, Phương Thiên Nam liền cái này đều không nghĩ ra đồng dạng. Tiếp. Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì, lập tức lại nóng lòng muốn từ đạo, vậy ta có thể thảo làm một chút không? Hẳn là có thể đi. Tiểu cô nương trầm ngâm, nói ra, bằng không thì, ngươi thử xem. Phương Thiên Nam trong mắt, tiểu lấy vượt quá tiểu cô nương tưởng tượng tốc độ. Trực tiếp tới nơi này một bên vách tường trước mặt, sau đó, đồng dạng là từ tụ tập lượng lớn yêu thú trên hòn đảo, tùy ý chỉ định một con yêu thú, bắt đầu kéo lấy. Chỉ là, khi Phương Thiên Nam ngón tay thả ra thời điểm, cái này con yêu thú xác thực là từ lúc ban đầu trên hòn đảo biến mất rồi, cũng không có xuất hiện tại Phương Thiên Nam ngón tay, cuối cùng di động đến trên hòn đảo. Phương Thiên Nam chỉ có thể là có chút ngạc nhiên nhìn hướng tiểu cô nương. Thừng đốc. Tiểu cô nương nhìn Phương Thiên Nam cử động, cũng là mà cười. Mặc dù là màu đỏ tím thực vật, tại vào lúc này, dĩ nhiên cũng phát ra một trận sung sướng tiếng cười. Chỉ là, trong thanh âm như cũng có mang mấy phần khác hẳn. Tiểu cô nương hướng về phía phương thiên Nam giải thích đầu tiên yêu thú vượt qua hòn đảo tự ly không thể quá giải bởi vì hai hòn đảo ở giữa khoảng cách quá xa yêu thú dưới đáy biển trong thông đạo, cần thiết trải qua lộ trình lại càng dài dừng lại thời gian tự nhiên sẽ vượt quá chúng nó thân thể cực hạn chịu được vừa nói tiểu trên mặt của cô gái còn tràn đầy một vệ đặc thù hào quang gần giống như nàng đối với phương thiên Nam giảng giải là cỡ nào chuyện chơi vui đồng dạng để cho tiểu cô nương tràn đầy kiêu ngạo tâm tình trên mặt biển hoàn cảnh cùng đáy biển trong thông đ hoàn cảnh nhưng là không giống với tiểu cô nương tiếp tục giải thích tiếp theo Chính là yêu thú muốn thuận lợi trải qua đường hầm không gian, xác suất bản thân sẽ không cao. Người đang di động yêu thú vị trí, vung ngón tay ra sau, không có phát hiện cái này con yêu thú xuất hiện, liền nói rõ, cái này con yêu thú kết quả cuối cùng là tử vong rồi. Phương Tiên Nam một bên nghe, một vừa hồi tưởng lên, trước đó tiểu cô nương đối với tiểu thế giới này giải thích, tâm trạng bên trong ngược lại là dần dần minh biến thành màu trắng. Chẳng trách lúc đó Phương Tiên Nam gặp phải thành đàn yêu thú, tuy rằng cho Phương Thiên Nam mang tới áp lực lớn, nhưng là cũng không phải bên trong thế giới nhỏ này yêu thú toàn bộ. Tràng trách tiểu cô nương có thể không chút kiêng kỵ, đem những này yêu thú Tại trên hòn đảo rời tới rời đi, hoàn toàn có thể căn cứ hứng thú của mình tới tiến hành sắp xếp. Bởi vì những thứ này yêu thú tử vong sau, tại sau một khoảng thời gian, sẽ lần nữa sinh ra tại chúng nó ban đầu vị trí trên hòn đảo. Chẳng trách, Phương Thiên Nam càng muốn, lại càng là cảm thấy, ban đầu sáng tạo ra tiểu thế giới này tu lệ giả, tuyệt đối có không nhỏ ác thú vị. Nếu không, như thế nào lại dưới đáy biển trong thông đạo, thiết trí ra như vậy vách tường tới đây. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng đối với tên này lưu lại tiểu thế giới này tu luyện giả, sinh ra một loại sùng kính trong lòng. Đến cùng cần cỡ nào thực lực mạnh mẽ mới có thể sáng tạo ra thế giới như vậy a. Nếu như nói, Phương Tiên Nam trước đó còn sẽ cho rằng, chân nhân cảnh giới tu luyện giả sử dụng huyền khí là hắn nên có sẵn, tông sư cảnh giới tu luyện giả sử dụng linh khí là hắn theo đuổi, mà đang nghe được tiểu cô nương giới thiệu nói còn sẽ vượt qua linh khí pháp khí sau, còn đang mong đợi có một kiện pháp khí. Như vậy, tại bây giờ Phương Tiên Nam xem ra, nói không chừng, trong căn phòng này ba mặt trên vết tường, chính là lợi dụng tương tự với đỉnh cấp thủ pháp lực khí, mới có thể chế tạo thành công. Nghĩ tới đây, Phương Tiên Nam trong nội tâm, bỗng nhiên sinh ra một cỗ, chính mình đem gian phòng này, cho toàn bộ rời đi xúc động. Bất quá, tạm thời không nói đến, đây là thuộc về tiểu thế giới này, bên trong mới có thể thi triển huyền diệu công dụng, rời đến những chỗ khác thì sẽ không có hiệu quả như vậy, chỉ là trước kia dùng để che đậy cái này bốn phía vách tường xung xoe bộ rễ, cũng không phải là trước mắt Phương Thiên Nam có thể ứng phó. Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là tại não hải ngẫm lại mà đã xong. Tiếp tiếp, Phương Thiên Nam lại lần nữa ở trước người trên vách tường, thí nghiệm mấy lần. Chính như tiểu cô nương Châu nói, khi Phương Thiên Nam đem một hòn đảo bên trên yêu thú cho di động đến liền nhau trên hòn đảo thời điểm, thật sự chính là xuất hiện thành công hiện tượng. Chỉ là, muốn đem trên bản đồ hiện ra yêu thú phân bố tình huống Cụ thể chứng thực đến ngoài khơi trên hòn đảo bên trong thế giới, còn cần chờ đợi bên trên một ít thời gian. Tiểu cô nương còn cố ý chỉ điểm Phương Thiên Nam một thoáng, đừng xem vừa di động thành công yêu thú, trên địa đồ hiện ra sau, cùng còn lại yêu thú, không, có quá to lớn khác biệt. Nhưng là, ở tại độ sáng bên trên, vẫn có một chút bất đồng. Chỉ có chờ đến, những thứ này bị di động qua yêu thú, thoáng hiện đi ra ánh sáng, cùng hoàn cảnh chung quanh toàn bộ dung hợp một chỗ sau, mới biểu thị, tại trên mặt biển hòn đảo bên trong thế giới, yêu thú di động đã cuối cùng thành công. Phương Thiên Nam không khỏi có chút ý do vị tận, quan sát trước mắt thần kỳ địa đồ. Tước chừng là chỉ chốc lát sau, Phương Thiên Nam mới kiềm chế lại trong lòng cái kia phần tò mò, ngược lại nhớ tới chính mình sở dĩ sẽ thấy trước mắt một màn này nguyên nhân, còn là tiểu nữ hài muốn Phương Thiên Nam mở mang kiến thức một chút, Hỏa Diễm Thạch tồn tại. Như vậy, Hỏa Diễm Thạch đây. Phương Thiên Nam chắc hẳn phải vậy, ưu đem tầm mắt nhìn hướng khắc họa có to lớn hòn đảo cái này một mặt trên vết tường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 327, trung ương hòn đảo. Nếu là ta không đoán sai, nơi này chính là trên mặt biển ương hòn đảo đi à nha. Sau đó, ngươi nói Hỏa Diễm Thạch lại ở nơi nào? Phương Nam ánh mắt lập lòe, không tại cái này một mặt trên vết tượng quan sát của nó các loại màu sắc quan điểm. Muốn nói, yêu thú hình thái cùng với hương trên hòn đảo, thực vật hình thái là dễ dàng nhất phân biệt ra được đấy. Dù sao cùng phần tùy quang điểm bất đồng, đại diện cho trên hòn đảo yếu thú, thực vật điểm sáng, kỳ thực chính là này chút yếu thú, thực vật cụ thể hình thái. Phương Thiên Nam nhìn một cái, liền phi thường tin tưởng. Nhưng là, còn lại màu sắc khác nhau, thuần túy là quang điểm tồn tại, cũng không phải là Phương tiên Nam có thể hiểu rồi. Đặc biệt là phía trên quan điểm, có chút là đang di động, mà có chút thì là cố định bất động. Tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, cái này một mặt trên vách chỗ khắc họa đồ án So với lúc trước tiểu thế giới địa đồ mà nói, muốn càng thêm phức tạp một ít. Hỏa Diễm Thạch tạm thời còn chưa có xuất hiện ở đây. Tiểu cô nương cũng là nói rất chân thành, ngươi xem, những thứ này màu sắc khác nhau điểm sáng, kỳ thực có rất lớn một phần, liền đại diện cho những cái kia kỳ quái người. Đồng bạn của ta." Phương Thiên Nam ánh mắt đông nhiên sáng ngời. Sau một khắc, Phương Thiên Nam lại lần nữa nhìn về phía cái này một mặt vách tường thời điểm, không khỏi thì càng thêm nhận thức thật cẩn thận lên. Chỉ là, tuy rằng có thể lý giải, mỗi một điểm sáng đều đại diện cho một tên tu luyện giả, nhưng là Phương Thiên Nam muốn thuần túy từ những điểm sáng này phân biệt ra được tinh điện thành viên, hiển nhiên là phi thường khó khăn. Nếu như cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào tiểu thế giới này tu luyện giả, đều là đồng bạn của ngươi lời nói. Như vậy, những điểm sáng này xác thực đều là. Tiểu cô nương tại vào lúc này, cũng là nhìn Phương tiên Nam ánh mắt, có chút cân nhắc, bất quá, ngươi trước đó không phải cùng một nhóm người giao chiến qua sao? Bọn hắn cũng đều là đồng bạn của ngươi sao? Thế lực khác nhau mà thôi. Phương tiên Nam nhàn nhạt đáp một câu, lập tức, liền lại là sức sở, thật nhanh liếc mắt trước đó hai bức bản đồ. Hỏi, phía trên này, thật giống cũng chỉ có yếu tố cùng hòn đảo điểm cũng không có chúng ta tại cái này chốt trên hòn đảo điểm chứ? Người trước đó lại là thế nào xác định, ta là tại cái nào một hòn đảo bên trên? Ha ha ha. Tiểu cô nương lại lần nữa khẽ cười lên, một bên cười, còn một bên che miệng, ước chừng là chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói ra. Vậy nói rõ ngươi quan sát còn chưa đủ cẩn thận chứ? Chẳng lẽ mình còn sai lầm cái gì? Phương Thiên Nam không khỏi lại lần nữa quay đầu lại, quan sát mặt khác hai mặt trên vách tường địa lộ tới. Chậm rãi, Phương Thiên Nam ngược lại là phát hiện một ít đồng nối. Sao vừa nhìn đến, những thứ này trên hòn đảo, đối ứng xuất hiện đều là yêu tu hình thái, nhưng là Bởi vì Phương Thiên Nam vào lúc này, dưới đáy biển trong thông đạo dừng lại thời gian, đã coi như là tương đối dài rồi. Liên ương trên hòn đảo, lúc này cũng đã xuất hiện không ít tu lệ giả, như vậy, vẫn còn đang từng cái trên hòn đảo, đi đường tu lệ giả, về số lượng không thể nghi ngờ tiểu ít đi rất nhiều. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cùng một chỗ tiến vào tiểu thế giới này tu lệ giả, tổng cộng cũng chính là chừng trăm người mà thôi. Nếu là trừ đi đi tới Ương hòn đảo quá trình, ven đường tử vong những người kia, cuối cùng có thể tiến vào Ương hòn đảo, thế nào, cũng không sẽ vượt qua 1/3 thành viên. Phải biết, mặc dù là Phương Thiên Nam ven đường tận mắt thấy tử vong người, thì có không sai biệt lắm hơn 10 người rồi. Đây là Phương Thiên Nam chỉ ở một cái phương vị, hướng về hướng Hòn Đảo Tiến phát kết quả. Tại còn lại con đường bên trên, tử vong tu luyện giả, chắc hẳn cũng sẽ không có ít. Như vậy, tại Phương Thiên Nam quan sát cái này hai bước địa đồ thời điểm, giữ ở lại trên Hòn Đảo tiếp tục đi đường tu luyện giả, liền phi thường thiếu. Cũng chỉ có những cái kia tới gần hướng Hòn Đảo khu vực, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy nào đó Hòn Đảo bên trên xuất hiện một cái nhân loại hình thái đồ án. Cùng trên Hòn Đảo, trước kia liền tồn tại yêu thú hình thái hỗn tạp cùng một chỗ, cũng khó trách Phương Thiên Nam không có phát hiện. Tất cả từ bên ngoài đến nhân viên, tiến vào hướng Hòn Đảo sau, cũng sẽ không hiện lộ ra hoàn trình hình thái, chỉ có thể là lấy quan điểm hình thức hiện ra." Tiểu cô nương nhìn duy nhất thuộc về ương hòn đảo mà tường, nói ra, "Hơn nữa, ngoại trừ nhân loại tu luyện giả ở ngoài, nếu như còn có người các bước, đi một vài thứ, tỉ như binh khí các loại, cũng đồng dạng sẽ ở tương ứng vị trí, cho thấy một điểm sáng." Nói trắng ra, chính là ương trên hòn đảo, bất luận cái gì tản ra không thuộc về tiểu thế giới năng lượng vật thể, tu luyện giả cũng tốt, vật phẩm cũng được, đều có thể hình thành quang điểm, biểu hiện tại phương thiên nam trước mắt trên màn tường. Cái kia màu sắc bất động, đại biểu lại là cái gì?" Phương Thiên Nam truy hỏi. "Năng lượng thuộc tính bất động a?" Tiểu cô nương ngưỡng cái đầu, một bên nhìn vất tưởng, một bên tiếp tục đáp trả, nếu như là một cái tu luyện giả tay nắm lấy một thanh binh khí lời nói, sẽ bởi vì năng lượng quá độ đậm, biểu hiện ở cái này trên đồ án, chính là thuộc tính năng lượng khí tức nồng nặng nhất màu sắc rồi. Bởi vì tiến vào tiểu thế giới tu luyện giả, trên căn bản đều là hỏa thuộc tính tiên phú, là lấy, phương thiên nam chỗ đã thấy hướng trên hòn đảo, di động quan điểm, nhiều nhất chính là màu đỏ. Ngoài ra, tiểu cô nương cũng giải thích, là một gã tu luyện giả cho gọi ra pháp tướng thời điểm, sẽ bởi vì pháp tướng năng lượng so với tu luyện giả bản thân lớn mạnh một chút, là lấy sẽ cho thấy pháp tướng ẩn chứa thuộc tính năng lượng điểm sáng. Về phần những cái kêu bất động điểm sáng thì có thể là cái nào đó tu luyện giả chính đang nghỉ ngơi, hay hoặc giả là tu luyện giả từ vòng sau dư lưu lại vật phẩm rồi. Nói tóm lại, bởi vì tiểu cô nương đã quen gáy biển trong thông đạo sinh hoạt, chỉ là từ quan sát trên vách tường đồ án tới nói, tiểu cô nương rõ ràng muốn so với Phương Thiên Nam thu hoạch càng nhiều hơn. Đến cuối cùng, theo gương trên hòn đảo, xuất hiện di động quan điểm, càng ngày càng nhiều, Phương Thiên Nam không khỏi mở miệng hỏi thăm, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị cùng mọi người đều đến nương hòn đảo sau, mới đem hỏa diễm thạch cho làm đi ra chứ? Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nam một chút, làm sao ngươi biết? Phương Thiên Nam nhất thời thở dài, trong nội tâm không khỏi cảm thán một câu, quả thế a, chỉ có dự tính như vậy mới phù hợp trước mắt tiểu cô nương này tính cách. Ngay sau đó, tiểu cô nương liền bắt đầu giảng giải lên, nàng trước đó là như thế nào đem hỏa diễm thạch cho đặt tới ương trên hòn đảo đấy. Như là, chỗ nào người nhiều nhất, nhất tập, nàng kỹu sẽ khiến hỏa diễm thạch xuất hiện tại cái nào một chỗ, hay hoặc giả là, dứt khoát đem hỏa diễm thạch cho cho tới nào đó đầu cấp yêu thú trong hang ổ nếu không nữa thì, chính là ý nghị kỳ lạ. Xem cái nào một tên tu luyện giả tương đối trong mắt, trực tiếp đem hỏa diễm thạch cho cho tới dưới chân của đối phương. Nói tóm lại, theo Phương Thiên Nam, chính là toàn bằng tiểu cô nương cá nhân ác thú vị. Bí ai? Thực sự là bi ai a? Phương Thiên Nam không khỏi ngửa mặt không nói gì. Phương Thiên Nam không rõ ràng, một khi những cái kia đạt được hỏa diễm thạch tu luyện giả, biết sự thật chân tướng sau, sẽ làm nghĩ như thế nào pháp, Phương Thiên Nam chính mình tuyệt đối có loại không nói gì ngưng nuốt cảm giác. Những hỏa diễm thạch đó đâu? Phương Thiên Nam hướng về phía tiểu cô nương hỏi. Đó cũng không tại trên tay của ta. Tiểu cô nương nuốt hai tay, nói ra Đều ở đây tiểu hồng biến ảo ra tới trên người. Nói xong, tiểu cô nương còn chỉ chỉ gian phòng đỉnh chót Phương Thiên nam dương mắt nhìn lại. Ngoại trừ kết nối bốn phía vách tường bên cạnh địa phương, còn tồn tại vách tường hình thái ở ngoài, Tâm phần lớn vị trí. Vẫn là rậm rạp chằng chịt bộ rễ. Những thứ này bộ rễ là nhỏ đỏ biến ảo ra tới thân thể. Phương Thiên nam không khỏi mở miệng hỏi một câu, ngọn lửa kia thạch chính là tại cái này chút bộ rễ bên trên đi. Nói như vậy, tiểu hồng bản thể bên trên có bao nhiêu khối hỏa diễm thạch, như vậy những thứ này bộ rễ bên trên sẽ ngưng tụ ra đồng dạng nhiều hỏa diễm thạch. Tiểu cô nương giải thích nói ra, ngươi cũng thấy đấy, cái này một lần, tiểu hồng trên thân thể, kết ra 14 viên trái cây, cho nên, tại bộ rễ bên trên, nhiều nhất có thể ngưng tụ ra 14 khối hỏa diễn thạch. Trong khi nói chuyện, tiểu cô nương tiến đến màu đỏ tím thực vật bên cạnh, lại một lần nữa uyên tuyên nói đến lặng lẽ lời nói. Sau đó, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, gian phòng đỉnh chóp những cái kia bộ rễ, lại bắt đầu động tác, đồng dạng là đang không ngừng ngọ ngoại, nhưng không, có che đậy 4 phía vết tượng, trái lại là có một cỗ nhàn nhạt, nhạt năng lượng, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng, tụ tập đến cùng một chỗ đồng dạng. Phương Thiên Nam cho dù là đứng ở gian phòng này, cũng có thể cảm giác được một cô nóng giữ. Ngay sau đó, tiểu cô nương cùng tiểu Hồng thương lượng một chút, lại quay đầu lại, một bên chỉ chỉ trên vách tường ương hòn đảo vị trí, một bên hướng về phía Phương Thiên Nam nói một câu, ngươi cần phải xem cẩn thận đi. Khi Phương Thiên Nam tầm mắt rơi xuống trước mắt trên vách tường thời điểm, trong lúc giật mình phát hiện, tựa hồ là cả hòn đảo nhỏ đều lộ ra càng thêm phát sáng một chút, như có cái gì ánh sáng, bao phủ cái này đảo nhỏ đồng dạng. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền quan sát được, đột nhiên dáng lâm đến cái này đảo nhỏ bên trên ánh sáng, từ từ tụ lại, chập rãi ngưng tụ thành một cái điểm. Khi cái điểm này cuối cùng đình chỉ bất động tại điểm, Phương Thiên Nam chợt phát hiện, cái điểm này vị trí Vừa vận tại trên hòn đảo, nhóm lớn yêu thú cùng rất nhiều di động điểm sáng đại diện cho tu luyện giả vị trí. Nhất thời, Phương Thiên Nam thì có đủ loại nào hấp tuyến cảm giác. Hiển nhiên, tiểu cô nương trò đùa dai tựa hồ lại một lần xảy ra. Cùng lúc đó, tiểu cô nương cùng màu đỏ tím thực vật dĩ nhiên vào đúng lúc này a một tiếng, kêu lên. Sau đó, tiểu cô nương cũng tốt, màu đỏ tím thực vật cũng tốt, đều là trong ngay mắt, đem sự chú ý tập đến trên mặt tường ương trên hòn đảo, tựa hồ là tại hết sức chăm chú đang mong đợi cái gì. Cùng Phương Tiên Nam dự tính đồng dạng, những cái kia lúc này đã tại ương trên hòn đảo tu luyện giả, hiển nhiên là đối với trên hòn đảo khí tức biến hóa Vì thường chú ý tại hỏa diễm thạch, đột nhiên xuất hiện trong ngáy mắt, thì có không ít tu lệ giả hướng về cái kia phương hướng, nhanh chóng di động đi qua. Mà trên hòn đảo yêu thú cũng giống như thế. Song phương cạnh tranh, có thể nói là dị thường tuyệt liệt. Phương tiên Nam quan sát trên vách tường hiện hiện ra hương trên hòn đảo tình hình, cơ hội là một chút, là có thể phân biệt ra được, hướng về cái phương hướng này di động yêu thú, ít nhất có hơn 30 đầu, mà nhân loại tu luyện giả số lượng cũng có hơn 10 người. Ngoài ra, còn có hơi xa một chút địa phương, tại cảm ứng được hỏa diễm thạch xuất hiện thời điểm, đồng dạng hướng về cái phương hướng này chạy đi yêu thú, tu luyện giả Phương Thiên Nam cảm giác mình, tiểu như cùng là một cái thuần túy người đứng xem đồng dạng, tâm tình lúc này, có thể nói, phi thường vi diệu. Ngược lại là tiểu cô nương màu đỏ tím thực vật, vào thời khắc này biểu hiện dị thường kích động cũng hưng phấn. Tựa hồ là đối với cho các nàng tới nói, có thể nhìn thấy như vậy kịch liệt tình cảnh, chính là các nàng một tay tạo thành, cũng là các nàng cảm giác được, cực kỳ có lạc thú thời khắc. Không sai, Phương Thiên Nam liền cảm thấy cái này một người, một thực vật, phi thường phù hợp hải tâm tính. Lúc này tiểu cô nương cùng tiểu hồng, chính là tại thuần xem cho vui. Nhưng là, trong những người này, khẳng định có Phương Thiên Nam đồng bạn, đến từ tinh điện đệ tử Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy tình cảnh này sẽ có cỡ nào thú vị. Phương Thiên Nam rất là hoài nghi, tiểu cô nương cùng tiểu hồng phải hay không bị vây ở trong tiểu thế giới, thời gian quá lâu mới sẽ gặp phải cảnh tượng như vậy, liền dị thường hưng phấn. Nếu là Phương Thiên Nam có thể trực tiếp cùng tiểu hồng trao đổi lời nói, nói không chừng còn có thể để cho tiểu hồng đem tất cả bộ rẽ bên trên hòa diễn thạch đều cung cấp cho mình đây. Nhưng là, hiển nhiên Phương Thiên Nam còn không làm được đến mức này. Phương Thiên Nam không tránh được chợt chật, chật khoe miệng, trong đầu suy nghĩ, còn lại là tại thật nhanh vận chuyển, sau đó, phảng là nghĩ tới điều gì đồng dạng, ngược lại hướng về phía tiểu cô nương hỏi thăm. Những thứ này bộ rễ bên trên hỏa Diễ Thạch có thể trực tiếp vận chuyển đến trong căn phòng này tới sao. chưa xong còn tiếp mời tìm ttòỏi vui cười ổ tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy 1 chương 328 hỏa Diễm Thạch đẳng cấp có thể là có thể ngươi muốn làm cái gì tiểu cô Nương nhìn phương thiên Nam biểu lộ giống như là phương tiên Nam muốn cấp sự ô hiếm của nàng món đồ chơi đồng dạng để cho phương tiên Nam cảm giác mình lúc này chính là một cái danh phủ kỳ thuật quái lại tốt cái kia phương thiên Nam sở sở chính mình cánh ngũi ngượng ngung nợụ cười nói ra người trước đó không phải nói Ta một khi có thể trợ giúp đến Tiểu Hồng, sẽ đem những thứ này hòa diễm thạch làm thù lao của ta sao? Đúng nha. Tiểu cô nương tự hồn là trọng yếu nghĩ tới mang theo Phương Thiên Nam đi tới nơi này mục đích, nói ra, vậy ngươi nhanh lên một chút trợ giúp Tiểu Hồng đi. Nói xong, còn một mặt mong đợi bộ dáng. Nhưng là, ta còn không biết Tiểu Hồng, đến tột cùng là làm sao vậy hả? Phương Thiên Nam không khỏi có chút nói nhỏ nói thầm. Tiểu Hồng? Tiểu cô nương quay đầu, hướng về phía màu đỏ tím thực vật gọi một câu. Sau đó, Phương Thiên Nam liền có thể cảm nhận được, nguyên bản một mực đều yên tĩnh đợi màu đỏ tím tử vật, đột nhiên liền hiện ra mãnh liệt hỏa bản nguyên lực. Lượng phân tán tại cả phòng bên trong. Nếu không phải tiểu cô nương cùng Phương Thiên Nam đều có hỏa bản nguyên lực lượng, nói không chừng, tại như vậy nồng nặc hỏa thuộc tính hơi thở gận song sau, cả người trong cơ thể chân nguyên trực tiếp liền hỏng mất. Cũng là đến lúc này, Phương Thiên Nam bỗng nhiên phát hiện, trước đó chính mình thanh loan pháp tướng bên trong, hấp thu lấy hỏa bản nguyên lực lượng, xa không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Không riêng gì có thể kích phát như là mộ dung tuyết như vậy tu luyện giả hỏa thuộc tính pháp tướng tiềm lực, mặc dù là tại thời điểm chiến đấu, cũng có không nhỏ ưu thế. Phương Thiên Nam thậm chí âm thầm nghĩ đến, nếu là mình tại chiến đấu trước đó, trước một bước, tỏa ra thanh loan pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên hơi thở, Đây chẳng phải là nói, có thể tụ tập được quanh thân trong hoàn cảnh tất cả hỏa thuộc tính năng lượng. Không đúng, Phương Thiên Nam vừa quan sát màu đỏ tím thực vật, một bên cau mày. Tại màu đỏ tím thực vật quyết tán ra chính mình bản nguyên hơi thở đồng thời, tất cả chen trúc tiến vào trong căn phòng này hỏa thuộc tính ký thức tựa hồ cũng là tới từ ở màu đỏ tím thực vật trong ngày thưởng tích lũy. Nói cách khác, Phương Thiên Nam muốn làm từng bước tới triển khai loại năng lượng này, chỉ là bằng vào thanh loan pháp tướng bên trong cái kia một đám hỏa bản nguyên lực lượng, hiển nhiên còn hơi nhược một chút, cho dù là thêm vào thanh loan pháp tướng bên trong còn lại năng lượng, cũng là như thế. Đặc biệt là thanh pháp tướng năng lượng cũng màu đỏ tím thực vật có năng lượng, cũng vẫn tồn tại trên lệch không nhỏ. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền với trước mắt màu đỏ tím thực vật, càng thêm tò mò. Phải biết, Phương Tiên Nam thanh loan phát tướng, toàn lực chiến hai, đặt đến hương thị thời điểm, nhưng là có thể có thể so với tông sư cảnh thực lực của người tu luyện. Như vậy, cũng còn không sánh được trước mắt màu đỏ tím thực vật, chẳng phải là nói, Tiểu Hồng đã đã vượt qua tông sư cảnh cảnh giới. Khi màu đỏ tím thực vật cuối cùng chậm rãi yên tĩnh lại thời điểm, Phương Thiên Nam cái này mới cảm nhận được, ngoại trừ bên trong gian phòng hỏa thuộc tính khí tức, biến hóa mãnh liệt ở ngoài, còn có còn lại một ít kỳ quái địa phương. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nhìn hướng bên cạnh Tiểu Cô Nương. Giống như Phương Thiên Nam, lúc này Tiểu Cô Nương toàn thân vận chuyển chân nguyên bên trong, cũng phần lớn mấy đều là bên trong đan điền tinh lực, ngoài ra, chính là ẩn chứa tại tinh lực bên trong hỏa bản nguyên lực lượng, đồng dạng đang điên cuồng vận chuyển quanh thân trong kinh mạch. Chỉ có như vậy, hai người mới có thể bình yên đứng ở gian phòng này bên trong. Vừa mới tiếp xúc đến Phương Thiên Nam ánh mắt, Tiểu Cô Nương liền hỏi thăm một câu, ngươi có phải hay không cảm nhận được lực lượng không gian? Phương Thiên Nam nghe vậy, gật, gật đầu. Vậy ngươi có biện pháp đem những này lực lượng không gian tiêu diệt hết sao? Tiểu Cô Nương đang mong đợi hỏi đem những này lực lượng không gian loại bỏ đi. Phương Tiên Nam sững sờ, hỏi: "Tại sao?" Bởi vì những thứ này lực lượng không gian trở ngại Tiểu Hồng trưởng thành. Tiểu Cô Nương suy tính, nói ra, Tiểu Hồng trưởng thành càng chậm, ta có thể trở về thời gian sẽ tăng mượn Nói cách khác, ngươi có thể trở về hay không, cùng Tiểu Hồng có quan hệ mật thiết. Phương Tiên Nam ánh mắt lập lòe, trong chốc lát nhìn Tiểu Cô Nương, trong chốc lát vừa nhìn về phía màu đỏ tím thực vật Tiểu Hồng. Về phần Tiểu Cô Nương chỗ nói trở về, hiển nhiên là ly khai cái này đặc thù tiểu thế giới, trở về thân nhân của nàng bên người. Cơ hội là trong mắt, Phương Thiên Nam liền hiểu được. Tuy nhiên Tiểu Nữ Hải đem mình bồi thường nàng quần áo điều kiện cho biến đổi một thoáng, tỉ như vốn là đang mong đợi Phương tiên Nam lưu ở chỗ này cùng nàng, đổi thành Phương Thiên Nam trợ giúp Tiểu Hồng, do đó có thể để cho tiểu cô nương mau sớm ly khai nơi này. Tại trên bản chất, hai người này cũng không có quá nhiều khác biệt. Nói trắng ra, liền là Tiểu Nữ Hải có chút chán ghét tiểu thế giới này bên trong đơn điệu sinh hoạt. Bất quá, cân nhắc đến tiểu cô nương Nhiên kỷ, cùng với tâm tính, sẽ có yêu cầu như thế, cũng là chuyện đương nhiên đấy. Sau đó, Phương Thiên Nam lại nghĩ tới tiểu cô nương trước đó nhắc tới địa linh phệ hồn thảo. Hẳn là, địa linh phệ hồn thảo cũng có như vậy hiệu dụng. Đúng rồi, ta còn không rõ ràng lắm, ngươi phải như thế nào mới có thể ly khai tiểu thế giới này bên trong?" Phương Thiên Nam ngược lại hướng về phía Tiểu Cô Nương, hỏi, "Đến lúc đó, là ngươi cùng Tiểu Hồng cùng rời đi, còn là một người ly khai?" "Đương nhiên là ta một người rời đi." Tiểu Cô Nương bắt đầu, nghiêm túc nói ra, "Tiểu Hồng là cùng tiểu thế giới này cùng một chỗ sinh ra đấy. Nàng hết cách rồi, ly khai nơi này. Cái kia Tiểu Hồng trưởng thành càng nhanh, chẳng phải là nói?" Phương Thiên Nam ánh mắt lại lần nữa lóe lên, "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì." Tiểu Cô Nương cũng là nhìn Phương Thiên Nam biểu lộ, không vui nói, "Chính là Tiểu Hồng ngoại trừ họa diễm thạch ở ngoài, phải hay không còn có còn lại thứ tốt, có đúng hay không? Phương Thiên Nam không nóng không lạnh gật gật đầu. Tiểu Hồng làm thiên địa linh căn một loại, tất cả bị tiểu Hồng thúc sinh ra trái cây, đều là vô cùng hiếm có đấy. Tiểu cô nương giải thích đạo, giống như là người cần có hỏa diễm thạch, chính là tiểu Hồng tại sinh trưởng ra chân chính hỏa diễm thạch thời điểm, phối hợp kết quả. Tiểu cô nương trong miệng chân chính hỏa diễm thạch, tự nhiên là Phương Thiên Nam trước mặt trong dương hỏa diễm thạch rồi. Mà thiên địa linh cách nói, liền là tất cả bổn nguyên tố tính, mẫu thể bên trong lần thứ nhất chia ra năng lượng, tạo thành ý thức sau, biến mà thành thực vật. Mà khác, còn có tiểu Hồng hải tử Tiểu cô nương tiếp tục giải thích, cái này chính là hỏa thuộc tính thiên phú tu lệ giả, có thể có được hỏa bản nguyên cơ duyên. Ta tại bên trong tiểu thế giới, mục đích chủ yếu nhất chính là đạt được hai loại đồ vật, một người trong đó chính là hỏa bản nguyên lực lượng. Ừm. Phương Thiên Nam gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nói như vậy, ngươi thu tập những thứ này hỏa diễm thạch, cũng là có thể bị ngươi hấp thu đúng không? Liên Phương Thiên Nam cũng có thể hấp thu những thứ này hỏa diễm thạch, từ đó thu hoạch được chỗ tốt nhất định, tiểu cô nương đồng dạng có được hỏa bản nguyên lực lượng, tự nhiên cũng có thể như thế. So với trợ giúp tiểu Hồng trưởng thành mà nói, chúng ta hấp thu những thứ này hỏa diễm thạch trên năng lượng liền không trọng yếu. Tiểu cô nương bất đắc gì nói, bởi vì, mặt khác một món đồ, cần thiết chờ đợi thời gian, thật sự là quá lâu. Đến toột cùng là cái gì? Phương Thiên Nam quả thực là tò mò nhanh. Vẫn là hỏa diễm thạch chứ? Tiểu cô nương cũng là thản nhiên nói. Tại tiểu cô nương giải thích giới, Phương Thiên Nam rốt cục hoàn toàn hiểu được, cái này một lần, tiểu cô nương trong miệng cái gọi là hỏa diễm thạch, mới thật sự là hỏa diễm thạch. Màu đỏ tím thực vật, cũng chính là tiểu hồng, Cảnh lá bên trên, xác thực là chỉ có thể sinh trưởng ra hỏa diễm thạch loại trái cây này. Nhưng là, Phương Thiên Nam trước mắt cho đã thấy, chỉ là rất nhiều hỏa diễm thạch hình thái bên trên một loại Đơn giản tới nói, Hỏa Diễm Thạch có 3 đẳng cấp. Cấp thấp nhất Hỏa Diễm Thạch chính là Tinh Điện Tam Điện chủ đẳng người, theo đuổi, dùng đến tăng lên Hỏa thuộc tính thiên phú tu lệ giả, cảm ngộ tinh lực tác dụng. Bởi vì, cấp thấp Hỏa Diễm Thạch là kèm theo màu đỏ tím thực vật cảnh lá bên trên Hỏa Diễm Thạch hình thành mà xuất hiện đấy. Tại màu đỏ tím thực vật, khai nén chân chính Hỏa Diễm Thạch đồng thời, khung lồ bộ rễ, bất chi bất giác sẽ hấp thu rất nhiều Hỏa thuộc tính năng lượng. Mà những năng lượng này, bởi vì là toàn bộ tiểu thế giới chủ đạo năng lượng, là lấy mới có thể hàm chứa bộ phận tinh lực huyền Hay bởi vì thuần đều là Hỏa thuộc tính năng lượng khí tức, là lấy chỉ có thể là dùng để hòa thuộc tính thiên phú tu luyện giả tới tiến hành cảm ngộ. Đối với bé gái trước mắt tới nói, bởi vì đã tại trong cơ thể tạo thành tinh lực, lại có hỏa bản nguyên lực lượng, những thứ này cấp thấp hỏa diễm thạch, liền chỉ là thuần túy hỏa thuộc tính năng lượng mà thôi. Bất kể là tiểu cô nương cũng tốt, vẫn là màu đỏ tím thực vật cũng được, đối với những thứ này cấp thấp hỏa diễm thạch, cuối cùng hướng đi, cũng không để ý đặc biệt là, tiểu cô nương phát hiện, những thứ này hỏa diễm thạch vẫn có thể dùng để hấp dẫn tiến vào tiểu thế giới này bên trong tu luyện giả quan tâm, lúc này mới sẽ đem cấp hỏa diễm thạch cho vận chuyển đến trung ương trên đầu não. Nếu không thì, khi thời gian trôi qua mức độ nhất định sau, Khổng Lô Bộ rễ bên trên ngưng tụ ra hỏa diễm thạch, cuối cùng vẫn là tan hợp phát trở thành thuần túy hỏa thuộc tính năng lượng, dung nhập vào bên trong thế giới nhỏ này. Mà màu đỏ tím thực vật canh lá bên trên hỏa diễm thạch, bởi vì tại thành tụ trong quá trình, có tiếp xúc được màu đỏ tím thực vật bản thể. Ngoại trừ chứ ẩn chứa có tính lực, thậm chí còn là thuần túy hỏa thuộc tính năng lượng ở ngoài, còn có thể nhiễm phải một chút hỏa bản nguyên khí tức. Dù sao, cả cây màu đỏ tím thực vật chính là một đoàn hỏa bản nguyên lực lượng. Dù sao, chúng đẳng hỏa diễm thạch là tiểu nữ hải có thể sử dụng đến đấy. Trên đại thể, hãy cùng phương tiên nam dùng tăng lên chân nguyên đan dược đồng dạng, Tiểu cô nương sẽ thu thập lên những thứ này chung đẳng hỏa diễm thạch, cũng liền tu luyện thành chương. Còn chân chính hỏa diễm thạch thì là tồn tại ở màu đỏ tím thực vật trong cơ thể. Cùng bộ dễ, cánh lá bên trên hỏa diễm thạch, mỗi một lần thành thục đều sẽ có được hơn 10 khối bất đồng, màu đỏ tím trong cơ thể hỏa diễm thạch, mỗi một lần thành thục đều chỉ có một khối. Đặc biệt, khối này chân chính hỏa diễm thạch, thành thục cần thiết tiêu tốn thời gian, liền Phương Thiên Nam đều cảm giác được chấn động. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ điện ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 329, giới bài giáo chắn không gian. Phương Thiên Nam cảm giác chính mình lần thứ nhất cần bắt đầu nhìn thẳng vào, tiểu cô nương trước đó chỗ nói mỗi một câu, giống như là nàng trong lúc vô tình tiết lộ mình đã 70, 80 tuổi đồng dạng. Phương Thiên Nam tổng cho rằng cái này là tiểu nữ hài thuận miệng nói, là chẳng ngờ ở trước mặt mình thừa nhận nàng không thuần tục biểu hiện. Nhưng là, dựa theo tình huống trước mắt tới suy đoán, Phương Thiên Nam đột nhiên cảm giác thấy, điểm này thật là có khả năng chính là sự thật cấp thấp cùng trung đẳng hỏa diễm thạch, thời gian ngắn nhất cũng cơ hội là cần 45 năm mới có thể thành thục một lần, mà thời gian dài nhất thì là cần mười mấy năm. Mỗi một lần thành thục, số lượng đều ở đây hơn 10 khối. Phương Thiên Nam suy nghĩ, cái này cùng bọn họ những người tu luyện này, tiến vào bên trong thế giới nhỏ này thời gian, là hoàn toàn nhất trí. Đơn giản tới nói, chính là tiểu thế giới này bên trong cấp thấp hỏa diễm thạch thành thục sau, lấy tinh điện làm đại biểu 6 thế lực lớn bên trong người, sẽ có thể có dự trước một bước nhận ra được, do đó, triệu tập từng người tương ứng thế lực bên trong hỏa thuộc tính phú tư chất tương đối xuất chúng đệ tử, tiến vào bên trong tiểu thế giới tìm kiếm hỏa diễm thạch. Thật giống như phương thiên nam tiến vào tiểu thế giới này trước đó, nghe thấy đến đi đến tên kia đệ tử thân truyền châu nói, mỗi một lần tương tự nhiệm vụ, tại tinh điện bên trong, đại thể bên trên cũng là 3 năm rưỡi mới có thể chấp hành một lần. Hơn nữa, vẫn là các loại thuộc tính khác nhau thiên phú đệ tử, mới có một lần cơ hội. Như là đơn thuần từ hỏa thuộc tính thiên phú tu luyện giả cần thiết chấp hành loại này nhiệm vụ đến xem, thời gian khoảng cách, tự nhiên sẽ bị tiến một bước kéo dài. Nhưng là, chân chính hỏa diễm thạch đâu? Tại màu đỏ tím thực vật bên trong cao đẳng hỏa diễm thạch, về số lượng chỉ có một khối, thành thời gian thì là cần còn lại đẳng cấp Hỏa Diễm Thạch thành thục hơn 10 cái chu kỳ. Thời gian cụ thể quá bất nhất định, có thể là 10 lần trung đẳng, cấp thấp Hỏa Diễm Thạch thành thục thời gian, cũng có khả năng là 19 lần trung đẳng, cấp thấp Hỏa Diễm Thạch thành thục thời gian. Cuối cùng mới có thể để cho màu đỏ tím thực vật bên trong cao đẳng Hỏa Diễm Thạch hoàn toàn thành thục. Tiểu cô nương, khi tiến vào đến tiểu thế giới này sau, dựa theo chính cô ta thuyết pháp, đã đã trải qua 5 lần cấp thấp Hỏa Diễm Thạch thành Chí cũng là tại tiểu thế giới này bên trong sinh sống 20-30 năm chứ. Tiểu cô nương dưới sảnh thu thập những cái kia trung đẳng hỏa diễm thạch, chỉ là tại nàng đến đây sau đó thì có 60, 70 khối. Còn lại bộ phận, còn lại là tại tiểu cô nương tiến vào tiểu thế giới này trước đó, liền rơi xuống đến trước mắt hai người vị trí trong căn phòng này đấy. Dù sao, trung đẳng hỏa diễm thạch bên trong, ẩn trước có hỏa bản nguyên khí tức, cho dù là đặt thời gian rất lâu, cũng sẽ không tự chủ tiêu tan. Cái kia cao đẳng hỏa diễm thạch lại có tác dụng gì? Phương Thiên Nam không khỏi tò mò hỏi một câu. "Cùng ngươi những cái kia kỳ quái những đồng bạn theo đuổi đồng dạng a?" Tiểu cô nương mở miệng giải thích nói ra, "Nếu như ta thu được cao đẳng hỏa diễm thạch sau, liên có thể có rất lớn tỷ lệ, nhanh chóng đột phá đến thánh nhân cảnh. Sau đó, ta dĩ nhiên là có thể ly khai tiểu thế giới này rồi. Phương Thiên Nam nhất thời khóc nợ nụ cười. Hóa ra tiểu cô nương trong miệng thánh nhân cảnh, so với Phương Thiên Nam chỗ nhận thức tông sư cảnh, cũng có không ít ưu thế a. Điểm này chỉ là từ song phương hòa thuộc tính tu luyện giả. Hấp thu hỏa diễm thạch đẳng cấp bất đồng, có thể tấn cấp cảnh giới nhưng là giống nhau, liền có thể có thể thấy. Ý của ngươi là ngươi nhất định phải đạt đến thánh nhân cảnh, mới có thể ly khai tiểu thế giới này sao? Phương Thiên Nam hỏi. Đúng thế. Tiểu cô nương gật gật đầu. Lẽ nào ngươi không phát hiện sao? Bên trong thế giới nhỏ này, bất kể là nhân loại tu luyện giả, vẫn là yêu thú, cũng không có cách nào đột phá đến thánh nhân cảnh. Hơn nữa, những cái kia đã đột phá đến thánh nhân cảnh tu luyện giả, cũng không vào được nơi này. Nhưng là, Phương Thiên Nam lấy tay chỉ chỉ màu đỏ tím thực vật, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi nói là Tiểu Hường a? Tiểu cô nương ngây mắt, nói ra, bởi vì nàng chính là cùng tiểu thế giới này cùng một chỗ sinh ra. Cho nên, mặc kệ cảnh giới của nàng cao bao nhiêu, đều không có biện pháp đi. Trừ phi, trừ phi cái gì? Phương Thiên Nam hỏi tới. Trừ phi có một vị đại năng đem duy trì tiểu thế giới này giới bài cho chiếm được. Tiểu cô nương suy tính trước mắt, nói ra, cái kia, người biết giới bài chứ? Biết. Phương Thiên Nam tại tiểu cô nương trước mặt, cũng không có cái gì tốt cất dấu ra đấy. Phương Thiên Nam luôn cảm giác, kiến thức của mình tại tiểu cô nương trước mặt, thật đúng là hẹp hỏi đáng sợ. Vậy thì tốt. Tiểu cô nương gương mặt vui mừng, tựa hồn là Phương Thiên Nam kiến thức rốt cục làm cho nàng có thể miễn đi tới một lần giải thích giống nhau, nói ra, ngươi đừng xem vào lúc này, tiểu hồng thân thể, là có thể tự do hoạt động. Nhưng là, phạm vi hoạt động của nàng, so với ta còn muốn nhỏ đến đáng thương cũng chỉ có thể là tại gian phòng này bốn vách tường, đơn giản hoạt động một chút, còn lại địa phương nàng đều không đi được. Chẳng trách, Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm một câu. Cùng Phương Thiên Nam trước đó tại tinh luyện chàng bên trong tình huống có chút tương tự. Bất kể là yếu tố, vẫn là tiến vào bên trong tu lệ giả, cũng không có thể đột phá đến tất giai, cũng chính là tông sư cảnh trình độ. Nếu không thì, Phương Thiên Nam trong đầu, đột nhiên liền thoáng hiện qua, tinh luyện chàng bên trong, cái kia một đạo đột nhiên xuất hiện hủy thiên diệt địa chấp giật, âm ầm ở giữa đánh rơi đến cấp 6 tích bối long trên người cảnh tượng. Hơn nữa, tinh luyện chàng bên trong, cũng không phải không có hỏa bản nguyên lực lượng. Đơn giản là, cùng trước mắt màu đỏ tím thực vật tiểu hồng so với, cái kia một đám hỏa bản nguyên lực lượng, phải yếu hơn một ít mà thôi. Rất có thể, Phương Thiên Nam lúc đó hấp thu hỏa bản nguyên lực lượng, đồng dạng là kèm theo tinh luyện tràng cùng một chỗ sinh ra. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong đầu lại hiện ra một nỗi nghi hoặc. Tinh luyện tràng bên trong hỏa bản nguyên, chỗ hoạt động phạm vi, tựa hồ phi thường rộng lớn, vì sao, màu đỏ tím thực vật, thực lực mạnh hơn, ngược lại sẽ đã bị lớn hơn trói buộc đầu. Khi Phương Thiên Nam đem cái nghi vấn này để lúc đi ra, màu đỏ tím thực vật phát ra thanh âm hẳn, ta ngay từ đầu thời điểm sắc thực là có thể đủ tại toàn bộ trong tiểu thế giới hoạt động, bất kể là đáy biển trong thông đạo, vẫn là ngoài khơi trên hòn đảo. Nhưng là, theo thực lực ta bên trên tăng lên, cùng với ý thức bên trên thức tỉnh, tiểu thế giới này đối với ta chói buộc lực lượng, liền càng ngày càng lớn mạnh rồi. Ta nghĩ, phải là năng lực vượt quá tiểu thế giới chỗ phạm vi có thể chịu đựng được sau, mới sẽ tạo thành cái hiện tượng này đi. Nói xong, màu đỏ tím thực vật còn bổ sung một câu, ta hiện tại cảm giác được, mình muốn hoạt động một chút, càng ngày càng không dễ dàng. Vậy những thứ này, nương theo tại bên cạnh ngươi lực lượng không gian, chính là duy trì tiểu thế giới này vận hành giới bài, có lực lượng Vương Thiên Nam hỏi, "Là dùng để cầm cố cử chỉ của người đối với tiểu thế giới này sản sinh ảnh hưởng?" "Đây chỉ là một phương diện." Màu đỏ tím thực vật đã trầm mặc chỉ chốc lát sau, "Đạo, mặt khác, còn là muốn phòng ngừa ta tiếp tục tăng cao thực lực của tự thân đi. Một khi, màu đỏ tím thực vật quanh thân vị trí không gian hoàn toàn bị giới bài chỗ tản mát ra lực lượng không gian hoàn toàn nuốt lại, như vậy, màu đỏ tím thực vật nghĩ phải tiếp tục trưởng thành, nhất định phải muốn đột phá lực lượng không gian mới có thể thực hiện. Nếu như không thể lợi nói, cũng chỉ có thể là đình chỉ sinh trưởng." Đây mới là tiểu cô nương tìm Vương Thiên Nam qua đến giúp đỡ tiểu Hồng Nguyên nhân vị trí. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam trong đầu rất nhiều suy nghĩ, không khỏi thật nhanh vận chuyển lại. Phương Thiên Nam tiến vào tiểu thế giới này bên trong mục đích, chính là vì cấp thấp hỏa diễn thạch, cùng với duy trì tiểu thế giới này rối bài. Mà bây giờ, Phương Thiên Nam chỉ cần có thể trợ giúp cho màu đỏ tím thực vật, cũng chính là tiểu hồng, như vậy, cấp thấp hỏa diễn thạch tự nhiên là bắt vào tay. Chỉ là, nghĩ phải trợ giúp đến tiểu hồng, liền cần xua tan vây cuốn tại tiểu hồng bên người lực lượng không gian. Phương Thiên Nam không biết mình có thể nếu không thể làm được điểm này. Nhưng là, tìm được tiểu thế giới này rối bài, đồng dạng là Phương Thiên Nam một trong những mục đích. Phương Thiên Nam suy nghĩ là không phải có thể thông qua tiểu hồng bên người lực lượng không gian, tới xác định giới bài vị trí chỗ ở đâu. Nghĩ đến liền làm, Phương Thiên Nam trong mắt, liền triệu hoán ra chính mình Thanh Loan Pháp Tướng. Cùng lúc đó, Thanh Loan Pháp Tướng bên trong lực lượng không gian, tựa hồ cũng cảm ứng được tiểu hồng xung quanh, mãnh liệt không gian năng lượng vỗ sóng. Mà Thanh Loan Pháp Tướng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng, thì là cảm nhận được tiểu hồng bản thân khí tức. Trong mắt, Thanh Loan Pháp Tướng chỗ buộc phát ra ánh sáng, liền mãnh liệt mấy phần. Ngươi yên tâm thúc pháp tướng lực lượng đi. Phương Nam bên này vẫn không có hành động, màu đỏ tím thực vật, thanh âm khán, liền ra. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền cảm nhận được, theo chính mình không ngừng thúc dục Thanh Loan Pháp Tướng bên trong lực lượng không gian, toàn bộ Thanh Loan Pháp Tướng hình thái đều đang không ngừng rung chuyển. Gần giống như Phương Thiên Nam không trước một bước, dẹp loạn dưới Thanh Loan Pháp Tướng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng, một khi rút đi lực lượng không gian, sẽ cho Thanh Loan Pháp Tướng tạo thành tổn thương thật lớn đừng dạng. Nhưng là, theo màu đỏ tím thực vật thanh âm từ từ tiêu tan, Phương Thiên Nam lại cảm thấy đến, có một cỗ hoàn toàn mới hỏa bản nguyên khí tức, từ gian phòng bốn phương tám hướng tràn vào đến Thanh Pháp Tướng bên trong. Lùng hơi thở này, so với Phương Thiên Nam thanh loan phát hiện bên trong hỏa bản nguyên lực lượng càng thêm mạnh mẽ, cũng càng thêm thuần túy. Hiện tại Phương Thiên Nam còn có chút bận tâm thời điểm, cái này hai cỗ hỏa bản nguyên lực lượng lẫn nhau tiến hành lần đầu tiên tiếp xúc. Qua trong giây lát, Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên, tự như cùng là được vô yên đồng dạng, biến hóa ôn thuận rất nhiều. Theo song phương tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài, Phương Thiên Nam cũng dần dần cảm nhận được, tựa hồ là tại màu đỏ tím thực vật trợ rút xuống, chính mình pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng đang một điểm nhỏ trở nên mạnh mẽ. Khi pháp tướng bên trong bản lực lượng cùng ngoại giới bên trong phòng động bản nguyên thức, ở lệch càng ngày càng nhỏ sau, thanh pháp tướng dung chuyển, cũng đang từ từ yếu đi. Phương Thiên Nam khẽ miệng không khỏi liền lộ ra vẻ mỉm cười. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Đỗ yếu ớt cầu một trang phiếu đề cử, vé thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 330, cường lực bạo phá. Tại ngắn ngủi này trong chốc lát bên trong, phương viên nam đạt được chỗ tốt là vô cùng lớn lao đấy. Hỏa bản nguyên lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn đúc già thanh loan pháp tướng mạnh mẽ. Cho dù là Phương Thiên Nam có Thanh Loan Pháp Tướng, trước đó có có thể so với tông sư cảnh tu luyện giả tiềm lực, nhưng là, trước mắt Phương Thiên Nam cho gọi ra Thanh Loan Pháp Tướng sau, biểu hiện ra sức chiến đấu, như cũng dừng lại tại thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới. Nhưng là, tại màu đỏ tím thực vật động viên giới, tựa hồ là sáp nhập vào không khuyết, màu đỏ tím thực vật chỗ mang theo hỏa bản nguyên khí tức. Kể từ đó, mặc dù là giờ phút này Thanh Loan Pháp Tướng, tại thực lực cảnh giới bên trên, vẫn không có đột phá đến tấc dài, trở thành sư cảnh giới, nhưng là, tại sức chiến đấu, Phương Thiên Nam suy nghĩ, tất phải không thể so với phổ thông tông sư, tự yếu đi. Phương Thiên Nam rất rõ ràng Đây là màu đỏ tím thực vật, mới đối với mình lấy lòng. Theo bản năng, Phương Thiên Nam tự nhiên cũng không chịu yếu thế. Hiện tại thanh loan pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng từ từ vững vàng dưới tới sau, Phương Thiên Nam khởi động lực lượng không gian, rốt cục từ pháp tướng bên trong thoát ly đi ra, bước đầu đi đến thử tiếp xúc màu đỏ tím thực vật, quanh thân nhưng cái kia lực lượng không gian. Hai cỗ lực lượng không gian tiếp xúc, không thể so với ngươi trước đó hai cỗ hỏa bản nguyên lực lượng tiếp xúc như vậy, tràn đầy ôn nhu khí tức. Xì xì tiếng vang, để cho bên trong gian phòng đứng thẳng tiểu cô đương, đều ở đây theo bản năng mà hướng lùi lại mấy bước. Tựa hồ là tại lực lượng không gian vai chạm dưới, Bên trong cả gián phòng, thậm chí là Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được toàn bộ bên trong không gian đều đầy dây vô tận hơi thở của sự hủy diệt. Vỡ vụt, thôn vệ, không ngừng có hỏa thuộc tính năng lượng, từ hai khối lực lượng không gian và chạm mà sinh ra trong vết nước, xâm nhập vào. Chỉ là, tại qua trong giây lát, những thứ này tiếp xúc được vết nước năng lượng, hay hoặc giả là đụng chạm lấy lực lượng không gian năng lượng, đều biến mất trong vô hình. Tiêu giống với là Phương Thiên Nam, dưới đáy biển trong thông đạo trong đại sảnh, nghĩ phải tìm ra tiểu cô nương ẩn nấp tại hỏa thuộc tính hơi thở gợn sóng bên trong cụ thể vị đồng dạng. Lực lượng không gian chỗ chạm tới bất luận cái gì năng lượng đều biến hóa không chỗ nào che giấu. Cái kia xì xì xì tiếng vang, như nói lực lượng không gian mạnh mẽ đồng thời đã ở hiện lên, lực lượng không gian nguy hiểm. Tiểu cô nương ánh mắt, đầu tiên là tại lực lượng không gian va chạm đến địa điểm, cũng chính là màu đỏ tím thực vật bản thể quanh thân hẹp trong phạm vi nhỏ. Không ngừng quan sát. Ngay sau đó, tiểu cô nương lại quay đầu lại liếc nhìn Phương Thiên Nam thần thái. Mặc dù nói, tiểu cô nương biết, Phương Thiên Nam là có không gian năng lượng đấy. Nhưng là, bất kể là tại đối với lực lượng không gian trên sự khống chế, vẫn là ở có không gian năng lượng cường độ bên trên. Tiểu cô nương đều không cho là Phương Thiên Nam có thể hơn được duy trì toàn bộ tiểu thế giới vận hành giới bại. Cái này cũng là tiểu cô nương, chỉ là đang mong đợi Phương Thiên Nam có thể để sô tan, quay chung quanh tại màu đỏ tím thực vật quanh thân lực lượng không gian nguyên nhân, mà không phải hoàn toàn đi hấp thu hoặc là tiêu diệt. Nhưng là, Phương Thiên Nam lúc này cử động. Tiểu cô nương cũng là nhìn thấy rơi vào trong sương ngủ, một mảnh mê man. Bất kể là bên trong gian phòng đầy giấy xì xì xì tiếng vang cũng tốt, vẫn là chốc chốc sẽ thoáng hiện đi ra thuộc về lực lượng không gian va chạm mà sinh ra hào quang màu tím, đều cho tiểu cô nương cảm giác được, lúc này tình thế, tựa hồ là hoàn toàn thoát tưởng tượng của nàng. Trong chốc lát thấp họng, trong chốc lát lại là mong ngợi. Tiểu cô nương ánh mắt tại màu đỏ tím thực vật, cùng với Phương Thiên Nam trên người, qua lại di động. Mà tiểu cô nương đỡ chân, theo bản năng, liền di động đi vào trong phòng, cự ly màu đỏ tím thực vật cùng Phương Thiên Nam cả hai, xa nhất địa điểm, lúc này mới đình chỉ lại. Cũng không phải nói, tiểu cô nương tương đối nhát gan, mà là chỉ có đứng ở cái địa phương này, tiểu cô nương toàn thân nhận thấy cảm giác đến áp lực, mới là ít nhất, cũng là để cho nhất tiểu cô nương ăn lòng. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam tại khởi động chính mình pháp tướng bên trong lực lượng không gian sau, trên căn bản, là tại dựa vào tam điện chủ truyền thụ Đối với lực lượng không gian phương thức vận dụng, tới tiến hành thử nghiệm tính, cùng giới bài lực lượng không gian, thận trọng độ trạm. Tuy rằng, Phương Thiên Nam cùng giới bài, chỗ khởi động lực lượng thuộc tính, đều là lực lượng không gian. Nhưng là, cùng tiểu cô nương đồng dạng Phương tiên Nam đồng dạng không cho là, chỉ là bằng vào chính mình thanh loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian, liền có thể so đấu giới bài năng lượng. Phương Thiên Nam tạm thời không rõ ràng, vì sao duy trì tiểu thế giới này giới bài sẽ có lực lượng không gian, mà Phương Thiên Nam đạt được chuyển thừa động thiên bên trong giới bài, liền là dùng để lưu trữ vật phần đấy. Nhưng là, lực lượng không gian xuất hiện, không cho phép làm loạn. Màu đỏ tím thực vật trước mắt cảnh còn khó, cùng Phương Thiên Nam trước đó hiểu biết tình huống, hoàn toàn nhất trí. Gần giống như màu đỏ tím thực vật chỉ là đứng ở đó một bên, cũng có thể không ngừng hấp thu tiểu thế giới này bên trong hòa thuộc tính năng lượng, mà xuất hiện tại màu đỏ tím thực vật quanh thân lực lượng không gian, tác dụng to lớn nhất chính là hạn chế hỏa thuộc tính năng lượng tới gần. Chẳng khác gì là ngăn cản sinh sinh, đem màu đỏ tím thực vật cùng ngoại giới tiếp xúc, cho hoàn toàn ngăn cách. Tôi thảo nào, tiểu cô nương đang mong đợi màu đỏ tím thực vật nhanh chóng trưởng thành, đầu tiên cần phải làm chính là đem những này quay chúng quanh tại màu đỏ tím quanh thân lực lượng không gian, đổi ra ngoài rồi. Phương Thiên Nam bên trong ý nghĩ trong lòng, nguyên bản còn có muốn thăm dò một thoáng, những thứ này quay chung quanh tại màu đỏ tím thực vật quanh thân lực lượng không gian khởi nguồn phương hướng. Không biết sao, hai cỗ lực lượng không gian vừa tiếp xúc, Phương Thiên Nam liền cảm nhận được to lớn uy hiếp. Rất nhiều Phương Thiên Nam trố thúc dục lực lượng không gian, sẽ lập tức nhân không có ở giới bài lực lượng không gian bên trong cảm giác. Phương Thiên Nam chỉ có thể là nhanh chóng khống chế không gian của mình năng lượng, rút về một khoảng cách nhỏ. Sau, chính là Phương Thiên Nam không ngừng thăm dò tính tiếp xúc rồi. Chốc, chốc nhảy hiện ra tới hào quang màu tím, liền Phương Thiên Nam chính mình cũng có mấy phần vô cùng kinh ngạc. Ma Tiêu Hai cố không gian năng lượng, thử nghiệm tính tiếp xúc số lần đang không ngừng tăng nhanh, Phương Thiên Nam đối với không gian năng lượng hiểu rõ, cũng càng nhiều. Nếu như hai cỗ lực lượng không gian va chạm, chỉ là duy trì tại khoảng cách nhất định bên trên, như vậy, tại hai cỗ lực lượng không gian trung gian khu vực, sẽ bởi vì lực lượng không gian tạo thành kéo xé, phá thoái không gian năng lượng, mà thoáng hiện ra từng đạo từng đạo hào quang màu tím. Mà nếu như hai cỗ không gian năng lượng chân chân thiết thiết tiếp xúc được, hào quang màu tím thì sẽ không xuất hiện. Ngược lại sẽ bởi vì lực lượng không gian va chạm cùng lôi kéo, hình thành từng cái từng cái thật nhỏ vết nứt không gian, gần giống như ở trong hư không Đồng nhiên xuất hiện vô số điểm có thể không ngừng hấp thu chứa đựng quanh thân tất cả năng lượng đồng dạng kể cả phương tiên Nam không chế lực lượng không gian ở bên trong phương tiên Nam chỉ cảm thấy chính mình chỗ thúc dục không gian năng lượng cũng không phải không gì không làm được đấy tại hai cố năng lượng nhiều yếu hơn và trả dướiỡi phương thiên Nam có thể sử dụng không gian năng lượng đều sẽ càng ngày càng ít mà cái này hiển nhiên không phải phương tiên Nam chỗ mong đợi phương thiên Nam đầu tiên là khống chế còn thừa không nhiều lực lượng không gian lùi lại một bước sau đó phương thiên Nam quay đầu nhìn hướng bên trong gian phòng tiểu cô đương lúc này tiểu cô đương chính đang không ngừng từ trong không gian giới chỉ Lấy ra trung đẳng hỏa diễm thạch cũng không có chính mình hấp thu, trái lại là đem những thứ này hỏa diễm thạch, một khối tiếp theo một khối, ném màu đỏ tím thực vật quanh thân khu vực. Điều này làm cho Phương Thiên Nam hơi có mấy phần quá dị. Đây là vì không cho Tiểu Hồng, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, quá mức khó chịu. Tựa hồn là cảm ứng được Phương Thiên Nam ánh mắt, tiểu cô nương giải thích nói ra, đừng xem cử động của ngươi, tương đối nguy hiểm. Tiểu Hồng tại dưới tình hình như thế, cũng rất nguy hiểm. Phương Thiên Nam không khỏi gật, gật đầu. Liên Phương Thiên Nam lực lượng không gian, đều ở đây như vậy va chạm dưới, tiêu hao tốc độ cực nhanh. Như vậy, màu đỏ tím thực vật có hỏa thuộc tính năng lượng, tiêu hao tốc độ thì càng là nhanh chóng rồi. Không riêng gì hỏa thuộc tính năng lượng, chính là hỏa bản nguyên khí tức cũng sẽ bị cắn nuốt tiến vào những cái kia thật nhỏ vết nước không gian bên trong. Tiểu cô nương chuẩn bị đấy. Số lượng đông đảo trung đẳng hỏa diệm thạch chỗ phát ra tác dụng, chính là bù đắp những thứ này biến mất hỏa thuộc tính năng lượng cùng hỏa bản nguyên khí tức. Bất quá, Phương Thiên Nam tuy rằng hiểu tiểu cô nương cử động, trong nội tâm lại như cũng là một trận không đầy lòng. Thật sự là tiểu cô nương hành vi như vậy, quá mức lãng phí. Phải biết, cái này nhưng đều là trung đẳng hỏa diệm thạch. A cổ viên nhiễm, mộ dung tuyết những chân nhân này cảnh giới tu lệ giả, hay là thật sự dường như tiểu cô nương Trâu nói, hấp thu cũng không sử dụng được. Nhưng là, nếu có Phương tiên Nam trợ giúp, như là trước một bước, lấy ra ra ẩn chứa trong đó hỏa bản nguyên khí thức, liền chưa chắc không thể thí nghiệm một thoáng. Huống chi, tại chân nhân cảnh giới bên trên, còn có tông sư tồn tại. Cho dù là phổ thông tông sư cảnh tu luyện giả, xử lý không được hỏa bản nguyên khí thức, cái kia đã vượt qua phổ thông tông sư cảnh giới tinh điện mấy tên điện chủ đầu, có thể hay không như cũ nắm những thứ này hàm chứa hỏa bản nguyên hơi thở trung đẳng hỏa diễm thạch, không có trôi xuống tay. Nếu là trung đẳng hỏa diễm thạch, thế nào cũng muốn so với cấp thấp hóa diện thạch, tới càng thêm quý giá. Chỉ là Phương Thiên Nam tạm thời không nghĩ tới ngăn cản tiểu cô nương hành động như vậy lý do, cũng thật sự là không có biện pháp nào khác tới tiến hành thay thế, chỉ có thể là trơ mắt nhìn tiểu cô nương, một lần lại một lần lãng phí rồi. Cuối cùng tiền lời sẽ là như thế nào, còn phải xem giúp mình màu đỏ tím thực vật tốc độ a. Cuối cùng, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là như vậy cảm thán một câu rồi. Chỉ có Phương Thiên Nam mau sớm xử lý tốt màu đỏ tím thực vật cảnh khó, mới có thể tận lực phòng ngừa tiểu cô nương lãng phí hành vi. Khi Phương Thiên Nam khống chế lực lượng không gian, giọ sét màu đỏ tím thực vật quanh thân phần lớn khu vực sau Phương Thiên Nam cũng đại khái phát hiện, tại giới bài chỗ khuyết tán ra tới hoàn toàn do lực lượng không gian tạo thành cẩm cố trong không gian, vẫn có đối lập bậc lực, cùng đối lập mạnh mẽ khu vực. Có thể nói, đối diện Phương Thiên Nam phương hướng, cùng với đưa lưng về phía Phương Thiên Nam phương hướng, thậm chí màu đỏ tím thực vật trên giới hai vị trí, hình thành lực lượng không gian, đều tương đối đều đều. Ngoài ra, tới gần cả phòng thông đạo cửa vào cái kia phương hướng, chỗ phân tán lực lượng không gian thì là nhất là mỏng manh đấy. Ngược lại, cự ly Phương Thiên Nam vị trí gian phòng thông đạo cửa vào hướng ngược lại, lực lượng không gian thuần hậu độ thì là mạnh nhất. Phương Thiên Nam theo bản năng Liền liếc mắt lực lượng không gian mạnh nhất cái kia phương hướng, chính là bên trong gian phòng, trên vách tường khắc họa trung ương hòn đảo đồ án phương hướng. Phương Thiên Nam ánh mắt không khỏi hơi do dự một hồi. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam thân thể liền di động đến gian phòng thông đạo lối vào nơi. Tự nhiên là cần muốn tuyển chọn yếu nhất điểm tới tiến hành công kích. Phương Thiên Nam toàn lực khởi động Thanh Loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian, sau đó càng làm Thanh Loan pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng cùng một chỗ dung nhập vào lực lượng không gian bên trong. Hai loại thuộc tính năng lượng cơ hồ toàn bộ tập trung đến một cái đốt. Cuối cùng, trong nháy mắt liền khởi động nguồn sức mạnh này, xông về màu đỏ tím từ Nếu như là đối mặt với còn lại thuộc tính năng lượng chặn lại, nói không chừng Phương Thiên Nam còn có thể thử nghiệm bên trong, vận dụng không gian năng lượng, có thể trực tiếp vỡ ra không gian đặc tính, tới nhảy lên đi qua. Nhưng là, Phương Thiên Nam giờ khắc này, cần thiết đối mặt, đồng dạng là lực lượng không gian. Phương Thiên Nam cân nhắc tới, cân nhắc đi, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là cứng đối cứng. Ngoài ra, chớ không có cách nào khác. Vụ hành. Một tiếng. Đầu tiên là một trận hào quang màu tím đường lánh, cơ hội khiến Phương Thiên Nam cùng tiểu cô nương đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, chính là ầm ầm ở giữa to lớn vận động, như cùng là cả phòng đều ở đây một lần trong độ trạm, biến hóa đất dung núi chuyển. Đến cuối cùng, chính là nổ vang xì xì xì tiếng vang, để cho Phương Tiên Nam màng thai, đều cảm giác được, trong nháy mắt mất đi thính giác. Cùng lúc đó, liền tại Phương Tiên Nam nhắm mắt lại trong nháy mắt, màu đỏ tím thực vật, cả thân ảnh hơi lay động một cái. Nguyên bản ước chừng còn có tiểu cô nương như vậy độ cao màu đỏ tím thực vật, tại lay động sau, dần dần héo rút lên, không ngừng nhỏ đi, kể cả màu đỏ tím thực vật cành lá bên trên, nguyên bản sinh trưởng trung đẳng hỏa diễm thạch, đều ở đây một hơi lay động bên trong, từ từ mờ đi, thậm chí còn là hoàn toàn biến. Đến cuối cùng, Cả cây màu đỏ tím thực vật, cơ hồ đều phải vào lần này kịch liệt lực lượng không gian va chạm dưới, hoàn toàn biến mất rồi. Cái kia một đoàn màu đỏ tím hỏa diễm, hoàn toàn cô động trở thành một cái điểm sáng màu tím. Tiểu cô nương trong nháy mắt này, từ trên tay quăng bay ra ngoài trung đẳng hỏa diễm thạch tốc độ, cũng là chợt tăng lên. Bởi vì là đã nhắm hai mắt lại, nàng bên trong nhận không gian tất cả trung đẳng hỏa diễm thạch, đã toàn bộ ném ra ngoài. Chỉ là, bên trong gian phòng chỗ phân tán hỏa thuộc tính năng lượng khí tức, vẫn còn đang nhanh chóng yếu bớt. Hiển nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Tiểu cô nương chỉ có thể là nhanh chóng đi tới phương thiên nam trước kia đứng thẳng địa điểm, mở cái dương ra. Từ đó lại lần nữa không ngừng lấy ra trung đẳng hỏa diệp thạch, nhanh chóng ném ra ngoài. Chỉ có như vậy, đại diện cho màu đỏ tím thực vật cái kia một cái điểm sáng màu tím, mới một mực lúc sáng lúc tối, từ đầu đến cuối không có tan biến ở trên vết tường. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình chỗ khởi động cái kia một cỗ lực lượng không gian, dường như toàn bộ bị trong không gian vô số mảnh cái khe nhỏ cắn vút. Trái lại là lực lượng không gian bên trong, chỗ bao quanh hỏa bản nguyên lực lượng, đột nhiên bị một cỗ to lớn lợi lỷ cho hút đi qua. Phản phất là hài tử trở về đến mẫu thân ôm ấp, hay hoặc giả là tại tha hương gặp phải bạn cố tri giống nhau toả ra một vệ sung sướng khi tức, chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 331, cao đẳng hỏa diễn thạch. Từ từ suy nhược thành một cái điểm sáng màu tím tiểu hồng, cũng chính là màu đỏ tím tự vật, đang hấp thu đến phương thiên nam bao vây tại lực lượng không gian bên trong cái kia một cỗ hoàn toàn mới hóa bản nguyên lực lộ sau, đột nhiên bắt đầu lớn mạnh. Điểm sáng màu tím Cấp tốc bắt đầu xung lớn. Đầu tiên là từ một điểm sáng hình thái, nhẹ lên biến thành to bằng ngón cái, ngay sau đó, lại trong nháy mắt mở rộng trở thành to bằng nắm tay, sau đó, trong chớp mắt bên trong, tím nắm đấm màu đỏ, liền không ngừng mở rộng ra dễ cây, lá cây, trưởng thành một cây mười mấy ly tức cao cây, đến cuối cùng, tiểu hồng hình thái, rốt cục dừng lại ở cao hơn 1 mét dáng vẻ bên trên. Sao vừa nhìn đến, cùng trước đó màu đỏ tím thực vật, biến hóa cũng không phải rất lớn. Nhưng là, Phương Thiên Nam cũng là phát hiện tại hoàn toàn mới màu đỏ tím thực vật bên trên. Cành lá bên trên chỗ mang theo trung đẳng hỏa diễm thạch đã toàn bộ tan biến, mà cấu thành màu đỏ tím thực vật hỏa diễm, tựa hồ là càng thêm sáng một ít, tựu dường như là những cái kia lừng lánh ngọn lửa màu tím ánh sáng bên trong, nhiều hơn một chút khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng cảm giác nguy hiểm. Mà ở màu đỏ tím thực vật này, một loạt quá trình biến hóa bên trong, bên trong gian phòng tiểu cô nương, trong tay vẫn còn đang duy trì, không ngừng hướng về tiểu hồng vật trung đẳng hỏa diễm thạch tư thế, chỉ có điều, đang nhìn đến màu đỏ tím thực vật, nhiên xuất hiện kịch liệt biến hóa sau, tiểu cô nương theo năng, ánh mắt tập trung vào màu đỏ tím thực vật phát hỏa lẻ, mà quên mất tiếp tục hướng bên này ném Mặc dù là tiểu cô nương lại nghĩ muốn ném mấy khối trung đẳng hỏa diễm thạch đi qua, sợ rằng cũng không có bao nhiêu cơ hội rồi. Liên tại tiểu cô nương trước mặt, mở ra trong dương, nguyên bản chứa đựng tràn đầy hỏa diễm thạch, bây giờ chỉ còn lại có 6, 7 khối mà thôi. Nếu như không tới gần đến cái dương này, thật sự chính là rất khó coi đến, cái dương này bên trong vật phẩm, phải chăng đã toàn bộ trống rỗng. Phương Thiên Nam thì là vào lúc này, thừa dịp màu đỏ tím thực vật không ngừng lớn mạnh cơ hội, phân biệt của nó quanh thân như cũ phân tán lực lượng không gian. Nguyên bản, Phương Thiên Nam chỗ công kích phương vị đã được mở ra một cái to lớn với nước Bất kể là bên trong gian phòng chỗ phân tán hỏa thuộc tính năng lượng, còn là tiểu nữ hải trong tay ném ra trung đẳng hỏa diễm thạch, biến thành làm hỏa thuộc tính năng lượng sau, đều là từ cái này to lớn vết nước bên trong, điên cuồng tràn vào đến màu đỏ tím thực vật bên trong. Thậm chí, Phương Tiên Nam còn mơ hồ cảm nhận được, làm cái này cái to lớn vết nước, tại nổ tung đi ra trong ngáy mắt. Toàn bộ trong tiểu thế giới hỏa thuộc tính năng lượng, đều đang không ngừng hướng về cái này chỗ hổng, mà hiện lên. Tôi thảo nào, tiểu cô nương đã đình chỉ trung đẳng hỏa căng, như cũng trở ngại không được màu đỏ tím thực vật trưởng thành. Gần giống như là, cuối cùng thoát khỏi giới bài lực lượng không gian che chắn, Màu đỏ tím thực vật trong nháy mắt bị hấp thu tới đầy đủ năng lượng khổng lỗ, tới tiến hành tiến hóa đồng dạng. Chớp dãi, Phương Thiên Nam lại cảm thấy, tương đối với lực lượng không gian che chắn bị nổ tung ra chỗ hổng bộ phận, còn lại phương vị lực lượng không gian vẫn là vô cùng cường thịnh đấy. Màu đỏ tím thực vật đang hoàn thành tiến hóa, lần nữa khôi phục đến nhất định độ cao sau, Phương Thiên Nam chỗ công kích điểm sinh ra vết nước, cũng từ từ bị hoàn toàn mới lực lượng không gian trô bao phủ lại. Cả cây màu đỏ tím thực vật lại lần nữa bị giới bài lực lượng không gian trô tầng tầng bao vây. Phản là trước đó trong nháy mắt biến hóa, chỉ là Phương Thiên Nam giác đầu dạng. Phương Thiên Nam quay đầu lại nhìn một chút trong phòng tiểu cô nương, lại hơi liếc nhìn bên trong cả gian phòng cảnh tượng, hết thể đều xa vào đến trong yên tĩnh. Mà Phương Thiên Nam phía sau Thanh Loan pháp tướng, tựa hồ là đã trải qua mảnh liệt đối kháng, mà lộ ra có mấy phần bề bại. Trong đó ẩn chứa lực lượng không gian, tuy rằng tại Phương Thiên Nam tiêu xả dưới, cơ hội liền muốn thấy đấy, nhưng là, Phương Thiên Nam tại cái này một lần vận dụng không gian năng lượng bên trong, ngược lại là có không nhỏ cảm ngộ. Chỉ cần Thanh Loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian không phải hoàn toàn tan biến, thời gian dài một chút, Phương Thiên Nam suy nghĩ, pháp tướng bên trong lực lượng không gian vẫn có thể khôi phục như cũ. Ngoài ra, chính là Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên sức mạnh. Cái này một cỗ đặc thù lực lượng, tại có màu đỏ tím thực vật trước đó trợ rút sau, biến hóa càng thêm thuần túy, càng thêm tinh xảo. Cho dù là Phương Thiên Nam đang công kích thời điểm, bao dung trong đó một phần nhỏ, mượn lực lượng không gian, tập lại đến màu đỏ tím thực vật trong cơ thể. Phương Thiên Nam nhưng cũng không lo lắng hỏa bản nguyên lực lượng biến mất. Thậm chí, Phương Thiên Nam vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được, chính mình thanh loan pháp tướng cùng màu đỏ tím thực vật ở giữa liên hệ đều thân mật không ít. Bỗng nhiên, tiểu cô nương nhìn về phía màu đỏ tím thực vật trong ánh mắt, bùng nổ ra một đạo mảnh liệt hào quang. Phương Thiên Nam theo bản năng Liên theo tiểu cô nương tầm mắt phương hướng nhìn sang, cả cây màu đỏ tím thực vật, theo Phương Thiên Nam, dĩ nhiên xuất hiện như ẩn như hiện cảm giác. Sau một khắc, Phương Thiên Nam trong lòng, liền sinh ra một chút cảm giác vi diệu. Giống như là màu đỏ tím thực vật biến hóa, là phát sinh ở Phương Thiên Nam trong đầu đồng dạng, đặc biệt rõ ràng. Mà theo màu đỏ tím thực vật chỗ tản mát ra ánh sáng, một trận mấy liệt, lại một trận âm u, như vậy nhiều lần, ước chừng có mười mấy lần sau, những cái tia thoáng hiện mảnh liệt hào màu tím hòa diễm, cuối cùng vẫn là ngưng tụ tới cùng một chỗ, xuất hiện tại màu đỏ tím thực vật vị trí trung tâm. Cả cây màu đỏ tím thực vật, cho Phương Thiên Nam cảm giác Liên tựa hồ là đang nổi lên cái gì, liên tưởng đến tiểu cô nương trong ánh mắt cái kia phần mong đợi, Phương Thiên Nam trong lúc giật mình hiểu ra lại đây, sẽ không phải là màu đỏ tím thực vật đang nổi lên cao đẳng hỏa diễm thạch chứ? Dù sao, ngoại trừ màu đỏ tím thực vật an nguy ở ngoài, tiểu cô nương mong đợi nhất liền là cao đẳng hỏa diễm thạch rồi. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam nhìn về phía màu đỏ tím thực vật ánh mắt cũng biến thành nóng rực lên. Liên tiểu cô nương đều có chút mong đợi cao đẳng hỏa diễm thạch, cái kia đến cùng là cái dạng gì tồn tại đâu? Tiểu Hưng phải hay không đạt được có đủ nhiều năng lượng, tiến hành tiến hóa? Phương Thiên Nam hướng về phía bên trong gian phòng tiểu cô nương hỏi thăm một câu: "Lấy màu đỏ tím thực vật lúc này trạng thái đến xem, nếu có thể một lần nữa nổi lên cao đẳng hỏa diễm thạch, như vậy, trước đó giới bài chỗ khuyết tán ra tới lực lượng không, gian? Đối với màu đỏ tím thực vật hạn chế, hiển nhiên là không có đạt đến mục đích." Hỏi do thời điểm, Phương Thiên Nam trong đầu còn đang hồi tưởng, màu đỏ tím thực vật mượn không gian vết nước xuất hiện trong nháy mắt đó, rút lấy đến tiểu thế giới này bên trong khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng. Phải là thành công. Tiểu cô nương trong ánh mắt như cũng thoáng hiện vẻ hứng phấn. "Cái kia chính là nói, ta coi như hoàn thành ngươi nói điều kiện đi." Phương Thiên Nam nhìn tiểu cô nương nói ra, "Đó là tự nhiên." Tiểu cô nương cũng là cũng không thèm nhìn tới Phương Thiên Nam, như cũng nhìn chằm chằm màu đỏ tím thực vật, gật gật đầu. "Được rồi." Phương Thiên Nam vậy vây tay, bất đắc gì nói, "Vậy ngươi trước đó nhận lời Hỏa Diễm Thạch đâu?" Tiểu cô nương không quan tâm cấp thấp Hỏa Diễm Thạch tới ứng, nhưng là Phương Thiên Nam cũng là rất quan tâm à. Phải biết, đây chính là quan hệ đến Phương Thiên Nam tiến vào tiểu thế giới này mục đích. Mà vào lúc này đâu, màu đỏ tím thực vật bên trên trung đẳng Hỏa Diễm Thạch đều đã biến mất rồi. Những cái kia bộ rễ bên trên ngưng tụ ra cấp thấp Hỏa Diễm Thạch, có thể tồn tại sao? Tiểu cô nương ngạc nhiên chốc lát, ngược lại có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi, ngươi muốn Hỏa Diễm Thạch, đã không có biện pháp cho ngươi, đều ở đây vừa rồi, dung nhập vào Hỏa thuộc tính năng lượng bên trong đi tới. Trư Phi, ngươi lần sau lại trở lại tiểu thế giới này, ta mới có thể cho ngươi." Phương Thiên Nam không nhịn được lừa một cái. "Bằng không thì, trong dương còn lại Hỏa Diễm Thạch, đều cho ngươi, thế nào?" Tiểu cô nương ngược lại con ngươi đảo một vòng, nói ra: "Kỳ thực, những thứ này Hỏa Diễm Thạch cũng không kém, tuy rằng, nhưng cái kia kỳ quái người, à, là đồng bạn của ngươi, không hấp thu được, nhưng là, chính ngươi có thể sử dụng ạ?" Ngươi cảm thấy Hai cái này giá trị sẽ đồng dạng sao?" Phương Thiên Nam tức giận hỏi. "Đương nhiên là trong Dương Hỏa Diễm thạch giá trị cao hơn." Tiểu cô nương gương mặt theo lý thường đương nhiên, "Ta sử dụng tốt hỏa diễm thạch, bồi thường đáp ứng ngươi kém hỏa diễm thạch, nói đến, vẫn là ta bị thua thiệt đây." "Ngươi?" Phương Thiên Nam đột nhiên cảm giác thấy, chính mình thật muốn cùng bé gái trước mắt tích cực lời nói, tuyệt đối là chính mình cho mình tìm không dễ chịu. Cuối cùng, Phương Thiên Nam vẫn là phất phất tay, nói ra, "Quên đi, có dù sao cũng hơn không có tốt." Đợi được Phương Thiên Nam tới gần đến Dương Tử phụ cận thời điểm, phát hiện Dương Tử phía dưới chỉ có 6 khối hỏa diễm thạch rồi. Phương Thiên Nam không khỏi nhíu môi. Chậm chớp, lẩm bẩm một câu, thật đúng là ý ta. Đã không ít. Ai biết, tiểu cô nương nghe vậy, cũng là giải thích nói ra, tiểu hồng mỗi một lần kết ra tới hỏa diễm thạch, cũng chỉ có mười mấy khối đây, nơi này đều có tới một nửa số lượng. Hơn nữa, ngươi thật muốn đem những thứ này hỏa diễm thạch phẩm chất rất xuống lời nói, cũng không phải không có cách nào. Thật sự. Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của mình sáng ngời. Thật sự. Tiểu cô nương gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nói ra, bất quá, cụ thể còn cần xem tiểu hồng cái này một lần, có thể tiến hóa tới trình độ nào rồi. Ngược lại Ta là không có biện pháp đem hỏa diệm thạch bên trong hỏa bản nguyên khí thức, đơn độc hấp thu tất ra, đoán chừng lấy thực lực của ngươi cũng không thể được. Nhưng là, Tiểu Hồng. Tiểu cô nương ánh mắt ước ao, nhìn hướng vẫn còn đang không ngừng biến hóa bên trong màu đỏ tím thực vật, toát ra thần sắc mong đợi. Cùng lúc đó, Phương tiên Nam nhìn về phía màu đỏ tím thực vật, cũng càng thêm mong đợi. Khi thời gian trôi qua, ở bên trong phòng lặng im dưới, lặng yên mà đi, màu đỏ tím thực vật, trong cơ thể trung tâm chỗ cái kia một đoàn chói mắt hào quang màu tím, từ từ ngưng tụ lên, cũng cuối cùng chậm rãi hiện ra hỏa thạch hình thời điểm, tiểu cô nương dĩ nhiên hưng phấn vỗ một cái hai tay của mình. Ngậy lên. Ư. Thanh âm của tiểu cô nương, lanh lảnh bên trong tràn đầy vui sướng, ta lập tức liền có thể về nhà. Tựa hồ cũng chỉ có đến lúc này, Phương Thiên Nam mới có thể cảm nhận được, tiểu cô nương muốn về nhà tâm tư, là mãnh liệt như vậy. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Cương đọc. The đề cử một quyển sách hay hạo kiếp tu, sách số 3121568. Thiên kiếp giáng lâm, linh mạch đứt đoạn. Thừa cổ hoàng thú chen chúc mà ra, tu chân giới rơi vào trước nay chưa có hỗn loạn cùng thái nạn. Dương Vũ mang theo hạo kiếp sau mấy chục năm ký ức, trở về thiên kiếp phủ xuống cùng thiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 332, tiểu Ilya. Màu đỏ tím thực vật, tại dựng dụng ra cao đẳng hỏa diễm thạch sau, cũng không có trong mắt, tựu đem cái này một khối hỏa diễm thạch từ bên trong thân thể tách ra, trái lại là không ngừng ở bên trong phòng trên vách tường tới lui. Mà theo màu đỏ tím thực vật kỳ quái cử động, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, phản là chính mình vị trí tiểu thế giới này cũng đang không ngừng tới lui lượn dạng. Oh. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền thấy, ba mặt trên vách tường đồ án, dĩ nhiên là bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Tờ thứ nhất, miêu tả trên mặt biển hòn đảo địa đồ, những cái kia điểm sáng màu đỏ, chính đang không ngừng ảm đạm. Ngay sau đó, mặt khác một bức tương ứng miêu tả trên hòn đảo yêu thú đồ án, cũng bắt đầu biến hóa. Tất cả yêu hình thú thái, giống như là đang sợ hãi, tra xét chung quanh thế giới đồng dạng, thậm chí, có yêu thú trên mặt cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Phương Thiên Nam cũng có thể thấy rất rõ ràng. Ngoài ra, chính là trung ương trên hòn đảo những cái kia di động yêu thú, cùng nhân loại tu luyện giả rồi. Yêu thú hình thái, tự nhiên là cùng trước đó trên bản đồ không có bất kỳ khác biệt. Có lẽ là bởi vì trung ương trên hòn đảo địa bàn tương đối lớn, yêu thú nhận được sợ hãi sau, lung tung xuống tới, cùng với không ngừng lẫn nhau chiến đấu cảnh tượng, cũng tùy ý có thể thấy được. Mà đại diện cho nhân loại tu luyện giả đủ loại quan điểm, tại vào giờ phút này, cũng là một tên tiếp theo một tên biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Phương Thiên Nam có chút bất đăm, hỏi thăm một câu. Những thứ này kỳ quái người, bởi vì tiểu hồng đột nhiên tiến hóa, cho nên dẫn ra ly khai tiểu thế giới này rồi. Tiểu cô nương một mặt vô tội đáp trả nói ra, ngươi xem, bất kể là hồn đạo, vẫn là yếu tố, thực vật đều bởi vì trong tiểu thế giới năng lượng kịch liệt biến hóa, mà sinh ra chấn động kịch liệt, cho nên, từ bên ngoài đến nhân viên, dưới tình huống như vậy, thật là dễ dàng đã bị toàn bộ tiểu thế giới chô bại xịch đấy. Người xác định bọn họ là thật rời đi tiểu thế giới này, mà không phải đột nhiên tử vong? Phương Thiên Nam trong lòng do dự hỏi. Đó là tự nhiên. Tiểu cô nương không vui nói, nếu như là đột nhiên tử vong lời nói, đại diện cho bọn hắn quan điểm, sẽ trước một bước cảm đạm xuống, đặc biệt là những thứ này tử vong người quần áo, bao gói các loại, đều sẽ lưu ở trung ương trên hòn đảo, chúng ta liền có thể nhìn thấy càng nhiều hơn mẫu sắc quan điểm xuất hiện. Vương Thiên Nam nghe vậy, một chút cân nhắc. Thật đúng là có chuyện như vậy. Trung ương trên hòn đảo đủ loại quan điểm, đặc biệt là lúc trước còn đang di động, vào lúc này đều đột nhiên biến mất rồi. Chỉ có những cái kia cố định vị trí quan điểm, như cũng dừng lại tại tại chỗ. Không, sát thực nói, khi Phương Thiên Nam tiếp tục đi quan sát khắp họa trung ương hòn đảo vách tường thời điểm, những cái kia ngoại lai tiến vào tiểu thế giới này vật phẩm, kể cả quần áo, binh khí ở bên trong, cũng bắt đầu đang mạnh liệt hóa thuộc tính năng lượng quái rời dưới, từ từ bị hóa, dung hợp. Trung ương trên hòn đảo đủ loại quan điểm, cũng đang chậm chậm ám đạm. Thăng đến toàn bộ tán biến Nếu bọn họ đều vào lúc này rời đi, vậy ta đâu?" Phương Thiên Nam đột nhiên liền nghĩ đến chính mình. Nếu như nói, những cái kia ở trung ương trên hòn đảo nhân loại tu lệ giả, là thuộc về tiểu thế giới này ngoại lai thành viên, như vậy, hắn Phương Thiên Nam lại làm sao không? Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền cảm ứng được, mặc dù là hắn dưới đáy biển thông đạo bên trong thế giới, như cũng sẽ có một cố như có như không bài xích lực đang phong thả dâng tới hắn quanh thân. "Đúng nha, ngươi cũng là ngoại lai đấy." Tiểu cô nương thì phảng phất là vừa nghĩ đến Phương Thiên Nam vấn đề đồng dạng, đầu tiên là tò mò liếc nhìn Phương Thiên Nam, sau, mới nói tiếp, "Bất quá Ngươi là tại trong căn phòng này, lấy dính một ít tiểu hồng khí tức, cho nên, đối kháng lên này cô bài xích lượt tới, muốn hơi dễ dàng một chút. Cái kia, sát thực nói, ngươi cũng hẳn là ngoại lai chứ? Phương Thiên Nam có chút cân nhắc liếc nhìn tiểu cô nương. Ta và ngươi không giống nhau a. Tiểu cô nương cũng là lời thể son sắt nói ra, ta tại nơi này chính là sinh sống rất nhiều năm. Mặc dù là đều là người ngoại lai, tiểu thế giới này đối với ta bài xích lực, thật là yếu. Đặc biệt là, ta còn thường xuyên cùng tiểu hồng đợi cùng một chỗ, nếu như ta không có tại thực lực cảnh giới bên trên, đột phá trở thành thánh nhân cảnh, là rất khó ly khai nơi này. Vậy nếu như ta hiện tại không vận chuyển chân nguyên, đối kháng cái này một cỗ bài sức lực, phải hay không? Rất nhanh, liền muốn rời khỏi địa phương này. Phương Tiên Nam suy nghĩ một chút, lại hỏi thăm một câu. Đại khái có thể chứ? Tiểu cô nương trầm ngâm chốc lát, nói ra, trừ phi ngươi vận chuyển là tinh lực trong cơ thể, như vậy, tại tiểu thế giới này bên trong, đợi thời gian sẽ lâu một chút. Đúng rồi, ngươi thật sự muốn vào lúc này, liền rời đi sao? Bọn họ đều rời đi, ta nếu là không đi ra lời nói, chẳng phải là muốn khiến người ta lo lắng. Phương Tiên Nam hỏi ngược một câu. Tiểu cô nương nghe vậy, một trận lặng im lập tức, tiểu cô nương lại nhìn một chút màu đỏ tím thực vật, lại quay đầu nhìn về phía Phương Thiên Nam thời điểm, hơi có chút không thôi nói ra, cái kia ngươi đi đi, ta bây giờ còn chưa có năng lực mang ngươi đến thế giới của ta bên trong. Bất quá, theo ngươi có lực lượng không gian đến xem, sau này ngươi vẫn có cơ hội đến thế giới của ta bên trong đấy. Người sinh hoạt thế giới. Phương Thiên Nam suy nghĩ, hỏi, chẳng lẽ nói, ngươi sinh hoạt địa phương, cùng ta sinh hoạt địa phương, không phải một thế giới? Phải biết, cho tới nay, Phương Thiên Nam đều cho rằng, bé gái trước mắt là cùng cuộc sống mình tại cùng một thế giới, bất đồng tu luyện giả khu vực đấy. Giống như là tinh địa họa vân cũng khác biệt đồng dạng. Đơn giản là tiểu cô nương sở thuộc thế lực, tại về mặt thực lực, muốn so với Phương Thiên Nam vị trí tinh điện càng thêm cao cấp lớn mạnh một chút mà thôi. Nhưng là, tiểu cô nương bỗng nhiên nói ra được thế giới, nhưng phảng phất là hủy bỏ Phương Thiên Nam suy đoán. Cụ thể, ta cũng không biết. Tiểu cô nương ngưỡng cái đầu, suy tư một chút, mới giải thích nói, ta tổ phụ đưa ta tới nơi này thời điểm, đã nói, ta có thể sẽ gặp phải một ít đặc thù bên trong thế giới tu luyện giả, à, chính là ta nói, những cái kia kỳ quái người. Tu luyện của chúng ta hoàn cảnh là không giống với. Phải nói, ta thế giới đang ở, mới là tu luyện giả chủ lưu thế giới mà ngươi nhóm vị trí liền tương đối rất lại phía sau. Tương đối rất lại phía sau. Phương Thiên Nam âm thầm lẩm bẩm một câu, ngược lại ngươi nếu như một mực đợi tại cuộc sống mình địa phương, là không có biện pháp vượt qua thánh nhân cảnh đấy. Tiểu cô nương tự hồ là cũng nói không rõ lắm, chỉ có thể là như vậy giải thích một câu, cho nên, ngươi ly khai nơi này sau, cần phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, như vậy, chúng ta hay là còn có lại cơ hội gặp mặt. Cái kia thật đúng là xa xôi a. Phương Thiên Nam không thể không cảm thán một câu. Dựa theo tiểu cô nương giải thích, thánh nhân cảnh, đại thể bên trên, vẫn là cùng Phương Thiên Nam hiểu rõ tông sư cảnh tương tự. Mà vượt qua thánh nhân cảnh, chẳng phải là nói, Phương Thiên Nam cần tấn cấp trở thành tông sư, sau đó lại tiếp tục đột phá, sẽ là tinh điện trưởng lao cấp bậc, vẫn là tinh điện điện chủ cấp bậc. Phương Thiên Nam không rõ ràng, nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới, Phương Thiên Nam bây giờ cách tông sư cảnh, đều tựa hồ còn tồn tại con đường rất dài cần phải đi. Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là cảm khái, con đường tu luyện không dễ. Đúng rồi. Tiểu cô nương tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đồng dạng bỗng nhiên nói một câu, Người tốt nhất là tại Thiên Nguyên cảnh định phong thời điểm, liền đến thế giới của ta bên trong tới. Nếu không, tiểu cô nương do dự một chút, Nói ra, nếu không, có thể sẽ đối với ngươi sau này tu luyện, sản sinh ảnh hưởng. Tại sao? Phương Thiên Nam xứng sở. Ngươi không phải là nói, chỉ có đột phá thánh nhân cảnh thời điểm, mới có thể đi hướng thế giới của các ngươi sao? Không phải. Tiểu cô nương bất đắc dĩ hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, không phải ngươi đạt đến thánh nhân cảnh đỉnh phong, sau đó, muốn đột phá thời điểm, có thể đi đến ta sinh hoạt địa phương, mà là, ngươi trước phải đến ta sinh hoạt địa phương, ngươi mới có cơ hội đột phá thánh nhân cảnh cảnh giới, bằng không, ngươi liền mãi mãi cũng chỉ có thể là dừng lại tại thánh nhân cảnh. Vậy ta thế nào đi ngươi sinh hoạt địa phương ạ? Phương Tiên Nam sở sở mũi, "Đạo, chẳng lẽ là thông qua tiểu thế giới này sao?" Đẩn, tiểu cô nương hướng về Phương Tiên Nam chu quẻ miệng, nói ra, "Ta là vì nguyên bản là sinh sống ở thế giới kia, cho nên ở đây mạnh mẽ đột phá đến thánh nhân cảnh, liền có thể trực tiếp trở về cuộc sống mình địa phương. Ngươi nếu như ở đây mạnh mẽ đột phá, cũng chỉ có thể là trở về người ban đầu sinh hoạt bên trong thế giới." Thì. Phương Tiên Nam trên mặt ngượng ngùng nở nụ cười. "Thì ra, trong tiểu thế giới bài xích lực đều là cố định, hơn nữa nhằm vào mỗi một gã tu luyện giả bản thân a. Duy nhất phương thức, liền là thông qua lực lượng không gian rồi." Tiểu cô nương giải thích nói, cụ thể, ta cũng không biết, phản chính là ta tổ phụ nói, hẳn là sẽ không sai. Được rồi. Phương Thiên Nam một bộ bị tiểu cô nương đánh bại bộ dáng, trong nội tâm còn tại phỉ báng, chính mình có đi hay không tiểu cô nương thế giới, cũng còn không định đây. Hơn nữa, tiểu cô nương chỗ nói nội dung, đối với Phương Thiên Nam tới nói, lực trùng kích vẫn là khá lớn đấy. Chỉ là, Phương Thiên Nam luôn cảm thấy những lời nói này có chút mơ hồ. Được rồi, ta là xem ngươi người cũng không tệ lắm, lại trợ giúp ta cùng tiểu Hồng, mới tốt ý nhắc nhở người đấy. Tiểu cô nương nhìn Phương Thiên Nam một chút, tựa hồ liền biết rồi Phương Thiên Nam tâm tư cũng không để ý, bổ sung nói ra, đúng rồi, ngươi nếu là thật có cơ hội đi ta sinh hoạt thế giới lời nói, nhớ tới ta gọi tiểu y Elena, ở một cái gọi Thiên Hành cung địa phương. Tại Phương Thiên Nam cuối cùng được biết tiểu cô nương danh tự sau, trong nội tâm vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam tựa hồn là cảm giác được, tiểu thế giới đối với chính mình bài sức lực, càng thêm cường đại rồi một ít, liền đưa tay chỉ trong dương 6 khối trung đẳng hỏa diễm thạch, hỏi thăm, tiểu hồng bây giờ còn chưa có tiến hóa hoàn thành, những thứ này hỏa diễm thạch phải làm sao? Cái này đơn giản. Tiểu cô nương tiểu y miệng nở nụ cười, nói ra Xem ta đấy." Nói xong, Kiều Yiya trực tiếp đem 6 khối hỏa diễm thạch bên trong 3 khối lấy ra, sau đó lại một một đem cái này 3 khối trung đẳng hỏa diễm thạch cho ném màu đỏ tím thực vật. Người. Phương Thiên Nam sửng sở, tiếng nói còn không rơi xuống, liền gặp được kỳ quái một màn. Cũng trước đó Kiều Yiya tung ra trung đẳng hỏa diễm thạch sau, phát sinh hiện tượng hoàn toàn khác nhau. Cái này một lần, 3 khối trung đẳng hỏa diễm thạch tiến vào màu đỏ tím thực vật bên người, cũng không có trực tiếp chuyển hóa thành hỏa thuộc tính năng lượng, mà là bỗng dưng trôi nổi tại màu đỏ tím thực vật quanh thân. Kiều nhân cơ hội trốn về phía màu đỏ tím thực vật, lại một trận đi cô. Dần dần, những thứ này bỗng dưng trôi nổi trung đẳng hỏa diễm thạch bên trong, tản ra một đám hỏa bản nguyên khí tức. Mà những thứ này hỏa bản nguyên khí tức, phi thường thuần túy. Cơ hội là tại Phương Tiên Nam trong nháy mắt, ba sợi hỏa bản nguyên khí tức liền toàn bộ dung nhập vào màu đỏ tím thực vật trong cơ thể. Sau đó, cũng chỉ nghe ba tiếng vang, ba khối hỏa diễm thạch đi rơi đến trên mặt đất. Phương Tiên Nam đi lên phía trước, đem diễm thạch lên, dùng chính mình linh cảm ứng, xét một phen, sắc mặt quẽ dị nói thầm, chỉ đơn giản như vậy là tốt rồi. Cái kia ngươi nghĩ sao? Tiểu cô nương Tiểu Yiena tức giận trợn mắt nhìn Phương Thiên Nam một chút, tựa hồ là tại oán trách Phương Thiên Nam hiếm thấy vô cùng. Phương Thiên Nam cũng không để ý lắm, đem 3 khối hỏa diễm thạch tu vào, sau đó, tựa hồ lại có chút mong đợi, tiếp tục xem hướng về phía tiểu cô nương Tiểu Yiena. Ngươi sẽ không thật sự chuẩn bị, đem 6 khối trung đẳng hỏa diễm thạch đều biến thành cấp thấp chứ? Đây chính là lãng phí. Tiểu Yiena cũng là trận to hai mắt, nói ra, chẳng lẽ nói, ngươi hòa thuộc tính phú tu luyện giả bằng hữu rất nhiều? Nhiều? Phương Thiên Nam trong đầu, trong nháy mắt thoáng hiện qua mấy cái bóng người quân thuộc, thản nhiên nói, cũng không tính là rất nhiều đi. Cái kia 3 khối cấp thấp hỏa diễm thạch, liền đủ rồi." Tiêu Y Yến Na mở miệng nói ra, "Mặc khác, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, sử dụng những thứ này cấp thấp hỏa diễm thạch, mặc dù là tấn cấp trở thành tông sư cảnh, sau này lại nghĩ muốn tấn cấp, liền phi thường khó khăn. Cho nên, ta còn là hy vọng chính ngươi đừng có dùng. Ta cũng không phải hỏa thuộc tính thiên phú." Phương Thiên Nam tức giận trả lời một câu, "Ồ, cũng đúng." Tiêu Y Yến Na hé miệng nở nụ cười, "Ngươi nếu như không có nói, ta đều quên, ngươi không phải là hỏa thuộc tính. Cho nên, ngươi thật muốn chính mình hấp thu, vẫn là trực tiếp dùng trung đẳng hỏa diễm thạch cho thỏa đáng." Sau đó Tiểu Y Yiana lại cẩn thận đánh giá Phương Thiên Nam một trận, tựa hồ là muốn đem Phương Thiên Nam hình tượng sâu sắc ấn trong đầu. Cuối cùng, Tiểu Y Yiana mới nói một câu, "Được rồi, ngươi muốn rời đi, còn cần đi hướng trên mặt biển trung ương hòn đảo. Bằng không, ở cái địa phương này, bị không gian bài xích lực cho đuổi ra ngoài, có thể hay không cuối cùng trở về ngươi sinh hoạt địa phương, ta cũng không biết. Nhưng là, bên trong đại sảnh không gian kia lại môn, không phải hư mất sao?" Phương Thiên Nam hỏi. "Cái kia không gian thông đạo xác thực là xấu, nhưng là, chỗ khác không có xấu nha." Tiểu Y Yiana bĩu môi, nói ra, "Ngươi sẽ không không nghĩ tới?" đi trước tới gần trung ương hòn đảo một hòn đảo nhỏ bên trên, lại đi tới trung ương hòn đảo chứ. Thật đúng là phiền thoái. Phương Thiên Nam nhỏ giọng lầm bẩm một câu. Bất quá, nghĩ đến chính mình trước đó loại bỏ màu đỏ tím thực vật quanh thân rào chắn không gian thời điểm phát hiện, Phương Thiên Nam vẫn là tâm trạng bên trong khé động. Phương Thiên Nam cũng biết mình dừng lại tại bên trong thế giới nhỏ này thời gian không nhiều, quả quyết cùng tiểu cô nương tiểu Iiana các biệt, quay người hướng về đáy biển trong thông đạo phòng khách đi đến. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 333, phá tỏa hư không. Phương Thiên Nam tiến vào trước mắt tiểu thế giới, chỉ có hai cái mục đích. Một trong số đó, chính là đạt được hỏa diễm thạch, thứ hai, chính là tìm tìm phương cái duy trì tiểu thế giới này vận hành dưới bài, nhìn có cơ hội hay không, đem khối này giới bài cho mang đi ra ngoài. Phát hiện đáy biển trong thông đạo thế giới, đối với Phương Thiên Nam tới nói, chỉ là một cái nỗ nhiên. Mà nhận thức tiểu cô nương Nương Tiểu Yena thì càng là nỗ nhiên bên trong nỗ nhiên. Trái lại là Tiểu Yiya cho Phương Thiên Nam mang tới kiến thức bên trên trùng kích, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình trước đó hơn 20 năm, cơ hội liền là sinh hoạt tại trong rừng sâu núi thẳm. Tại không có thấy tận mắt chứng nhận đến Tiểu Yiya cho nói những cái kia kỳ, kỳ kỳ quái quái sự kiện trước đó, Phương Thiên Nam cũng không có toàn bộ tiếp thu đối phương nói ra quan điểm. Nhưng là, ở trong nội tâm, Phương Thiên Nam lại có mấy phần nhận thức đồng cảm mà thôi. Cảm giác như vậy rất kỳ quái, để cho Phương Thiên Nam giở đi Tiểu Yiya thời điểm, tâm trạng bên trong thậm chí có mấy phần không ý tưởng chân thật. Sắp thứ tới nói Phương Thiên Nam dưới đáy biển trong thông đạo phát sinh tất cả sự tình, đều cho Phương Thiên Nam có loại không chân thực cảm xúc. Nếu không phải trong lòng ám trường 6 khối hỏa diễm thạch, là như vậy chân thành nhắc nhở Phương Thiên Nam, cái này hết thảy đều đã nhưng đã xảy ra, nói không chừng Phương Thiên Nam còn sẽ cảm thấy chính mình tựu như cùng là làm một giấc mơ đồng dạng. Đặc biệt là Phương Thiên Nam trải qua đáy biển thông đạo phòng khách, ngược lại lựa chọn phòng khách 4 vách tường bên trong mặt cho một con đường bên trong, cái thứ nhất nằm ở trong đường hầm bên cạnh trên vách tường không gian đại môn, đi tới trên mặt biển thời điểm, Phương Thiên Nam loại kiêm ngậm cảnh cảm xúc thì càng thêm khắc sâu một ít. Bất quá Tại Phương Thiên Nam đi tới ngoài khơi đại đảo tự sau, toàn bộ tiểu thế giới đối với Phương Thiên Nam sinh ra bại sức lực, càng thêm mạnh mẽ một chút. Phương Thiên Nam chỉ có thể là vận chuyển tinh lực trong cơ thể, không ngừng chống cự cái này một cô bài sức lực. Ngay sau đó, liền tại đêm tối phủ xuống thời điểm, nhanh chóng xác định trung ương hòn đảo vị trí, bơi tới. So với lên Phương Thiên Nam trước đó trôi trải qua mỗi một hòn đảo mà nói, trung ương hòn đảo diện tích, cơ hội liền có thể so với một cái đại lục. Phương Thiên Nam tại đến trung ương hòn đảo thời điểm, vẫn là tại ban đêm, nhưng là trên hòn đảo tán lạc một ít nhân loại tu luyện giả thi thể bị chấn động mảnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng ăn mòn sau, dấu vết lưu lại, như cũ để cho Phương Thiên Nam chấn động. Nếu như nói Phương Thiên Nam trước đó, dưới đáy biển trong thông đạo đặc thủ trong phòng, chỗ quan sát được trên vách tường trung ương hòn đảo, vẫn chỉ là lấy một người đứng xem góc độ, như vậy, vào lúc này, Phương Thiên Nam tận mắt nhìn đến, trên hòn đảo kịch liệt chiến đấu vết tích, nội tâm ý nghĩ cùng lo lắng thì càng thêm nồng nặc lên. Chỉ là, vẹn vẹn thông qua chiến đấu vết tích, thậm chí là bộ phận không có triệt để hòa tan thi thể, Phương Thiên Nam là phân biệt không ra cổ thi thể này thân phận. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền triệu hoán ra chính mình thanh loan tướng, Thành luân pháp tướng bên trong lực lượng không gian vẫn không có tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Cho dù là Phương Thiên Nam phục dụng không ít tăng lên chân nguyên trong cơ thể đàn dược, cũng là như thế. May mà, lúc này Phương Thiên Nam không cần phải mượn lực lượng không gian tới tiến hành chiến đấu, chỉ là muốn thông qua lực lượng không gian quyết tán, đến tìm kiếm giới bài vị trí. Nếu như Phương Thiên Nam suy đoán không có sai, màu đỏ tím thực vật cũng chính là tiểu hồng quần thân, tới gần trung ương hòn đảo cái này một bên phương hướng, chô phân tán lực lượng không gian là cường đại nhất. Phương Thiên Nam suy nghĩ, giới bại tồn tại rất có thể chính là ở trung ương trên hầu nào. Cái này cũng là Phương Thiên Nam đi tới trên mặt biển, vẫn còn đang không ngừng vận chuyển tinh lực trong cơ thể, muốn dừng lại thêm một khắc, tại tiểu thế giới này bên trong nguyên nhân, để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là trung ương hòn đảo phạm vi, vượt ra khỏi tưởng tượng rộng lớn. Phương Thiên Nam một bên cho gọi ra thanh loan phát tướng, một bên nhanh chóng đi lại, đợi đến sắc trời dần dần sáng lên sau, cũng không có phát hiện chút nào dưới bài tung tích. Trên đường, Phương Thiên Nam còn mấy lần gặp phải yếu tố tập kích. Tựa hồ là tại trong tiểu thế giới hỏa thuộc tính năng lượng dung chuyển dưới, tất cả yếu tố đều biến hóa nóng nảy lên. Dù cho Phương Thiên Nam cố ý muốn tránh đi yếu tố chỉ cần có yếu tố phát hiện phương thiên nam, cái kia chính là một cái không chết không thôi của diện. Luân Thiên chiến đấu, để cho phương thiên nam cảm giác được dị thường nguy bài. Thể lực tiêu hao, phát tướng bên trong ngẩn chứa năng lượng yếu bớt, cùng với chân nguyên trong cơ thể, tinh lực từ từ thiếu thốn, đều cho phương thiên nam cảm giác được, mình lúc này kiên trì có hay không có ý nghĩa. Nếu như phương thiên nam buông tha lời nói, tinh lực vận chuyển vừa bông lòng, mạnh mẽ trong tiểu thế giới bài xích lực, liền sẽ trong nháy mắt đem phương thiên nam cho rời ra trung ương hồn đạo. Nhưng nếu là phương thiên nam phải tiếp tục dừng lại tại bên trong thế giới nhỏ này, thời khắc vận chuyển tinh lực Không riêng không thể dùng để chiến đấu liền chống lại lên cái này một cỗ không hiểu bài xích lực phương thiên Nam đều cảm thấy có chút tâm thần đều mệt phương thiên Nam không khỏi thật dài thở ra một hơi sau đó nếu không có suy tư lên chính mình hiện nay đang nơi Phương vị đầu tiên là từ màu đỏ tím thực vật tiểu hồng vị trí gian phòng kia bắt đầu suy đoán ngay sau đó chính là tương ứng trong gian phòng kia Trung ương hòn đảo vị trí có thể nói ngay lúc đó đặc tù gian phòng kỳ thực liền tại cả trong đó hòn đảo phía dưới phương thiên Nam sở cảm ứng đến màu đỏ tím thực vật quanh thân lực lượng không gian cường thịnh nhất địa điểm là cự ly lúc đó 4 vách tường đều khắc bên trong Trung ương hòn đả Tôi hơi rượi vào Phương vị. Nếu là đem phương vị này trực tiếp di động đến đáy biển trong thông đạo trong đại sảnh, lại sẽ là người nào thông đạo xuất khẩu, chỗ đối ứng phương hướng đâu? Sau, Phương Thiên Nam còn cần xác định mình chọn thông đạo phương vị, cùng với khi tiến vào thông đạo sau, cất bước phương hướng, có hay không chuyển hướng, vân vân. Cuối cùng, Phương Thiên Nam mới căn cứ từ bản thân trước đó ở trung ương trên hòn đảo cất bước con đường, lần nữa đã chọn một phương hướng, thật nhanh chạy chạy tới. Trong nội tâm, Phương Thiên Nam còn âm thầm làm quyết định, nếu là cái này một lần vẫn không có phát hiện gì, nói không chừng cũng chỉ có thể là từ bỏ tìm kiếm giới bài cơ hội, trước một bước ly khai tiểu thế giới này rồi. Bằng không, cho dù là không có yếu tố uy hiếp, Phương Thiên Nam cũng sẽ mệt chết ở trung ương trên hòn đảo. Hơn nữa, Phương Thiên Nam còn theo bản năng nghĩ tới chính mình thu vào giới bài bên trong ba khối cấp thấp hỏa diễn thạch, cùng với ba khối trung đẳng hỏa diễn thạch, suy nghĩ, mặc dù là vào lúc này rời đi tiểu thế giới, cũng không tính là hoàn công một chuyến, chí ít đã thuận lợi hoàn thành một nửa nhiệm vụ đúng không? Gabriela, nhận thức tiểu Yihana, tiểu cô nương này, vẫn là cho Phương Thiên Nam để lại ấn tượng không tồi đấy. Về phần màu đỏ tím thực vật tiểu hồng Thiên Điệu Linh căn cách nói, càng làm cho Phương Thiên Nam mở mang tầm mắt. Phương Thiên Nam đang chạy vội trong quá trình, không ngừng khuyết tán ra chính mình thanh loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian. Chỉ là lúc này trung ương trên hòn đảo hỏa thuộc tính năng lượng hơi thở gần sóng, quá mức mãnh liệt một ít, mà Phương Thiên Nam quanh thân, vừa có một cỗ không hiểu bài xích lực, đem Phương Thiên Nam tầng tầng gói lại. Phương Thiên Nam nghĩ muốn mượn lực lượng không gian để phán đoán ra ngoài bài vị trí, thật sự là quá mức khó khăn. Tam điện chủ trước đó chỗ bàn giao, mỗi một loại tìm kiếm giới bài phương thức, Phương Thiên Nam đều nhất nhất đãn nếm thử, vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Thật sự muốn từ bỏ sao? Phương Thiên Nam âm thầm cắn răng, nói thầm. Đương nhiên, liền tại Phương Thiên Nam thả chậm lại bước chân trong đáy mắt, cả trong đó hòn đảo cũng bắt đầu một trận nhẹ nhẹ chấn động. Gần Giống như tại cả hòn đảo nhỏ quanh thân đang nổi lên kinh thiên biển gầm đồng dạng. Từ Phương Thiên Nam dưới bàn chân, mơ hồ truyền đến một cỗ to lớn sợ hai cảm giác, để cho Phương Thiên Nam tâm trong dây lát liền tóe một thoáng. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam quanh thân phân tán hóa thuộc tính khí tức, dường như tầng tầng sóng biển giống nhau, không ngừng lên, toàn bộ hướng về hòn đảo dưới đất, điên cuồng nhau. Đây là Phương Thiên Nam trong đầu, trước tiên tới, chính là đấy biển trong thông đạo thế giới lại một lần xảy ra một loại nào đó kịch liệt biến hóa, hoặc là chính là màu đỏ tím thực vật hoàn toàn hoàn thành dựng dụng ra cao đẳng hỏa diễm thạch quá trình, hoặc là liền là tiểu nữ hải kiều Elena hấp thu cao đẳng hóa diễm thạch bên trong năng lượng, bắt đầu đột phá đến thánh nhân cảnh cảnh giới. Không đợi Phương Tiên Nam cẩn thận đi suy tư, được ra một cái xác thực kết luận, từ đáy biển bên dưới, bỗng nhiên truyền đến một cố kinh thiên khí thế. Như vậy khí thế, phản vật là trực tiếp trừ khử đáy biển trong thông đạo thế giới, cùng ngoài khơi trên hòn đảo thế giới ở giữa cự ly, để cho Phương Tiên Nam cảm giác được, này cỗ kinh thiên khí thế bạo phát, liền tại bên cạnh mình, liền tại trước mắt của mình. Sau một khắc, Phương Thiên Nam ánh mắt không tự chủ được liền ngẩng đầu nhìn một chút. Trên bầu trời màu lửa đỏ tầng mây, cũng tại dạng này khí thế giới, không ngừng bị đổi tản ra ra, lộ ra một vệt màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt ánh sáng. Dĩ nhiên là tinh lực. Phương Thiên Nam âm thầm chật chợt khỏe miệng. Bởi vì Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong, liền ngưng tụ ra tinh lực, đối với trước mắt xuất hiện cái này một vệt kim sắc quang mang, tự nhiên là có được rõ ràng nhận thức. Đặc biệt là, Phương Thiên Nam lúc này trong kinh mạch, chính đang điên vận chuyển tinh lực, chống cự tiểu thế giới bao phủ tại trên thân thể bãi sức lực. Chỉ là, ở này một vệt hào quang màu vàng nóng xuất hiện ra, Phương Thiên Nam tựa hồ là cảm giác được quanh thân bài xích lực đột nhiên không còn. Tất cả bài xích lực lượng, cơ hội là đi theo cái này một đạo hào quang màu vàng nóng mà động, lấy điên cuồng phương thức, toàn bộ tụ lại đến kim sắc quang mang quanh thân. Gần Giống như cái này một đạo hào quang màu vàng nóng, đồng dạng không thuộc về tiểu thế giới này đồng dạng. Như tiếng sấm nổ vang, chớp giật sẹt qua trong mắt, chỗ thoáng hiện đi ra cực nóng quang, cùng với kim sắc quang mang bản thân hàm chứa hủy thiên diệt địa khí tức, không ngừng đan xen vào nhau. Vành. Một tiếng. Tiểu dường như là duy trì tiểu thế giới này năng lượng, đột nhiên mất đi cân đối. Toàn bộ thế giới đều trong mắt, một điểm nhỏ sụp đổ loan phán ở giữa, Phương Tiên Nam nhìn thấy, có một cái thanh lệ bóng người, ánh tại trên bầu trời, chính đối với mình toát ra một chút nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 334, Bang Hỏa đạo chiến tranh. Phương Thiên Nam trong nội tâm, dĩ nhiên liền sinh ra một chút phiền muộn. Trong hư không truyền tới như ẩn như hiện cảm xúc, Phương Nam rất rõ ràng nên là kiểu Irena vào đúng lúc này, phục dụng cao đẳng hỏa diễm phía sau, tấn cấp trở thành thánh nhân cảnh mới tạo thành đấy. Nói cách khác, Phương Thiên Nam chỗ nhận thức bé gái kia, rốt cục vẫn là thoát khỏi tiểu thế giới này đối với nàng chói buộc, trực tiếp phá tan hư không rời đi. Sau một khắc, Phương Thiên Nam trong đầu liền hiện ra một cái tịch liêu hình ảnh. Tựa hồ là toàn bộ trong tiểu thế giới, cũng chỉ còn sót lại Phương Thiên Nam lẻ loi một người, cùng với màu đỏ tím gốc cây kia thiên địa linh căn rồi. Trên bầu trời thoáng hiện mà qua cái kia khuôn mặt tươi cười, Phương Thiên Nam nếu là muốn gặp lại được một lần, nói không chừng, cũng chỉ có thể là đi tới tiểu chỗ sinh hoạt thế giới kia. Vâng không, hai người cái này một lần gặp nhau, liền thật chỉ là một lần ngẫu nhiên. Cùng lúc đó, Tiểu Ilenia Lykai, trong nháy mắt bày ra, đối với khắp cả trong tiểu thế giới bài xích lực hấp dẫn, hay là đối phương tiên nam có trợ giúp cực lớn. Hiện tại Tiểu Ilenia đột phá trở thành thánh nhân cảnh, đã vượt qua tiểu thế giới này có thể thừa nhận cực hạn sau, duy trì tiểu thế giới này giới bài, đương nhiên, liền phun trào ra một cố rõ ràng lực lượng không gian tới. Nếu không phải là như thế, trong tiểu thế giới sinh ra tất cả bài xích lực, cũng sẽ không toàn bộ tụ tập đến Tiểu Ilenia trên người mà đang ở giới bài bị xúc động trong đáy mắt, Phương Thiên Nam bằng vào chính mình thanh loan pháp tướng bên trong khuyết tán ra tới lực lượng không gian, rốt cục xuyên qua tầng tầng hỏa thuộc tính năng lượng khí tức phân tán đi ra sương mù, xác định giới bài vị trí địa điểm. Phương Thiên Nam căn bản không kịp đi cảm khái, tiểu Ilya thành công rời đi, cũng không có tâm tình lo lắng màu đỏ tím thực vật, đến tột cùng lại vào lúc này có loại nào suy nghĩ, ngược lại liền ánh mắt kiên định hướng về chính mình bên trái đằng trước, thật nhanh chạy đi tới. Theo Phương Thiên Nam càng ngày càng tới gần đến duy trì tiểu thế giới này vận hành giới bài vị trí, Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được, không riêng gì thanh loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian, vào đúng lúc này Biến hóa dục dịch ngóc đầu dậy, liền ngay cả Phương Thiên Nam trong cơ thể giới bài, tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì đồng dạng, hơi phát ra một chút chấn động. Phương Thiên Nam biểu hiện, hơi có mấy phần nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, trong cơ thể mình giới bài, cũng duy trì tiểu thế giới này vận hành giới bài? Còn tồn tại nhất định liên hệ. Phải biết Phương Thiên Nam đạt được giới bài, nhưng là tại U Minh Sơn mạch bên trong Thú Lũng, bên trong mật chứa, cũng là chuyển thừa đạo tiên. Mà trước mắt đầu, Phương Thiên Nam nhưng là tại Hải vực nơi sâu xa, băng đảo bên trên mở ra tới bên trong tiểu thế giới. Thật muốn nói cả hai có liên hệ gì, đơn giản chính là, đồng dạng đều là tiểu thế giới mà thôi. Nếu như tất cả duy trì tiểu thế giới vận hành giới bài đều có được nhất định liên lạc lời nói, chẳng phải là nói, tinh điện bên trong hai nơi tiểu thế giới, chỉ cần là tìm đến giới bài vị trí, đồng dạng có thể làm cho Phương Thiên Nam trong cơ thể giới bài sản sinh cảm ứng. Đồng nhiên, Phương Thiên Nam cũng rất là tò mò, chính mình giới bài có là không gian cất giữ năng lực, mà trước mắt tiểu thế giới này giới bài vừa có ra sao hiệu dụng đâu? Phải hay không? Đồng dạng là dùng để cất giữ vật phẩm. Trong lúc vô tình, Phương Thiên Nam buôn ba bước chân, càng thêm nhanh chóng lên. Mà khi Phương Thiên Nam bỗng nhiên cảm ứng được giới bài tồn tại, lập tức đình chỉ giũi cước bộ của mình thời điểm, tiểu thế giới đối với phương thiên nam bài xích lực, trong mí mắt lại bỗng nhiên tụ tập đến phương thiên nam quanh thân. Phương thiên nam dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể là nhanh chóng vận chuyển lên tinh lực trong cơ thể. Như vậy, phương thiên nam mới cảm giác được, chính mình hai chân đứng ở trung ương hòn đảo bên trên, là chân thật như vậy, mà không phải xa vào đến hư huyễn bên trong. Tiểu thế giới này bài xích lực, thật sự chính là mạnh mẽ a. Phương thiên nam cảm thán câu này. Sau một khắc, phương thiên nam ánh mắt liền nhìn hướng phía, cẩn thận quan sát tới. Giữa bài vị trí địa điểm, có chút ra ngoài phương thiên nam dự liệu cũng không phải tam điện chủ cho giới thiệu, tại hỏa thuộc tính năng lượng khí tức nồng nặc địa điểm, chứ như hỏa diễm thạch bên cạnh, hay hoặc giả là có kỳ chân dị quá xuất hiện địa phương. Ngược lại, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình hiện nay đang nơi địa điểm phi thường tầm thường. Giống như là mỗi một cái tu lừa giả đi qua nơi này, đều sẽ không thái quá lưu ý đồng dạng. Dù sao, Phương Thiên Nam vị trí địa điểm là trung ương trên hòn đảo một chỗ trên đất bằng, bốn phía có thể thấy rõ ràng màu lửa đỏ bụi tây, cùng với trên đất bằng chốc chốc có thể thấy được rậm rạp chằng chịt cỏ. Không nên nói có mấy thứ gì đó đặc biệt những người khác, chính là trên cỏ, có yếu tố vừa trải qua đạp lên đi ra vết tích, thậm chí còn có nhân loại tu luyện giả cùng yêu thú chiến đấu qua vết tích. Phương Tiên Nam còn chứng kiến, bị trong tiểu thế giới hòa thuộc tính năng lượng, an ổn phi thường lợi hại nhân loại tu luyện giả lưu lại binh khí, tàn phá trường kiếm. Rất hiển nhiên, tại Phương Thiên Nam trước đó thì có không ít yêu thú, nhân loại tu luyện giả đi qua nơi này. Nhưng là, giới bài tồn tại vừa vận chính là tại như vậy một cái, rất nhiều tu luyện giả đều sẽ trải qua địa điểm. Phương Thiên Nam chỉ có thể là sở sở cái mũi của mình, thở dài. Trong đầu, Phương Thiên Nam ngược lại là nhớ lại, chính mình nhặt được truyền thừa động thiên giới bài thời điểm, cho xuất hiện qua cảnh tượng Đồng dạng là tại bên trong sơn cốc trong góc, một bùi cỏ trong đống, phát hiện. Điều này làm cho Phương Thiên Nam cảm khái, thường thường là những cái kia không tưởng tượng được địa điểm, mới là giới bài như vậy đặc thù vật phẩm vị trí đi. Cùng cái gọi là kỳ chân dị quả, hay hoặc giả là yếu tố mạnh mẽ nơi ở điểm, hoàn toàn bất đồng. Kế tiếp, Phương Thiên Nam cẩn thận cảm thụ một thoáng, tiểu thế giới đối với chính mình bài sức lực, tự hồ là càng ngày càng nồng đậm, lúc này cũng không do dự nữa, trực tiếp vung lên chính mình Vân kiếm, về một chỗ mặt đất, thật nhanh công kích ra mấy chiêu kiếm quang. Bùi đất tung bay bên trong, thanh Vân kiếm là chạm được cái gì vật thể đồng dạng. Phát ra trên một tiếng. Trên mặt đất, trong dây lát bị Thanh Vân kiếm mang theo một khối đen túi kim loại. Phương Thiên Nam đưa tay bao quát, trực tiếp đem khối này kim loại cho nắm trong tay. Cùng lần thứ nhất tiếp xúc được giới bài thời điểm, loại kêu mát mẹ cảm xúc giống nhau như lúc, mặc dù là tại lớn nhỏ bên trên, cả hai cũng có chỗ tương tự. Phương Thiên Nam ánh mắt không khỏi theo bản năng nhìn xuống trên bầu trời. Nếu không phải Tiểu Y Yena đột nhiên tấn cấp đột phá trở thành thánh nhân cảnh tu luyện giả, lấy Phương Thiên Nam thực lực của tự thân, nghĩ phải nhanh một chút tìm được giới bài, còn thật không phải chuyện dễ dàng chốc chốc. Phương Thiên Nam cố ý cầm trong tay giới bài, cho thu bỏ vào trong cơ thể giới bài bên trong. Để cho Phương Thiên Nam có chút không nghĩ tới chính là, trong cơ thể giới bài không gian, thật sự tiểu đem cái này một khối duy trì tiểu thế giới vận hành giới bài cho thu vào. Mà Phương Thiên Nam tâm thần, theo sát tiến vào trong cơ thể giới bài bên trong, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Gần Giống như Phương Thiên Nam lấy được, chỉ là một khối phổ thông kim loại. Chẳng lẽ là chính mình còn thân ở tiểu thế giới bên trong duy cứ? Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm một câu. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam chủ động buông tha cho trong cơ thể mình trong kinh mạch, tinh lực vật chuyển. Trong tiểu thế giới đầy giấy khủng lỗ bài xích lực, trong nháy mắt bao quanh Phương Thiên Nam toàn thân. Phương Thiên Nam một lần nữa cảm nhận được, không gian bị đột nhiên chen trúc ra cảm giác. Sau đó, Phương Thiên Nam liền cảm thấy, chính mình tầm mắt xa vào đến một mảnh trắng xóa bên trong. Tựa hồ là đã qua một khoảng thời gian rất dài, lại tựa hồ là vẹn vẹn sau một chốc, Phương Thiên Nam tầm mắt, lần nữa khôi phục lại thanh minh thời điểm, xuất hiện tại Phương Thiên Nam trước mắt, chính là lạnh như băng xương lạnh, cùng với đầy trời hoa tuyết. Cái này trở về băng hỏa sao? Phương Thiên Nam nhìn quanh hoàn cảnh, chợt chợt miệng, âm thầm nói thầm một câu. Đối với chính mình từ tiểu thế giới bên trong đi ra, sẽ trực tiếp xuất hiện tại Băng Hỏa đảo bên trên, Phương Tiên Nam không hề cảm giác được ngoài ý muốn. Trước đó thời điểm, Tam điện chủ thì có đã thông báo, Phương Tiên Nam đám người lúc đi ra sẽ là tại hòn đảo bên trên. Mà Tam điện chủ áp chế ngồi tinh truyền cũng sẽ vào lúc đó trở về đến Băng Hỏa đảo, nên tiếp Phương Tiên Nam mọi người. Chính là không biết, lúc này thuộc về tinh điện tinh thuyền đã đến chưa? Phương Tiên Nam dương mắt nhìn xuống hải vực phương hướng. Lúc này, Phương Tiên Nam vị trí địa điểm, hẳn là còn tại Băng Hỏa đảo trung ương miệng núi lửa phụ cận không xa. Vị trí cao hơn mặt biển vẫn là vô cùng cao đấy. Rất xa, có thể nhìn thấy một mảnh xanh thảm nước biển. Bởi vì Phương Thiên Nam ly khai tiểu thế giới thời gian, muốn so với còn lại may mắn còn sống sót tu lệ giả, càng trễ một chút. Phương Thiên Nam cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, dừng lại tại tại chỗ chờ đợi. Xác định một cái cự cách bờ biển gần nhất phương hướng, Phương Thiên Nam liền di chuyển bước chân, thật nhanh đổi tới. Dọc theo đường đi, Phương Thiên Nam một bên vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, một bên nhíu mày. Bỗng nhiên từ một cái lửa nóng thế giới, đi tới khắp nơi đóng băng lạnh leo bên trong thế giới, Phương Thiên Nam vẫn có mấy phần không thói quen. May mà, thiên nam thực lực cảnh giới cũng không tệ lắm, là một tiên địa nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả, đối với ác liệt hoàn cảnh cũng có rất mạnh thích tiếng tính. Nếu không thì, nếu là phổ thông tu luyện giả, cho dù là cực độ lửa nóng cùng cực độ băng hàn chi biến hóa, cũng đủ để cho người tu luyện này tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là, đi tới, đi tới, Phương Thiên Nam trong đầu, đột nhiên thoáng hiện ra một vệt báo động. Sau một khắc, Phương Thiên Nam trong nháy mắt liền hướng về mặt khác một bên, tránh né một thoáng. Trong tay thanh Vân kiếm, cũng mặc kệ đối phương là ai, trực tiếp công đánh ra ngoài. Chen, một tiếng, thanh Vân kiếm cùng đối phương trường kiếm, xen mà qua. Ngay hiện ra tới ánh lửa, để cho Phương Thiên Nam sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Phương Thiên Nam mặc dù là vội vàng ứng đối, nhưng là kiếm quang uy lực vẫn là làm cho đối phương cảm thụ không được tốt cho lắm. Đặc biệt là Phương Thiên Nam tại vô ý trực tiếp vận chuyển tinh lực dung nhập vào kiếm quang chiêu thức bên trong. Dù cho đối phương là cố ý đoán trước một bước tiến công, đã bị thương tổn, cũng muốn vượt xa quá Phương Thiên Nam thân thể không khỏe. Tận đến giờ phút này, Phương Thiên Nam mới nhìn rõ Mai phụ người. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cư, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Liễn. Cương đọc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Quy một chương 334, hóa trang lên sân khấu. Làm sao vậy, lẽ nào ngày hôm nay lại không có thu mà gì? Cô Dương tại tinh điện thiết lập ở Thiên Long thành cứ điểm, nhìn thấy Phương Thiên Nam thời điểm, rõ ràng cảm giác được Phương Thiên Nam tâm tình bên trên sa sút, đây chính là người cố ý chọn lựa sản bán đấu giá yếu hơn a. Bên trong xuất hiện đăng dược, phải là tương đối đầy đủ hết, cũng rất có tham khảo ý nghĩa chứ. Cũng là bởi vì cố ý chọn lựa, kết quả. Phương Thiên Nam vươn hai tay, nói ra, mong đợi quả cao, thu hoạch trái lại trở nên nhỏ. Khì hỉ. Cố Dương cười mấy tiếng, nói ra Không có chuyện gì, ngược lại mọi người, đồng dạng đều không có gì đặc biệt thu hoạch. Ta nghĩ, vào lúc này buổi đấu giá đều vẫn chỉ là trò vui khởi động mà thôi." Ồ, Phương Thiên Nam hơi toát ra mấy phần tỏ mẫu đến. Trước đó, là tình báo của chúng ta xuất hiện một ít sai lầm. Cố Dương giải thích nói, không biết ngươi chú ý tới không có, tại hai ngày này đấu giá hội bên trên, nhưng phàm là xuất hiện ở buổi đấu giá hiện trường, hiếm thấy sẽ có địa nguyên cảnh tu lệ giả, về phần thiên nguyên cảnh tu lệ giả thì càng là thiếu. Sau đó thì sao?" Phương Thiên Nam hỏi. Tại sở hữu chuyên cuộc bán đấu giá sau đó, Không phải còn có một hồi đặc biệt buổi đầu giá nhà. Cố Dương thì là một bộ bình chân như vậy bộ dáng, nói ra, đến vào lúc ấy, mới là Thiên Long Thành đúng nghĩa buổi đầu giá đi. Sở Hữu thứ tốt, nói cách khác, nhằm vào địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh tu luyện giả đồ chơi, trên căn bản đều là lưu cho đến lúc đó, mới có thể xuất hiện đấy. Người chắc chắn chứ? Phương Thiên Nam tựa hồ là có mấy phần hoài nghi, truy hỏi một câu. Người không tin à? Cố Dương không khỏi quệ quệ khẽ môi, hướng về phía bên cạnh Dung Tuyết, chép miệng, giác, nói ra, không tin, ngươi có thể hỏi một chút nàng chứ? Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền đem ánh mắt của mình Nhìn hướng Mộ Dung Tuyết, nếu là Phương Thiên Nam không có nhớ lầm, ngày hôm nay đồng dạng là long liên minh chuyên cuộc bán đấu giá tổ chức thời gian chứ? Chẳng lẽ nói, ngươi cũng không có gì đặc biệt thu hoạch? Không có. Mộ Dung Tuyết rất là khẳng định lúc đầu, nói ra, lúc đầu ta còn tưởng rằng, các đại gia tộc chuyên cuộc bán đấu giá bên trên, thế nào cũng sẽ xuất hiện một hai kiện đồ vật đặc biệt đi. Nếu không, làm sao có thể chứng minh gia tộc của bọn họ ưu thế đây? Bất quá, ta tại đấu giá hội chẳng, hỏi thăm mấy tên lão giả sau đó, cũng là phát hiện, chúng ta trước đó ý nghĩ, quá mức mê thơ. Mê Phương Thiên Nam cũng gọi không tiềm hãm được liền nhận ra lên khỏe miệng đến. Đúng thế. Mộ Dung Tuyết trầm ngâm chỉ chốc lát sau, phân tích nói ra, chúng ta trước đó cho rằng, mỗi một cái gia tộc chuyên cuộc bán đấu giá đều sẽ không chính mình ép đẩy hòm đồ vật, lấy ra cử hành bán đấu giá, do đó đạt đến tạo thành náo động hiệu quả. Phương tiên Nam, triệu hàng đám người ngay vậy, đều là lặng lẽ gật gật đầu. Bất quá, tại những gia tộc kia người xem ra, mặc dù là gia tộc của chính mình, chỗ lấy ra đồ vật có thể tạo thành bán đấu giá khách hàng ở giữa náo động, thì có ý nghĩa gì chứ? Mộ Tuyết nói tiếp, chỉ có tại còn lại gia tộc trước mặt, biểu diễn ra gia tộc mình thực lực, đối với một cái gia tộc tới nói, mới là có lợi nhất đấy. Nói cách khác, phía trước chuyên cuộc bán đấu giá các loại đều là khai vị ăn sáng, chỉ có cuối cùng trận này đặc thù buổi đấu giá, mới là vì là tất cả gia tộc cung cấp, một cái lẫn nhau cơ hội cạnh tranh đi. Phương Thiên Nam bỗng nhiên thì có chút rõ ràng mộ dung tuyết trong lời nói ý tứ. Nếu là thật như thế, như vậy, Phương Thiên Nam đắng người, cũng chỉ có thể làm mong đợi với cuối cùng này một hồi buổi đấu giá rồi. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn sẽ nghĩ tới, phải hay không tại lý ký tiệm đan dược gặp được thải điệp đắng người, cũng sẽ xuất hiện tại cuối cùng này một cuộc bán đấu giá bên trong đây. Ngày thứ ba lúc 3 ngày, các đại chuyên cuộc bán đấu giá bên trên xuất hiện vật phẩm, vẫn là có chút buồn bã yên tĩnh cảm giác. Lại không có cái gì kinh diễm độ vật xuất hiện, cũng không có để cho đông đảo phía trước Thiên Long Thành đám người tu luyện cảm giác được thất vọng. Mà đến buổi tối thời gian, Phương Thiên Nam là người, còn lại là tại tinh điện thiết lập ở Thiên Long Thành cứ điểm người phụ trách dưới sự hướng dẫn, đi tới trời ở giữa tòa Long Thành trên quảng trường. Cuối cùng này một cuộc bán đấu giá địa điểm, tương đối là thủ, dĩ nhiên là toàn bộ Thiên Long Thành bên trong một chỗ cấm địa. Chắc hẳn phải vậy, Phương Thiên Nam liền rất có loại cảm giác thở phào phải biết, trước đó sở hữu chuyên cuộc bán đấu giá đều là tại Thiên Long Thành bên trong Đông Đảo trong kiến trúc, tiến hành. Giống như là mỗi một cái gia tộc, tại Thiên Long Thành bên trong đều có một cái dùng để bán đấu giá hành cung đồng dạng. Hoặc là, đối với những tiểu gia tộc kia tới nói, còn có thể là mấy gia tộc liên hợp lại, mới cùng chung sử dụng một cái sàn bán đấu giá. Mặc dù là như Lý Ký tiệm đan dược như vậy cửa hiệu lâu đời, cũng là cùng không ít cửa hàng, liên thủ tại nào đó một cái sàn bán đấu giá tiến tới đi buổi biểu diễn dành riêng bán đấu giá. Có thể nói, mỗi một cái thế lực, tại buổi biểu diễn dành riêng bán đấu giá quy mô bên trên lớn nhỏ Liền trên căn bản đã biểu thị công khai cái thế lực này mạnh yếu rồi về phần tại đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện ra sao vật phẩm tất cả đại thế lực cuối cùng còn là có mỏ một cái dự định chân chính thứ tốt thật đúng là xuất hiện không nhiều. mà cuối cùng một hồi đặc thù buổi đấu giá như khác chỉ là tại địa điểm bên trên liên quyết định của nó tính đặc thù hoàn toàn là do tinh điện cầm giữ thuộc về thiên Long thành cấm điện Nếu là không có tinh điện dành cho thân phận lệnh bài mà nói giống nhau tu lựa giả liền tiến vào đến sàn bán đấu giá tư cách đều không cóà ra chính là các đại gia tổ cung cấp vật đấu giá Nếu là không đạt tới thấp nhất tiêu chuẩn, đồng dạng không có cách nào xuất hiện tại cuối cùng một hồi đấu giá hội bên trên. Phương Thiên Nam liền tại cấm điệu mở ra trước đó, cảm ứng được vài cô hơi thở quen thuộc. Trong đó, Long Liên Minh tên kia vừa mới tấn cấp trở thành Thiên Nguyên cảnh chân nhân cảnh giới tu luyện giả, đã ở này bên trong. Phương Thiên Nam cứ hỏi, theo bản năng liền nhìn mộ dung tuyết một chút. Có thể nói, cái này một lần Phương Thiên Nam đo người, coi như dốc hết toàn lực rồi. Có tinh điện tại Thiên Long thành thiết lập cứ điểm người phụ trách trợ rút, Phương Thiên Nam mười mấy người này, muốn toàn bộ tiến vào trong đấu giá hội trường, không hề khó khăn. Mà Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người đang đối mặt, hiển nhiên đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt cái cô này mong đợi. Phải biết, vào lúc này tại Thiên Long Thành trung tâm trên quảng trường, xuất hiện Thiên Nguyên cảnh chân nhân, không chỉ có riêng chỉ có Long Liên Minh trong vị nào, cũng không, có thiếu khí tức, đồng dạng là Thiên Nguyên cảnh chân nhân trên người Động Hữu. Vở đấu giá cuối cùng sân bãi, chính như Phương Thiên Nam dự đoán như vậy, là tại trời ở giữa tòa Long Thành quảng trường dưới đất. Hơn nữa, khi tiến vào đến buổi đấu giá hội trường thời điểm, cần trải qua một cái đặc thù đường hầm không gian. Điều này làm cho Phương Thiên Nam nhớ tới, mình và Hàn Nghiễm sư tỷ Tại di tắt thành chỗ tham dự đặc thù giao dịch đại hội bên trên chỗ xuất hiện tình cảnh. Chắc hẳn, như vậy đường hầm không gian là trải qua tinh điện cao tầng, cẩn thận nghiên cứu cái kia khối hỏng giới bài sau đó, chỗ tổng kết ra pháp môn, hơn nữa bị rộng khắp vận dùng đến kết quả đi. Mà đang ở Phương Thiên Nam tiến vào buổi đấu giá hội trường sau đó, không hiểu, Phương Thiên Nam trong nội tâm có hiện ra một gợn, Phương Thiên Nam mới vừa tới đến Tiên Long thành thời điểm, sinh ra loại kia rung động. Gần Giống như Phương Thiên Nam hết dịch của cả người, đều vào đúng lúc này, bỗng nhiên sôi trào đồng dạng. Phương Thiên Nam theo bản năng, sẽ không tầm mắt của mình, xung quanh bắt đầu đánh giá Ngoài trừ ánh sáng sinh đẹp 4 vách tường ở ngoài, toàn bộ dưới đất không gian bị tinh điện nhân viên chế tạo phi thường tinh tế, tạm thời không nói đến, sở hữu ghế dựa, thậm chí còn là biết chàng đài chủ tịch một bên minh đài, đều phi thường tinh xảo, mặc dù là tại đối lập đài chủ tịch một bên, còn mở không ít tương tự với trong một phòng trang nhã phòng khách thiết trí. Cái này làm cho cả dưới đất sàn bán đấu giá hiện hiện ra một vết tráng lệ đến. Bất quá, Phương Thiên Nam khắp mọi nơi đánh giá hồi lâu, cũng không có phát hiện cái cỗ này gây nên trong cơ thể của mình dịch sôi trào ngẩn cùng ở nơi nào. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền trận to hai mắt, nhìn hướng đường hầm không gian cửa ra vào nơi. Ồ, dĩ nhiên là Thái Điệp, nàng cũng đi tới nơi này. Phương Thiên Nam bên cạnh Triệu hàng cùng một Trường tiên hai người, không khỏi kinh ngạc nhỏ giọng thầm thì lên. Chẳng lẽ, các ngươi trước đó liền nhận thức? Cố Dương nhưng là nghe vậy sau đó, đồng dạng nhìn hướng Triệu hàng mấy người tầm mắt tiếp xúc đến địa phương, tò mò hỏi, ngoại trừ đẹp đẽ một một chút ra, hình như cũng không có gì đặc biệt nha. Ngươi thật sự cảm thấy hai cái này nữ rất đẹp. Một cái thanh âm thánh lệ, tại Cố Dương bên tai lên. Đương nhiên, Cố Dương còn chưa kịp nói xong, liền một cái người quay đầu lại liếc mắt nhìn, chủ nhân của thanh âm chính là ý cười dịu dàng diệp Vũ Huyên. Bất quá, vào lúc này, Cố Dương có thể không lo nổi đối với phương nụ cười trên mặt, đến cùng có phải không thật lòng? Cái kia, tuy rằng hai cái này nửa so với người khác tới là rất đẹp đẽ, thế nhưng cũng phải nhìn cùng ai so với nha. Cái kia Cố Dương ý của người là, cùng Vũ Huyên so với, không hề đẹp đẽ, cùng mấy người chúng ta so với, hai nữ nhân kia liền phi thường đẹp, đúng không? Cổ Viêm Nhiễm thanh âm, vào lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt vang lên. Mà ở Cổ Viêm Nhiễm bên người, còn đứng một thả ý điệu, Dung Tuyết. Nhất thời, Cố Dương thǐ có loại đau đầu cảm giác. Bất đắc dĩ, Cố Dương chỉ có thể là cầu viện tựa như nhìn hướng Phương Tiên Nam. Chỉ là, vào lúc này Phương Thiên Nam, ánh mắt cũng là cùng Triệu Hằng, Mục Trường Tiên đồng dạng, chăm chú nhìn chằm chằm thải điệp đoàn người. Thậm chí, Phương Thiên Nam nhìn về phía thải điệp đoàn người trong ánh mắt chỗ đổ xuống đi ra cấp bách khí tức, so với Triệu Hằng, Mục Trường Tiên còn chỉ có hơn chớ không kém. Tại Phương Thiên Nam trên mặt, không kiềm hãm được còn những mày. "Làm sao vậy?" Một Thải y thì có chút kỳ quái hướng về phía Phương Thiên Nam hỏi một câu. "Không có gì, chính là cảm giác thấy hơi kỳ quái mà thôi." Trong khi nói chuyện, Phương Thiên Nam còn cố ý lưu ý một thoáng, thái điệp đoàn người Cuối cùng tại trong hội trường ngồi xuống vị trí, chỉ có cố dương vào lúc này, Lặng Yên không tiếng động đũa môi, ai thán, thế nào mình và Phương Thiên Nam đánh ngộ, chính là như vậy bất đồng đây. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 335, oan ngõ hẹp. Phương Thiên Nam từ khi đi tới Băng Hỏa đảo bên trên một khắc đó bắt đầu, liền phong bị trên hòn đảo khả năng xuất hiện yêu thú công kích. Nhưng mà, đi theo Tam điện chủ đám người, một đường tiến lên, đi tới Băng Hỏa đảo vị trí trung ương miệng núi lửa phụ cận, đều không có gặp phải bất luận cái gì yêu thú, là lấy Phương Thiên Nam mới sẽ cảm thấy, cả tòa Băng Hỏa đảo bên trên là không thích hợp yêu thú sinh tồn. Tại từ tiểu thế giới bên trong, sau khi đi ra, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không cảm thấy hành động của mình sẽ tao lộ đến yêu thú đánh lén. Phương Thiên Nam một lòng nghĩ, mau sớm đuổi tới còn lại từ tiểu thế giới bên trong đi ra tu lệ giả, đến cả biển, chờ đợi Tam điện chủ đến, dọc theo đường đi, ngược lại là hiếm thấy đi quan sát quanh thân hoàn cảnh. Cho dù là thượng đàn điện bên trong linh giác, quyết đẳng ra, cũng không có nhằm vào bên người nguy cơ, mà là đi tìm kiếm những cùng đó thuộc về tinh điện tu luyện giả đường bạn. Nhưng là, đông nhiên mà đến cảm giác nguy hiểm, để cho Phương Thiên Nam thân thể, trong tiềm thức, đối với nguy hiểm, có một cái kiếm chỗ trốn. Chính là bởi vì như vậy, khi Phương Thiên Nam phát hiện mình là bị nhân loại tu luyện giả, chỗ phục kích thời điểm, loại kia chủ động vùng lên thanh vân kiếm đi ngăn cản sự công kích của đối phương chiêu thức, một cách tự nhiên thì mang theo Phương Thiên Nam mấy phần dẫn dối. Có thể nói, kiếm quang tốc độ hoàn toàn là vượt quá người phục kích tưởng tượng. Là ngươi Đối phương tiên Nam nhìn rõ ràng trước mắt bóng người thời điểm, ánh mắt còn tồn tại mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên vẫn có thể bình yên đi ra. Đối phương nhìn thấy Phương tiên Nam sau, thì là thâm trầm cười, nói ra, "Trước đó, một mực tìm không thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở bên trong đây. Ngươi không có đi hướng cạnh biển, chuẩn bị đi trở về sau. Phương Thiên Nam bật tốt lên, hỏi thăm một câu. "Trở về?" Đối phương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười vài tiếng, nói ra, "Ta đương nhiên có thể đi trở về. Bất quá, trước đó, ngươi nhất định là trở về không được." Liên tại đối phương tiếng nói hạ xuống xong, Phương Thiên Nam không kiểm hãm được liền nhíu nhíu mày. Từ Phương Thiên Nam bên người, dĩ nhiên là lại đi ra ba tên tu luyện giả. Từ trên người bọn họ mặc trang phục đến xem, hiển nhiên là tới từ ở cùng một cái thế lực bên trong người. Đối phương nhân số bên trên ưu thế, còn không phải Phương Thiên Nam để ý nhất đấy. Ngược lại là trong đó có thực lực của hai người, dĩ nhiên là đạt đến thiên nguyên cảnh, còn có một tên địa nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại. Dù cho chính là Phương Thiên Nam trận đánh lúc trước người tu luyện này, cũng là địa nguyên cảnh cảnh giới. Bốn người, chia làm bốn cái phương vị, đem Phương Thiên Nam vây ở trung ương. Không nghĩ tới chứ. Trước kia phục kích Phương Thiên Nam người kia Cười quá gì, nói ra, chúng ta lại một lần gặp mặt. Ha ha. Phương Thiên Nam kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, hướng về phía đối phương nói ra, trước đó thời điểm, ngươi lúc đó chẳng phải đồng dạng cùng đồng bạn cùng một chỗ, bao quanh ta sao? Nhưng là, kết quả đây, còn không phải chật vật chạy trốn. Hiện tại, đơn giản là nhiều hơn một tên đồng bạn mà thôi. Ngươi. Đối phương tựa hồn là nghĩ tới tại trong tiểu thế giới không chịu nổi cảnh tượng, đưa tay, chỉ chỉ Phương Thiên Nam. Đương nhiên, lại nhìn một cái bên người ba tên đồng bạn, phảng phất là có thể từ trên người bọn họ, rút lấy đến tự tin đồng dạng, nói ra, rất tốt. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn, ngươi đến tụt cũng có bao nhiêu thực lực đi. Ngược lại là Vừa mới đi ra tới ba tên tu luyện giả trong đó một tên thiên nguyên cảnh chân nhân, nghi hoặc hỏi thăm, Vương Siêu, các ngươi trước đó liền gặp được. Đúng thế. Tên địa gọi Vương Siêu người, chính là Phương Thiên Nam tại trong tiểu thế giới, gặp phải thuộc về Hỏa Vân cung thế lực đạo tẩu tu luyện giả. Ban đầu, Phương Thiên Nam nhưng là vận dụng Thanh Loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian, đuổi bắt đấy. Đành chịu. Cái kia một cỗ lực lượng không gian, dùng tiểu Ilya các nói, chính là bị trong tiểu thế giới giới bài, Hatu. Vương Siêu ánh mắt do dự mấy lần cùng đồng bạn bên cạnh khai báo một thoáng, trước đó gặp phải Phương Thiên Nam sự tỉnh. Phương Thiên Nam đứng ở bên cạnh, cũng không nóng nảy. Âm thầm, Phương Thiên Nam linh giác còn đang nhanh chóng khuyết tán ra. Tuy rằng có Hỏa Vân cùng mấy tên tu luyện giả ngăn cản, nhưng là mọi người đều nằm ở chân nhân cảnh giới, cho dù là thiên nguyên cảnh chân nhân, về mặt cảnh giới muốn so với Phương Thiên Nam hơi cao hơn một bậc, nhưng là linh giác cường độ cùng bản thân tu vi cảnh giới cũng không phải là tương đồng. Những người này muốn hoàn toàn chặn lại Phương Thiên Nam linh giác cảm ứng, vẫn là vô cùng khó khăn. Để cho Phương Thiên Nam khá có chút kỳ quái là, mặc dù là linh giác của hắn cảm ứng phân tán đi ra ngoài phạm vi đã rất rộng vẫn không có điều tra đã có còn lại tu luyện giả qua lại vết tích phương tiên Nam trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ sẽ không phải là chính mình thật sự xui xẻo như vậy lại một lần rơi vào đến Hỏa vân cung đệ tử đi ngược lại phương vị chứ theo phương tiên Nam 6 thế lực lớn bên trong thành viên đi tới băng Hỏa đảo con đường đều là thông qua Hàng Hải như vậy mỗi một cái thế lực đang nhập điểm nhất định là bất đồng nếu để cho phương tiên Nam chọn lựa lời nói tự nhiên là trở về trước đó tinh điện thành viên đổ bộ cái kêu phiến bại biển rồi chỉ là phương tiên Nam một người rất khó xác định tinh điện tinhuyền đến Phương vị chỉ có thể là chọn cái cự cách bờ biển gần nhất phương vị rồi. Không có nghĩ rằng, thật đúng là hơi có chút oan ra ngõ hẹp gặp phải Hỏa Vân cung đệ tử. Tại Vương Siêu giải thích giới, Hỏa Vân cung còn lại 3 người, tự nhiên đều hiểu, Phương Thiên Nam cùng Hỏa Vân cung ở giữa quan hệ. Đặc biệt là Phương Thiên Nam tại trong tiểu thế giới, chém giết qua hai tên Hỏa Vân cung đệ tử, quả thực là đưa tới ở đây 4 người cùng chung mối thủ. Cơ hội là trong ngay mắt, Phương Thiên Nam liền cảm ứng được, bốn người khí thế trên người, vành trúng lên. Trong đó 3 người đều là triệu hoán ra chính mình pháp tướng. Khi ba loại thuộc tính pháp tướng, đột nhiên cùng nhau xuất hiện tại điểm Phương Thiên Nam quanh thân âm lãnh hoàn cảnh, tựa hồ là trong lúc lặng lẽ, liền chuyển đổi đến trói chang ngày mùa hè giống nhau, hơi có chút tấm áp, sau đó từ từ biến thành cực nóng. Có thể đi tới băng hỏa đảo bên trên tu luyện giả, cơ hồ đều là hỏa thuộc tính tiên phú tu luyện giả. Phương Thiên Nam không cam lòng rút lại phía sau, cũng là triệu hoán ra Thanh Loan pháp tướng. Bành! Một tiếng. Liên tại Thanh Loan pháp tướng quan đoàn, vừa mới xuất hiện chút lát, ba tên hỏa vân cùng tu luyện giả, trực tiếp giự vào Phương Nam công kích lại đây, toàn bộ đều là giự vào pháp tướng năng lượng. Mọi người cẩn thận binh khí của hắn, tương đối quá dị. Trợ hồ là có một loại sức mạnh đặc biệt, có thể thẩm thấu đến trong cơ thể của chúng ta, đối với thân thể của chúng ta, bênh khí tạo thành thương tổn. Vương Siêu một bên không chế pháp tướng, một bên nhắc nhở nói ra, ta chờ đó, liền tại công kích như vậy bên trong. Bị thương đấy. Mặt khác, tiểu tử này phải là song trọng pháp tướng. Kì hỉ, bất quá là địa nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, ta cũng không tin, hắn thật có như thế như vậy lực lượng kỳ lạ. Hoa Vân cung trong các đệ tử, một gã khác không có thức tình pháp tướng tu luyện giả, vào lúc này, cũng là lựa chọn cận thân công kích. Có thể nói, trong mấy mắt, bốn người ở giữa phân công hợp tác, dị thường rõ ràng. Ta nhất định phải trước tiên đem hắn một cái khác pháp tướng, cũng kích thích hiện hiện ra. Lựa chọn cận thân công kích tu luyện giả, vừa nói, một bên còn tại khỏe miệng đổ xuống ra một vệt ý cười. Ha ha. Phương Thiên Nam hơi cười khổ, "Đạo, vậy thì như người mong muốn đi." Ngay sau đó, Phương Thiên Nam phía sau, lại là vang một tiếng, Giao Long pháp tướng bóng người. Cũng là đột nhiên bỗng dưng trôi nổi sau lưng Phương Thiên Nam, mà đang ở Giao Long pháp tướng xuất hiện trong ngấy mắt, Thanh Loan pháp tướng phe phẩy cánh, tụ lại lên năng lượng con đoàn, từ từ ngưng tụ lại một đám hỏa bản nguyên phi tức. Chợt, một tiếng, Thanh pháp tướng cánh vỗ dưới, ngưng tụ ra năng lượng lấy tia sáng tình thế, trực tiếp tứ tán công kích đi ra ngoài. Không, sát thượng nói, là chia làm ba biệt sáng, phân biệt hứng đối ba tên hỏa vân cung tu luyện giả pháp tướng. Về phần 3 cái pháp tướng công kích, Phương Thiên Nam rất là lớn mật trực tiếp giao cho giao long pháp tướng tới ứng đối. Âm ấm ở giữa, ngưng tụ mà ra giao long màu vàng cự trảo, từng cái đụng chạm tới những thứ này pháp tướng công kích năng lượng. Chỉ thấy Phương Thiên Nam cùng Hỏa Vân cung đệ tử ở giữa bầu trời, không ngừng hiện ra từng đoàn từng đoàn hỏa thuộc tính năng lượng, cùng với xen lẫn giao long pháp tướng bên trong dương thuộc tính năng lượng, tại tuyết bên trong thế giới. Dị thường chói mắt. A. Vương Siêu Đông Nhiên Hét lên một tiếng, ngay sau đó, Vương Siêu sau lưng phụ trợ công kích tiểu pháp tướng. Đột nhiên, liền ngưng tụ lên, từ một cái to lớn quả cầu ánh sáng đoàn, biến thành một cái điểm sáng màu đỏ rực. Phương Tiên Nam trước đó, nhưng là từng trải qua Vương Siêu pháp tướng sức phòng ngự, lúc đó, Phương Tiên Nam giao long pháp tướng, đều cơ hồ không có bất kỳ biện pháp để phá trừ đối phương phòng ngự. Chỉ có vận dụng Thanh Loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian, mới đúng Vương Siêu pháp tướng hình thành phòng ngự tầng, đã tạo thành phá hoại. Nhưng là, thời khắc này, Phương Thiên Nam cũng không có sử dụng Thanh Loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian. A, có gì đó quái lạ. Một ga khác thiên nguyên cảnh tu luyện giả, phía sau tính công kích pháp tướng, đồng dạng là cùng vương siêu giống nhau, hét lên một tiếng, sau đó, ở đây mỗi người liền thấy, người tu luyện này phía sau pháp tướng quan đoàn, cũng là từ từ cô động trở thành một điểm sáng. Hơn nữa, cùng vương siêu pháp tướng giống nhau, như đích chính là, hai cái này cô đọng lên quan điểm, đều mơ hồ tràn lan một chút hào quang màu tím. Gần Giống như, điểm này ánh sáng, hoàn toàn lại màu đỏ rực, trực tiếp biến thành màu tím đồng dạng. Nhanh, không nên bị cái này một tia sáng công kích được. Vương siêu không thể không mở miệng, nhắc nhở cuối cùng một tên có được pháp tướng đồng bạn. Đã mượn Phương Thiên Nam nhàn nhạt nói một câu. Sau một khắc, Phương Thiên Nam trong tay thanh Vân kiếm, trực tiếp công kích mà ra. Kiếm quang một chiêu này kiếm kỹ, đã bị Phương Thiên Nam thi triển lỗ hỏa thuần thanh rồi. Mỗi một lần, kiếm quang lượn lánh qua đi, đều là để lại một mảnh tàn ảnh. Có thể nói, Phương Thiên Nam một chiêu này kiếm kỹ, đã bị Phương Thiên Nam tốc độ, phát vùng tới cực hạn. Đặc biệt là Phương Thiên Nam tại vận chuyển chân nguyên thời điểm, sắp nhập vào hạ đan điền bên trong tinh lực. Kiếm quang uy lực, cũng liền tại trong lúc vô tình, lại lần nữa tăng lên một cấp đến giờ phút này, tên kia đến gần Phương Nam, công ra một chiêu kiếm kỹ hỏa tu luyện giả thì triển ra kiếm chiều, mới miễn cưỡng đến Phương Thiên Nam trước mặt. Chen, một tiếng. Song phương trường kiếm lẫn nhau chạm chạm vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, Phương Thiên Nam trong tay thanh Vân kiếm liền trực tiếp vừa chạm vào tứ chuyển, vòng qua đối phương trường kiếm, lại lần nữa công đánh ra ngoài. Phản phất là trước đó đan xen mà qua, chỉ là Phương Thiên Nam thanh Vân kiếm mũi kiếm, giờ đến rồi đối phương trường kiếm thân kiếm, trong nháy mắt vén lên kiếm của đối phương Chiều, xông thẳng thân thể của đối phương mà đi. Chỉ là, đột nhiên, Phương Thiên Nam liền phát hiện, tên này đồng dạng là địa nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả, thân thể tại Phương Thiên Nam kiếm sắp độ trạm lấy hắn một khắc đó, một cái phi thường đột ngột phương thức, né tránh ra. Ồ. Phương Thiên Nam không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Như vậy thân pháp, nhưng là chút nào không ở đây Phương Thiên Nam triển khai kiếm quang phía dưới a. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam khẽ miệng, không tự chủ được nổi lên một vệt ý cười. Mà ba tên có được pháp tướng tu luyện giả bên trong, cuối cùng một tên tu luyện giả pháp tướng, đồng dạng là tại trong cái thời gian này, gặp phải thanh loan pháp tướng công kích. Cơ hội là màu tím kia sáng, vừa tiếp xúc với đối phương pháp tướng trong mắt, pháp tướng năng lượng ban đoàn, liền bắt đầu kịch liệt biến động. Đầu tiên là đột nhiên phóng lớn, lại nhanh chóng héo rút lên. Cuối cùng năng tụ trở thành một cái điểm sáng màu tím. Tuy rằng ba cái tạo thành quang điểm pháp tướng vẫn là ở vào ba tên tu luyện giả dưới sự khống chế, có một đạo tinh tế tia sáng kết nối lấy ba tên tu luyện giả phía sau, nhưng là ba tên tu luyện giả trên mặt đều toát ra thần sắc kinh ngạc. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 335, kinh diễm món đồ đầu giá. Tại toàn bộ sản bán đấu giá bên trên vị trí, đều không khác mấy ngồi đầy tu luyện giả thời điểm, Thiên Long Thành cuối cùng một hồi đặc thù buổi đấu giá rốt cuộc bắt đầu. Nhất thời, nguyên bản là yên tĩnh dị thường sản bán đấu giá bên trên, trở nên yên lặng như tờ lên. Một tên thuộc về tinh điện thành viên, làm người bán đấu giá, đi lên buổi đấu giá đài chủ tịch, mở ra cuộc bán đấu giá này kiện món đồ thứ nhất. Cùng lúc đó, người bán đấu giá này cũng bắt đầu đối với kiện món đồ này tiến hành một phen giới thiệu, như là, đây là một kiện hiếm khí. Nếu là giống nhau khí mà nói, trên căn bản là rất khó chúng cử đến Thiên Long thành cuối cùng một cuộc bán đấu giá tới đấy. Thế nhưng, cái này vật khí Bởi vì kỳ đặc định lịch sử truyền thừa ý nghĩa, là cái này tu luyện giả thế giới bên trong, nguyên bản đệ nhất gia tộc, Long gia gia chủ, vốn có bộ kiếm. Là lấy, mặc dù là một cái huyền khí, như cũng bị coi như cái này một lần buổi đấu giá kiện thứ nhất món đồ đấu giá biểu hiện. Long gia. Phương Thiên Nam hướng về phía bên người Cố Dương, nhỏ giọng hỏi thăm một câu. "Dù sao, Phương Thiên Nam là người, đối với cái này tu luyện giả thế giới hiểu rõ nhất, chính là cùng tinh điện ở chỗ này thiết lập cứ điểm thành viên, tiếp xúc thời gian dài nhất Cố Dương rồi. Long gia tại cái này tu luyện giả thế giới bên trong tồn tại, đã là 300 năm trước sự tình rồi." Cố Dương giải thích nói, dựa theo tinh điện ở bên này nhân viên giới thiệu, tại Long Gia hưng Thịnh thời điểm, nhưng là có 7 tên thiên nguyên cảnh chân nhân tồn tại. Ồ. Phương Thiên Nam nhàn nhạt gật gật đầu. Vệ phấn Long Gia vì sao đến bây giờ, nhưng trở nên sa sút, Phương Thiên Nam nhưng chắc là sẽ không đi hỏi nhiều đấy. Đang tu luyện người thế giới bên trong, bất kỳ một thế lực nào, thậm chí còn là gia tộc Hưng suy Luân Thiên, đều là tồn tại. Cho dù là Phương Thiên Nam trước đó vị trí Thanh Vân Tông, lại làm sao không phải là như vậy đây? Tại vừa mới thành lập Thanh Vân Tông thời điểm, liền từ một cái không sai tông môn, đã trải qua thịnh suy thiên, đến cuối cùng Phương Thiên Nam gia nhập vào Thanh Vân Tông hồi đó. Thanh Vân Tông cũng chỉ là tại U Minh ngoài dãy núi Vây Mông đợi, cùng còn lại Bích Hải Tông, Thái Hành Bang ba thế lực lớn cùng tồn tại mà thôi. Mà bởi vì Phương Thiên Nam, một thải ý lý, Cổ Viêm Nghiễm ba người, cái này một lần thành công tiến vào tinh điện, trở thành tinh điện đệ tử, tại Phương Thiên Nam nghĩ đến, trước mắt Thanh Vân Tông tình cảnh, tại Di Tặc thành phụ cận tu luyện giả thế giới bên trong, coi như đạt đến hương thịnh thời kỳ chứ. Thanh Vân Tông, tông chủ mục Thanh Sơn, có thể hay không nắm lấy cái này một cơ hội duy nhất, do đó Vân tông mang hướng Cảnh tồn tại, ngoại trừ Phương Thiên Nam ba người lực ảnh hưởng ở ngoài, càng nhiều hơn vẫn còn cần xem Thanh Vân Tông bên trong rất nhiều đệ tử nỗ lực. Nếu là Thanh Vân Tông trong vòng mấy chục năm sau đó, mỗi một giới tinh điện tinh luyện chàng bên trong thí luyện đều có thể lưu lại mấy tên đệ tử mà nói, nói không chừng Thanh Vân Tông cũng có cơ hội trở thành mộ dung tuyết trước đó sở thuộc tông môn cường đại như vậy vị trí đây. 300 năm trước Long gia ra chủ đột kiếm, đối với phương thiên nam những thứ này tinh điện đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là không có bao nhiêu ý nghĩa. Thế nhưng, đối với cùng vì cái này tu luyện giả thế giới đông đảo tu luyện giả mà nói, lại có lực hấp dẫn lớn. Trong lúc nhất thời, bởi vì Long gia gia chủ bội kiếm xuất hiện, buổi đấu giá không khí của hiện trường, tựa hồ là trong mấy mắt, liền đặc liệt. Phương Thiên Nam chú ý tới, ngoại trừ cái này tu luyện giả thế giới mấy gia tộc lớn tại đấu giá cái này một cái bội kiếm ở ngoài, cũng có tương tự với Lý Ký tiệm đan dược như vậy cửa hiệu lâu đời cửa hàng binh khí, tại tham dự đấu giá. Cuối cùng, Long gia gia chủ bội kiếm, lấy một cái đắt đỏ giá cả, rơi vào đến Long Liên Minh trong tay. Kế tiếp, Phương Thiên Nam còn đến không kịp cảm thán, từng kiện từng kiện vật đấu giá đã bị lục tục đưa lên bàn đấu giá. Bất quá Tại kiện thứ 2 món đồ đấu giá một quyển thích hợp địa nguyên cảnh chân nhân công pháp tu luyện. Cùng với thứ 3 kiện bán đấu giá, là một khóa cấp 6 đan dược ở ngoài, kế tiếp vài món vật đấu giá, ngược lại là lộ ra đối lập bình thường một chút. Phương Thiên Nam giống như là một cái khán giả đồng dạng, đang thưởng thức buổi đấu giá hiện trường biểu hiện của mọi người. Đương nhiên, vô tình hay cố ý, Phương Thiên Nam sự chú ý đều tập trung vào đại điệp đoàn người trên người. Bất quá, để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là, thải điệp là người, cho tới bây giờ đều chưa từng sinh ra một lần đấu giá giá cả. Chẳng lẽ nói, đại điệp là người, là hướng về phía cái nào đó vật phẩm? có mục đích rõ ràng. Phương Thiên Nam chắc hẳn phải vậy, liền vì thải điệp đoàn người động tính, tìm tới một cái lý do thích hợp. Mà đang ở Phương Thiên Nam quan sát thải điệp đoàn người trong quá trình, thải điệp cùng bên người tên kia lục y nữ tử, bắt đầu châu đầu ghé thai lên. Phương Thiên Nam có lòng muốn dùng thần trí của mình, tra xét một phen, nhưng lại lo lắng đối phương làm tông sư cảnh tu lệ giả, rất dễ dàng liền phát hiện mình tìm hiểu, chỉ có thể là ngượng ngủng, đứt đoạn mất ý nghĩ của mình. Mặc dù là như vậy, Phương Thiên Nam không biết là, thải điệp hướng về phía bên người lục y nữ tử, nói ra được câu nói đầu tiên, chính là, "Tiểu thư, bên kia có người." hồ là trước sau đều chú ý tới đây chúng ta a. Nên không phải chúng ta hai cái mị lực quá lớn mới tạo thành chứ? Thải Điệp tỉ tỉ, muốn nói mị lực quá lớn, cũng duyên cớ là ngươi, cùng ta nhưng là không có quan hệ." Lục Ý nữ tử cười khổ nói, lại nói, "Ngươi sẽ không chú ý tới, tại bên cạnh hắn, còn ngồi bốn cái sắc đẹp xuất chúng nữ tử sao?" "Tiểu thương, ngươi cũng đem nhân loại nam tử nghĩ đến rất đơn giản." Thải Điệp cũng là cười cười rất quyến rũ, nói ra, "Trong bọn họ, lại có người nào không là ăn trong chén, nhìn trong nồi a. Cho dù bên người có dáng điệu không tệ nữ tử ngồi, vậy thì thế nào?" Cuối cùng Thải Điệp còn bổ sung một câu, rất rõ ràng, một cái trong đó nữ tử phải là cùng nàng bên cạnh nam tử, là một đôi, mặc khác ba nữ, tuy rằng nhìn qua, cùng tên nam tử kia trong lúc đó có không sai quan hệ, thế nhưng, từ mảnh quan sát, vẫn có thể phát hiện, mấy người bọn họ cũng không phải xác định trên ý nghĩa đạo lữ quan hệ à. Cho nên, Thải Điệp cho Lục Y nữ tử một cái người hiểu ánh mắt. Ngược lại là Lục Y nữ tử, tựa hồ là quen thuộc Thải Điệp giọng nói, tức giận hướng về phía Thải Điệp nhỏ giọng nói, Thải Điệp tỷ tỷ, ngươi nhưng là càng ngày càng quá mức a. Sớm biết nói như vậy, ta tiểu không đồng ý Vương lão, cho ngươi trong cửa hàng luyện chế đàn Đường nha Thải Điệp mau mau chính chính thần sắc của mình, nói ra, "Ta nhưng là thật vất vả mới tìm được điểm chuyện có ý nghĩa để giết thời gian." "Đây là chuyện có ý nghĩa à?" Lục Ý nữ tử trận to hai mắt. "Thế nào không là chuyện có ý nghĩa à?" Thải Điệp hơi có chút khoe khoang nói ra, "Ta gần nhất liền phát hiện, theo ta không ngừng thông qua đặc chế lò luyện đan đến triển khai học được trận pháp, dĩ nhiên dần dần có gan, tiến nhập hoàn cảnh tốt cảm giác." "Ta suy nghĩ, nếu là có thể dựa theo yêu cầu, đến luyện chế ra đặc thù luyện đan mà nói, lại phối hợp thêm thích hợp trận pháp, nói không chừng, chúng ta yêu tộc liền cũng có thể bắt đầu luyện chế đan dược đây." Thật sự Lục Y nữ tử trên mặt, không khỏi biểu hiện ra vẻ mong đợi cảm xúc đến, nếu là như vậy, cái kia thải điệp tỷ, công lao của ngươi cũng không nhỏ à. Bất quá, ta cũng chỉ là bước đầu tìm tới một chút manh mối mà thôi. Thải điệp tựa hồn là nghĩ tới luyện chế đan dược khó khăn, trong ánh mắt thần sắc mong đợi, nhưng là không có Lục Y nữ tử như vậy đến như thế rồi rảo, phải biết, ta cái kia lò luyện đan hay là ngẫu nhiên bên trong bị tạo ra, có thể luyện chế, cũng là không được đan dược đan dược mà thôi. Mặc dù là có lò luyện đan chống đỡ, chúng ta cần thiết nắm giữ cùng thôi diễn trận pháp, cũng đồng dạng sẽ phi thường khó khăn. Không sao đấy, Lục Y nữ tử cũng là có chút bình tĩnh nói, chỉ cần là tìm đến manh mối, tập hợp chúng ta yêu tộc toàn bộ người nỗ lực, một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể luyện chế ra đan dược đi. Cái kia trận pháp này, Thải Điệp do dự một chút, vẫn không có nói ra trong lòng mình bất cứ gì. Nếu như có thể xác định suy đoán của người tránh xác, vậy chúng ta kế tiếp, tự nhiên là từ nhân loại tu luyện giả bên trong, tìm được càng nhiều hơn trận pháp đến tiến hành thử rồi. Lục Y nữ tử nói ra, thật giống như hiện tại, chúng ta đang tìm có được đan văn đan dược đồng dạng, cho dù là chỉ có một tia cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua. Thải Điệp liếc nhìn Lục Y nữ tử trên mặt cái kia quét vẻ vấn mấp máy khỏe miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Cùng lúc đó, buổi đấu giá trên đài chủ tịch món đồ đấu giá đã ở từng kiện từng kiện tìm tới chính mình tân chủ nhân. Phương Tiên Nam coi như phát hiện, cuối cùng này một cuộc bán đấu giá bên trên vật phẩm sẽ không có một cái là lưu phách, nói cách khác, mỗi một kiện có thể được đưa lên đài chủ tịch vật đấu giá, cũng có thể trở thành công giao dịch đi ra ngoài. Tại chỗ đông đảo tu luyện giả, hương chí cao ngang là một cái phương diện, mặc khác, cái này một lần đấu giá hội bên trên, trô xuất hiện vật phẩm đều tương đối xuất sắc, cũng là một cái phương diện. Hơn nữa, vì không cho buổi đấu giá tạo thành kéo dài lận nhạt, Cái này một lần đấu giá hội bên trên, xuất hiện món đồ đấu giá, tại phẩm chất bên trên cũng không có bất kỳ quy luật có thể nói. Khả năng bên trên một cái vật phẩm, vẫn chỉ là tầm thường món đồ đấu giá, đến cái tiếp theo, liền sẽ khiến cho mọi người phong thưởng rồi. Điều này cũng làm cho Phương Thiên Nam như vậy, cơ hội là thuần túy lại đây được thêm kiến thức tu luyện giả, cơ hội là mỗi thời mỗi khắc đều chú ý tới đây trên đài chủ tịch tình huống. Phía dưới cái này một kiện món đồ đấu giá, nó khởi nguồn là Long Liên Minh người cung cấp. Trên đài chủ tịch người bán đấu giá, vẫn là tâm tình no đủ giới thiệu nói ra, thế nhưng, tại hiệu dụng bên trên Mặc dù là trải qua chúng ta từ trước giám định, đồng dạng không có phát hiện kỳ cụ thể giá trị, ngược lại là nó một ít phụ trợ hiệu dụng, cũng đã là để cho chúng ta chuyên gia giám định nắm, vạn phần kinh ngạc. Soạt, một tiếng. Theo người bán đầu giá giới thiệu, phía dưới đang ngồi đông đảo tu luyện giả, cơ hội là gương mặt kinh ngạc. Nếu như nói, Phương Thiên Nam như vậy từ bên ngoài đến nhân viên, còn không rõ ràng lắm, tên này bán đấu giá sẽ nói ra trong tin tức gần chứa kinh ngạc trình độ mà nói, như vậy, đối với cái này tu luyện giả thế giới đông đảo tu luyện giả mà nói, nhưng không thể nghi ngờ là phi thường rõ ràng đấy. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến với điểm ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 336, cường thế đối lập. Phương Tiên Nam lấy 1 4, cơ hội là trong chốc lát, rồi cùng tất cả bốn tên tu lệ giả tiến hành trước tiên giao chiến. Tạm thời không nói đến, tên không có đạt thức tỉnh pháp tướng địa nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả, cùng Phương Thiên Nam giao thủ, chỉ là một chiêu kiếm khí bên trên đụng nhau. Phương Nam còn tưởng rằng chỉ là bằng vào kiếm quang mạnh mẽ, có thể một kích làm cho đối phương bị thương, nhưng là, người tu luyện này kỳ quái thất pháp, cũng là để cho Phương Thiên Nam công kích đã chuẩn bị thất bại. Tức đã là như thế, người tu luyện này cũng rất khó tại lần công kích thứ nhất sau, trong nháy mắt tiểu đối phương tiên Nam chủ động tiến công. Trên người hai người, đều có được làm cho đối phương sợ hãi tồn tại. Mà ba tên đã thức tỉnh pháp tướng hỏa vân cũng đệ tử, tại Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng công kích dưới, tình huống liền không cần lạc quan. Nếu như nói, Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng trong công kích, chỉ là để lấy ra lực lượng không, gian, khẳng định cũng sẽ đối với cái này ba tên tu luyện giả pháp tướng, tạo thành nhất định tương tồn. Dù sao, lực lượng không gian mạnh mẽ, không phải còn ở vào chân nhân cảnh giới pháp tướng, có thể đối kháng. Trước đó tại trong tiểu thế giới thời điểm, Vương Siêu pháp tướng, gánh không được lực lượng không gian tiến công, là có thể có thể lấy. Nhưng là, Phương Thiên Nam cái này một lần cần thiết đối mặt với, nhưng là ba tên có được pháp tướng tu luyện giả. Nói cách khác, Thanh Loan pháp tướng công kích, nhất định phải lấy một địch ba. Đặc biệt là ba tên tu luyện giả bên trong, có một tên địa nguyên cảnh sơ kỳ Vương Siêu, cùng với hai tên thiên nguyên cảnh chân nhân. Phương Thiên Nam nếu là chỉ bằng lực lượng không gian tiến công, tuyệt đối khó mà tạo thành một kích tất thắng hiện tượng. Là lấy Phương Thiên Nam đang kêu gọi ra Thanh Loan Pháp Tướng sau, đột nhiên cải biến chủ ý, tại Thanh Loan Pháp Tướng công kích trong ánh sáng, ẩn chứa tiến vào một chút hỏa bản nguyên khí tức. Phải biết, lấy dính hỏa bản nguyên hơi thở hỏa diễm thạch, liền có thể bị tiểu Irina xác định là trung đẳng hỏa diễm thạch, rõ ràng đề cao một đẳng cấp, như vậy, ẩn chứa một chút hỏa bản nguyên hơi thở năng lượng tia sáng, như thế nào là Thanh Loan Pháp Tướng phổ thông công kích tia sáng có thể so sánh được đâu. Đối với ba tên tu luyện giả pháp tướng, tại Thanh Loan Pháp Tướng lần công kích thứ nhất dưới, liền trực tiếp heo giúp trở thành một cái điểm sáng màu tím, Phương Thiên Nam còn là vô cùng hài lòng. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cũng ở trong nội tâm tiến một bước xác định. Trung Đẳng Hỏa Diễm Thạch, đúng là không phải phổ thông chân nhân cảnh giới tu luyện giả có thể hấp thu, sử dụng. Hỏa Diễm Thạch bên trong ẩn chứa tinh lực, xác thực là có thể giúp cho hỏa thuộc tính tiên phú tu luyện giả mau sớm lý giải cùng lĩnh ngộ tinh lực tối tại, thậm chí là tại trong cơ thể ngưng tụ ra thuộc về tinh lực của mình, nhưng là, ẩn chứa trong đó hỏa bản nguyên khí tức, lại như cùng là độc dược giống nhau, khiến những này hỏa thuộc tính tiên phú tu luyện giả thúc thụ vô sắc. Trừ là cùng phương thiên nam giống nhau, không chỉ trước một bước tại trong cơ thể ngưng tụ ra tinh lực, còn có hỏa bản nguyên lực lượng, mới có thể sử dụng Trung Đẳng Hỏa Diễm Thạch. Thậm chí Phương Thiên Nam còn có thể nghĩ đến, liên hóa bản nguyên khí tức, đối với những người tu luyện khác đều có thể tạo thành to lớn như vậy thương tổn, như vậy, phương thiên nam tinh lực trong cơ thể đâu? Nếu như kiếm quang như vậy kiếm kỹ, không sử dụng chân nguyên vận chuyển, tới tiến hành trận hai, mà là toàn bộ dùng bên trong đan điền tinh lực để thay thế, liệu sẽ có cản mạnh lực công kích. Phương Tiên Nam ánh mắt không khỏi có chút cân nhắc nhìn hướng tên kia địa nguyên cảnh đỉnh phong tu lừa giả. Đối với hỏa Vân cung 4 tên đệ tử trên mặt thoáng hiện đi ra nghi hoặc, phương thiên nam đương nhiên sẽ không đi hảo tâm trợ giúp bọn họ giải thích. Các ngươi đã đều công kích đã qua, kế tiếp, liền xem ta đi. Phương Thiên Nam thản nhiên nói, ngay sau đó, giao long pháp tướng công kích, lại lần nữa anh đánh ra ngoài. Cái này một lần, có thể không riêng gì nên đối với đối phương pháp tướng công kích, mà là trực tiếp hướng về phía ba tên đã thức tỉnh pháp tướng tu luyện giả mà đi đấy. Ba con màu vàng cự trảo bóng dáng, từ từ ở giữa không chung. Rõ ràng, mà Phương Thiên Nam chính mình, trong ngay mắt này, lần nữa thi triển một đạo kiếm quang, xông về tên kia địa nguyên cảnh định phong tu luyện giả. Vành! Một tiếng, Phương Thiên Nam bóng người, lần nữa cùng địa nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả đan xen mà qua. Cái này một lần, Phương Thiên Nam tuy rằng cảm thấy Người tu luyện này tại Thanh Vân kiếm sắp chứng thực đến thân thể của hắn thời điểm, bóng người hơi xuất hiện một chút né tránh, nhưng là, Thanh Vân kiếm bên trên, chỗ tản mát ra nồng nặng tinh lực, vẫn là làm cho đối phương không kiểm hãm được phun ra một ngụm máu tươi tới. Phô cờ. Một thoáng, tên này địa nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả, nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, tràn đầy ngơ ngác. Phản vật la đối với Phương Thiên Nam, có thể một kích chỉ làm thành thương thế của hắn, là cỡ nào khó mà tin nổi đồng dạng. Đặc biệt là Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới, vẫn là giống như hắn ở vào địa nguyên cảnh trạng thái cao. Phải biết Tại Họa Vân cung bên trong, mặc dù là thiên nguyên cảnh chân nhân, nếu không phải bằng vào pháp tướng lực lượng cùng hắn đối luyện, cũng chưa chắc là có thể chiếm được ưu thế. Quả nhiên là rất quái lạ a. Họa Vân cung trong các đệ tử, một tên thiên nguyên cảnh chân nhân, nhị non nói một câu. Bất quá, bốn người đều là Họa Vân cung bên trong các đệ tử bên trong kiệt suất đại biểu, đặc biệt là tại vừa đã trải qua tàn khốc trong tiểu thế giới Lịch Lãm rèn luyện sau, tâm tính của mỗi người hiển nhiên đều là cứng cỏi hạ người, sẽ không bởi vì Phương Thiên Nam biểu hiện ra thế, liền độ vũ Cho dù là đang đối mặt giao long pháp tướng cự trảo công kích thời điểm, không có cách nào khởi động pháp tướng tới tiến hành chống lại, cũng sẽ dùng tới binh khí trong tay tới tiến hành ngăn cản. Đơn giản là tại chân nguyên trôi đi bên trên, muốn so với ngày xưa trong chiến đấu, càng thêm nhanh chóng một ít mà thôi. Chúng ta có bốn người. Tên này Thiên Nguyên cảnh chân nhân, mở miệng nói ra, mà hắn chỉ có một. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ tiến công, ta cũng không tin, bốn người còn không đánh lại một cái. Trong khi nói chuyện, tên này Thiên Nguyên cảnh chân nhân, tựa hồ là vì cho mình tăng cường một ít tự tin đồng dạng, chủ động hướng về phương thiên nam, trước tiên tiến công lại đây. Ngay sau đó, mà khác một tên Thiên Nguyên cảnh chân nhân, cùng Vương Siêu hai người cũng là nhanh chóng hướng về phương thiên nam công kích. Cơ hội là trong nháy mắt, phương tiên nam bên người liền xuất hiện ba ánh kiếm. Sau một khắc, tựa hồn là vì phối hợp những đồng bạn công kích, tên kia bị thương địa nguyên cảnh đỉnh phong tu lệ giả, cũng là lần nữa vung ra trường kiếm của mình. 4 anh kiếm, bốn cái phương hướng khác nhau. Tuy rằng tại thời gian trình tự bên trên, có trước tiên có hậu. Nhưng là, bốn người cùng thuộc về với Hỏa Vân cung thế lực, bốn người ở giữa phối hợp lẫn nhau, không thể nghi ngờ là phi thường ăn ý mặc dù không phải cũng trong lúc đó tiến công, tại ăn ý phối hợp phía dưới, cũng đủ để bù đắp về thời gian trước sau trên rồi. Phương thiên nam không khỏi nheo mắt lại, muốn một cái giới, đồng thời chém giết bốn tên tu luyện giả, đối với Phương Thiên Nam tới nói, mặc dù là lúc trước đối chiến bên trong chiếm cư thư phòng, cũng là rất khó làm được. Nhưng là, Phương Thiên Nam ánh mắt, đúng như đấy, liền tập trung vào tên kia địa nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả. Không thể một hơi chém giết bốn tên đối thủ, dường như vẹn vẹn là muốn đối phó một cái trong đó, Phương Thiên Nam tự giác vẫn là có thể làm được. Trước mắt bốn người, đối với Phương Thiên Nam tới nói, uy hiếp lớn nhất vốn là cái kia hai tên thiên nguyên cảnh chân nhân. Nhưng là, tại đối phương phát tướng, hoàn toàn bị Phương Thiên Nam áp chế dưới tình huống, đối phương chỉ có thể là lựa chọn cận thân tác chiến. Vào lúc này, trong bốn người tên kia địa nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả, của nó thân pháp cái gì, liền cần Phương Thiên Nam tiến hành đặc biệt phòng bị rồi. Kiếm khí, Phương Thiên Nam phải tay cầm thanh Vân kiếm bên trên. Trước tiên, liền triển khai nổi lên phòng ngự kiếm kỹ. Hơn nữa, Phương tiên Nam tại kiếm khí triển khai bên trong, cũng không có mang theo bên trên tinh lực. Trái lại là tay trái, hướng về ba tên tu luyện giả, thuận thế ném đi, ba đạo hào quang màu trắng, bỗng nhiên thoáng hiện tại Phương Thiên Nam trước mặt. Ba tên cự thạch khôi lỗi xuất hiện. Cơ hồ là trợ giúp Phương Thiên Nam ngay đầu tiên, che chắn ba ảnh kiếm công kích. Mà Phương Thiên Nam chính mình đâu? Kiếu ý. Phương Thiên Nam thi triển ra sở học mình mạnh nhất một chiêu kiếm kỹ, trong cơ thể chân nguyên trước tiên bị tinh lực thay thế. Chúng đang điền bên trong cái kia phần tinh không công pháp vận hành lộ tuyến, đột nhiên liền lóe sáng một thoáng. Phương Thiên Nam quanh thân bên trong kinh mạch, đầy dây, đều là tinh lực tồn tại. Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình vào thời khắc này thi triển ra kiếm chiêu, hoàn toàn đem mình cho dung nhập vào thanh vân kiếm. Chỉ cần là Phương Thiên Nam ý thức được nơi nào, trong tay thanh vân kiếm liền có thể chạm tới chỗ đó. Nhưng phàm là vân kiếm đi qua, tất cả chân nguyên và chạm, hay hoặc giả là hỏa thuộc tính năng lượng hỗn sóng, đều vào đúng lúc này, bị cấm chỉ giống nhau. Hoàn toàn không có bất cứ động tinh gì. Phương Thiên Nam có thể cảm ứng được, chính là tinh lực dâng trào. Theo thanh vân kiếm mũi kiếm đi tới chỗ, không ngừng, ngừng lẩn tránh ra, thuộc về Phương Thiên Nam đối với kiếm cảm ngộ. Mà tên kia địa nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả bóng người, bất kể là như thế nào nhảy lên, né tránh, đều ở đây Phương Thiên Nam trong đầu, vô hạn phóng to. Gần Giống như Phương Thiên Nam tùy ý một kích, đủ để công kích được người tu luyện này trên người bất luận một nơi nào. Phương Thiên Nam cảm giác mình tại tinh lực thấp dưới, đối với kiếm ý một chiêu này kiếm khí ngộ sâu hơn một ít. Phô cỡ. Một tiếng. Phương Thiên Nam trong tay thanh kiếm Xét qua địa nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả, mà lúc này, người tu luyện này trường kiếm trong tay, cự ly phương thiên nam cánh tay phải, còn tồn tại một tấc cử ly. Chỉ là cái này một tấc cự ly, tựu như cùng chỉ xích thiên nhai giống nhau, là như vậy sao không thể đợi. Đợi đến tên này địa nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả, trong ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc, không hiểu các loại rất nhiều thần thái, từ từ ảm đạm xuống sau, nương theo mà đến, là hoành một tiếng, thi thể ngã xuống đất tiếng vang. Phương Thiên Nam xoay người lại, tức thời thu hồi ba tên cự thạch khôi lỗi. Tại ba tên chân nhân liên thủ công kích dưới, ba tên cự thạch khôi lỗi trên người, thoáng hiện đi ra ánh sáng màu trắng, loan tỏa trợ hộ là tại hiện lên, thừa nhận không nhỏ áp lực. Ba đạo thuộc về cự thạch khôi lỗi Bạch Quang, tan biến sau, Phương Thiên Nam liền đứng ở một tên tu luyện giả thi thể bên người, nên đón ba đạo tràn đầy lửa giận ánh mắt. Ta muốn giết người. Vương Siêu trong ánh mắt, cơ hồ là có thể phun ra cừu hận hỏa diễm. Mặc dù là mặt khác hai tên tiên nguyên cảnh chân nhân, lúc này nhìn về phía Phương Thiên Nam, cũng có không chết không thôi dục vọng. Đến đây đi. Phương Thiên Nam chỉ là hướng về phía đối phương, nhẹ nhàng vẫy tay. Nhưng phàm là muốn tiến đánh chính mình, liền muốn có bị chính mình phản kích giáp lộ. Phương Thiên Nam cảm giác, chính mình tại con đường tu luyện bên trên đã trải qua không ngừng lịch lãm rèn luyện, trên tâm tính trưởng thành, cũng là càng ngày càng kiên nghị. Đặc biệt là tại trong tiểu thế giới, nhìn thấy tiểu Yiyina tên này tiểu cô nương, là như thế nào đối xử tiến vào bên trong tiểu thế giới tu luyện giả thời điểm, loại kia bằng vào thực lực tuyệt đối cùng ưu thế, lượng gạt đại chúng hành vi, quả thực là chấn động đến Phương Thiên Nam. Hay là, đối với tu luyện giả tôi nói, chỉ có như vậy mới có thể leo hướng vũ đạo đích đỉnh phong. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam nhìn về phía ba tên hỏa vân tu luyện giả mắt, đồng dạng là tràn đầy sát ý ngay tiếp theo, Phương Thiên Nam phải tay cầm thanh vân kiếm, cũng đang không ngừng thoảng hiện một vệt nhàn nhạt hào quang màu xanh. Cái kia phun ra nuốt vào tinh lực, tản mát ra khí thế mạnh mẽ, tựa hồ là tại không tiếng động chiêu kỳ, Phương Thiên Nam trong cơ thể vận chuyển tinh lực, là như thế nào nhanh chóng, cùng tràn đầy quyết trí tiến lên niềm tin. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam phía sau Thanh Loan pháp tướng, cùng Giao Long pháp tướng, dĩ nhiên là cùng một chỗ tụ tập năng lượng. Bất kể là Thanh Loan pháp tướng cũng tốt, vẫn là Giao Long pháp tướng cũng được, đều ở đây vẹn vẹn nhìn chằm chằm một tên Thiên Nguyên cảnh chân nhân cử động. Mà Phương Thiên Nam chính mình, thì là đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Vương Siêu trên người. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm. Tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lian. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Quy 1 chương 336, yêu tộc mục đích. Bất luận một cái nào có thể lên tới cuối cùng một hồi đặc thù buổi đầu giá vật phẩm, đều là trải qua tinh điện người, cẩn thận nghiên cứu cùng giám định. Mà dùng tinh điện uy danh mà nói, một khi đối một cái vật phẩm tiến hành giám định, chỉ ít, cho giám định ra đến kết quả, đều là không sở hở tí nào đấy. Vào lúc này, đứng ở trên đài chủ tịch người bán đấu giá, cũng là bỗng nhiên nói ra, liền tinh điện chuyên gia giám định cũng không có cách nào dám định ra kế tiếp ra trận món đồ đấu giá cụ thể tác dụng, tại đông đảo phía dưới đang ngồi tu luyện giá bên trong, tạo thành náo động, cũng liền có thể tưởng tượng được. Ồ, hiện tại trên đài chủ tịch người bán đấu giá, vạch trần kiện món đồ này bên trên tre lớp màu đỏ thảm thời điểm, Phương Thiên Nam trong ánh mắt, liền toát ra một chút nghi hoặc. Cùng, cùng lúc đó, Phương Thiên Nam cho một mực chú ý thái điệp, cùng với thái điệp bên cạnh lục y nữ tử, tại vào lúc này, cũng là bỗng nhiên liền trận to hai mắt, nhìn hướng trên đài chủ tịch. Mọi người có thể nhìn món đồ đấu giá này dáng vẻ. Trên đài chủ tịch người bán đấu giá, cũng là vào lúc này, tiếp tục lái quang nói ra Từ hình dạng tới nói, đây cũng là một khối quấn thạch. Hơn nữa, từ về màu sắc đến xem, đây cũng là mới ra đất không lâu một khối quấn thạch, phía trên chỗ tán giật ra đến khí tức, còn kèm theo số ít bùn đất thô ác. Bởi vì mỗi một kiện món đồ đấu giá, chỗ là người bán đấu giá không chủ động từ trong suốt trong rừng, lấy ra mà nói, tất cả khí tức đều là bị ngăn cách đi đấy. Như vậy cũng tốt tự Phương Thiên Nam trước đó tại gì tắt thành thời điểm, chỗ tham dự vào đặc thù giao dịch đại hội bên trên cảnh tượng đồng dạng. Bất quá, có khác biệt là, hồi đó, Phương Thiên Nam đám người, vẫn là có thể tự tay chạm tới trong hàng vật phẩm, thế nhưng, vào lúc này Bởi vì phía dưới người đang ngồi viên thật sự là quá nhiều hơn một chút, mà mỗi một kiện món đồ đấu giá, nếu là đều có nhân viên lên đài tiến hành tiếp xúc cùng kiểm tra, cũng quá mức lãng phí thời gian. Là lấy, trên căn bản đều là trên đài chủ tịch người bán đấu giá, một người tại đối vật phẩm tiến hành giải thích, sau đó, chính là mọi người ra giá đến quyết định kiện món đồ này cuối cùng quy trúc rồi. Ngoài ra, khối quang thạch này bên trên, còn mơ hồ sẽ tỏa ra một loại yêu thú khí thức, dù sao. Tương đối rõ ràng. Trên đại chủ tịch người bán đấu giá tiếp tục nói ra, về phần là tại loại yêu thú, trải qua chúng ta giám định, Vẫn không có cái gì xác thực tin tức, chỉ có thể nói, khối quáng thạch này xuất hiện địa phương, khả năng chôn giấu có đến từ thượng cổ thời đại yêu thú thi tức, bởi vì quanh năm suốt tháng tích góp cùng xâm nhiễm, mới đưa đến khối quáng thạch này bên trên chỗ tản mát ra khí tức, sẽ hàm chứa thượng cổ yêu thú khí tức. Về phân khối quáng thạch này hiệu dụng sao? Trên đài chủ tịch người bán đấu giá, dống nhiên vào lúc này dừng một chút, đánh giá một tầm mắt trông nóng chờ đợi đông đảo tu lệ giả, lúc này mới tiếp theo chậm rãi nói ra, dựa theo chúng ta suy đoán, nếu có chân nhân cảnh giới tu luyện giả, lâu dài vút vút khối quáng thạch này mà nói, có thể tăng lên thức tỉnh linh giác cơ hội thậm chí là tăng lên thức tỉnh cơ hội phát hiện. Mà theo người bán đấu giá thanh âm đàng thoại, vang vọng tại tất cả sàn bán đấu giá, phía dưới đang ngồi đông đảo tu luyện giả, trong lúc nhất thời cũng rối rít nói nhỏ giao lưu lên. "Thiên Nam, người tin tưởng khối quảng thể này có thể tăng cường một tên tu luyện giả thức tỉnh linh giác, thậm chí là pháp tướng cơ hội sao?" Một thải y có chút ánh mắt lóe lên, hỏi thăm Phương Thiên Nam. "Dựa theo chúng ta trước đó hiểu rõ, một tên tu luyện giả muốn thức tỉnh linh giác hay hoặc giả là pháp tướng năng lực, trên căn bản đều là dựa vào từng người phú, cùng với vô tình." Phương Thiên Nam suy tính nói ra, "Bất quá, Nếu là tinh điện thành viên, giám định khối quán thế này, hơn nữa làm ra suy đoán, ta suy nghĩ, cho dù là tăng lên thức tỉnh năng lực đặc thù cơ hội không nhiều, cũng là có nhất định công hiệu đấy. Vậy chúng ta, một thải ý liền ngay vậy, rất có vài phần kích động nói, phải hay không nên xuất thủ? Ý của ngươi là? Phương Thiên Nam sắc mặt toán có mấy phần quái dị, ngươi muốn thử một chút, thức tỉnh pháp tướng năng lượng chứ? Dù sao, một thải ý liền cũng tốt, cổ viêm nhiễm cũng được, đều là chỉ đã thức tỉnh linh giác, pháp tướng bên trong một loại năng lượng đấy. Mà Phương Thiên Nam như vậy đã thức tỉnh xong trọng năng lực tu luyện giả, tại tinh điện bên trong tốc độ tu luyện nhanh chóng cùng với chịu đến tinh điện coi trọng trình độ, càng làm cho một thả idi, cổ viêm nhiễm như vậy, thiên phú không yếu, chỉ là chỉ đã thức tỉnh một loại năng lực đặc thù tinh điện đệ tử rước cao rồi. Mặc dù là Cố Dương đã thức tỉnh hai loại năng lực đặc biệt, cũng không có trở thành tinh điện đệ tử thân truyền, thế nhưng Cố Dương từ khi tiến vào tinh điện sau đó tiến bộ, vẫn là sở hữu cùng giới tinh điện trong các đệ tử, nhanh chóng nhất một ít ba một trong số người. Về phần Mộ Dung Tuyết, Phương Tiên Nam như vậy đồng thời đã thức tỉnh xong trọng năng lực đặc thù, hơn nữa trở thành tinh điện đệ tử thân truyền thì càng là không cần phải nói. Có thể nói, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường bên trong, đại đa số tu luyện giả đều có được tương tự với một thải ý như vậy tâm tư, thật sự là có thể thức tỉnh linh giác, pháp tướng năng lực, đối với tu luyện giả tới nói, sức mê hoặc quá khổng lồ rồi. Trong liên vụ vì là tinh điện đệ tử một thải y địa đáng người, đều đối trên đại chủ tịch khối này đặc thủ khoáng thạch tràn đầy hứng thú, thì càng không cần nói là cái này tu luyện giả thế giới bên trong phổ thông tu luyện giả rồi. Phải biết, đối với những người tu luyện này mà nói, một khi đã thức tỉnh linh giác hay hoặc giả là pháp tướng năng lực, chỉ cần là tu luyện giả bản thân đầy đủ tổ chạy, còn tồn tại bước vào đến tinh điện, trở thành tinh điện đệ tử cơ hội Thậm chí, đối với một cái gia tộc tới nói, có thể nhiều cống hiến ra một tên tinh điện đệ tử, chính là tăng cường gia tộc này tại cái này tu luyện giả thế giới bên trong quyền lên tiếng. Trong lúc nhất thời, cơ hội là toàn bộ sàn đấu giá tu luyện giả đều chú ý tới đây trên đài chủ tịch khối quan thạch này. Mỗi một người đều hận không thể mình có thể đi tới đài chủ tịch, đi tự mình chạm đến giám định một thoáng khối này đặc thù quan thạch. Sở dĩ nói là cơ hồ hai chữ, là vì Phương Thiên Nam tại vào lúc này, bỗng nhiên phát hiện, thải điệp cùng với bên người nàng lục ý nữ tử, tại bước đầu đánh giá một chút, trên đại chủ tịch khối quan thạch này sau đó liền hơi có chút sắc mặt quái dị, rời đi ánh mắt của mình. Chẳng lẽ nói, hai cái này tông sư cảnh tu lựa dạ, phát hiện khối quáng thạch này bí mật? Phương Thiên Nam không khỏi âm thầm nói thầm lên. Mà từ hai người biểu lộ đến xem, tạm thời, bởi vì mọi người đều vẫn không có ra giá, Phương Thiên Nam cũng không dễ phản đoán, khối quáng thạch này giá trị, đến tụt cùng có lớn hay không, có đáng giá hay không được từ đông đảo người cạnh tranh trong tay, tranh đoạt lại đây. Bất quá, theo bản năng, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, thải điệp cùng bên cạnh lục y nữ tử hai người, khẳng định là đối với trên đại chủ tịch khối quáng thạch này hiểu khá rõ. Nếu không thì Cho dù là thân là tông sư cảnh tu luyện giả, cũng không dám khinh thường một khối, có thể kích phát tu luyện giả thức tình linh giác, pháp tướng năng lực quáng thạch chứ. Mặc dù là không vì mình cân nhắc, chẳng lẽ còn không có thể vì chính mình thân bằng hào hữu, hay hoặc giả là sở thuộc thế lực suy tính một chút. Phương Thiên Nam chỉ có thể là quan sát Thải Điệp hai người trên mặt vẽ mặt biến hóa, đến xác định trong lòng mình suy đoán. May mà, một khi trên đài chủ tịch quáng thạch tiến vào chính thức bán đấu giá giai đoạn, Phương Thiên Nam còn có cơ hội cuối cùng đến xác định khối quáng thạch này giá trị. Đến lúc đó, liền Thải Điệp hai người có thể hay không ra giá, tham dự vào cạnh tranh bên trong. Đồng dạng, liền tại Phương Thiên Nam nhìn về phía Thải Điệp thời điểm, Thải Điệp hai người vẫn là đang trao đổi. Cái này một lần cùng trước đó hồi đó bất đồng, Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử giao lưu, thuần túy là thông qua bản thân thần thức rồi. Cái này cũng là Phương Thiên Nam cảm giác được, hai nữ trên mặt vẻ mặt có chút quái dị nguyên nhân. Tiểu Thương, thật không biết nghĩ như thế nào, Long Liên Minh người, lại đem khối này thú hồn thạch đều cho lấy ra đầu giá. Thải Điệp nghĩ muốn lời nói ra, phản phất là trực tiếp thông qua thần thức, khắc sâu vào đến Lục Y nữ tử thức hải bên trong đồng dạng, cứ việc không có chút nào tiếng vang, Lục Y nữ tử lại có thể hoàn toàn lý giải, Thải Điệp vào lúc này tâm tình Có thể là bọn hắn trải qua thời gian 3 năm nỗ lực, cũng không có nghiên cứu ra nguyên cớ đến, cho nên mới dự định mượn cái này một lần buổi đầu giá, tới thăm dò một thoáng có hay không có kiến thức người, biết khối này thú hồn thạch tác dụng đi. Lục Ít nữ tử nghĩ muốn nói ra được tin tức, đồng dạng là thông qua thần thức, trực tiếp khắc sâu vào đến thải điệp thức hải bên trong. Vậy chúng ta có muốn hay không bắt khối này thú hồn thạch đây? Thải điệp hỏi thăm nói. Không, chúng ta không ra tay. Lục Ít nữ tử suy nghĩ một chút, hồi phục nói, mục đích của chúng ta là nhằm vào tiếp đó sẽ xuất hiện có được đan văn đan dược đấy. Về phần khối này thú hồn thạch, ta nghĩ có mấy người hắn là sẽ cảm giác hứng thú đi. Theo bản năng, Lục Y nữ tử đem mình muốn nói, cùng Thải Điệp sau khi trao đổi, còn liếc mắt nhìn Phương Thiên Nam ngồi xuống phương hướng. Phương Thiên Nam lúc này liền có một loại bị người cho nhìn chằm chằm, tim đập đông nhiên tăng nhanh cảm giác. Chẳng qua là khi Phương Thiên Nam nghĩ phải cẩn thận đi đến tìm kiếm cái cảm giác này khởi nguồn thời điểm, cũng là phát hiện Thải Điệp cùng Lục Y nữ tử vẫn còn đang không tiếng động trao đổi, chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến thời điểm, ký đi ăn cơm, phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi Lian. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 337, Tổng sư Linh khí. Nếu như nói tại bên trong tiểu thế giới thời điểm, Phương Thiên Nam đối mặt với Vương Siêu, liền nổi lên ý quyết giết, như vậy, đến vào giờ phút này, Phương Thiên Nam đối với Vương Siêu Cửu hận, liền càng thêm mãnh liệt. Tại trong tiểu thế giới, Vương Siêu hiệp đồng Hỏa Vân cung đồng bạn, đối với Phương Thiên Nam tiến hành trận giết, vẫn tính là nói còn nghe được. Chí ít, Nam tùy tiện bước vào đến Hỏa Vân cung đệ tử chủ công Vương vị con đường bên trong. Đổi lại là bất luận cái gì một tên con lại thế lực tu luyện giả cặp phải Vương Siêu đáng người, đều là đãi ngộ như vậy. Mà lần này, trở về đến băng Hỏa đảo bên trên, Vương Siêu lại lần nữa liên thủ Hỏa Vân cung đệ tử, đối với Phương Thiên Nam tiến hành phục kích, liền vượt quá Phương Thiên Nam tưởng tượng. Là tu luyện giả thế giới, vốn là như vậy, hay là nói, Vương Siêu chừng mắt đả báo. Bất kể như thế nào, Phương Thiên Nam đang đối mặt còn thừa xuống ba tên Hỏa Vân cung đệ tử thời điểm, trước tiên, trong đầu hiện ra tiến đánh đối tượng, chính là Vương Siêu không thể nghi ngờ. Sau một khắc, Phương Thiên Nam phía sau giao long pháp tướng, cùng với Thanh Loan pháp tướng đồng thời xuất kích, mà Phương Thiên Nam trong tay Kiếm, cũng là tức thời đưa ra ngoài. Kiếm ý Phương Thiên Nam cũng không có sử dụng tới lấy tốc độ tăng trưởng kia quang, trái lại là lựa chọn cường đại nhất kiếm khí kiếm ý, đủ để chứng minh Phương Thiên Nam đối với chém giết Vương Siêu tình thế bắt buộc. Cơ hội là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam cùng Vương Siêu ở giữa cự ly đã bị kéo vào đến một cái cực hạn. Vanh! Một tiếng. Vương Siêu trưởng kiếm trong tay, miễn cưỡng chặn lại Phương Thiên Nam thanh vân kiếm. Hai thanh trường kiếm lẫn nhau đan xen lẫn nhau, phát ra tới trên một thanh âm vang lên, vẫn không có hoàn toàn biến. Phương bên trên thoáng hiện đi ra ánh sáng, trong nháy mắt liền che dấu Vương Siêu trường kiếm trong tay ánh sáng. Ngay sau đó, Thanh vân kiếm gần giống như đánh chúng vào sợi bông giống nhau, xa vào đến một cốt như có như không khí thế bên trong. Vương Siêu cả thân thể, tại Phương Thiên Nam trong tầm mắt, không ngừng lùi về sau, cơ hội là rất xa ném bay ra ngoài. Phương Thiên Nam cảm giác được chính mình cầm kiếm tay phải hơi có một chút rung động. Giữa hai người giao phong, có thể nói hoàn toàn là cứng đối cứng đấu pháp. Vương Siêu mất đi pháp tướng phụ trợ sau, chỉ có thể là toàn lực ứng đối Phương Thiên Nam kiếm chiêu. Trốn. Vương Siêu chưa hề nghĩ tới. Phương Nam nghĩ muốn chém giết Vương Siêu, Vương Siêu lại làm sao không phải là như vậy đâu? Cho dù là Vương Siêu thực lực cảnh giới chỉ là địa nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng là Phương Thiên Nam cũng chỉ là địa nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi, vẫn không có đột phá đến thiên nguyên cảnh. Hai người còn là ở vào cùng một cái cảnh giới bên trong. Hơn nữa, mặc dù là Phương Thiên Nam đã trở thành thiên nguyên cảnh chân nhân lại như thế nào? Phương Thiên Nam trước đó bằng vào pháp tướng lực lượng, một lần đánh bại hai tên thiên nguyên cảnh chân nhân, đối với Vương Siêu tới nói, như cũng rõ ràng trước mắt. Vương Siêu chỉ có thể là đem hết toàn lực đi liệu một phen, nhìn có cơ hội hay không chống lại Phương Thiên Nam một kích. Chỉ cần Vương Siêu có thể ngay đầu tiên bên trong, chống lại Phương Thiên Nam tiên công. Như vậy Theo Vương Siêu, có 2 tên thiên nguyên cảnh chân nhân đồng bạn trợ giúp, Hỏa Vân cung 3 tên đệ tử, vẫn có thể chiếm cứ đến ưu thế. Không biết sao, kết cục dĩ nhiên rất lớn ngoài Vương Siêu dự liệu. Liên tại Vương Siêu trường kiếm trong tay, sao vừa tiếp xúc với Phương Thiên Nam thanh vân kiếm thời điểm, một cỗ đặc thủ lực lượng thâm nhập vào đến trong cơ thể hắn. Lấy Vương Siêu địa nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới tu vi, trong đan điền chân nguyên, hoàn toàn không có chút nào sức đề kháng. Ngay sau đó, Vương Siêu cũng cảm giác được, Phương Thiên Nam trường kiếm, cơ hồ là phá vỡ chính mình ngực, một cỗ nóng bị đè nén cảm giác tràn trề tại Vương Siêu toàn thân. Cùng lúc đó, Vương Siêu trong mắt thế giới bắt đầu không ngừng tụl lui. Không, sát thực tới nói, là Vương Siêu thân thể của chính mình bị quản hướng thiên không không ngừng lùi về sau. Mà rơi vào vương siêu trong mắt còn có hai tên đồng bạn. Gắt gao cắn răng chống đỡ lấy, Phương Thiên Nam pháp tướng tiến công. Lấy giao long pháp tướng cùng thanh loan pháp tướng lực công kích mà nói, tuyệt đối sẽ không so với Phương Thiên Nam bản thân tới yếu. Đặc biệt là, pháp tướng trực tiếp đánh vào tu luyện giả trên người, có sẵn tấn công từ xa năng lực. Pháp tướng bên trong công kích đi ra năng lượng, tại phương diện tốc độ, hoàn toàn không phải tu luyện giả bản thân chứ có thể so sánh đấy. Song, Vương Siêu náo hải Trong nháy mắt liền thoáng hiện ra như vậy một cái ý nghĩ. Sau một khắc, vang một tiếng, Vương Siêu rơi vào đến mặt đất bên trên, chấn động, học ra một nguồn máu tươi. Lựa đỏ trong tầm mắt, một mảnh mơ hồ. Mơ hồ, Vương Siêu còn cảm thấy một chút lạnh giá. Làm Hỏa thuộc tính thiên phú tu luyện giả, như thế nào lại cảm giác được lạnh giá đâu? Ngông ngông lung lung, Vương Siêu náo hải, suy nghĩ phi thường nảy ra. Nơi này đã không phải là tại bên trong tiểu thế giới, mà là tại Băng hòa đảo bên trên. Băng hòa đảo bản thân liền là cực độ lạnh giá. Vương Siêu muốn dây rủa đứng lên tới. Chỉ có đứng lên tiếp tục vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, mới có cơ hội loại bỏ cái này, một chút trong nội tâm tràn lan lên hàn ý là một tên hỏa thuộc tính tiên phú tu lệ giả, vận chuyển chân nguyên để chống đỡ lạnh giá đã trở thành bản năng. Nhưng là, Vương Siêu cũng là cảm thấy chính mình vất vả. Tựa hồ là, mặc kệ hắn như thế nào vận chuyển chân nguyên, chân nguyên trôi đi, trái lại là càng lúc càng nhanh. A. Vương Siêu không khỏi lớn tiếng gào một câu. Cũng không phải nói, vào lúc này, Vương Siêu đã ý thức được độ ngực mình vết thương to lớn đến hắn không có cách nào mức tưởng tượng. Mà là tại Vương Siêu mơ hồ trong tầm mắt, lần nữa xuất hiện Phương Thiên Nam bóng người. Vậy anh Một tiếng, tựa hồ là lại một lần Thanh Vân kiếm công kích kéo tới, hay hoặc giả là Phương Thiên Nam trực tiếp đưa tay chạm tới Vương Siêu trên người. Vương Siêu cảm giác mình tất cả sinh động suy nghĩ rốt cục dần dần lắng xuống, xa vào đến vô cùng bóng tối vô tận bên trong. Phương Thiên Nam đối mặt với Vương Siêu thi thể, thở ra một hơi. Chuyển mà quay đầu lại nhìn hướng Hỏa Vân cung hai tên đệ tử khác, đều là Thiên Nguyên cảnh chân nhân cảnh giới. Từng có lúc, Thiên Nguyên cảnh cảnh giới là Phương Thiên Nam chỗ mục tiêu theo đuổi. Đặc biệt là tại Thanh Vân thời điểm, toàn bộ bên trong tông môn cũng hiếm có Thiên Nguyên cảnh chân nhân. Mà bây giờ Phương Thiên Nam nhìn cái này hai tên tiên nguyên cảnh chân nhân, tại từ thân pháp đối với công kích đến, tràn ngập nguy cơ tình trạng, dỗng nhiên, Phương Thiên Nam trong nội tâm, liền sinh ra một câu ngút trời hào khí. Bạo cho ta. Phương Thiên Nam đồng dạng là lớn tiếng gào một câu. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam phía sau thanh loan pháp tướng, dĩ nhiên là phe phới cánh, lại một lần tụ tập hào quang màu tím. Mà ở hào quang màu tím thấp hơn dưới, rơi đầy hai tên địa nguyên cảnh chân nhân kinh hoàng biểu lộ. Tiểu tử, ngươi dám? Liên tại Phương Thiên Nam ngưng tụ thanh loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian, cùng hỏa bản nguyên lực lượng, dung hợp một chỗ, hình thành một đoàn công kích tia sáng thời điểm, Một đạo sắc bén thanh âm từ đằng xa truyền đến lại đây, ý đồ quấy rầy cùng đánh gãy Phương Thiên Nam cử động. Phương Thiên Nam trong nội tâm, bỗng nhiên liền sinh ra mấy phần giở dự. Bất quá, Thanh Loan pháp tướng bên trong năng lượng đã tụ tập đến một cái đỉnh điểm. Phương Thiên Nam dùng sức cắn một thoáng môi mình, cơ hồ là dập đầu ra máu tơ. Trong ngay mắt, Thanh Loan pháp tướng bên trên đoàn kia màu tím quân đoàn, chia ra làm hai, âm ầm ở giữa hướng về hai tên tiên nguyên cảnh chân nhân, oanh kế tới. Phương Thiên đầu bầu trời, cơ là trong cùng một lúc, liền sa vào đến một lớn lao trong khủng hoảng. Lực lượng không gian ép, tản mát ra cơ hồ muốn vỡ ra hết thảy năng lượng. Dương chào được làm người ta hoảng hốt, mà Hỏa bản nguyên lực lượng thì cực điểm về liền diệu, tất cả qua mang, tất cả hỏa diễm tại nó thôn về dưới, đều biến hóa không đỡ nổi một đòn. Ầm, ầm. Hai tiếng. Hai tên Hỏa Vân Cung Thiên Nguyên cảnh chân nhân trên người, bỗng nhiên bùng nổ ra hai đám tia sáng chói mắt. Tựa hồ là hỏa diễm đang thiêu đốt, lại tựa hồ là không gian vỡ ra hình thành vết nước, tản mát ra trong nháy mắt ánh sáng. Liên Phương Thiên Nam chính mình cũng cảm thấy, cảnh tượng như vậy, hơi có chút ngoài ý muốn. Đây chính là Hỏa Bản nguyên lực lượng, cùng lực lượng không gian năng lượng, dung hợp lại cùng nhau, công kích hiệu quả sao? Phương Thiên Nam lực lượng không gian Tuy rằng tại trong tiểu thế giới cũng không có được rất tốt trưởng thành, nhưng là hỏa bản nguyên lực lượng, cũng là tại màu đỏ tím thực vật tiểu hồng trợ rút xuống, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Ta muốn giết ngươi." Lại một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, chuyển tới từ xa xa. Mà theo câu nói này thanh âm, từ từ yếu bớt, Phương Tiên Nam có thể cảm giác được, có một cỗ kinh thiên khí thế, từ xa đến gần, nhanh chóng đến gần chính mình chô đứng yên địa điểm. "Là tông sư." Rất nhanh, Phương Tiên Nam liền ý thức được, cái này cái chủ nhân của thanh âm, có thực lực cảnh giới. Như chỉ là bình thường thiên nguyên cảnh chân nhân, tuyệt đối là không đạt tới thanh thế như vậy. Ngay sau đó, Phương Tiên Nam trong đầu liền thoáng hiện ra, người tông sư này cảnh giới tu lệ giả, là tới từ ở Hỏa Vân cung ý nghĩ. Nếu không thì, cần gì phải quái rầy chính mình tiến đánh Hỏa Vân cung đệ tử đâu? Chẳng lẽ là Hỏa Vân cung nên tiếp nhân viên đã đến bang Hỏa đạo? Phương Tiên Nam trong nội tâm không ngừng suy tư cùng đắn đo. Cũng không phải không có khả năng như vậy. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là Phương Tiên Nam xa vào đến sắp bị người đánh chết tình cảnh, Tinh điện Tam địa chủ cùng đi theo tông sư rất xa gặp được, nói không chừng cũng sẽ là như vậy như vậy biểu hiện chứ. Đương nhiên, Phương Thiên Nam thân hình, còn đến không kịp lui lại, một đạo loáng thoáng khóa chặt hơi thở của mình, chính đang từ từ rõ ràng. Yưu dường như là ở chân trời, hay hoặc là chính là tại Phương Thiên Nam trước mắt, có một đạo vô hình năng lượng, tại hướng về phía Phương Thiên Nam, Thử Thiên Công. Như vậy cảm xúc, Phương Thiên Nam còn hơi có mấy phần cảm giác quen thuộc. Phương Thiên Nam trong nội tâm, rốt cục xác định, thân phận của người đến, liền là một gã tông sư. Mà đối phương đối với Phương Thiên Nam tới nói, ôm to lớn địch ý trên bầu trời, ẩn hiện đi ra cái kia một đạo nguy cơ, chính là bắt nguồn từ tông sư trong tay linh khí. Chỉ có linh khí tiến công, mới có thể so với tông sư tốc độ, càng thêm mao lệ.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 Tông sư cảnh tu luyện giả, khác biệt với chân nhân cảnh giới tu luyện giả, điểm khác biệt lớn nhất, đó là có thể đủ tự nhiên sử dụng linh khí, ngoài ra, chính là tông sư cảnh tu luyện giả còn cụ bị thần thông. Đơn giản điểm tới nói, thần thông là thật sự người có pháp tướng, cao cấp hơn tồn tại. Nếu là phương Thiên Nam có thể tấn cấp trở thành tông sư, như vậy, trong cơ thể chân nguyên sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành tinh lực, giao long pháp tướng cùng thanh loan pháp tướng thì sẽ diễn biến trở thành thần thông, còn phương Thiên Nam lúc này có linh giác thì tấn cấp trở thành thần thức. Nói trắng ra, chính là tu luyện giả trong cơ thể ba cái trong đan điền tất cả đều phải nhận được tăng cấp. Phương Thiên Nam trước đó nghe được người tông sư kêu cảnh người tu luyện nói, mặc dù đối phương đang lúc nói, cự ly Phương Thiên Nam còn rất xa, có thể là vừa đăng nhập bên trên băng hòa đảo, nhưng là thông qua thần thức tới tiến hành lần truyền, tiểu dường như là vang vọng tại Phương Thiên Nam bên thai đồng dạng. Cái kia không hiểu ý áp, đủ khiến Phương Thiên Nam địa nguyên cảnh tu vi đỉnh cao, dưới sự đè ép của tông sư, cảm nhận được vô cùng ngột ngạt. Thậm chí, loại này nuốt ngạt còn sẽ ảnh hưởng đến Phương Thiên Nam tâm thần. Nếu không, Phương Thiên Nam cũng sẽ không đang xuất thủ cuối cùng trong nháy mắt, xuất hiện một chút do dự tâm thái. Không giống với Phương Thiên Nam tại võ giả cảnh giới thời điểm. Có thể thành công khiêu chiến chân nhân cảnh giới tu luyện giả, tại chân nhân cảnh giới tu luyện giả, muốn khiêu chiến tông sư, không thể nghi ngờ là càng thêm khó khăn. Tiêu giống với là Tinh Điện bên trong thành viên thân phận, không đến tông sư cảnh, đối với Tinh Điện ý nghĩa tuyệt đối là hoàn toàn khác nhau đấy. Như là tại Tinh Điện, hay hoặc giả là Họa Vân Cung như vậy thế lực, có tông sư cảnh tu luyện giả bao nhiêu, mới là so sánh cái thế lực này đến tột cùng là hay không mạnh mẽ chủ yếu nhân tố. Đương nhiên, một khi thế lực bên trong có thành viên cảnh giới, xa đại sư cảnh tu luyện giả, Tưu giống với Lạc Tinh Điện điện chủ cấp bậc này, Đồng dạng sẽ làm vì là cái thế lực này sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại. Linh khí tiến công, Phương Thiên Nam trước đó đối mặt qua một lần. Chính là tại gặp phải kể cả Vô Lượng Tông ở bên trong ba thế lực lớn tiêu trừ thời điểm, Phương Thiên Nam lấy nhân nguyên cảnh cảnh giới, độc lập chống lại chín tên địa nguyên cảnh chân nhân liên thủ công kích. Sau, Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão mang theo linh khí, nhanh chóng tới rồi. Hồi đó, sử dụng linh khí Vô Lượng Tông Thái thượng trưởng lão, vẫn chỉ là thiên nguyên cảnh chân nhân. Linh khí công kích thời điểm, cũng chỉ là phát huy ra linh khí thực lực của bản thân. Cùng bây giờ sư cảnh tu luyện giả, sử dụng linh khí, tạo thành công kích hiệu quả không thể giống nhau. Giống như là một tên hóa kình cảnh võ giả, sử dụng huyền khí, lại làm sao có thể phát huy ra huyền khí chân chính lực lượng đâu? Phương Tiên Nam híp mắt, xem hướng thiên không bên trong, nhanh chóng tới linh khí thời điểm. Trong lòng chấn động, không thể nghi ngờ là to lớn đấy. Nhưng là, đối mặt với linh khí tiến công, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không bó tay chịu chói. Mặc dù là Phương Tiên Nam vào lúc này bông tha cho chống lại, cũng khó tránh khỏi sẽ bị chết tại linh khí công kích phía dưới. Tựa hồ là trên bầu trời, lặng yên xẹt qua cái tia một đạo ánh sáng màu trắng, đối với Phương Thiên Nam tới nói, liền là tử vòng truy kích đường nét đổng một khi cái này một đạo bạch quang, đi tới Phương Thiên Nam trước mặt, chờ đợi Phương Thiên Nam sẽ là chưa bao giờ đối mặt qua một kích. Theo bản năng, Phương Thiên Nam nắm thanh Vân kiếm tay phải, hơi run rẩy lên. Phương Thiên Nam toàn thân tâm thần đều chìm đắm đến một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong, giống như là trở về triển khai kiếm ý, đối mặt với Họa Vân cung tiên kia địa nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả đồng dạng. Phương Thiên Nam cảm giác cả người của mình đều như cùng là dung nhập vào trong tay thanh Vân kiếm bên trong. Vào đúng lúc này, Phương Thiên Nam cả người chính là một cái lộ hết ra sự sắc bén kiếm. Cùng lúc đó, trên bầu trời thoáng hiện cái kia một đạo ánh sáng màu trắng cũng từ từ rõ ràng, đồng dạng là kiếm. Phương Thiên Nam khẽ miệng, hay còn liền tràn lan lên vẻ tươi cười tới. Nếu tông sư cảnh tu luyện giả công kích, hiếm thấy sẽ có chân nhân cảnh giới tu luyện giả có thể chịu đựng được xuống. Như vậy, tại đồng dạng là kiếm dưới tình huống, Phương Thiên Nam thủ thế chờ đợi kiếm ý, lại có không có khả năng sáng tạo ra một cái kỳ tích đâu. Phương Thiên Nam trong cơ thể hạ đan điền bên trong tinh lực, hết tốc lực vận chuyển lại. Chỗ vận hành con đường đều là tại nghiêm khắc dựa theo trung đan điền bên trong màu xanh con đường, tới nhanh chóng vật truyện. Loanh thoáng, Phương Thiên Nam tựa hồ có loại toàn thân đều dung nhập vào toàn bộ trong hư không cảm giác. Tựa hồ là tại tinh lực thay thế chân nguyên vận chuyển sau, một chiêu này kiếm kỹ bản thân liền đã vượt qua chân nhân cảnh giới. Đương nhiên, Phương Thiên Nam cũng sẽ không ngốc đến, thật sự chỉ là dựa vào một chiêu kiếm ý, tới đối mặt với tông sư linh khí tiến công. Giao Long pháp tướng cũng tốt, Thanh Loan pháp tướng cũng được, đều vào đúng lúc này, điên cùng rung động. Tại tông sư cảnh tu luyện giả linh khí, sắp đến thời khắc, Phương Thiên Nam khởi động Giao Long màu vàng tự trảo, trực tiếp liền hành tới. Vành, vành, vành, vành, Liên tiếp bốn tiếng, tiếng vang ầm ầm, làm cho cả bầu trời tựa hồ cũng đến nhẹ nhàng run rẩy chốc lát. Phương Thiên Nam rất xa liền thấy bốn con màu vàng tự chào, tại linh khí tiến cung dưới, âm ầm ở giữa nát tan thành một đạo đạo hào quang màu và lóng, tứ tán ra, tùy ý dung nhập vào cả phiến trên bầu trời. Mà cái kia một thanh phi hành trường kiếm, cũng là như cũ cực tốc sông về Phương Thiên Nam, hơn nữa ở trong mắt Phương Thiên Nam, từ từ lớn lên. Dĩ nhiên không có chút nào hiệu quả. Phương Thiên Nam trận to hai mắt, nhìn hướng trên bầu trời trường kiếm. Muốn nói trường kiếm hình thái, kỳ thực cùng Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm cũng không có quá to lớn khác biệt. Chỉ có điều, thanh vân kiếm là tràn lan một vệt màu xanh, đối phương trường kiếm thì là một dãy quang. Thanh loan phát tướng. Phương Thiên Nam khởi động thanh loan trên cánh phè phẩy, mà tụ tập lại hào quang màu tím, lần nữa công về phía trên bầu trời trường kiếm. Cái này một lần, Phương Thiên Nam pháp tướng trong công kích, không chỉ là ngưng tụ đơn thuần thuộc tính năng lượng, mà là đem hỏa bản nguyên lực lượng cùng lực lượng không gian dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là, theo Phương Thiên Nam, hỏa bản nguyên lực lượng đang đối mặt linh khí thời điểm tiến công, sẽ không có trực tiếp công kích tu luyện giả bản thân, tới như vậy hữu hiệu rồi. Trái lại là lực lượng không gian xuất hiện, cùng linh khí va chạm, để cho linh khí tốc độ phi hành, trong lúc giật mình dừng lại một chút, đặc biệt là trên bầu trời. Phòng theo nếu là bị vỡ ra tới không gian, Đối với linh khí tiến công cũng không phải không có chút nào trở ngại tác dụng Ccc si si si tiếng vang để cho phương thiên Nam trước mắt thế giới đều trở nên mộtt ngạt lên cùng Tông sư cảnh tu luyện giả tàn mát ra uy áp hoàn toàn tập trung đến phương thiên Nam trên người đối với phương tiên Nam tạo thành cảm giác giácột ngạt bất đồng thời khắc này trên bầu trời xuất hiện mộtt ngạt cơ hội là toàn bộ phương vị đấy phương thiên Nam không biết chính đang nhanh chóng chạy tới Tông sư, đến tuột cũng sẽ có như thế nào cảm xúc nhưng là trên bầu trời linh khí tại lực lượng không gian giới ảnh hưởng cũng là trước khí thế bên trên nhạc không biết chỉ là phương thiênên Nam còn chưa kịp mừng rỡ thời điểm Linh khí liền trong nháy mắt đột phá thanh loan pháp tướng công kích chói buộc, lại lần nữa mà hướng Phương Thiên Nam đi tới. Cuối cùng còn là lực lượng quá yếu một điểm a. Phương Thiên Nam chỉ có thể là như vậy cảm thán. Nếu là Phương Thiên Nam lúc này có lực lượng không gian, cùng trong cơ thể chân nguyên, hay hoặc giả là tinh lực đồng dạng mạnh. Nói không chừng, đang đối mặt tông sư thời điểm, Phương Thiên Nam cũng sẽ có sức chống cử rồi. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến, nếu là tam điện chủ đứng ở chỗ này, lại sẽ như thế nào triển khai lực lượng không gian tới tiến hành chống lại đâu. Khi bầu trời bên trong phi hành trường kiếm, đột phá thanh loan pháp tướng ngăn cản sau, Phương Nam rất rõ ràng Kết tiếp cũng chỉ có thể là dựa vào trong tay Thanh Vân kiếm rồi. Như là cự thạch khôi lỗi thủ đoạn như vậy, đang đối mặt tông sư cảnh tu lệ giả, công kích đi ra linh khí, hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Kiếm ý, Phương Thiên Nam toàn lực ứng phó, chủ động công đánh ra ngoài. Chỉ thấy hai anh kiếm trong nháy mắt đan dệt đến cùng một chỗ. Phương Thiên Nam ngay đầu tiên cảm nhận được mênh mông tinh lực, hoàn toàn che mất Phương Tiên Nam kiếm chiêu. Thanh Vân kiếm đang cùng linh khí trong đột trạm. cổ họng một tiếng, xuất hiện đứa gái. Tựa hồ là tại trong tiểu thế giới, Thanh Vân kiếm bị tiểu ném ra kim cương trận, tổn thương đến sau, lần nữa xuất hiện nghiêm trọng hao. Vất quá, Thanh Vân Kiếm tuy rằng đứt đoạn mất, Phương Thiên Nam thi triển ra kiếm chiêu, lại như cũ đang tiếp tục. Kiếm ý, càng nhiều hơn vẫn là lấy Phương Thiên Nam bản thân đối với kiếm linh mộ thành chủ đạo. Phương Thiên Nam cả người, gần giống như một thanh kiếm đồng dạng, đón công kích mà đến linh khí. Phương Thiên Nam có một loại ảo giác, đến như vậy một cái thời khắc, giống như là hắn tùy ý vung tay lên, tùy ý một cái ánh mắt, cũng có thể là một chiêu kiếm kỹ. Vội vàng trong lúc đó, Phương Thiên Nam trong nội tâm, đột nhiên tức giận một cơ thể phải cùng sư thi triển linh khí, so sánh cao thấp tâm tư. Phương Thiên Nam quanh thân, là nổi lên vô số thanh trường kiếm bóng người. Toàn bộ tập trung đến linh khí điểm công kích bên trên. Ẩm, một thanh âm vang lên. Phương Thiên Nam đi tới thân thể, nhanh chóng thụt lùi ra. Trong miệng phun ra ngoài dòng máu, phản phất là tung xuống đầy trời điểm sáng màu đỏ, tùy ý tung bay tại không trung. Mà thuộc về tông sư cảnh tu luyện giả này thanh linh khí đã ở cùng Phương Thiên Nam va chạm sau, trong nháy mắt dừng lại. Sau một khắc, lại lần nữa hướng về phía Phương Thiên Nam bay ngược bóng người, vọt tới. Vẫn không thể nào ngăn cản tông sư cảnh tu luyện giả một cách sao? Phương Thiên Nam trong ánh mắt, hơi có mấy phần thất vọng tâm tình. Khi trường kiếm lại lần nữa kéo tới, Phương Thiên Nam không kiềm hãm được, liền tại không trung bày ra một cái phòng ngự tư thế. Kiếm khí, Phương Thiên Nam cơ muối trong tay kiếm gãy, làm cuối cùng ngăn cản. Trong phút chốc, Phương Thiên Nam trước người vô số điểm sáng màu đỏ, tại từng đạo từng đạo kiếm khí vô hình mà trùng kích vào, biến hóa càng thêm thật nhỏ, dần dần bốc lên vì là một đoàn màu đỏ sương ngủ, gần giống như một đóa mây lửa đồng dạng, vắt ngang tại Phương Thiên Nam cùng linh khí trong lúc đó. Linh khí đang tiếp tục hướng về Phương Thiên Nam công kích mà đến thời điểm, tốc độ so với lúc trước, không thể nghi ngờ là chậm rất nhiều. Phương Thiên Nam cả người tại giữa không trung, hoàn toàn không có điểm gắng sức. Cho dù là vung vậy đi ra kiếm khí, cũng là đi theo Phương Thiên Nam cùng một chỗ từ từ lùi về sau, hay là linh khí tốc độ đã chậm, hay là Phương Thiên Nam bản thân liền đang nhanh chóng bay ngược bên trong. Phương Thiên Nam luôn cảm thấy chính mình cự ly li bị linh khí công kích được thời gian là xa xôi như vậy, xa tới Phương Thiên Nam một mực bay ngược tại không trung dừng lại không được, xa tới Phương Thiên Nam phát hiện mình và linh khí ở giữa cự ly, tựa hồ là từ đầu tới cuối duy trì ở một cái tương đối an toàn trình độ. Ồ, theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nói thầm một tiếng, tựa hồ là linh khí lực công kích càng ngày càng yếu. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, chính mình nguyên vốn có chút thất vọng tâm tình, tại chỉ chốc lát sau liền lần nữa biến hóa tự tin tràn đầy lên. Cũng không phải, Phương Thiên Nam trước đó toàn lực công kích hoàn toàn không có hiệu quả, mà là thật đối với Tông sư lần công kích thứ nhất, tiến hành rất tốt trở lại. Tuy rằng Phương Thiên Nam bỏ ra một chút đến u, đến vào giờ phút này, Phương Thiên Nam trong cơ thể vận chuyển tinh lực cũng không có rất tốt khôi phục như cũ. Toàn thân kinh mạch đều đang phát tán ra từng đợt đau đớn, nhưng là, Phương Thiên Nam sát mặt cũng là tỏa ra trước nay chưa có hạ quang. Đây chính là đối mặt với Tông sư cảnh tu luyện giả một đòn toàn lực a. Thanh kiếm đứt đoản mất, liền đứt đoản mất. Thân thể bị thương, liền bị thương. Phương Thiên Nam bản thân tâm thần, ý chí cũng là vào đúng lúc này biến hóa cường đại trước đó cơ từ có chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài tới khởi điểm kỳ đi ăn cơm tặng phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn cơm đọc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện quy 1 chương 339 bị thương cổ viêm nhiễm phương thiên Nam thân thể vừa hạ xuống xuống mặt đất bên trên ngay lập tức đứng lên một bên khôi phục bản thân tư thế một bên nhìnầm trằm nơi xa chính đang nhanh chóng đổi tới bóng người sau một khắc phương thiên Nam khuyết tán ra lýác Trợ hồ là cảm thấy đến, đang có không ít người từ bốn phương tám hướng hướng về chính mình vị trí chạy tới. Không chỉ có riêng chỉ có trước mặt cái kia một tên tông sư, chỉ là những người này tu vi phần lớn là cùng Phương Thiên Nam giống nhau, hoặc là chính là thiên nguyên cảnh chân nhân, hoặc là chính là địa nguyên cảnh chân nhân. Tại về số lượng, ước chừng là có hơn 20 người. Cho Phương Thiên Nam cảm giác gần giống như nguyên bản chống chạy băng Hỏa Đạo, tại Phương Thiên Nam vừa giao chiến sau, đương nhiên, xa vào đến không khí náo nhiệt bên trong. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam trong nội tâm ngược lại là có chút hiểu rõ. Hiển nhiên là Phương Thiên Nam trước đó thời điểm chiến đấu gây ra tới động tính quá lớn, liền vừa leo lên Băng Hỏa Đạo tông sư đều đã nhận ra, như vậy, những cái kia nguyên bản là cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ, xuất hiện tại Băng Hỏa đảo tất cả đại thế lực các đệ tử, hiển nhiên cũng sẽ chú ý đến động tính bên này. Thậm chí, Phương Thiên Nam vẫn có thể từ quanh thân bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều trong hơi thở, cảm ứng được mấy cái người quen thuộc tồn tại. Mộ Dung Tuyết, Khổng phương Lượng, Cổ Viêm Nhiễm, dần dần, Phương Thiên Nam khỏe miệng ý cười, tựa hồ là ngày càng trở nên nồng nặng. Khi Phương Nam tận mắt nhìn đến công kích chính mình người tông sư này thời điểm, Trên người đối phương chỗ cản mát ra mãnh liệt khí thế bên trên áp bức, như cũng để cho Phương Tiên Nam toàn thân đều cảm thấy có chút khó chịu. May mà, Phương Tiên Nam tại con đường tu luyện bên trên, xưa nay đều là đối mặt với mạnh mẽ áp bức, mà đi tới đấy. Tại võ giả cấp bậc thời điểm, liền dám khiêu chiến nhân nguyên cảnh chân nhân, tại bước vào nhân nguyên cảnh sau, liền có can đảm nên đứng địa nguyên cảnh, thậm chí còn thiên nguyên cảnh chân nhân. Thông sư Li Áp, Phương Tiên Nam cũng không phải không trải qua. Huống chi, tại tinh điện bên trong, Phương Tiên Nam là tam điện chủ đệ tử thân truyền, muốn nói không có tụ đến tam điện chủ đặc chiếu cố, vậy cũng là không thể nào đấy. Cho nên, tên này Hỏa Vân cung tông sư, tuy rằng khí thế bên trên tự điểm tỏa ra, cao hơn Phương Thiên Nam năng lực chịu đựng, nhưng là, Phương Thiên Nam như cũ cứng chắc đứng ở tại chỗ, bất khuất, liền eo đều không có túi xuống mày may. Hỏa Vân cung tông sư, đưa tay tùy ý một chiêu như thế, chợt một tiếng, nguyên bản công kích Phương Thiên Nam linh khí trường kiếm, liền nhanh chóng trở về tay của đối phương bên trên. Sau một khắc, người tông sư này nhưng không có lập tức liền tiến hành lần công kích thứ hai, ngược lại là nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, thôi có mấy phần phẫn nộ ở ngoài, còn có một tia do dự. Chẳng lẽ là bởi vì đông đảo người đứng xem đến, làm cho đối phương có kiêu rẻ." Phương Thiên Nam trong đầu suy nghĩ, bắt đầu thật nhanh chuyển động lên. Muốn nói 6 thế lực lớn bên trong, lẫn nhau đối địch, so đấu, đó là rõ ràng đấy. Nhưng là, thật muốn nói, có người nào thế lực cao thủ, đối với những thế lực khác phổ thông thành viên, đổi tận giết tuyệt, cái kia cũng chưa chắc. Chỉ ít, sáu thế lực lớn tại ngoài sáng bên trên, cũng còn duy trì tại nhất định hòa bình trạng thái. Nếu không, Phương Thiên Nam đám người, cũng sẽ không có cái này một lần 6 thế lực lớn liên hợp tiến vào tiểu thế giới hành động. Không hiểu Phương Thiên Nam nhìn về phía tên này Hỏa Vân Cung tông sư ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần ý cười. Thiên Nam, thời gian mấy hơi thở sau, Phương Thiên Nam bên người, lục tục xuất hiện mấy tên chân nhân cảnh giới 6 thế lực lớn bên trong đệ tử. Phương Thiên Nam tùy ý đánh giá một chút, liền đã xác định, cơ hội là mỗi một cái thế lực bên trong thành viên đều có. Hơn nữa, mỗi một cái thế lực chỗ xuất hiện thành viên đều là kết bè kết lũ đấy. Đặc biệt là tại Mộ Dung Tuyết đến đây sau đó, Phương Thiên Nam liền sau lưng Mộ Dung Tuyết, nhìn thấy mặt khác bốn tên tinh điện đệ tử. Trong đó có Cổ Viêm Nhiễm cùng Khổng Phước Lượng, hai người khác thì là giống như Phương Tiên Nam vân vân, đều là tinh điện đệ tử thân truyền, chẳng qua là đi đến sư huynh. Mà ra tiếng gọi một câu, chính là Mộ Dung Tuyết. Ngay sau đó, Mộ Dung Tuyết một nhóm năm người, liền đứng ở Phương Tiên Nam bên người, cùng một chỗ nhìn hướng Hỏa Vân Cung tông sư. Tận đến giờ phút này, Phương Tiên Nam mới bỗng nhiên phát hiện, Mộ Dung Tuyết một nhóm trong năm người, thậm chí có hai tên là bị thương đấy. Đặc biệt Cổ Viêm nhiễm thương thế, có thể nói là còn có chút nghiêm trọng. Cả người đều tương đối bại hoại, trên người kiếm ngân, cũng tương đối rõ ràng. Cổ sư tỷ, đây là cái gì tình huống? Phương Tiên Nam đối với Cổ Viêm Nghiễm xưng hô bắt đầu đều cùng tại Thanh Vân tông đồng dạng, chẳng lẽ là tại trong tiểu thế giới, chiến đấu gây nên. Cổ Viêm Nhiễm chỉ có thể là cười khổ lắc lắc đầu. Cái này, chờ một chút lại nói. Mộ Dung Tuyết hướng về phía Phương thiên Nam đạo một câu. Bất quá, rất nhanh, Mộ Dung Tuyết liền phát hiện, tại Phương Tiên Nam quần thân, còn có 4 tên Hỏa Vân cung đệ tử thi thể. Trong đó hai bộ thi thể bên trên, còn tàn mát mạnh mẽ hỏa bản nguyên khí tức. Mộ Dung Tuyết không khỏi lén lén đánh giá Phương Tiên Nam một chút, trong ánh mắt một đám kiếm lên một cái rồi biến mất. Mà đứng tại Phương Tiên Nam bên người một tên tinh điện đệ tử, thì là vào lúc này, nhảy chúng mà ra rõ vẻ phía Hỏa Vân cung người tông sư kia, nói ra, tên này Hỏa Vân cung chấp sự tiền bối, ngươi tốt. Băng Hỏa đảo bên trên, là cấm tông sư cảnh trở lên tu luyện giả xuất thủ, đây chính là 6 thế lực lớn người trong liên hợp tác định. Cái kia trong lời nói ý tứ, tự nhiên là tại lên án đối phương, hướng về phương Thiên Nam xuất thủ. Hử? Tên này Hỏa Vân cung tông sư nghe vậy, cũng là không có nửa phần thay đổi sắc mặt, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó, nói ra, lẽ nào Băng Hỏa đảo bên trên, liền cho phép giữa các ngươi lẫn nhau chiến đấu sao? Cái này, tinh điện đệ tử Rồi chút do dự, mới mở miệng giải thích nói, chắc hẳn tiền bối là vừa vẫn đi tới Băng Hỏa đảo, chuẩn bị nên tiếp đệ tử trở về chứ. Nói như vậy, khả năng đối với Băng Hỏa đảo tình thế trước mắt, còn không phải hiểu rất rõ. Ý của người là, vào lúc này, Băng Hỏa đảo bên trên đã cho phép giữa các ngươi lẫn nhau chiến đấu. Hòa Vân cung tông sư, quẹt quẹt khóe môi, nói thầm, nếu nói như vậy, như vậy, ta trực tiếp xuất thủ, sợ rằng cũng không có cái gì đã hạn chế chứ. Cơ hội là đang nói chuyện trong nếp mắt, Hỏa Vân cung người tông sư này, dĩ nhiên một lần nữa bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Tất cả tinh điện đệ tử trên người đều cảm nhận được một cô áp lực lớn lao, đặc biệt là Phương Thiên Nam, càng là đứng núi chịu xào. Phải biết, Phương Thiên Nam nhưng là tại người tông sư này mở miệng ngăn cản sau, như cũ quả quyết chém giết hai tên Hỏa Vân cung đệ tử. Mặc dù nói, Hỏa Vân cung người tông sư này, khí thế bên trên áp bức, chủ yếu nhất đối tượng chính là tinh điện đệ tử. Nhưng là, tại Phương Thiên Nam quanh thân, lúc này nhưng là có còn lại mấy trong thế lực lớn thành viên, khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Bất quá, cũng chính bởi vì sự tồn tại của những người này, để cho Hỏa Vân cung người tông sư này có chút kiêng kỵ. Khí thế bên trên Mặc dù là tại cực điểm tăng lên, công kích chiêu thức cũng là chậm chạp không có chứng thức xuống. Trừ phi tên này Hỏa Vân Cung tông sư cảnh tu luyện giả, có năm chắc một lần, tại còn lại tông sư cảnh tu luyện giả chạy tới trước đó, đem tất cả mọi người cho từng cái tiến đánh. Nếu không thì, khó tránh khỏi sẽ hạ xuống một cớ. Mà trước kia mở miệng tên kia tinh điện đệ tử, mau mau vào lúc này, mở miệng giải thích. Như vậy, Phương Thiên Nam mới xem như là rõ ràng, vì sao chính mình vừa vừa đi ra khỏi tiểu thế giới, liền sẽ tao ngộ đến Hỏa Vân Cung vương siêu đám người mại phụ. Có thể nói, dung tuyết đám người Tại trong tiểu thế giới xuất hiện khối thứ nhất hỏa diễm thạch trước đó, liền đã tới trung ương hòn đảo. Mọi người giữa lẫn nhau cạnh tranh, cũng là không có ra ngoài bất luận người nào dự liệu. Nhưng là, tu luyện giả thành viên dù sao quá nhiều, hỏa diễm thạch lại chỉ có một khối, lại còn tranh đấu, không thể nghi ngờ liền tương đối kịch liệt. Là lấy, như là có kinh nghiệm như là đi đến đệ tử thân chuyển thân phận tu luyện giả. Đương nhiên sẽ không tại mới xuất hiện khối thứ nhất hỏa diễm thạch thời điểm, rồi cùng đối phương tranh đoạt được bể đầu chảy máu. Mọi người đều đang đợi càng thời cơ tốt, đang mong đợi đến tiếp sau xuất hiện hỏa diễm thạch, khiến những này người không có nghĩ tới là Tại vừa mới xuất hiện một khối hỏa diễm thạch không lâu sau đó, tất cả ở trung ương trên hòn đảo tu luyện giả, liền toàn bộ bị bài xích ra tiểu thế giới. Nói cách khác, hơn 100 người tiến vào trong tiểu thế giới lịch lẫm rèn luyện, tại tử vong tuyệt đại đa số thành viên sau, dĩ nhiên chỉ có một người thu được một khối hỏa diễm thạch. Mà những người còn lại đâu? Đều là phí công một chuyến. Đạc kích như vậy, đối với mỗi một gã tiến vào tiểu thế giới tu luyện giả tới nói, đều là to lớn ấy. Rơi đi tiểu thế giới, xuất hiện tại băng hỏa đảo bên trên trong mắt, cái này một nhóm người viên, trên căn bản cũng đều tại làm miệng núi lửa phụ cận. Bởi vì nội tâm mỗi người bên trong đều phi thường tính tưởng, chỉ có một khối Hỏa Diệm Thạch, tên kia cuối cùng được đến Hỏa diễm Thạch tu luyện giả, tự nhiên đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không biết sao của nó vị trí tiên chúc môn, tổng cộng có 6 tên thành viên, thuận lợi cùng một chỗ quay trở về tới Bang Hỏa đảo, tại tất cả 6 thế lực lớn bên trong, đơn độc đến xem, thực lực là cường đại nhất đấy. Hơn nữa, Hỏa Diệm Thạch chỉ có một khối, dù cho còn lại ngũ đại thế lực thành viên liên hợp lại, cuối cùng vẫn là cần dựa vào giữa lẫn nhau chiến đấu, mới có thể phân ra ai có thể có được Hỏa Diệm Thạch. Vừa lúc đó, tiên chúc cửa một tên thành viên đưa ra Bọn họ những thứ này vào lúc này cùng rời đi tiểu thế giới, tự nhiên là không có cơ hội lần nữa đạt được Hỏa Diễm Thạch, nhưng là, những còn đó dừng lại tại trong tiểu thế giới tu luyện giả đâu. Dù sao, bọn họ đều là nhóm đầu tiên tiến vào trung ương hòn Đảo thành viên. Tại phía sau của bọn họ, khẳng định còn sẽ có rất nhiều lạc đàn tu luyện giả, chính hướng trung ương trên hòn Đảo chạy đi. Rất nhanh, những người này liền hiệp thương nổi lên một cái quyết định. Tại tất cả đại thế lực trước tới đón tiếp tông sư cảnh tu luyện giả đến trước khi, mọi người dựa theo từng người thế lực, tới tiến hành mai phục cùng chặn giết, đến tiếp sau từ tiểu thế giới bên trong đi ra tu luyện giả, Cấp giật đến Hỏa Diễm Thạch. Tự nhiên về người thắng tất cả. Ngược lại, sau thế lực lớn, từng người chọn lựa một cái phương vị. Về phần kết quả, liền xem từng người vật khí. Đối với cái này chừng 20 cá nhân tới nói, như vậy ước định, không thể nghi ngờ cho mỗi người đều cung cấp một cái lần nữa đạt được hỏa diễm thạch cơ hội. Cổ Viêm Nhiễm suy tỉ, chính là tại Bang Hỏa đảo bên trên trong chiến đấu, bị thương. Phương Thiên Nam nghiêng đầu, hướng về phía bên người Mộ Dung Tuyết hỏi một câu. "Chúng ta tinh điện thành viên, cũng chỉ có Cổ Viêm Nhiễm, ly khai tiểu thế giới thời điểm, chậm người còn lại một bước." Mộ Dung Tuyết giải thích nói, không khéo chính là, nàng chọn rời đi miệng núi lựa phương hướng tiến vào cùng chúng ta liền nhau thiên chúc cửa mai phục phạm vi. Nếu không phải là chúng ta mấy cái mau sớm đuổi đến, khả năng hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Xem ra, vẫn là ta tương đối không may a. Phương Thiên Nam liên tục đến, vừa rồi xuất hiện tại bên cạnh mình, nhanh nhất đến hai cái thế lực đệ tử, cũng không phải thiên trúc môn, hay hoặc giả là tinh điện đấy. Hiển nhiên, Phương Thiên Nam tiến vào Họa Vân cung mai phục phương vị, phải là vừa vặn cùng tinh điện thế lực đối lập phương hướng rồi. Phương Thiên Nam khẽ miệng, không khỏi liền toát ra một nụ cười khổ. Thôi đi. Mộ Tuyết cũng là tức giận nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, liền thực lực của ngươi, còn sợ những thứ này có thể tại bốn tên hỏa vân cung đệ tử vây quét bên trong, thoát thân mà ra, còn thành công từng cái chém giết đối thủ, nếu không phải, nếu không phải đụng phải tông sư, nói không chắc, ngươi cũng đã cùng chúng ta hội hợp. Nói xong, Mộ Dung Tuyết còn có chút lo lắng, liếc nhìn Hỏa Vân cung người tông sư kia cảnh tu luyện giả. Muốn nói đối phương chỉ là chân nhân cảnh giới tu luyện giả, dù cho chính là thiên nguyên cảnh trạng thái đỉnh cao, Mộ Dung Tuyết cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng là, một khi tấn cấp trở thành tông sư, đó cùng chân nhân cảnh, liền thật sự khác biệt một trời một vực rồi. Mặc dù nói, Tuyết dám người ước định, là trải qua sáu thế lực lớn bên trong Mây mắn còn sống sót tất cả tu luyện người đồng ý. Nhưng là, trước mắt tên này Hỏa Vân cung tông sư, thật muốn muốn không nhận ạ, ai cũng không làm gì được hắn. Chỉ ít, tạm thời, người ở chỗ này ai cũng nắm tông sư cảnh tu luyện giả không có cách. Người ta thực lực cảnh giới bảy ở bên kia, lại làm mắt thấy thủ hạ đệ tử tử vong. Có thể từ tiểu thế giới bên trong kịch liệt cạnh tranh bên trong, bình yên đi ra, người nào không là thiên tài tuyệt diễm cả người. Đối với mỗi một cái thế lực tới nói, đệ tử như vậy, cũng sẽ không ngại nhiều đấy. Phương Tiên Nam ngược lại, trực tiếp chém giết bốn tên Hỏa Vân cung đệ tử. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết vẫn là hơi lắc đầu, thở dài, Bất đắc dĩ nhìn Phương Thiên Nam một chút, chưa xong con tiếp, nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 340, một kích thước hẹn. Theo tinh điện tên này đệ tử thân truyền giảng giải, người ở chỗ này, mỗi một cái từ tiểu thế giới bên trong đi ra tu luyện giả, đều nhìn về Hỏa Vân cung người Tổng sư này chớp sự. Vừa đến, tên này Hỏa Vân cung chớp sự là ở đây trong mọi người thực lực mạnh nhất, thứ hai Hỏa Vân cung trước tới đón tiếp đệ tử trở về đội ngũ, có thể trước hết đến Băng Hỏa đảo, không thể nghi ngờ chiếm ưu thế tuyệt đối, đối. Nếu là ở thường ngày trong thời gian, bởi vì 6 thế lực lớn bên trong lịch lãm rèn luyện thành viên, đi ra trong tiểu thế giới thời gian, đều tương đối thống nhất, mà mỗi một cái thế lực đối với trong tiểu thế giới kết thúc lịch luyện thời gian, cũng tương đối có kinh nghiệm. Là lấy, trừ phi là phía trước tới trên đường gặp phải phiền toái, nếu không thì, trên căn bản, mọi người chạy tới Băng Hỏa đảo thời gian sẽ không cách biệt quá lâu. Thật giống như phương thiên nam đáng lần thứ nhất phía trước Băng Hỏa Đạo thời điểm đồng dạng, tất cả mọi người là tại cùng một buổi tối đến. Hơn nữa có mấy đại thế lực Tông sư cảnh tu l lệ giả tại Băng Hỏa đảo bên trên lẫn nhau cả tay cho dù là chính mình tương ứng thế lực Tông sư còn chưa tới tới cũng sẽ không xảy ra xuất hiện lấy lớn ép nhỏ cục diện không biết sao cái này một lần trong tiểu thế giới lịch lịchã nhân luyện xuất hiện biến cố để cho mộ dung tuyết nắng người trước một bước dẫn ra rời đi tiểu thế giới mà Duy vừa xuất hiện một khối hỏa diễm thạch còn bị thiên trúc cửa nhân viên là được dưới tình huống như vậy Băng hỏa đảo bên trên những đệ tử này lẫn nhau ở giữa cạnh tranh cung liền biến hóa theo lý thường đương nhiên bất quá theo đến tiếp sau từ tiểu thế giới bên trong đi ra thành viên hoặc là bị thường hoặc là tự vong sau, cũng không, có mới hỏa diễm thạch xuất hiện, tất cả đại thế lực ở giữa cạnh tranh, đông nhiên liền biến hóa không có ý nghĩa lên. Nếu không có được cái mới hỏa diễm thạch, mỗi người trong nội tâm đều đã nhận định trong tiểu thế giới khẳng định xuất hiện một loại nào đó biến cố, đưa đến cái này một lần lịch lẫm chiến luyện, chỉ có một khối hỏa diễm thạch xuất hiện. Như vậy, lẫn nhau ở giữa chiến đấu, cũng sẽ không có quá nhiều lợi ích có thể nói. huống chi, mặc dù là 3 4 tên thành viên, cùng một chỗ phục kích một tên vừa từ tiểu thế giới bên trong xuất hiện tu luyện giả, cũng chưa chắc chính là không bị thương chút nào. Ở đây đông đảo bị thương thành viên bên trong cũng có rất lớn một phần, là tại phục kích trong chiến đấu, bị phục kích đối tượng chỗ phản kích sau mà bị các loại thương tổn. Ngược lại là Phương Thiên Nam một hơi chém giết bốn tên Hỏa Vân cung đệ tử, lại đưa tới cái thứ nhất phía trước Băng Hỏa đảo tông sư chú ý mới là lúc này mọi người ở giữa tiêu điểm. Phương Thiên Nam cùng một Dung Tuyết ở giữa nhỏ giọng đối thoại, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Nói trắng ra, tại thời khắc như vậy, mỗi một cái thế lực bên trong đoàn thể nhỏ đều đang lặng lẽ thảo luận cái gì. Đến lúc này, Phương Thiên Nam cũng phát hiện, Cổ Viêm nhiễm như vậy, từ tiểu thế giới bên trong đi ra, liền gặp phải còn lại thế lực thành viên trận nhiếp, cũng không phải số ít. Trong bọn họ, có người vẫn là, có người thì là vận khí tăng cao trước tiên tìm tới chính mình thành viên vị trí phương vị. Dẫu gì, cũng là giống như Cổ Viêm Nhiễm, chiến đấu vừa phát sinh, liền được tông môn tiếp viện của đồng bạn. Như Phương Thiên Nam như vậy, trực tiếp quyết ra rồi kết quả, mới gây nên tất cả đại thế lực thành viên chú ý, trái lại là đúng là hiếm thấy. Bất quá, đối với mỗi một cái đến tiếp sau từ tiểu thế giới bên trong đi ra tu lừa giả. vẫn không có đạt được họa diễm thạch, Phương Thiên Nam tự nhiên là rõ ràng nguyên do trong đó đấy. Chỉ là Phương Thiên Nam cũng sẽ không tại vào lúc này hay nói ra tới. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam khỏe miệng, còn thoát ra một nụ cười khổ. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền ngẩng đầu lên, đón nhận Hỏa Vân cung người tông sư này cảnh tu luyện dại mắt, cầm trong tay đứt gãy thành vân kiếm, vẫn còn đang lừng lánh hào quang màu xanh. Bởi vì đúng vào lúc này, người tông sư này khí thế trên người lại có một ít biến hóa. Nguyên bản, còn tại có tính nhắm vào đấy. Bao quanh tất cả tinh điện 6 người khí trưởng, vào lúc này đã toàn bộ tập trung đến Phương Thiên Nam trên người. Mộ Dung Tuyết theo bản năng, liền đến gần rồi Phương Thiên Nam một bước. Cùng lúc đó, còn lại mấy tên tinh điện đệ tử kể cả bị thương cổ viêm nhiễm ở bên trong, đều là tụ lại đến phương thiên nam bên người. Mỗi người nhìn về phía tông sư cảnh tu luyện giả ánh mắt, đều tràn đầy kiên định. "Tốt, tốt, tốt." Hỏa Vân cung tông sư liên tiếp nói ba cái tốt chữ. Tinh điện đệ tử, tại tông sư cảnh tu luyện giả uy dưới sườn, như cũng có thể rất tốt đoàn kết cùng một chỗ, thật sự là ngoài mọi người dự liệu. Bất quá, còn lại thế lực bên trong đại đa số đệ tử, nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, lại cảm thấy đó là đương nhiên. Mặc dù là bọn họ, cũng sẽ làm như vậy chứ. Tinh điện đệ tử, quả nhiên bê bớm. Hỏa Vân cung tông sư Thật lòng than thở một câu, lập tức, rồi lại là nghiêm sắc mặt, hướng về phía Phương Thiên Nam hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Phương Thiên Nam." Phương Thiên Nam nhàn nhạt trả lời một câu, "Đúng mức." "Rất tốt." Hòa Vân cung tông sư," gật gật đầu, nói ra, "Các ngươi đệ tử ở giữa đức định, tuy rằng ta ngay từ đầu thời điểm cũng không rõ ràng, nhưng là, nếu là các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ tham dự thương lượng đi ra kết quả, ta đương nhiên sẽ không vi phạm." "Bất quá," người tông sư này ánh mắt tại mọi người trên người, từng cái quét nhìn mà qua, áp lực lớn lao, có thể để cho tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được sự cường đại của hắn sau, mới một lần nữa đem tầm mắt tập trung đến Phương Tiên Nam trên người, mở miệng nói ra, "Tại ta mở miệng nhắc nhở ngươi, hạ thủ lưu tình thời điểm, ngươi như cũ chủ động công kích, có thể nói, ngươi hoàn toàn chưa hề đem lời của ta để ở trong lòng." Đây là đối với tông sư khiêu khích, cho dù là các ngươi tinh điện điện chủ tới, ta cũng chiếm lý nhi. Nhưng là, ngày trước đó lúc đó chẳng phải chủ công công kích một chiêu sao? Tinh điện tên kia mở miệng giải thích đệ tử thân truyền, vào lúc này, suy nghĩ một chút, nói ra, đối với một tên hậu bối tới nói, đã là khá là nghiêm trọng chừng phạt đi. "Hử?" Hoa Vân cung tông sư cũng là quẹt quẹt khẽ môi, thư lạnh một tiếng, "Đạo, cái kia chỉ là vì ngăn cản Phương Thiên Nam mới thi triển ra chiêu thức, bằng không thì ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi chân nhân cảnh tu vi có thể tiếp được tông sư một chiêu?" Khi. Tinh điện tên này đệ tử thân truyền, nhất thời không nói gì. Không cần nói là tên này tinh điện đệ tử, chính là Phương Thiên Nam bản thân, hay hoặc giả là còn lại thế lực bên trong đệ tử, lúc này trong nội tâm đều có loại hoang đường cảm giác. Tên này Hỏa Vân cung tông sư, trước đó dựa vào linh khí tiến công, triển hiện ra năng lực cùng với cường thế, nhưng là mọi người tận mắt nhìn thấy, nếu không phải Phương Thiên Nam song trọng pháp tướng, Tại ứng đối thời điểm, trước một bước suy yếu linh khí tiến công uy lực, Phương Thiên Nam lại làm sao có thể đổi bằng vào kiếm khí của mình, chống lại tông sư cảnh tu luyện giá một kích. Phương Thiên Nam trong đầu, càng là tại phỉ báng, hóa ra ngươi trước đó lời nói, chỉ là muốn ngăn cản ta tiến đánh Hỏa Vân cung đệ tử a. Nhưng là, Phương Thiên Nam thấy thế nào, thế nào như là đối phương đang đe dọa chính mình đâu. Bất quá, đối phương thân là tông sư cảnh tu luyện giả, tại tình thế trước mắt dưới, sắp thực là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lời nói ra, mặc dù là cự ly sự thực có chênh lệch ít kém. Phương Thiên Nam cho dù là nói ra cũng không phải nhận được người đứng xem mọi người nhận tức cùng. Nói trắng ra, tu luyện giả thế giới, hết thảy đều còn cần xem thực lực đến nói chuyện a. Loan thoáng, Phương Thiên Nam nội tâm dâng lên một cố không hiểu chiến ý tới. Dựa theo Phương Thiên Nam suy đoán, nếu Hỏa Vân cung tông sư đã đến bang Hỏa Đạo. Như vậy, tinh điện tam điện chủ đó người, chắc hẳn cũng phi thường đến gần rồi. Chỉ cần Phương Thiên Nam tại tông sư cảnh tu luyện giả công kích dưới, chống đỡ qua một quãng thời gian, cho dù đối phương cùng mình ở giữa hận mập trời, Phương Thiên Nam cũng không sợ tam điện chủ, sẽ không tiếp được. Dù nói thế nào, Phương Thiên Nam phía sau Con đứng thẳng một cái có thể so với Hỏa Vân cung thế lực, Tinh Điện. Phương Thiên Nam là không có cách nào, chiến thắng một tên tông sư cảnh cường giả, nhưng muốn nói chỉ là kéo dài một đoạn thời gian, Phương Thiên Nam trong nội tâm, nhưng hơi có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Tinh Điện tên kia đệ tử thân truyền, cùng Hỏa Vân cung tông sư, kế tiếp khiếu lại một ít cái gì? Đối với tông sư tuyên bố, chân nhân cảnh tu luyện giả không đón được hắn một chiêu, Phương Thiên Nam không rõ ràng cụ thể tranh luận quá trình là như thế nào đấy. Tại Phương Thiên Nam trong đầu, bắt đầu lần quần một cái cụ thể vấn đề. Cái kia chính là như thế nào đón lấy tông sư cảnh công kích. Tông sư cảnh tu luyện giả Bản thân thân thức liền muốn vượt qua Phương Thiên Nam linh giác, muốn ở thân pháp, thậm chí là chiêu thức bên trên, chiến thắng đối thủ, thậm chí cùng đối phương chống lại, đều là mơ hão. Phương Thiên Nam trước mắt chỗ dựa lớn nhất, chính là Thanh Loan pháp tướng bên trong lẫn chứa lực lượng không gian, cùng với bản thân bên trong đan điền ngừng tụ ra tới tinh lực. Chỉ ít, Phương Thiên Nam bên trong thân thể có sẵn tinh lực, so với tông sư cảnh tu luyện giả mà nói, còn rất yếu, cũng là cùng đối phương cùng một cấp độ lực lượng. Ngoài ra, chính là Phương Thiên Nam nếu có thể cùng sư cảnh tu luyện giả cận thân tác chiến, Phương Thiên Nam Thanh Loan pháp tướng bên trong hỏa bản nguyên lực lượng, hay là vẫn có thể đạt được không tưởng tượng được hiệu quả. Không biết sao, tông sư cảnh tu luyện giả vốn có linh khí dưới tình huống, cần gì phải cùng Phương Thiên Nam cận thân tác chiến đâu. Chỉ có cực lực thôi phát ra linh khí năng lượng, tông sư cảnh tu luyện giả cũng đã là đứng ở bất bại chi địa. Phương Thiên Nam cần thiết suy tính, liền là như thế nào đi đến đối mặt tông sư trong tay linh khí tiền công. Đương nhiên, Phương Thiên Nam trong đầu tất cả suy nghĩ, trong phút chốc dừng lại. Bên hai vang trở lại một câu nói, chỉ cần hắn có thể đủ đón thêm giới ta một chiêu, như vậy, chuyện lần này coi như là bỏ qua đi rồi. Nói một ngàn đạo nhất vạn, Phương Thiên Nam trước đó Nại Hỏa Vân Cung người tông sư này cảnh tu luyện giả một kích, vẫn là cho đối phương đã tạo thành nhất định phẫn nộ đấy. Thậm chí, như vậy phẫn nộ, còn muốn vượt quá Phương Thiên Nam chém giết bốn tên Hỏa Vân Cung đệ tử. Có thể nói, Phương Thiên Nam hành vi, tuyệt đối là đối với tông sư cảnh tu luyện giả khiêu khích. Nhìn thấy Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm đã được gãy, mà Phương Thiên Nam cả người lúc này sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. bất kể là Hỏa Vân Cung người tông sư này cảnh tu luyện giả, vẫn là tinh người, thậm chí là còn lại đứng xem tất cả đại thế lực tu giả, đều rất rõ ràng, Phương Thiên Nam nhìn qua, có thể tiếp được tông sư cảnh tu luyện giả mức kích, đã là tất cả may mắn. Nếu là công kích như vậy lại tới một lần nữa, cũng không ai dám tưởng tượng, liền binh khí trong tay, cũng đã hư hại Phương Thiên Nam, lại ứng đối ra sao dưới một chiều này đâu. Mà đang ở tinh điện mấy tên đệ tử, biểu hiện phức tạp, nhìn về phía Hỏa Vân cung người tông sư này cảnh tu luyện giả, sắc mặt hơi có chút tức giận bất bình thời điểm, Phương Thiên Nam khỏe miệng, cũng là toát ra một chút cổ quái ý cười, hướng về phía đối phương, mở miệng nói ra, "Tốt, ta đồng ý." Thiên Nam. Mộ Dung tại Phương Thiên Nam bên người, muốn ngăn cản giống nhau, gọi một câu, "Ngươi làm sao có thể đồng ý đâu?" Phương Thiên Nam khỏe miệng cười khổ, bất đắc dĩ nói, "Vậy ngươi cảm thấy, còn có thể làm sao?" Cuối cùng, Phương Thiên Nam có thể lấy sức một người, chém giết 4 tên Hỏa Vân cung đệ tử, cũng đủ để gây nên còn lại thế lực người trong cô kỵ. Hơn nữa, Phương Thiên Nam trước đó còn thừa nhận tông sư cảnh tu luyện giả một kích. Đừng xem Hỏa Vân cung người tông sư này cảnh tu luyện giả, tại tăng lên khí thế toàn thân thời điểm, mỗi một cái thế lực bên trong đệ tử đều là toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng là, khi Hỏa Vân cung người sư này đưa ra, chỉ cần Phương Nam có thể đón thêm dưới hắn một chiêu, chuyện nơi đây liền triệt để lao sạch thời điểm.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 Phương Thiên Nam trước đó biểu hiện ra thực lực, xác thực là chấn động đến ở đây những người trẻ tuổi đồng lứa tu luyện giả. Đợi một thời gian, lấy Phương Thiên Nam biểu hiện, đạt được đầy đủ nhiều thời giờ trưởng thành, sẽ không có thể khó tấn cấp trở thành một thiên điện chủ cấp cao thủ. Đây đối với tinh điện ở ngoài, mà khác ngũ đại thế lực tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Mà bây giờ, lại Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu luyện giả có thể đứng ra đối phó Phương Thiên Nam. Cứ việc, chỉ là cấp ra một kích thước hẹn. Nhưng là, Phương Thiên Nam đã bị thương dưới tình huống, lại nghĩ muốn thừa nhận như vậy một kích, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Nói không chừng Phương Tiên Nam sẽ tại dạng này một cái dưới, hồi phi yên diệt. Hỏa Vân cung tông sư đang công kích trước đó, nhưng là thu được Phương Tiên Nam chính mình cho phép đấy. Cho dù là sau đó tinh điện người tích cực lên, Hỏa Vân cung cũng chiếm cứ một cái vị trí có lợi, huống chi ở đây còn có còn lại thế lực đệ tử sẽ tiến hành chứng minh đâu. Nhưng là, Phương Tiên Nam có cơ hội cự tuyệt sao? Một khi Phương Thiên Nam vào lúc này từ chối, nói không chừng, tên này Hỏa Vân cung tông sư sẽ tìm ra những đích lý do khác tới tiến hành công kích. Đến lúc đó, có thể hay không chỉ có một kích, nhưng là khó nói. Nói trắng ra, chính là Phương Tiên Nam phía sau Mặc dù có tinh điện làm chỗ dựa, nhưng là Hỏa Vân cung người đồng dạng sẽ không sợ hãi. Mà Hỏa Vân cung người tông sư này cảnh tu luyện giả, nói ra một kích thước hẹn, càng là thỏa đáng chỗ tốt, đánh chúng vào tinh điện chư nội tâm của người chỗ yếu. Hỏa Vân cung người tông sư này, đầu tiên là thừa nhận chính mình không biết băng hỏa đảo bên trên hiện trạng, sau đó, cũng đồng ý đông đạo đệ tử trong lúc đó hiệp thương đi ra quyết định. Nhưng là, tại Hỏa Vân cung người tông sư này chứng kiến cùng ngăn càng dưới, Phương Thiên Nam Như cũng xuất thủ chém giết hai tên Hỏa Vân cung đệ tử, cũng là sự thực. Về phần tinh điện người, kể ra, hòa Vân cung tông sư đã xuất thủ qua một lần rồi. Ở đây mọi người, thì càng là sẽ không để ý rồi. Nếu Phương Tiên Nam có thể tiếp được tông sư cảnh tu luyện giả một chiêu, như vậy, đón thêm chiêu tiếp theo, lại không phải là cái gì về khó. Đặc biệt là, Hỏa Vân cung tông sư, đầu tiên đưa ra, chỉ công kích một chiêu. Đối với tinh điện người đến nói, lúc này trong nội tâm, càng nhiều hơn, sợ rằng vẫn là một nửa nguy cơ, một nửa may mắn đi. Phản phất là vì có thể mau sớm xuất thủ đồng dạng, tại Phương Tiên Nam mở miệng đồng ý Hỏa Vân cung tông sư, nói ra yêu cầu sau, người tông sư này cảnh tu luyện giả, liền trực tiếp trả lời một câu, vậy ngươi liền cẩn thận chuẩn bị một chút đi. Đừng làm cho người hiểu lầm. Ta đúng là lấy lớn ép nhỏ. Trong khi nói chuyện, tên này Hỏa Vân Cung tông sư còn hướng về phía bên cạnh người còn lại viên, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt tiếp theo, còn lại bốn đại thế lực đệ tử liền bắt đầu dối rít bước lui ra. Mà Hỏa Vân Cung còn thừa xuống mặt khác một đội viên bên trong, chỉ có ba người. Vào lúc này, giận dữ nhìn Phương Thiên Nam một chút, khỏe miệng ngầm lấy không hiểu ý cười, liền lùi lại sau bước tiến, đều biến hóa nhẹ nhõm không ít, tựa hồ là tiền đoán được Phương Thiên Nam kết quả bị thảm đồng Các ngươi cũng lui xuống đi đi." Phương Thiên Nam nghiêng đầu, hướng về phía bên người mấy người nói ra. Mộ Dung Tuyết gật đầu bất đắc dĩ, nói thầm, chính mình cẩn thận. Cổ Viêm Nghiễm thì là một mặt lo lắng nhìn Phương Thiên Nam, lại đang đồng bạn lùi dưới, ly khai đến đủ xa cự ly, để phòng ngừa bị Phương Thiên Nam cùng Tông sư cảnh tu luyện giả chiến đấu thay vào tới. Cơ hội là tại trong khoảnh khắc, Phương Thiên Nam cùng Hỏa Vân cung Tông sư trong lúc đó, liền biến hóa chống dòng đấy. Mặc dù là hai người quanh thân, cũng là một mảnh yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hay là, còn lại mấy đại thế lực đệ tử, còn tồn lấy mấy phần xem náo nhiệt tâm tình. Nhưng là, tinh điện bên trong năm tên đệ tử, vào lúc này thì đều từng cái từng cái cắn răng. Nhìn chăm chú vào Phương Thiên Nam cùng Hỏa Vân Cung tông sư, chỉ cần là Phương Thiên Nam một cái không chống đỡ nổi biểu hiện, mấy người bọn hắn sẽ xuống lên. Đối với cái này, Phương Thiên Nam trong nội tâm tự nhiên là tràn đầy cảm động, mà rơi vào Hỏa Vân Cung tông sư cảnh tu luyện giả trong mắt, nhưng tất cả đều là xem thường. Phương Thiên Nam có thể cảm giác được, Hỏa Vân Cung tông sư cũng tốt, đối phương trô nắm linh khí trưởng kiếm cũng được, đều ở đây lặng yên không một tiếng động bên trong, không ngừng tụ tập năng lượng. Hỏa Vân người tông sư này bản thân còn đang từ từ tán ra, thuộc về tinh lực năng lượng khí thức, để cho Phương Thiên Nam vị trí không gian đều biến thành một cái khu vực chân không. Nếu là Phương Thiên Nam trong cơ thể chỉ có chân nguyên ủng hộ, mà không có tinh lực lời nói, nói không chừng, chỉ là như vậy khí thế bên trên áp bức, Phương Thiên Nam sẽ rất khó thở dốc. Đây là muốn một đòn giết chết ta. Phương Thiên Nam nhìn đối phương nghiêm túc nghiêm túc ánh mắt, âm thầm nói một câu. Mà đứng xem mộ dung tuyết mấy người, đối với như vậy khí cơ cảm ứng, càng rõ ràng. Cơ hội là trong đáy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Hỏa Vân cung tông sư cầm trong tay trên trường kiếm. Khi trường kiếm bắt đầu rung động xuất kích một khắc đó, chính là cuồng vũ muôn tới thời khắc. Cùng lúc đó, Hỏa Vân cung tông sư nhìn về phía Phương Thiên Nam con mắt, cơ hồ là híp lại. Một đạo như có như không khí cơ, hoàn toàn đã tập trung vào Phương Thiên Nam thân thể, để cho Phương Thiên Nam tâm thần trong dây lát giật mình. Hạ đàn điền bên trong tinh lực, tức thời liền bắt đầu tại trong cơ thể quanh thân trong kinh mạch vận chuyển lại. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn cố ý đem tinh lực vận chuyển tới gần đến trung đàn điền phụ cận thời điểm, hơi làm chậm lại một chút. Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình cả người, thậm chí còn là cả tâm thần, cũng bắt đầu rung rung lên. Không phải lo lắng, hay hoặc giả là e ngại, mà là kích động. Tiểu dường như là Phương Thiên Nam từ khi đáp ứng rồi Hỏa tông sư một thước hẹn sau, chịu một mực đang mong đợi sự công kích của đối phương đồng dạng. Huyết dịch của cả người đều vào đúng lúc này, sôi trào lên. Về phần nguyên bản đụng phải thương thế, Phương Thiên Nam trái lại là trực tiếp không để ý đến. Đối với này lúc Phương Thiên Nam tới nói, có thể chính diện cứng rắn chống đỡ tông sư cảnh tu luyện giả một kích, mặc dù là tràn đầy nguy hiểm, nhưng là, lại làm sao không phải là một lần tự mình cơ hội đột phá đâu. Lấy Phương Thiên Nam cùng Hỏa Vân cung tông sư, chỗ đứng yên địa phương làm trung tâm, toàn bộ băng hỏa đảo bên trên bầu không khí đều dường như đang áp ủ bão táp giống nhau, đè nén khiến người ta không thở nổi. Mà dọc lớn trên mặt biển, mấy chiếc toa cũng vào đúng lúc này, lặng lẽ đến gần băng hỏa đạo. Cùng Phương Thiên Nam rằng có Hỏa Vân cung tông sư, khuyết tán ra tới thần lực, tựa hồ là dự cảm được cái gì đồng dạng, đột nhiên, hướng về phía Phương Thiên Nam nhếch miệng nở nụ cười, đạm một câu, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu. Cái kia một tiếng nhắc nhở, phản phất là tại biểu thị công khai hắn công chính. Phương Thiên Nam ngưng thần gật gật đầu. Sau một khắc, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được có một đạo hào quang màu trắng nhanh chóng hướng về chính mình đánh sâu vào lại đây. Đồng dạng là, mặc kệ Phương Thiên Nam như thế nào tránh né, đều không có tránh ra khả năng, đồng dạng là ánh sáng màu trắng bên trong, mang theo mạnh mẽ tinh lực năng lượng. Cơ hồ lấy trong nháy mắt có thể phá tan khoảng cách giữa hai người tốc độ, xa xa đã tập trung vào Phương Thiên Nam, vừa tốt như cái này, một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện, trực tiếp tại Phương tiên Nam trước mắt, Mi Tâm. Phương tiên Nam duy nhất có thể xác định là, tông sư cảnh tu luyện giả một kích, tuyệt đối muốn vượt qua kiếm quang tốc độ. Nếu là Phương Thiên Nam chuẩn bị chưa đủ lời nói, không cần nói là mạnh mẽ chống đỡ giới một cái này, trực tiếp bị hào quang màu trắng xuyên qua, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Loáng thoáng ở giữa, Phương Thiên Nam giống như là nhìn thấy Hỏa Vân cung người sư kia cảnh tu luyện ý cười. Nhìn thấy còn lại mấy đại thế lực đệ tử trên mặt chấn động, cùng với tinh điện đệ tử trong ánh mắt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nếu là Phương Thiên Nam trực tiếp thúc dục Thanh Loan pháp tướng bên trong ẩn chứa lực lượng không gian năng lượng chống đỡ tại trước mặt chính mình, Phương Thiên Nam rất vững tin, lực lượng không gian xác thực là có thể đủ trung hòa, thôn phẹ một phần. Ánh kiếm màu trắng bên trong lần chứa năng lượng, nhưng là, cái này một nguồn sức mạnh, thật sự là quá lớn. Phương Thiên Nam cảm giác, chính mình tại công kích như vậy dưới, là như vậy nhỏ bé. Theo trước đó thời điểm, trước mắt tên này Hỏa Vân cung tông sư, vội vàng tiến công có chỗ bất động. Cái này một lần linh khí. hoàn toàn là bị người tông sư này cho tăng lên đến cực hạn là lấy, bất kể là tại phương diện tốc độ, vẫn là về mặt sức mạnh, đều mạnh hơn so với trước đó Phương Thiên Nam chống đỡ đỡ được một chiều kia công kích. Phương Thiên Nam thậm chí là cảm giác được. Trước mắt tên này Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu lựa giả, là thật có muốn một kích, liền giết chết mục đích của mình. Thời gian, vào đúng lúc này nhìn như trải qua rất chậm, kỳ thực đang nhanh chóng biến mất. Phương Thiên Nam cùng Hỏa Vân cung người tông sư kia, đứng yên cử lì, thật sự là áp sát quá gần rồi. Gần đến, Mộ Dung Tuyết mấy người muốn tiến lên hỗ trợ, cũng không có tử ứng Hay là, đợi được Mộ Tuyết mấy người chạy tới Phương Thiên Nam bên người một khắc đó. Phương Thiên Nam đã sớm bị hào quang màu trắng chỗ suy thùng. Vệ phần đứng ở đằng xa, trực tiếp thúc dục bản thân Chân Nguyên đến giúp đỡ ngăn cản. Mộ Dung Tuyết Hỏa Nha pháp tướng cơ hội là không gió mà bay, từ sau lưng của nàng trốn ra. Chân nhân cảnh tu luyện giả có thể thi triển tấn công từ xa, ngoại trừ một thải y nghĩa như vậy huyền thiết kiếm trận ở ngoài, cũng chỉ có pháp tướng công kích. Nhưng là, chân nhân cảnh tu luyện giả pháp tướng so với lên tông sư cảnh công kích mà nói, lại là da sao nhỏ bé. Không cần nói là có thể số lượng lên, chính là tại phương diện tốc độ cũng là đuổi theo không kịp. Lấy Mộ Dung Tuyết Nha pháp tướng tiềm lực mà nói, Trừ phi nàng lúc này đã tới Thiên Nguyên cảnh đỉnh phong, nếu không thì đối mặt với tông sư cảnh một đòn toàn lực, đồng dạng là buộc tay vô lực. Tức đã là như thế, Mộ Dung Tuyết vẫn là đệ nhất thời gian, bước lên trước một bước, cứ như vậy triển khai phát tướng, hướng về phương Thiên Nam vào tới. Ngay sau đó, đi theo Mộ Dung Tuyết cử động, còn lại mấy tên tinh điện đệ tử, đồng dạng là chuẩnn lên ra. Nếu là trước khi nói, tinh điện mấy người còn ở trong nội tâm đang mong đợi, Phương Thiên Nam có thể sáng tạo kỳ tích, ngăn cản rũi Hỏa Vân cung tông sư một kích, như vậy, khi Hỏa Vân cung sư toàn lực thi triển ra kiếm chiêu, kỳ lóa trắng chấn xuất hiện tại trước mắt mọi người, loại này mong đợi tâm tư Trong nháy mắt liền bị mẫn diệt rồi. Mỗi người trong nội tâm đều dâng lên một cái ý nghĩ, Phương Thiên Nam trước đó có thể tại tông sư cảnh tu luyện giả công kích đến, chỉ là bỏ ra bị thương đại giới, hiển nhiên là vận khí thành phần, bằng không thì chính là người tông sư này cảnh tu luyện giả đang công kích thời điểm. Nhưng rồi, cái tia một đạo ánh sáng màu trắng bên trong, hàng chứa kinh thiên bàng đại khí thế, đủ để ép vỡ bất luận cái gì một tên tông sư cảnh trở xuống tu luyện giả. Những người này, quang là xa xa đứng, đều cảm giác được chính mình linh hồn run dậy, Phương Thiên Nam hoàn toàn là ánh sáng màu trắng công kích chủ tâm, thừa nhận áp lực, cũng liền do nghị có thể biết. Mà Phương Thiên Nam đâu? Lạc Kỳ, Phương Thiên Nam cảm giác được tâm thần của chính mình, một mảnh yên tĩnh. Đứng xem mọi người biểu hiện, Phương Thiên Nam không rảnh đi cô kỵ, mộ dung tuyết mấy người điên cuồng xung hướng mình, Phương Thiên Nam cũng hoàn toàn không có cảm ứng được. Tại Phương Thiên Nam bên trong thế giới, gần giống như chỉ có trước mắt cái này một đạo ánh sáng màu trắng, càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng. Từ khi Họa Vân cung tông sư xuất thủ sau, để cho Phương Thiên Nam thời gian phản ứng, liền số lượng không nhiều. Tại ủy bỏ thúc dục lực lượng không gian đi chống cự ý nghi sau, trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm đắm đến giới bài bên trong, một con phong cách cổ xưa trùng lớn. Chính an tĩnh dừng lại ở dưới bài bên trong trong không gian. Phương Thiên Nam toàn thân chỗ lưu chuyển tinh lực, cơ hội là hoàn toàn bao dung ở cái này một con phong cách cổ xưa trùng lớn. Khi Phương Thiên Nam lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, kèm theo trong mắt lộ ra tới phong mang, một cỗ đồng dạng hàm chứa kinh thiên khí thế năng lượng, giương chào mà ra. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilian. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy mô trương 342, tràn ngập nguy cơ. Phương Thiên Nam tại đáp ứng Hỏa Vân cung tông sư một kích trước hẹn đồng thời, tâm trạng bên trong cũng đã đang suy tư, phải như thế nào ngăn cản dưới một chiêu này công kích. Linh giác, chân nguyên, thậm chí là Phương Thiên Nam cầm trong tay chỉ còn lại có một nửa thanh vân kiếm, đều hiển nhiên là không thể nào đấy. Nghĩ tới nghĩ lui, nhằm vào trước đó thừa nhận qua một kích kinh nghiệm, Phương Thiên Nam vẫn là đem sự chú ý tập trung đến Thanh Loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian, hỏa bản nguyên khí tức, cùng với bản thân chỗ học được đặc thủ kiếm kỹ bên trên. Người trước, Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể kịp thời thúc dục pháp tướng năng lượng, mà người sau Mất đi thanh vân kiếm dựa vào, Phương Thiên Nam lại nghĩ muốn sử dụng tới kiếm ý tới, liền tương đối khó khăn. Là lấy, Phương Thiên Nam trực tiếp đem chú ý cho chứng thực đến đồng dạng là linh khí vô lượng chung bên trên. Có thể nói, từ khi Phương Thiên Nam đạt được vô lượng chung sau, cái này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vô lượng chung làm linh khí cấp bậc tồn tại, bản thân chỗ có sẵn công kích năng lượng, liền phi thường cường đại, xa muốn vượt quá huyền khí cường độ. Ngoài ra, chính là Phương Thiên Nam tại trong tiểu thế giới, nhìn thấy địa nguyên cảnh chân nhân cảnh giới kiều Ylena bằng vào tinh lực, tới từng dùng tới linh khí tiến công. Tuy rằng Còn không sánh được tông sư cảnh tu lệ giả, sử dụng linh khí, phát huy được hiệu quả. Nhưng là, tinh lực có thể làm cho Phương Thiên Nam tại tấn cấp trở thành tông sư trước đó, liền mức độ lớn nhất sử dụng linh khí, vẫn để cho Phương Thiên Nam có chút để ý Phương Thiên Nam tại vận chuyển tinh lực trong cơ thể thời điểm, liền có cái tấm nhãn, không ngừng thúc dục trung đan điền phụ cận tinh lực, đi theo vô lượng trung tiến hành dung hợp. Quả nhiên, chính như Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, chân nguyên sai khiến không được linh khí, không có nghĩa là tinh lực cũng nắm linh khí không thể ra sức. Tại vô lượng quanh thân phân tán tinh lực, càng ngày càng cường sau, Phương Thiên Nam đột nhiên liền cảm thấy, giới bài bên trong vô lượng chúng, Phạm Vất là đã có được linh tính đồng dạng. Gần giống như Phương Thiên Nam lúc này là tại dùng hai tay nắm ở vô lượng chung, rất có loại chỉ đâu đánh đầu cảm giác. Kết quả là, liền tại Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu luyện giả công kích đi ra linh khí, không ngừng tiếp cận Phương Thiên Nam thân thể trong quá trình, vô lượng chung cũng thủ thế chờ đợi, lấy toàn thịnh tư thế, nên tiếp đi tới. Và hành. Một tiếng, linh khí va chạm mà phát ra tới tiếng vang ầm ầm, làm cho ở đây mỗi người lốt hai đều đau đớn đau đớn đấy. Đặc biệt là linh khí sau khi đụng, hình thành sóng năng lượng, liền tại Phương Thiên Nam trước mặt, không ngừng tán ra, trung quanh lam trận. Mộ Dung Tuyết cùng tinh điện đệ tử, bởi vì là gần nhất Phương Thiên Nam chô đứng yên địa điểm đấy. Chạy trốn tốc độ, đột nhiên chính là hơi ngừng lại. Phải biết, 5 người này, tại Phương Thiên Nam quanh thân, đột nhiên thoáng hiện ra một vệt ánh sáng màu vàng mượn thời điểm, liền đã có đối mặt ngoài ý muốn chuẩn bị tâm tư. Dù vậy, 5 người này vẫn là bị Phương Thiên Nam làm đi ra động tĩnh, cho kinh ngạc đến rồi. Địa nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện giả, có thể sử dụng linh khí sao? Còn nếu là nói, Phương Thiên Nam công kích đi ra vô lực chúng, không phải linh khí, làm sao có thể chịu đựng được tông sư cảnh tu luyện giả một đòn toàn lực đâu? Tinh điện cái này nằm tên đệ tử không hiểu, còn lại đứng xem tất cả đại thế lực đệ tử, đồng dạng là không hiểu. Ngược lại là vô lượng trùng xuất hiện. Cái thứ nhất nhận ra được là Linh khí Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu luyện giả, hơi nhíu nhíu mày lại. Sau một khắc, tay phải của hắn, tựa hồ là nhẹ nhàng vùng núc nhích một chút. Ngay sau đó, liền tại mắt thường không tốc độ rõ rẻ ở dưới, một đạo nhàn nhạt năng lượng tia sáng, theo trước đó linh khí trường kiếm công kích vết tích, một lần nữa dâng tới Phương Thiên Nam. Mà lúc này Phương Thiên Nam, mặc dù là vận dụng vô lượng trùng, nhưng cũng cảm giác được chính mình quanh thân dòng máu sôi trào, đầy người cảm giác đau đớn. Cùng với ánh sáng mãnh liệt mang vượng tán sau khi đi ra, tạo thành thị giác bên trên hoàng hốt, đều cho Phương Thiên Nam có loại không tói quen cảm giác. Sau một khắc, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được thân thể của chính mình xa vào đến một mảnh trong khủng hoảng. Chẳng lẽ là linh khí va chạm sau, tản mát ra dư bà, vẫn còn đang hướng về chính mình tiến công? Phương Thiên Nam cau mày. Nếu như nói, Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu lệ giả, công kích đi ra linh khí trường kiếm, vào lúc này như cũng còn có dư lực phe tấn công Thiên Nam, mà Phương Thiên Nam nhưng là mình bốc như vậy, Phương Nam cũng quá chơn vãng. Tại vô lượng chung vừa mới hên kích ra ngoài thân thể, Vọt thẳng linh khí trưởng kiếm mà đi trong nháy mắt, Phương Thiên Nam liền nhanh chóng khởi động Thanh Loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian, ngưng tụ thành một mảnh màu tím quấn ảnh, ngăn cản tại trước người của mình. Dù sao, hai loại linh khí va chạm, tự ly Phương Thiên Nam cho đứng yên địa điểm, thật sự là quá gần rồi một ít. Phương Thiên Nam vì phòng bị, mình bị linh khí sau khi va chạm dư âm chỗ thay vào tới, làm ra như vậy cử động, cũng là rất bình thường. Theo bản năng, Phương Thiên Nam thân thể còn đang không ngừng lui về phía sau. Mà đại diện cho giao long pháp tướng năng lượng quan đoàn, càng là từ Phương Thiên Nam phía sau, mở rộng ra, hoàn toàn bọc lại Phương Thiên Nam thân thể, đem càng nhiều hơn năng lượng tập trung đến phương thiên Nam trước người phương hướng như vậy phương thiên Nam công kích đi ra ngoài vô L trùng tại va vào linh khí trường kiếm dưới tình huống phát ra độ vàng liền chọn một tiếng hướng xuống đất rơi xuống trái lại tông sư cảnh tu luyện giả công kích đi ra trường kiếm bị cường lực va chạm mà biến đổi phương hướng sau như cũ quay đầu nhìn về phương thiên Nam phi hành một khoảng cách thẳng đến đụng chạm lấy lực lượng không gian sau mới xem như là cuối cùng mất đi công kích lực lượng dù vậy phương thiên Nam lập tức đượcỉỉvang cũng đại diện cho linh khí trường kiếm xuyênậ qua lực lượng không gian cách trở tiến vào giao Long pháp tướng phòng ngự phạm y chỉ là Như vậy trạng thái linh khí trường kiếm đối với Phương Thiên Nam tới nói cũng là không tạo được tổn thương quá lớn hơn rồi. Phương Thiên Nam không khỏi ngẩn thần, thật nhanh quét tán chính mình linh giác, tới phân biệt cái kia một cú cảm giác nguy hiểm phương hướng. Tại Phương Thiên Nam trước mắt, đến nay còn phân tán linh khí va chạm sau, ánh sáng mãnh liệt vượng, trở ngại lấy Phương Thiên Nam thị giác. Ồ. Phương Thiên Nam nhẹ giọng nghi ngờ một câu, dĩ nhiên là hai lần công kích. Nhất thời, Phương Thiên Nam trên mặt biểu lộ liền tràn đầy phẫn nộ. Cái gọi là một kích trước hẹn, cũng chỉ là một chuyện cười. Phương Nam không ngừng quét tán ra linh giác, rốt cục phân biệt rõ, men theo linh khí trường kiếm công kích vết tích, còn có một đạo loáng thoáng năng lượng tia sáng, đang Lạc Yên không tiếng động tiếp cận chính mình. Nếu không phải Phương Thiên Nam bên trong đan điền đã ngưng tụ ra tinh lực lời nói, đối với cái này một đạo công kích tia sáng sẽ quên đi qua. Đây là một đạo hoàn toàn do tinh lực ngưng tụ mà thành công kích tia sáng. Không cần nói là bị linh khí va chạm mà trở ngại tầm mắt Phương Thiên Nam, chính là đứng xem tất cả đại thế lực đệ tử, cũng hoàn toàn không để ý đến cái này một đạo nhàn nhạt tia sáng tồn tại. Lúc này, mỗi một gã xem cuộc chiến tu luyện giả, trong nội tâm ngoại trừ đối với sư biểu hiện ra mạnh mẽ lực công kích biểu thị chấn động ở ngoài, càng nhiều hơn, vẫn là ở nghi hoặc. Phương Thiên Nam tại sao lại có được linh khí, hơn nữa còn có thể sử dụng linh khí tiến hành công kích. Cơ hội là tại trong ngay mắt, Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu luyện giả hai lần công kích, liền đi tới Phương Thiên Nam trước người. Hỏa Vân cung người tông sư kia cảnh tu luyện giả, trên mặt vẻ mặt hơi có mấy phần quái dị, khỏe miệng cũng hơi hơi dương lên, tựa hồ là có mấy phần cười nhạo, lại tựa hồ là có mấy phần xem thường. Hay là, từ vừa mới bắt đầu, tên này Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu luyện giả sẽ vô nghĩ Phương Nam đi. Phương Nam có thể ứng phó dưới một đòn toàn lực của hắn, xác thực là ngoài người tông sư này dự liệu. Nhưng là Muốn vào lúc này trong hoàn cảnh, cho Phương Thiên Nam tạo thành tất sát cơ hội, đối với tông sư cảnh tu luyện giả mà nói, vẫn là rất dễ dàng. Hoàn toàn do tinh lực ngưng tụ mà thành công kích tia sáng, không dễ dàng bị đứng xem rất nhiều các đệ tử nhận ra, nhìn qua, màu sắc phi thường nhạt. Mà Hỏa Vân cung tông sư, còn cố ý lựa chọn truy tìm trước đó linh khí trưởng kiếm công kích qua con đường, tới tiến hành hai lần công kích. Cho dù là có người phát hiện, người tông sư này cũng sẽ có lấy cớ. Đây chính là linh khí trưởng kiếm công kích sau thêm năng lượng công kích, ai có thể nói ra cái không chưa tới. Trừ là đều là sư cảnh tu luyện giả tại vào giờ phút này nhìn thấy tất cả, mới có thể xác định, đây là thuộc về chiêu thứ hai công kích mà không phải một kích. Nhưng là, một kích này năng lượng, xác thực là không sánh được trước đó linh khí công kích mang đến chấn động hiệu quả. Tại Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu luyện giả xem ra, Phương Thiên Nam đã điều động xong trọng pháp tướng, cũng đã thi triển ẩn nút linh khí, trong tay thanh vân kiếm còn đứt gãy thành hai đoạn, dưới tình huống như thế, không cần nói là tinh lực ngừng tụ mà thành công kích năng lượng, mặc dù là yếu hơn nữa bên trên một ít, Phương Thiên Nam cũng không có sức chống cự đi ả nha. Dù sao, tông sư cảnh tu luyện giả xuất thủ, như thế nào đi nữa không an thua, cũng đủ để ứng phó chân nhân cảnh giới tu luyện giả rồi. Trong lúc nhất thời, tên này Hỏa Vân Cung tông sư, xem Nghị Phương Thiên Nam trong ánh mắt, giống như là đang mong đợi cái gì đồng dạng, lại tựa hồ là tại biểu thị cái gì, lộ ra có mấy phần cao thâm khó rõ. Phương Thiên Nam cảm giác, so với bắt nguồn từ bản thân trước đó trực tiếp đối mặt với tông sư cảnh tu luyện giả một đòn toàn lực, hắn lúc này hoàn cảnh, không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Cơ hồ là tất cả hậu chiêu, cũng đã bị Phương Thiên Nam cho triển lộ ra. Đặc biệt là sự công kích của đối phương trong ánh sáng, còn hàm chứa rất nhiều tinh lực. Cái này hoàn toàn là Phương Thiên Nam thực lực trước mắt cảnh giới tu vi dưới, rất khó khống chế cùng đối mặt một nguồn sức mạnh. Tuy rằng Phương Thiên Nam trong cơ thể cũng ngưng tụ ra tinh lực, nhưng là cùng tông sư cảnh tu luyện giả so với, liền như gặp sư phụ rồi. Mà ngoại trừ đã bày ra rất nhiều thủ đoạn ở ngoài, Phương Thiên Nam còn thừa còn lại tới, cũng chính là cự thạch khôi lỗi rồi. Không biết sao, Phương Thiên Nam tâm trạng bên trong rất là rõ ràng, mặc dù là trong lúc vội vã, Triệu Hoán ra cự thạch khôi lỗi, đối mặt với tông sư công kích, đồng dạng là phi công. Liên pháp tướng năng lượng, cũng không có thể ngăn cản tông sư cảnh tu luyện giả công kích, chỉ có nhân nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao cự thạch khôi lỗi, lại làm sao có thể ngăn cản? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẻ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 343, tình thế thăng cấp. Hòa Vân cung tông sư cảnh tu luyện giả công kích, gần ngay trước mắt. Để cho Phương Thiên Nam suy tư ứng đối thời gian càng ngày càng ít. Cái kia một đạo nhàn nhạt kia sáng năng lượng, tự như cùng là một chương đùa đòi mạng đầu dạng, không hướng về Phương Thiên Nam đi tới. Phương Thiên Nam thân thể, tuy rằng có thể tiến hành né tránh, nhưng là kia sáng năng lượng bên trên mơ hồ thoáng hiện tính lực. Dương chào đi ra sóng năng lượng, đủ khiến Phương Thiên Nam đình chỉ ở xoay người đào tàu ý nghĩ. Phương Thiên Nam tốc độ, lại như thế nào so ra mà vượt tia sáng năng lượng công kích tốc độ. Huống chi, đường xem tia sáng năng lượng cũng chỉ có một đạo, phi thường thật nhỏ, nhưng ngưng tụ lớn lao uy lực công kích. Phương Thiên Nam cũng từng nghĩ tới, mình không thể vĩnh viễn đều ở bị động bên trong, nếu như có thể để cho tên kiêu hỏa vân cùng tông sư cảnh tu lệ giả, bản thân rối loạn trận tuyến, Phương Thiên Nam lại nghĩ nếu ứng nghiệm đối với lên sự công kích của đối phương, sẽ đơn giản bên trên rất nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam tại giới bài bên trong, không ngừng tìm kiếm có thể chống đỡ cái này, một đạo năng lượng tia sáng vật phẩm. Ngoại trừ mấy cái đoạt được đi lên huyền khí ở ngoài, tự thạch khôi lỗi khối đá trắng sữa đã bị Phương Thiên Nam chô từ bỏ. Phương Thiên Nam tâm thần, tùy ý đảo qua giới bài bên trong mỗi một kiện vật phẩm, cuối cùng, đem sự chú ý tập trung đến đen tuy khối kim loại bên trên. Chính là Phương Thiên Nam vừa từ tiểu thế giới bên trong thu hoạch giới bài. Có thể duy trì một cái tiểu thế giới vận hành giới bài, theo Phương Thiên Nam, nên có thể chống lại sư cảnh tu luyện giả một cái chứ. Mà còn lại, như là huyền khí các loại, phản mà đối với Phương Thiên Nam tới nói, không có như vậy đại mong đợi. Liên thi triển kiếm ý kiếm khí, Năm trong tay Thanh Vân kiếm, chạm được tông sư cảnh tu luyện giả công kích sau, đều trực tiếp cắt thành hai đoạn, huyền khí cương độ, còn không sánh được Thanh Vân kiếm đây. Cùng sinh mệnh của mình so với, Phương Thiên Nam hoàn toàn không lo nổi giới bài sẽ bại lộ khả năng. Sau một khắc, Phương Thiên Nam tay trái, liền thuận lợi nắm chặt rồi đen tụi giới bài. Ngược lại ánh mắt ngưng mắt nhìn nhàn nhạt tia sáng năng lượng đánh tới con đường, trực tiếp khởi động tinh lực trong cơ thể, bao quanh trong tay giới bài, muốn đón tia sáng năng lượng đến, trực tiếp văng kích đi ra ngoài. Nhưng là, liền tại Phương Thiên Nam vừa có hành động trước mắt, một cỗ kinh thiên khí thế. Đột nhiên, từ băng đảo bên B Trực tiếp quần quật hướng về Phương Thiên Nam chô đứng yên địa phương mà tới. So với Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu luyện giả, trước đó lần công kích thứ nhất tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Gần Giống như cái này một cỗ kinh thiên khí thế, là đột nhiên đột nhiên xuất hiện đấy. Trong nháy mắt tiếp theo, là đến Phương Thiên Nam trước người. Ngay sau đó, đi theo cái này một cỗ kinh thiên khí thế xuất hiện, còn có mặt khác một cỗ, không phân cao thấp khí thế, cũng thuận thế tại Băng Hỏa đảo bên trên, sông ra. Hai cỗ khí thế so đầu dưới, không cần nói là Phương Thiên Nam rồi. Chính là Hỏa Vân cung người tông sư kia cảnh tu luyện giả, đều thay đổi đến sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cả tòa Băng Hỏa đảo phản phất đều xa vào đến cái này hai cô khí thế bao phủ bên trong. Phương Thiên Nam thậm chí có thể cảm giác được, nguyên bản còn đang công kích hướng tinh lực của mình ngưng tụ mà thành năng lượng kia sáng, tại dạng này khí thế rằng có so đấu dưới, xuất hiện hơi run rẩy, tiến lên con đường cũng bắt đầu biến hóa rất nhỏ. Ồ. Phương Thiên Nam thân hình hơi dừng một chút, động tác trong tay cũng không nhịn vì đó vừa chậm. Ngay sau đó, tại Phương Thiên Nam cùng băng hỏa đảo bên bờ trong khoảng cách, tựa hồ là tránh hiện ra một vệ tịnh lệ bóng người. Phương Nam cũng cảm giác được, có một đạo quen thuộc ánh mắt, tựa hồ là đã rơi vào trên người chính mình. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trước người Đột ngột xuất hiện một cái vết nước không gian, cái kia lớn lao lực lượng không gian, dễ như bẻ cánh khô, đem Hỏa Vân Cung tông sư cảnh tu luyện giả tiến công năng lượng. Toàn bộ thôn phệ. Ngay tiếp theo, Phương Tiên Nam cùng Hỏa Vân Cung tông sư cảnh tu luyện giả ở giữa không gian, cũng giống như tại cái này một cố đột nhiên xuất hiện lực lượng không gian dưới, hoàn toàn đã cách trở ra. Sau đó, chính là trước kia đột nhiên nô ra hai cố khí thế, lần va chạm đầu tiên cùng một chỗ. Ẩm, một tiếng. Phương Thiên Nam cảm giác được, cả tòa Băng Hỏa Đạo đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Băng Hỏa Đạo bên trên, băng tuyết bao trùm thế giới, tầng băng chấn động cùng với chốc chốc phát ra tới khối băng vỡ vụn, đổ nát tiếng nổ vang rền vang, cùng với số lượng không nhiều thực vật, lung lay tiếng vang, đều đan xen vào nhau. Tứ dường như là trong phút chốc, cả tòa băng hòa đảo xa vào đến tận thế bên trong đồng dạng. Tam điện chủ, Phương Thiên Nam hướng về phía trước người của mình, lực lượng không gian phun trào địa phương, gọi một câu. Sau một khắc, tinh điện tam điện chủ bóng người, từ từ tại trong cái khe không gian, rõ ràng. Quần áo màu và nóng, mặc ở tam điện chủ trên người, như cũ có phiêu giật cảm giác. Đặc biệt là quần áo vàng áo, theo tam điện chủ cả người, cơ hồ là lấy trên bầu trời phủ xuống phương thức ra trận, tung bay theo gió. Khiến người ta nhìn, có loại không nói ra được hào hiệp. Không biết sao Tam điện chủ chính một mặt sức lạnh, nhìn hướng Hỏa Vân cung người tông sư kia cảnh tu luyện giả. Trong ánh mắt toát ra tới phong mang, cơ hội là để cho Hỏa Vân cung tông sư kiềm chế không dừng lại cúi đầu. May mà, Tinh điện Tam điện chủ, khí thế toàn thân áp bức, đều tập trung vào Hỏa Vân cung người tông sư này trên người. Là Lấy, Phương Tiên Nam cùng Tinh điện những đệ tử còn lại, ngược lại là không có cảm giác đến khó khỏe, trái lại là bởi vì Tam điện chủ đến, trong nội tâm hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Theo bản năng, Phương Tiên Nam đem cẩm trong tay giới bài, cho lần nữa thu vào trong lòng. Tam điện chủ Thẳng đến lúc này, mộ dung tuyết mấy người vừa mới chạy tới Phương Thiên Nam bên người, cùng một chỗ nhìn hướng đang từ trên bầu trời chậm rãi dưới Tam Điện Chủ. Tam Điện Chủ thì là hướng về phía Phương tiên Nam đám người, vui mừng gật gật đầu. Sau một khắc, Tam Điện Chủ bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về phía phía chân trời nhìn tới. Ở nơi đó, đang có hai bóng người, nhanh chóng hướng về bên này tới rồi. Cùng lúc đó, băng hỏa đảo nơi nào đó bên bờ, đồng dạng có hai bóng người, tại hướng về bên này bay tới. Chính là Tam Điện Chủ trước hết bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ vị. Đều là tông sư cảnh, thậm chí là tông sư cảnh trở lên tu luyện giả. Phương Tiên Nam nhìn bốn tên lục tục tới bóng người, âm thầm lẩm bẩm một câu. Tựa hồ là từ thời khắc này bắt đầu, bang hỏa đảo bên trên tình thế, trực tiếp diễn biến thành tông sư cảnh tu luyện giả ở giữa chiến đấu. Trước hết tiến vào đến Phương Tiên Nam tầm mắt hai bóng người, đang rơi xuống sau, trực tiếp đứng ở Hỏa Vân cung người tông sư kêu cảnh tu luyện giả bên người. Mà kèm theo hai người đến, Phương Tiên Nam cũng cảm giác được, trung quanh nguyên bản hoàn toàn do Tam điện chủ một người áp chế bầu không khí, hơi xuất hiện một chút biến hóa. Tựa hồ là vừa đến Hỏa Vân cung bên trong cái kia người đàn ông tuổi trung niên, toàn thân tán mát ra khí thế, không thể so với tinh điện Tam điện chủ tới yếu. Trước đó ại tam điện chủ trước hết xông lại, muốn trước tiên trợ giúp Phương Thiên Nam một khắc đó, đột nhiên thoáng hiện đi ra kinh thiên khí thế chủ nhân, phải là tên này Hỏa Vân cung người đàn ông trung niên rồi. Phương Thiên Nam cẩn thận nhìn đối phương một chút, nhớ mang máng, cái này người đàn ông tuổi trung niên, chính là Hỏa Vân cung dẫn dắt đội ngũ phía trước Băng Hỏa đảo lịch luyện dẫn đầu. Của nó tại thân phận của Hỏa Vân cung, nên là cùng tam điện chủ tại tinh điện thân phận tương đương. Tôi thảo nào, có thể tại tam điện chủ đến đây sau đó, còn dám với trực tiếp đi ngăn cản tam điện chủ hành động. Nếu không tinh điện tam điện chủ, còn có lực lượng không? Gian, tại đối phương hành hướng dưới, có thể hay không kịp thời cứu trợ đến Phương Thiên Nam? Vẫn là hai chuyện đây. Phương Thiên Nam suy nghĩ chính mình hẳn là sớm liền nghĩ tới chỗ này rồi. Sau thế lực lớn bên trong, mỗi một cái thế lực phía trước Bang Hỏa đảo tông sư cảnh tu luyện giả, tại nhân số bên trên đều là giống nhau đấy. Từ một tên điện chủ cấp bậc tu luyện giả dẫn đội, bên người kèm theo hai tên tông sư cảnh tu luyện giả, ngoài ra, chính là cùng Phương Thiên Nam tương tự phía trước Bang Hỏa đảo lịch luyện các đệ tử rồi. Trước đó, Phương Thiên Nam gặp phải tên này Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu luyện giả, sở dĩ sẽ đơn độc xuất hiện, hay là bởi vì Hỏa dẫn đầu ba người, phát hiện Phương Thiên Nam đang công kích Hỏa Vân cung đệ tử sau. Theo bản năng xuất thủ ngăn cản hành vi Hơn nữa, tại ba người này xem ra có thể điều động một tên tông sư cảnh tu luyện giả tới xử lý chuyện này, đủ để tỏ rõ đối với chuyện này coi trọng. Nếu là thật do ba tên dẫn đầu cùng một chỗ động thủ, Phương Thiên Nam sợ rằng không chi chỉ nổi chốc lát, tạm thời không để cập tới, chỉ là bị còn lại thế lực tu luyện giả sơ ý một chút tuyên dương ra ngoài, cũng sẽ đối với Hỏa Vân cung danh tiếng tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là, sự tình phát triển, nhưng là có chút ngoài cái này ba tên Hỏa Vân cung dẫn đầu dự liệu a. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền đánh giá một chút ba người này biểu lộ. Tại Hỏa Vân cung ba tên dẫn đầu trên mặt, mặc dù có, có chút tiếc nuối, nhưng là càng nhiều hơn vẫn còn có mấy phần nương trọng. Một chút suy tư một chút, Phương Thiên Nam liền rõ ràng đối phương ba lòng của người ta thái. Tạm thời không nói đến, ba người này đối với không có kịp thời tiến đánh Phương Thiên Nam, có như thế nào hối hận tâm thái, nhưng là, Hỏa Vân cung người Tổng sư kia cảnh tu Lệ giả, tại hứa hẹn một kích trước hẹn dưới tình huống, như cũ công kích giả chiêu thứ hai, còn bị Tinh Điện Tam Điện chủ Trố đã nhận ra, cũng không phải là chuyện có thể đơn giản có thể dọa làm chuyện đã qua. Cùng lúc đó, thuộc về Hỏa đệ tử bà tên tu luyện giả, vào lúc này, cũng là lặng lẽ không tiếng động tới gần đến ba người này bên người, dồn dập hướng về Phương Nam căn cứ đối lập. Mà Tinh điện hai tên tông sư cảnh tu luyện giả, đồng dạng là vào lúc này, đi tới thuộc về Tinh điện thế lực đoàn đội thành viên bên người. Ra ngoài Phương Thiên Nam dự liệu chính là, cái này hai tên tông sư cảnh tu luyện giả, cũng không có cùng Hỏa Vân cung người đối lập, trái lại là thủ hộ tại Tinh điện 6 tên đệ tử bên cạnh, hoàn toàn là để cho Tam điện chủ một người, đi đối mặt với Hỏa Vân cung thành viên. Nghĩ đến Tam điện chủ thực lực, đặc biệt là có đặc thù lực lượng không, gian, Phương Thiên Nam sắc mặt, liền ngày càng quái dị. Nếu như, chỉ là xem nhân kỳ, Tinh điện Tam điện chủ, tự nhiên là muốn so với Hỏa Vân cung ba tên dẫn đầu, đều trẻ trung hơn rất nhiều. Nhưng là, thực lực của người tu luyện không phải là chỉ nhìn mặt ngoài nên kỷ, liền phân biệt được. Nghĩ tới đây, Phương tiên Nam tâm tình, rốt cục biến hóa thản nhiên lên. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tạm phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cương đọc. The S, cầu một thoáng phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 344, Tam điện chủ Bá khí. Cơ hồ là không có bất luận cái gì lời nói, tinh điện Tam điện chủ Cùng Hỏa Vân cung cái người đàn ông tuổi trung niên dẫn đầu trong lúc đó, lẫn nhau so đấu khí thế chính là lúc này Băng Hỏa đảo mau trong trường tình thế tốt nhất giải thích hay là thực lực cảnh giới đến điện chủ cấp bậc tồn tại bất kỳ giải thích gì đều là dư thừa đấy chỉ có thực lực của tự thân bên trên cao thấp mới là quyết định ai quyển lên tiếng lớn hơn yếu tố mấu chốt phương thiên Nam hoàn toàn có thể tưởng tượng đến nếu là tam điện chủ tại dạng này khí thế bên trên so đấu bên trên thua ở lời của đối phương như vậy Phương thiên Nam tại băng Hỏa đảo bên trên gặp phải không công bằng chỉ có thể là âm thầm tắn răng chính mình nhiên lặng mànốt xuống trái lại thì là hỏa vân cung mọi người nhất định phải cho tinh điện một cái không có trở ngại bàn giao Mà thời gian, liền tại dạng này khí thế bên trên so đấu bên trong, không ngừng trôi qua. Phương Tiên Nam cảm giác được, không khí trung quanh tựa hồ là ngày càng đè nén. Không riêng gì Phương Tiên Nam cùng tinh điện đệ tử, trên mặt toát ra mấy phần bị đè nén cảm giác, dù cho chính là như cũ đứng ở đằng xa, đứng xem cuối cùng sự tình phát triển hướng đi còn lại bốn đại thế lực các đệ tử, đồng dạng là sắc mặt lạnh nhiên. Loại này vô hình chiến đấu, thuần túy dựa vào từng người thực lực cảnh giới, tới quyết phân thắng thua cách làm, có thể nói, so với Phương Tiên Nam trước đó đối mặt với sư cảnh tu luyện giả công kích, càng thêm biến hóa thượng thượng. Phương Tiên Nam thậm chí ở trong lòng Còn không ngừng phỉ báng, Hỏa Vân cùng người, không một cái là có đảm đương. Phải biết, chỉ là bằng vào trước đó tinh điện tam điện chủ ra trận, là có thể đại khái có thể thấy, tam điện chủ cùng đối phương dẫn đầu bên trong người đàn ông trung niên, tại thực lực cảnh giới bên trên, nên là sánh sánh với nhau đấy. Nhưng mà, thật muốn chiến đấu với nhau, Phương Thiên Nam nhưng là có thể kết luận, tinh điện tam điện chủ nhất định có thể đủ đạt được thắng lợi cuối cùng. Dù cho quá trình chiến đấu sẽ có chút gian nan, dù sao, tam điện chủ có lực lượng không gian, không phải là chỉ bề ngoài thực lực bây giờ cảnh giới bên trên. Liên Phương Thiên Nam ở vào địa nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao đối kháng một tên tông sư cảnh tu luyện giả thời điểm, đều có thể lợi dụng lực lượng không gian, một chút suy yếu sự công kích của đối phương cường độ. Như vậy, khi Phương Thiên Nam tấn cấp trở thành tông sư, cùng đối phương đứng ở cùng một cái độ cao thời điểm, lại triển khai lên lực lượng không gian tới, lại sẽ là loại cảnh tượng nào đâu? Chính như Phương Thiên Nam trước đó suy đoán như vậy, liền tại Tam Điện chủ cùng Hòa Vân cung cái kia người đàn ông tuổi trung niên không ngừng tỉ thí từng người khí thế thời điểm, còn lại bốn đại thế lực, phía trước Bang Hỏa nên tiếp đệ tử dẫn đầu nhóm, cũng là lục tục đi tới trên đảo. Bất quá, những người này cũng không có mạo muội liền gia nhập vào Tam điện chủ Cùng Hỏa Vân cung ở giữa trong tỉ thí, trái lại là cân nhắc nhìn hướng hai người, sau đó, lại đem môn hạ của chính mình các đệ tử cho chăm sóc lên. Mà có những trưởng bối này đến đây sau đó, bốn trong thế lực lớn mỗi một gã may mắn còn sống sót đệ tử, đều là vẻ mặt buông lỏng không biết. Ngẫu nhiên ấy, còn có thể nghe được, những đệ tử này tại hướng về từng người trưởng bối, giải thích băng hỏa đảo bên trên chuyện xảy ra. Phương Thiên Nam chú ý tới, bất kể là Hỏa Vân cung cái kia người đàn ông tuổi trung niên, vẫn là tinh điện Tam điện chủ, vào thời khắc này, đều có một phần sự chú ý, tập trung đến bộ phận đệ tử đối thoại và giải thích bên trong chiến đấu, tỉ tỷ là tất yếu, nhưng là, biết rõ sự tình cụ thể trải qua cũng là tất yếu. Ngay từ đầu thời điểm, những đệ tử này thành viên nhỏ giọng bàn giao, cũng cùng Phương Thiên Nam trước đó chỗ nghe được cùng trải qua không có cái gì ra vào, thậm chí, Liên Phương Thiên Nam Cộng Hòa Vân Cung Tông sư cảnh tu luyện giả ở giữa mâu thuẫn, đều nói được rõ rõ ràng ràng, như là trong tiểu thế giới chỉ xuất hiện một khối hỏa diện thạch, lại bị thiên trúc cửa thành viên đạt được, cùng với những người này ra tiểu thế giới sau, lẫn nhau trong lúc đó thương lượng đi ra quyết định thì càng không muốn nói nữa. Chỉ là, đang nói đến một kích thước hẹn sau, bởi vì những đệ tử này thành viên nhán lực cùng với trong cơ thể cũng không có ngưng tụ ra tinh lực sự hạn chế, đối với Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu Lệ giả, dĩ nhiên công kích ra lần thứ hai chiêu thức sẽ không có người nhắc tới rồi. Tận đến giờ phút này, Hỏa Vân cung cái kia người đàn ông tuổi trung niên, trên mặt mới toát ra một chút nụ cười nhàn nhạt, tựa hầu ngay cả xem hướng Tam điện chủ ánh mắt, cũng tràn đầy cân nhắc. Theo bản năng, cái này người đàn ông tuổi trung niên, còn nghiêng đầu liếc nhìn bên người tên kia cùng Phương Tiên Nam chiến đấu qua tông sư cảnh tu luyện giả, phảng rất là thỏa mãn đối phương hành vi, làm được đầy đủ ấn ấp, cũng không có bị còn lại người cho nắm được cán. Nếu là không có lần công kích thứ hai, bất kể như thế nào, tại ngoài sáng bên trên, tinh điện người là tìm không thấy động thủ động cơ đấy. Đặc biệt là, Tam điện chủ trực tiếp chặn lại dưới Hỏa Vân cung người tông sư này cảnh tu luyện giả tiên công, do đó phá hoại hắn và Phương Thiên Nam ở giữa góc định, nhưng là mọi người tận mắt nhìn thấy sự thực. Như vậy đến xem, trái lại là Tam điện chủ hành vi có chút liều lĩnh, lô mang đây. Trong lúc nhất thời, không riêng gì Hỏa Vân cung cái này người đàn ông tuổi trung niên, tại nhìn hướng tinh điện Tam điện chủ, còn lại bốn trong thế lực lớn tông sư cảnh cường giả, đồng dạng là nhìn nàng. Phương Thiên Nam không khỏi chậc chậc miệng, nở nụ cười khổ. Có thể nói, sự tình chân tướng, lúc đó tất cả mọi người tại chỗ bên trong, trừ hắn ra cùng Hỏa Vân Cung người tông sư kia cảnh tu luyện giả ở ngoài, sẽ không có người còn lại là rõ ràng rồi. Cho dù là lúc đó nhất là tới gần Phương Thiên Nam mộ Dung Tuyết, đồng dạng là không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác được lúc đó, Phương Thiên Nam hành vi cùng trên mặt biểu lộ, hơi có mấy phần quái dị mà thôi. Nhưng là, cũng không thể bởi vì Phương Thiên Nam hành vi biểu lộ quái dị, liền kết luận Hỏa Vân Cung tông sư cảnh tu luyện giả ra ám chiêu chứ. Ngoài ra, cũng chỉ có Hỏa Vân Cung hai gã khác tông sư cảnh tu luyện giả, cùng với đúng lúc chạy tới tinh điện tam điện chủ Đối với chuyện trận tướng, rõ ràng trong lòng rồi. Hỏa Vân Cung hai tên tông sư cảnh tu luyện giả, kể cả thực lực có thể so với điện chủ người đàn ông trung niên ở bên trong, bởi vì vẫn ở Băng hòa đảo bên trên, thời khắc chú ý động tĩnh bên này, nghĩ muốn có hiểu biết, tự nhiên là có thể nhận ra được đấy. Nhưng là, bọn họ hiển nhiên không sẽ tự mình nói ra, thậm chí còn có thể xuất khẩu phủ nhận. Mà Tinh Điện Tam Điện chủ đâu? Bởi vì Hỏa Vân Cung tông sư cảnh tu luyện giả đợt công kích thứ hai hướng phương Thiên Nam năng lượng tia sáng, chính là Tam Điện chủ tự tay chặn lại, làm sao có thể sẽ không biết? Hơn nữa, tuy rằng Tam điện chủ không biết, cái này một làn công kích đến tuột cùng là lần thứ hai, vẫn là lần thứ ba, nhưng tuyệt đối không phải là lần thứ nhất. Phương Thiên Nam đều chém giết bốn tên Hỏa Vân cung đệ tử, lẽ nào Hỏa Vân cung người tông sư này cảnh tu luyện giả sẽ là kẻ đần, ước định một chiêu phân thắng thua sau, còn cố ý công kích ra như vậy không có trình độ chiêu thức. Huống chi, Phương Thiên Nam trước đó còn có qua thừa nhận đối phương một kích tiền lệ. Nghĩ cũng không cần nghĩ, tinh điện Tam điện chủ liền rõ ràng sự tình chân tướng. Cơ hồ là không có bất kỳ dấu hiệu, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được chính mình thân, loại kia mãnh liệt đè ép cảm giác, nhất thời bừng lòng. Tam điện chủ cùng Hỏa Vân cung cái kia người đàn ông tuổi trung niên ở giữa khí thế so đấu, đột nhiên liền đình chỉ lại. "Vương Minh, ngươi sẽ không có cái gì muốn giải thích?" Tam điện chủ hướng về Hỏa Vân cung người đàn ông trung niên, hỏi thăm một câu. Vương Minh thì vẫn là một mặt quái gì nhìn hướng Tam điện chủ, quệt quệt khoe môi, nói ra, "Ta nghĩ, cần giải thích là ngươi chứ?" Không duyên cớ đã cắt đức ta Hỏa Vân cung chấp sự, cùng các ngươi tinh điện đệ tử ở giữa quyết định, đây cũng không phải là cái gì quang minh tránh đại hành vi. Trong khi nói chuyện, Vương Minh còn cố ý hướng về còn lại 4 trong thế lực lớn, vây sư cảnh đám người tu luyện, nhún vai một cái, lấy đó vô tội. Tam điện chủ đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười gần, "Đạo, xem ý của ngươi, là muốn chống chế rồi." Nói xong, tinh điện tam điện chủ cũng không hề giải thích mấy thứ gì đó, cả người khí thế đột nhiên lại khôi phục được toàn thịnh trạng thái. Mà tam điện chủ đỉnh đầu bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ ra lực lượng, cơ hội là để cho vô minh, theo bản năng liền nâng cao tinh thần phòng bị lên. Đặc biệt là trên bầu trời, chốc chốc biến mất chốc chốc thoáng hiện hào quang màu tím, phát ra tới bùm bùm tiếng vang, Tựa hồ là như nói, lúc này tam điện chủ đang nổi lên công kích mạnh nhất. "Đương nhiên, ngươi có thể đừng tưởng rằng, ỷ vào chính mình nắm giữ không gian năng lượng là có thể không chút kiêng kỵ." Vương Minh trong thâm âm, có chút số sắng, còn có mang mấy phần nghi hoặc, nếu như ngươi thật sự muốn đánh lời nói, tất cả hậu quả do ngươi tinh điện tới gánh chịu. Hừ. Tam điện chủ, cũng chính là Vương Minh trong miệng Đường yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Minh, ngươi cho rằng ta không dám sao? Bên cạnh đứng Phương Thiên Nam cùng tinh điện đệ tử, tựa hồ cũng là lần đầu tiên nghe được ba tên điện chủ. Bất quá, ở vào thời điểm này, Phương Thiên Nam đám người, có thể không lo nổi tam điện chủ tên gì, trái lại là hiệp đồng tam điện chủ cùng một chỗ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tựa hồ là chỉ cần tam điện chủ công kích ngay từ đầu, Phương Thiên Nam đám người tiến công sẽ liên tục không ngừng phát ra ngoài đồng dạng. Ở đây toàn bộ 6 tên tinh điện đệ tử, cùng với 2 tên tông sư cảnh chấp sự, đều thủ thế chờ đợi, đem sự chú ý tập trung đến Hỏa Vân cung trong đội ngũ. Giống như là 9 người này trong lúc đó có tuyệt đối hiểu ngầm đồng dạng. Hoàn toàn không cần bất luận người nào tới tiến hành điều hành, tam điện chủ đứng mũi chịu sao rằng cover mình, hai tên tinh điện tông sư cảnh tu lệ giả, đem tâm thần vững vàng đã tập trung vào Hỏa Vân cung hai sự. Ngoài ra, Phương Thiên Nam cùng 6 người thì là hai một tổ, rất tự nhiên nhìn hướng Hỏa Vân cung may mắn còn sống sót ba tên đệ tử. Như vậy tư thế vừa tung ra tới, chỉ cần là người tinh tưởng, là có thể nhìn ra tinh điện ưu thế. Đặc biệt là tại Song Phương đệ tử rằng có bên trên, Phương Thiên Nam lúc trước có thể lấy sức một người chém giết Hỏa Vân cung bốn tên đệ tử, có thể nói là toàn tốc tiên cơ. Cho dù là lúc này, Phương Thiên Nam thân thể đã bị thương, cũng là cũng không ai dám xem thường Phương Thiên Nam năng lực. Chỉ cần Phương Thiên Nam còn có dư lực, thúc dục một lần vô lượng trùng công kích, nói không chừng Hỏa Vân cung sẽ lại lần nữa mất đi một tên đệ tử đây. Cũng không trách được Hỏa Vân cung Minh sẽ ở tinh điện tam điện chủ ra tư thế, chuẩn bị khai chiến dưới tình huống xuất hiện vẻ sốt sắng rồi. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 345, bằng chứng. Liên tại Tinh Điện thành viên, cùng Hỏa Vân Cung trong đội ngũ, đối diện tình thế, đặt đến cực hạn thời điểm, đứng xem 4 đại thế lực dẫn đầu, rốt cục khoan thai tới chậm giống nhau, tiến hành quy căn. Cũng không phải nói, cái này bốn đại thế lực người, không muốn nhìn thấy Hỏa Vân Cung cùng Tinh Điện ở giữa lẫn nhau tiêu hao, dù sao Mặc dù mọi người đều là ở vào cùng một cái thực lực trạng thái thực lực lẫn nhau ở giữa so đấu vẫn là tồn tại nhưng là hai cái trong thế lực điện chủ cấp bậc đối lập cũng là vượt quá mọi người dự liệu sau thế lực lớn trong lúc đó nói trắng ra mặc dù là có vô số tranh đấu nhưng cũng chỉ là hạn chế với đệ tử ở giữa cho dù là kịch liệt một chút cũng chỉ là hạn chế với chấp sự tầng thứ này đấy một khi có chiến tranh tình cảnh xuất hiện liên quan đến điện chủ cấp bậc tồn tại như vậy sau thế lực lớn trong lúc đó ở bề ngoài cân đối tất phải sẽ xuất hiện cái hở đây cũng không phải là mọi người nguyệnn ý nhìn đến có thể trở thành 6 thế lực lớn bên trong một thành viên, phương nào thế lực bên trong, không chút nội tình tồn tại đâu. Điện chủ cấp bậc chiến đấu, nhưng là sẽ liên quan đến hai thế lực lớn toàn diện khai triển, đến lúc đó, không cần nói là trong tranh đấu hai thế lực lớn, chính là còn lại một ít thế lực, cũng khó tránh khỏi sẽ bị lan đến gần. Là lấy còn lại 4 đại thế lực dẫn đầu, vào lúc này, mới có thể quả quyết tiến hành quy căn. Dung mấy tên dẫn đầu lời nói tới nói, cái kia chính là, sự tình vẫn không có điều tra rõ ràng dưới tình huống, mọi người đều hẳn là yên một chút, không nên vọng động. Mặc dù là song phương thành viên, không là ở đây nhóm người mình suy nghĩ cũng hẳn là vì là từng người đại biểu thế lực cân nhắc một phen chứ. Tinh điện Tam điện chủ, đến lúc này, như cũng hơi có chút thâm ý, nhìn hướng Hỏa Vân cung Vương Minh, tựa hồ là đang mong đợi Vương Minh giải thích. Không biết sao, Vương Minh chỉ là bất đắc dĩ quệt quệt khoe môi, không nói một lời. Tinh điện Tam điện chủ, quả quyết, cứ tiếp tục thúc dục bản thân lực lượng không gian. Phản phất là tại Tinh điện Tam điện chủ đỉnh đầu, tạo thành một cái to lớn, lấy lực lượng không gian vì là hạch tâm vòng xoáy năng lượng, tất cả tứ tán năng lượng đều đang lục tục ngưng tụ tới cái này một đoàn lực lượng không gian quanh thân, sau đó nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Mà cái này một đoàn năng lượng phân tán đi ra hơi thở ngột ngạt, tại khiến người ta cảm thấy bị đẻ nén đồng thời, cũng có loại run sợ cảm giác kinh hãi. Gần giống như Tam điện chủ sắp công kích chiêu thức bên trong, hàm chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, đủ khiến người ngưỡng mộ, không phải là thật sự muốn tiến hành công kích chứ? Hoa Vân cung ba tên đệ tử trong ánh mắt, khá hơi kinh ngạc. Không cần nói là Hoa Vân cung ba tên đệ tử, chính là Hoa Vân cung ba vị dẫn đầu, vào lúc này, cũng là thủ thế chờ đợi, chuẩn bị tiếp nhận dưới tinh điện Tam điện chủ cường thế một kích. Ngoài ra, còn lại bốn trong thế lực lớn dẫn đầu, vào lúc này, đồng dạng là ngưng thần chú ý Tam điện chủ cử động. Phàm vật là Tinh điện Tam điện chủ thật sự muốn nghĩa vô phản cố tiến hành công kích, bước lên chiến tranh bắt đầu, nói không chừng. Những người này sẽ tức thời xuất thủ tiến hành ngăn cản. Chỉ ít, vào lúc này Băng Hỏa đảo bên trên, Tinh điện Tam điện chủ, nếu là vẹn vẹn đối mặt với Hỏa Vân cung Vương mình, hay là còn có thành công chiến thắng đối thủ cơ hội, mà một khi xa vào đến còn lại ngũ đại thế lực dẫn đầu toàn lực hắc kích, đánh hội đồng, dưới tình hình, cho dù là Tam điện chủ có thiên phú lại cao hơn, chỗ có sản lực lượng không gian cường đại hơn nữa, cũng rất khó có thắng được tỷ lệ. Lấy một chọi năm, đặc biệt là đến điện chủ cấp bậc cảnh giới, muốn bộc lộ tài năng So muốn so với Phương Thiên Nam trước đó đối mặt với bốn tên Hỏa Vân cung đệ tử phục kích, càng thêm khó khăn. Là Lấy, đứng ở Tam Điện chủ sau lưng tinh điện mọi người. Tại thời khắc như vậy, đồng dạng là nhìn hướng Tam Điện chủ cử động. Loại kia rút dây động rừng cảm giác, trong nháy mắt liền tràn ngập lên mọi người tại chỗ trong lòng. Mà Tam Điện chủ không ngừng ngưng tụ ra lực lượng không gian, vẫn là rõ ràng huyền diệu sự mạnh mẽ của nó chỗ. Bất luận cái gì năng lượng, chỉ cần là tiến vào nó quanh thân bên trong phạm vi, liền sẽ trong nháy mắt dung nhập vào trong đó, bị phệ, bị hấp thu. Phương Thiên Nam thậm chí có thể cảm giác được, chính mình thanh loan pháp tướng bên trong lực lượng không gian, lúc gần lúc hiện trong lúc đó, cũng có loại sắp thoát ly thanh loan pháp tướng chói buộc, mà cùng tam điện chủ ngưng tụ ra lực lượng không gian hợp lại xúc động. Trong nháy mắt tiếp theo, bắt đầu xoay quanh tại tam điện chủ đỉnh đầu thuộc về lực lượng không gian năng lượng quan đoàn, vang một tiếng, nổ tung ra. Hòa Vân cung mọi người đều là theo bản năng mí mắt giật lên. Cũng không có bất kỳ năng lượng tán giật ra tới. Lực lượng không gian bạo phát, cũng không phải hướng về phía Hỏa Vân cung thành viên mà đi. Sao vừa nhìn đến, giống như là tam điện chủ cuối cùng chấp nhận còn lại 4 trong thế lực lớn dẫn đầu kiến nghị, lựa chọn vào lúc này dừng tay đồng dạng. Tất cả không gian lực lượng đều ở đây toàn bộ giữa bầu trời. Từ từ tiêu tan. Hỏa Vân cung vương mình đang nhìn đến cảnh tượng như vậy sau, rốt cục lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên. Chỉ là, liền tại tam điện chủ ngưng tụ ra lực lượng không gian hoàn toàn tiêu tan đồng thời, phản phất là bởi vì lúc trước lực lượng không gian nổ tung, trên bầu trời vỡ ra tới vết nước không gian bên trong, đột nhiên lại kéo dài ra một cỗ đặc thù năng lượng. Cái này một cỗ năng lượng, hoàn toàn là do tinh lực chô cấu thành. Tại xuất hiện sau, chính như cùng tiêu tan lực lượng không gian đồng dạng, không có bất kỳ công kích phương hướng, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt, chỉ là một đạo năng lượng tia sáng mà thôi, cũng là bỗng nhiên, để cho Hỏa Vân cung vương Minh sạm mặt biến đổi liên tục. Đây là Vây xem bốn trong thế lực lớn một tên dẫn đầu, đương nhiên, Nghi Hoặc Dương mắt nhìn xuống Hỏa Vân cung đội ngũ vị trí. Nếu như nói, sau thế lực lớn bên trong, từng người điện chủ cấp bậc tu luyện giả trong lúc đó, lẫn nhau hiểu rõ, tương đối khác sâu lời nói, như vậy, đối với còn lại thế lực bên trong chấp sự hiểu rõ, liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể rồi. Nhưng là, cái kia cũng là bởi vì, mỗi một cái thế lực bên trong, chấp sự thành viên dù sao, tương đối nhiều duyên cớ. Bang Hỏa đạo lịch lẫm rèn luyện nhiệm vụ, cơ hồ là mỗi một giới tiểu thế giới mở ra thời điểm, sáu thế lực lớn bên trong Hộ tống đệ tử phía trước ba tên dẫn đầu thành viên, cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa. Là lấy, tương đối với 6 thế lực lớn bên trong còn lại chấp sự mà nói, những thứ này phía trước Băng Hỏa đảo điện chủ cấp thành viên khác, đối với đồng dạng là đi theo phía trước Băng Hỏa đảo cái này mấy gã chấp sự, không thể nghi ngờ là hiểu khá rõ đấy. Tam điện chủ đương nhiên ở trên bầu trời, hiện ra tới cái này một tia sáng năng lượng, chỉ cần là một chút quan sát mấy phần, là có thể phân biệt ra được, tuyệt đối không phải Tam điện chủ chính mình chỗ có thể có được năng lượng. Mà cái này một tia sáng năng lượng chủ nhân, chúng dẫn đầu rất nhanh liền phán đoán ra được là thuộc về trước kia cùng Phương Thiên Nam chiến đấu tên Kiêu Họa Vân cung tông sư cảnh tu luyện giả đấy. Vệ phần, năng lượng như vậy tia sáng, tại sao lại từ tinh điện tam địa chủ, lực lượng không dàn tạo nên tới vết nứt không gian bên trong xuất hiện, chính là một cái đáng giá mọi người suy nghĩ sâu sắc sự tình. Lại có thể cất giữ cái này một đạo năng lượng tia sáng. Hòa Vân cung Vương minh, lại làm sao không phát hiện được, còn lại bốn trong thế lực lớn dẫn đầu nhóm qué gì ánh mắt đâu. Nhưng là, đối với tinh điện tam địa chủ, tại chặn lại Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu luyện giả công kích sau, dĩ nhiên vẫn có thể đem năng lượng như vậy tia sáng một lần nữa hiện ra tới, tuyệt đối là ngoại vương minh dự liệu. Xem ra, Đường Yên thực lực, hơn xa ở bề ngoài hiểu biết đến những thứ này a. Đặc biệt là nhằm vào lực lượng không gian vận dụng, tại phân này khác thời gian mấy năm bên trong, lại một lần tiến bộ. Vương Minh tâm thần, tựa hồ còn tại cảm khái tinh điện tam điện chủ mạnh mẽ. Cùng lúc đó, còn lại bốn trong thế lực lớn điện chủ cấp bậc tu luyện giả, nhìn về phía tinh điện tam điện chủ trong ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Tinh điện thực lực càng mạnh, bọn họ tại 6 thế lực lớn bên trong địa vị, tương ứng, không thể nghi ngờ sẽ càng thấp. Tinh điện tam điện chủ, đương nhiên tới như thế một tay, quả thực là để cho Hỏa Vân cùng Vương Minh, rất có loại tới hồ khó xuống cằm giác. Từ nhận cái này một đạo năng lượng tiên sáng, là trước kia Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu luyện giả công kích đi ra ngoài. Đây chẳng phải là nói rõ, Hỏa Vân cung tông sư đang đối mặt Phương Thiên Nam thời điểm, tiến hành hai lần công kích sao? Còn nếu là không thừa nhận, như vậy, nguyên bản thuộc về Hỏa Vân cung tông sư, chỗ có sẵn năng lượng tiên sáng, như thế nào lại đến tinh điện tam điện chủ lực lượng không gian trong gói hàng đầu? Thật đúng là hao tổn tâm trí a. Vương Minh hay còn cảm thán một câu. Phương Thiên Nam tại nhận ra được, tam điện chủ từ lực lượng không gian bên trong, đem nguyên bản thuộc về Hỏa Vân cung người tông sư cảnh tu luyện giả năng lượng tiên sáng cho lần nữa hiện ra, nội tâm kinh ngạc, đồng dạng là to lớn đấy. Phương Thiên Nam đối với lực lượng không gian vận dụng, nói trắng ra cũng là căn cứ vào tinh điện tam điện chủ chuyển thụ. Cùng tam điện chủ so với, tự nhiên là có chỗ không bằng rồi. Nhưng là, tam điện chủ bỗng nhiên bày ra, đối với lực lượng không gian thành thạo vận dụng, tựa hồ là để cho Phương Thiên Nam, tại bỗng nhiên đã tìm được sau này tu luyện phương hướng. Phương Thiên Nam trong đầu, rất có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, nguyên lai, like, lực lượng không gian, dĩ nhiên còn có thể như vậy đến sử dụng. Mà bởi vì tam điện chủ trời, trước đó toàn bộ bị lực lượng không gian chằng ngập, còn lại thuộc tính năng lượng Đều ở đây lực lượng không gian thôn phệ dưới, biến mất sạch sành xanh, là lấy để cho lực lượng không gian từ từ nhạt đi, mà nguyên bản thuộc về Hỏa Vân Cung tông sư cảnh tu luyện giả công kích đi ra cái kia một đạo năng lượng tia sáng, cũng là dị thường rõ ràng. Không cần nói là 6 thế lực lớn bên trong điện chủ cấp tu luyện giả, chính là phổ thông tông sư cảnh tu luyện giả, thậm chí còn là tất cả trong thế lực lớn đệ tử, cũng có thể vô cùng rõ ràng nhận ra được cái này một tia sáng năng lượng tồn tại. Đơn giản là không thể 100% xác định, cái này một đạo năng lượng tia sáng, đến tột cùng là vì sao sẽ xuất hiện tại trên bầu trời mà tôi. Nhưng là, đang nhìn đến Hỏa Vân Cung vô minh Cùng với trước đó cùng Vương Thiên Nam đối chiến qua tông sư cảnh tu luyện giả trên mặt thần sắc biến ảo sau, những người này bao nhiêu vẫn có thể đoán được sự tình chân tướng đấy. Toàn bộ băng Hỏa đạo bên trên, tựa hồ là lập tức liền xa vào đến trong yên tĩnh. Chỉ có trên bầu trời cái tia một đạo hoàn toàn do tinh lực ngưng tụ mà thành năng lượng tia sáng, tại không tiếng động nói, sự tồn tại của nó. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đọc Đoét, cảm ơn ông trời trời đọc sách tiểu thất vế tháng. Khắc, buổi tối 12 điểm trái phải, còn có một chương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 346, người tuổi trẻ sự tình. Mỗi một gã tông sư cảnh tu luyện giả, trong cơ thể ngưng tụ ra tới tinh lực, hay là, tại trên bản chất, đều là giống nhau, nhưng là, cùng chân nhân cảnh tu luyện giả, trong đan điền ngưng tụ ra tới chân nguyên đồng dạng, bất đồng tông sư, có tinh lực, tại tạo thành thành phần bên trên, cũng là bất đồng. Như vậy cũng tốt so với mỗi một gã chân nhân cảnh tu luyện giả Trời bên trong có năng lượng đều là chân nguyên, nhưng bởi vì tu luyện giả bản thân thiên phú thuộc tính bất đồng, đưa đến có chân nguyên tính chất bất đồng. Khi tinh điện tam điện chủ tại tất cả mọi người trước mặt, Trần chủ thể hiện ra thuộc về Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu luyện giả mới có thể có thi triển ra tinh lực năng lượng thời điểm, mỗi một cái nhìn đến tu luyện giả, trong nội tâm đều tràn đầy kinh ngạc. Đặc biệt là Phương Thiên Nam bên người Mộ Dung Tuyết, tận đến giờ phút này, mới bỗng nhiên trận to hai mắt, nhìn hướng Vương Thiên Nam. Hóa ra trước đó thời điểm, nàng chỗ đã thấy hiện tượng kỳ quái, đều theo cái này một đạo đặc thù năng lượng công kích có quan hệ. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tuyết trong nội tâm Càng là rõ ràng, Phương Thiên Nam đối với tinh lực hiểu được đã đi ở phía trước của nàng. Như nếu không, lấy Mộ Dung Tuyết lúc này, như cũ cao hơn ra Phương Thiên Nam có chút thực lực cảnh giới mà nói, liền Mộ Dung Tuyết đều không có kịp thời nhận ra được cái này một đạo năng lượng tia sáng tồn tại, Phương Thiên Nam lúc đó lại làm sao có thể đủ cảm nhận được điểm này, thậm chí còn làm ra phản ứng đâu. Cơ hội là theo bản năng, Mộ Dung Tuyết lại lần nữa nhìn về phía hỏa Vân cung thành viên đội ngũ ánh mắt, liền tràn đầy xem thường. Nhưng phẩm là có chút tôn nghiêm tu luyện giả, cũng sẽ không lật lọng. Nói là làm, không nhất định là mỗi một gã tu luyện giả đều sẽ có sản phẩm chất, nhưng là là một gã thực lực của người tu luyện đạt đến tông sư cảnh, đang đối mặt tầng thấp tu luyện giả thời điểm, loại này phẩm chất cũng là nhất định phải có sẵn. Nếu không thì lại sẽ để cho những bắt đầu đó năm tấn cấp trở thành tông sư làm suốt đời mục tiêu tu luyện giả, như thế nào đối mặt với sau này tu luyện. Cái này, hòa Vân cung vương minh, sắc mặt có chút ngượng ngùng nói một câu, đương Nghiên, ngươi đột nhiên thể hiện ra như vậy một cô không hiểu sức mạnh kỳ diệu tới, đến tột cùng là có ý gì?" "Có ý gì?" Tinh điện Tam điện chủ, rứt một giới khóe miệng, nói ra, "Cái này muốn xem ý nghĩ của ngươi rồi." Tam điện chủ thanh âm, hơi dừng một chút, mới nói tiếp, nếu như người không muốn thừa nhận, ta xác thực là không có cách nào, đem cái này một đạo năng lượng gợi nguồn. Quy kết vì là là trước kia các ngươi Hỏa Vân cung người công kích đi ra đấy. Nhưng là, ta nghĩ, người ở chỗ này, con mắt đều là sáng như tuyết. Nói xong, tinh điện tam điện chủ ánh mắt, còn vô tình hay cố ý liếc mắt Hỏa Vân cung người tông sư kia cảnh tu luyện giả. Tựa hồ là chung quanh ánh mắt của mọi người, đều tập trung vào trên người của đối phương. Sáu tiên điện chủ cấp tu luyện giả, cũng không phải lúc này ở chẳng tất cả mọi người tiêu điểm, trái lại là, tên này trước đó cùng Phương Tiên Nam chiến đấu qua tông sư cảnh tu luyện giả mới là cả tình cảnh thế cục chủ đạo. Chỉ là bằng vào như thế một đạo năng lượng, lại làm sao có thể đủ xác định, không phải ngươi cố tình làm đâu. Hòa Vân cung Vương Minh, đến lúc này, cũng chỉ có thể là gắt gao xác định điểm này, nếu không thì, một khi hắn ở đây trực tiếp thừa nhận, Hỏa Vân cung tông sư cảnh tu lệ giả, đối với Phương Thiên Nam triển khai lần thứ 2 công kích, người tông sư này cảnh tu lệ giả, sẽ tao ngộ đến mọi người cười nhạo tạm thời không nói đến, toàn bộ Hỏa Vân cung, nói không chắc đều sẽ sa vào đến bị người nhạo báng đối tượng bên trong. Đặc biệt là, Vương Minh trước đó nhưng là che giấu sự thật chân tướng đấy. Liên Tam điện chủ như vậy người đến sau đều có thể nhận ra được sự tình phát sinh trải qua, Vương Minh cái này một mực dừng lại ở Băng Hỏa Đảo bên trên điện chủ cấp tu lệ giả, nhưng không phát hiện được, không phải càng thêm nói rõ, Vương Minh không như sao điện tam điện chủ sự thực sao? Cái này không riêng gì Vương Minh không muốn nhìn đến, cũng là Hỏa Vân cung cũng không muốn nhìn đến. Lại nói, Vương Minh phản bắt nói, Xác thực cũng có mấy phần đạo lý. Hắn cũng không có trực tiếp đi đến phủ nhận, tam điện chủ đột nhiên hiện ra tới năng lượng tia sáng, không phải thuộc về Hỏa Vân cung tông sư đấy Chỉ là, không có chứng cứ chứng minh, đây là Hỏa Vân cung tông sư đang công kích phương thiên nam thời điểm, dùng đến đấy. Đừng xem tinh điện tam điện chủ đang sử dụng lực lượng không gian, lần nữa cho thấy Hỏa Vân Cung tông sư cảnh tu luyện giả công kích năng lượng sau, liền tại tình cảnh bên trên chiếm cứ thượng phong. Nhưng cái này một đạo năng lượng tia sáng, dù sao không phải mọi người tận mắt nhìn đến, Hỏa Vân Cung tông sư đối mặt với Phương Thiên Nam chỗ công kích đi ra đấy. Cái này có thể nói do cái gì? Đơn giản là tinh điện thành viên có thể đạt được một ít những thế lực khác thành viên đồng tình phân mà thôi. Nếu là Hỏa Vân Cung Vương Minh, một mực phủ nhận tinh điện tam điện chủ môn tử, toàn bộ Hỏa Vân Cung đối với chuyện này, như cũng còn tồn tại chu toàn chỗ chống. Tốt, rất tốt. Tinh điện tam điện chủ Tựa hồ là có chút giận quá mà cười, người đã cố ý nói như vậy lời nói, như vậy, liền là thật chuẩn bị sẽ vỡ mặt. Ta chỉ là thực sự cầu thị, muốn ngươi đưa ra một cái chứng cứ mà thôi. Hỏa Vân cung vô minh, cũng là thản nhiên nói, cũng không thể, ngươi tùy ý làm ra một đạo năng lượng tới, bởi vì là chúng ta Hỏa Vân cung chấp sự, ngươi nhất định hắn có cái gì sai lầm chứ. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Nếu là thật có cái khác chứng cứ, lấy tinh điện tam điện chủ tính tình, nói không chừng, sớm đã lấy ra. Lẽ nào ta thu thập lên một đạo thuộc cho các ngươi tinh điện đệ tử năng lượng công kích, có thể tại thích hợp thời điểm, đem một vài sai lầm Đậy lên các ngươi tinh điện trên đầu sao?" Hỏa Vân cung Vương Minh, biện giải đạo, lại nói, "Đệ tử của ngươi, trước đó tại Bang Hỏa đảo bên trên, giết chúng ta Hỏa Vân cung 4 tên đệ tử, ta đều vẫn không có cùng ngươi tính toán đây. Ngươi tổng sẽ không quên, một khi bước vào đến Bang Hỏa đảo bên trên, tất cả đệ tử trong lúc đó, không thể lẫn nhau trong lúc đó tiến hành chém giết chứ. Cái kia là đệ tử của ngươi, thực lực quá kém." Tinh điện Tam điện chủ tức giận một câu, "Ngươi!" Hỏa Vân cung Vương Minh còn chưa mở lời, bên cạnh ba tên đệ tử, cũng là bộ mặt tức giận nhìn hướng Tinh điện Tam điện chủ. Mặc dù là đi theo hai gã chấp sự, Vào lúc này nhìn về phía Tinh Điện Tam Điện chủ ánh mắt cũng không phải như vậy thân mật. Đương nhiên, Tinh Điện Tam Điện chủ đương nhiên sẽ không lưu ý. Thế nào? Các ngươi còn không phục? Tam Điện chủ cũng là quệ quệ khẽ môi, nói ra, không phục lời nói, có thể cứ ra tay, lại đánh nhau một trận. Đúng vậy, coi như là chúng ta Tinh Điện đệ tử đã bị thương, còn thừa nhận qua các ngươi Hỏa Vân cùng chấp sự một kích. Tinh Điện đi theo một tên tông sư cảnh tu lừa giả, đứng ra, tiếp tục mở miệng. Đặc biệt là tại một kích hai chữ này bên trên, còn nặng bỏ thêm chút phân lượng, chỉ cần là một đôi một chiến, các ngươi dám phái ra bao nhiêu tên đệ tử tiến hành tỉ thí? Chúng ta tinh điện cũng có thể đáp lại tới. Đến lúc đó, sinh tử chớ luận. Thế nào? Liền đúng vậy a. Tinh điện một gã khác chấp sự thì là phân tích nói ra. Chúng ta tất cả đại thế lực trong lúc đó, xác thực là có hiểu ngầm, tại Băng Hỏa Đảo bên trên, không cho phép chém giết phát sinh. Nhưng là, cho dù là đệ tử trong lúc đó phạm sai lầm trước, các ngươi không thừa nhận giữa bọn họ với nhau hiệp thương đi ra quyết định, các ngươi Hỏa Vân cùng một tên tông sư, dĩ nhiên sẽ đối với chân nhân cảnh đệ tử xuất thủ, cũng không còn gì để nói chứ? Ma Tiêu Tinh điện 2 gã chấp sự gia nhập, tinh điện đang cùng Hòa Vân cung cục diện rằng có bên trên, không thể nghi ngờ là chiếm cứ thượng phòng đấy. Hòa Vân cung đệ tử cũng tốt, dẫn đầu cũng được, lúc này sắc mặt đều không thể lạc quan. Được rồi, được rồi, mọi người cũng đừng ở chỗ này cãi vã đi xuống. Còn lại bốn trong thế lực lớn, Thiên Trúc môn một tên dẫn đầu, vào lúc này, tựa hồn là không nhìn nổi, mở miệng nói ra, ta xem mà, cái này một lần sự tình, song phương đều có được không đúng. Tam điện chủ trong nhe mắt, từ đem ánh mắt nhìn thẳng hướng tên này Thiên Trúc môn dẫn đầu. Bất quá, văng vào ta người đứng xem góc độ đến xem, nếu là ta Thiên Trúc môn đệ tử Cùng tinh điện tên này Phương Thiên Nam, dù phải đồng dạng gãy ngộ, ta cũng sẽ không phục tùng. Thiên trúc môn tên này dẫn đầu, cũng không hề để ý tinh điện Tam điện chủ ánh mắt, tiếp tục nói ra, các đệ tử ở giữa thương nghị, cứ việc có rất nhiều lý do, xác thực là không quá phù hợp quy củ. Các Lôi Hỏa Vân cung tông sư, cái thứ nhất đến bang Hỏa đạo, liền mạo muội xuất thủ, đồng dạng là không quá phù hợp quy củ. Thật muốn tích cực lên, đệ tử cuối cùng là đệ tử, tông sư cảnh tu luyện giả một khi nhúng tay, thì có ý lớn hiếp nhỏ Cái này, chúng ta Hỏa Vân cung thừa nhận, xác thực là có chỗ không đúng. Hỏa Vân cung vừa vào lúc này, ngắt lời nói, nhưng là Vân Tiên môn chủ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là ngươi vừa bước bên trên băng hòa đảo, liền phát xuất hiện môn hạ của mình, có đệ tử chính bị còn lại thế lực thành viên tàn sát, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Cái này, Thiên Trúc môn tên này dẫn đầu, cũng chính là Vương Minh trong miệng Vân Tiên, hơi trầm ngâm chốc lát, mới đáp, ta nghĩ, ta cũng sẽ không trước tiên biết rõ chuyện cụ thể trải qua, trước tiên cứu đệ tử của mình, mới là nhiệm vụ thiết yếu. Đúng thế. Hỏa Vân cung vương mình, gật gật đầu, nói ra, chúng ta Hỏa Vân cung chấp sự, chính là làm như vậy. Cho dù là trong quá trình này, đối với tinh điện tên đệ tử này, sót thủ, nhưng là Hiện tại sự thực kết quả đặt tại trước mặt chúng ta, ta Hỏa Vân Cung đệ tử, vẫn là hy sinh. Mà tinh điện tiên đệ tử này thì là hào hào đứng ở chỗ này. Dứt lời, Hỏa Vân Cung Vương Minh, tựa hồ là thở dài, ánh mắt tại trong mọi người ở giữa, vượt qua, cho nên, ta thừa nhận, chúng ta Hỏa Vân Cung gã chấp sự này, đang hành động bên trên tuy rằng liều lĩnh, lộ mạo một ít, nhưng là, hắn điểm xuất phát, tuyệt đối là không có ác ý. Toàn bộ tình cảnh, tại Hỏa Vân Cung Vương Minh sau khi nói xong, xa vào đến một vòng mới trong trầm tĩnh. Nếu là không có Vương Minh một loạt lời nói làm làm nền, kết luận của hắn, chưa chắc có thể đạt được mọi người nhận thức cùng Nhưng mà, trải qua Vương Minh như thế cụ thể phân tích tới, đặc biệt là lúc này Phương Thiên Nam liền đứng ở tinh điện Tam điện chủ bên người, mà Hỏa Vân cung bốn tên đệ tử thi thể, còn nằm ở phụ cận, mọi người trong lòng suy tư, không thể tránh khỏi liền có chút lệch chút ít hướng với Hỏa Vân cung rồi. Haha, ha, thực sự là chuyện cười tinh điện Tam điện chủ, cũng là mở miệng chào phúng một câu, nếu là nói, có người khiêu khích ta, lại thực lực không đủ, bị ta giết, lẽ nào sẽ bởi vì ta còn sống, tựu đem sai lầm quy kết đến trên người ta sao? Lại nói, được rồi trúc môn vân môn chủ, bất đắc dĩ rũi tay, ngăn trở Tam điện chủ một câu, đạo, chuyện như vậy ta vẫn là không cảm thấy, nên gợi ra hai người các ngươi thế lực ở giữa tranh đấu, đặc biệt là hai người các ngươi, đều là hai thế lực lớn cao tầng nhất đại biểu, như vậy tính toán chi ly, li, liền có vẻ hơi quá mức tích cực rồi. Vân Thiên môn chủ, chúng ta Hỏa Vân cung là không có ý kiến đấy. Vương Minh vào lúc này, mau mau thuận thế nói một câu, còn có ý hướng về phía Tinh Điện bán một cái tốt, hơn nữa, đối với chúng ta Hỏa Vân cung bốn tên tử vong đệ tử chuyện này, cũng không chuẩn bị trách cứ Tinh Điện người. Chỉ có thể nói, là chính bọn hắn học nghệ không tinh rồi. Hiển nhiên, Hỏa Vân cung người, là chuẩn bị thấy đớt thôi rồi. Lại nói Người chết không có thể sống lại. Tinh điện phương Thiên Nam, liền tông sư cảnh tu luyện giảm một đòn toàn lực, cũng có thể chống đỡ đỡ được. Ở bên người đứng thẳng tam điện chủ dưới tình huống, cho dù là vào lúc này Hỏa Vân cung tất cả mọi người đều toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể lưu lại phương thiên nam tới. Như vậy, Hỏa Vân cung người, hoàn toàn không có cần thiết vào lúc này, cùng Tinh điện người nối chân trước. Chưa xong con tiếp. Nếu như ưa thích kiếm cực thiên hạ, xin đem linh thông qua qua phân phát bằng hữu của ngài, hoặc đem tuyên bố đến C3, mật rồi xin nhấn cỡ Vì là thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn mời đánh mạnh nơi này. Tăng thêm chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất lúc, đều sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài Hồng Thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 347, 10 năm nữa hẹn. Tinh điện Phương Thiên Nam, Liên tông sư cảnh tu luyện giả một đòn toàn lực, cũng có thể chống đỡ đỡ được. Ở bên người đứng thẳng Tinh điện Tam điện chủ dưới tình huống, cho dù là vào lúc này Hỏa Vân cùng, tất cả mọi người đều toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể lưu lại phương thiên năm tới. Như vậy, Hỏa Vân cùng người, hoàn toàn không có cần thiết vào lúc này, cùng Tinh điện người nổi chánh chóp. Có tiên chúc môn vân tiên mở miệng, Hỏa Vân cung vương mình, một cách tự nhiên, liền theo ý này, lui một bước. Cuối cùng, Hỏa Vân cung vương minh, còn có chút cân nhắc, nhìn hướng Tinh Điện Tam Điện chủ, tựa hồ là đang mong đợi Tam Điện chủ sẽ làm ra như thế nào quyết định tới. Đối với có muốn hay không trực tiếp tại Bang Hỏa đảo bên trên xuất thủ, Tinh Điện Tam Điện chủ, tự nhiên là tại ngay từ đầu thời điểm thì có toàn bộ cân nhắc. Đặc biệt là, thực lực đến điện chủ cấp bậc tồn tại, Tam Điện chủ mỗi một lần xuất thủ, đại biểu có thể không chống chân là nàng một người, mà là đại diện cho Tinh Điện. Là lấy Tinh Điện Tam Điện chủ đang suy nghĩ đến bên cạnh còn có còn lại 4 trong thế lực lớn dẫn đầu ở đây dưới tình huống, mặc dù là tại trên lý thuyết chiếm cứ một ít chủ động, một khi nâng lên chiến đấu, cũng không hội kiến được sẽ chiếm cứ tình cảnh bên trên ưu thế. Nếu chỉ là đệ tử ở giữa tranh phong, còn lại mấy đại thế lực người, vẫn là rất chờ mong phát sinh. Nhưng muốn nói, sự tình thăng cấp đến Hỏa Vân cung cùng tinh điện cấp độ này chiến đấu, cũng không phải là những thế lực này nguyện ý nhìn đến rồi. 6 thế lực lớn trong lúc đó, giữa lẫn nhau cạnh tranh, khẳng định có. Bất kể là Minh, vẫn là Ám, đều là cho phép xuất hiện đấy. Nhưng là, bày ra trên mặt bản, 6 thế lực lớn bên trong nhân viên cao tầng cũng là một phái hỏa thuận vui vẻ cảnh tượng. Nghĩ tới đây, lại ngẩng đầu nhìn một chút Hỏa Vân cung Vương Minh, cùng với Thiên trúc môn Vân Thiên cùng điện chủ cấp bậc tu luyện giả, Tinh điện Tam điện chủ, hơi chút trầm ngâm, liền rất nhanh sửa sang xong trong đầu suy nghĩ, nói ra, nếu Vương Minh ngươi đều nói như vậy, như vậy, ta cũng không hề quá đáng tính toán chuyện này rồi. Ta ngược lại thật ra nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút, Vân Thiên môn chủ, ngươi là như thế nào đối xử đây này? Theo Tinh điện Tam điện chủ, thanh âm đàm thoại rơi xuống đất, Thiên trúc môn thiên, trên mặt không khỏi hơi toát ra một nụ cười khổ. Hóa ra hắn thẳng thắn, ngược lại là rước lấy Hỏa Vân cung cùng Tinh điện song phương nhằm vào a. Tôi thảo nào, mà khác mấy cái thế lực bên trong dẫn đầu, vào lúc này, đều sống chết mặc bay đây. Chỉ là, Thiên Trúc môn Vân Thiên môn chủ, tại bây giờ dưới tình hình, cũng có không được không ra mặt lý do. Chính là này một lần trong tiểu thế giới Lịch Lãm rèn luyện, chỉ có Thiên Trúc môn đệ tử, thu được một khối Hỏa Diễm thạch. Hỏa Diễm thạch ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Thương nhiều một khối Hỏa Diễm thạch, liền đại diện cho, cái thế lực này tại không xa sau này, sẽ có một tên tông sư cảnh tu luyện giả xuất hiện. Thiên Trúc môn thu được chỗ tốt duy nhất, vào lúc này, đứng ra điều hòa một thoáng Vân cung cùng Tinh điện ở giữa mâu thuẫn, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là Vân Tiên môn chủ Nhã Thần, không ngừng tại Hỏa Vân cung thành viên, cùng với tinh điện thành viên bên trên đảo qua, thấy thế nào? Thế nào như là tiếp nhận một cái khoai lang bằng tay, tiến tới lượng nan a. Khi Vân Tiên môn chủ Nhã Thần, đột nhiên dừng lại tại Phương Thiên Nam trên người sau, trong đáy mắt, Vân Tiên môn chủ Nhã Thần, chính là sáng ngời, ngay sau đó, Vân Tiên môn chủ liền mở miệng nói ra, ta xem, nếu sự tình cũng đã xảy ra, Song phương cũng tất cả có tổn thất, không bằng chúng ta những lão gia này, sẽ không sang hợp, cụ thể kết quả, hay là muốn để cho mâu thuẫn Song Vương, chính mình tới quyết định. Nói tới chỗ này, Vân Thiên môn chủ còn cố ý lưu ý Vương Minh cùng Đường Nghiên hai người thần thái, nhìn thấy hai người đều không có gì đặc biệt biểu lộ sau, Vân Thiên môn chủ mới tiếp tục phân tích nói, "Hỏa Vân cung trang thủy chấp sự, đã cùng tinh điện đệ tử Phương Thiên Nam, từng giáo thủ, hai người các ngươi, từng người đối với lẫn nhau thực lực, ứng với giờ cũng có sự hiểu biết nhất định đi à nha?" Hỏa Vân cung tên kia cùng Phương Thiên Nam động thủ chấp sự trang thủy, gật gật đầu. Tinh điện bên này, Phương Thiên Nam nghe vậy sau, đồng dạng là gật đầu hiệu. Ta nghĩ, hai người các ngươi trong nội tâm, khẳng định đều có được thông phục. như cũng đang tiếp tục. Ngược lại, bất kể là trang thủy Vẫn là Phương Thiên Nam, trong nội tâm cái kia phần khó chịu đối Phương Tâm Thái là hoàn toàn có thể xác định, nếu nói như vậy, ta xem, không bằng liền cho hai người các người một cái quang minh chánh đại tỷ thí cơ hội đi. Quang minh chánh đại tỷ thí cơ hội sao? Tam điện chủ nghe đến đó sau, đông nhiên trong ánh mắt thoáng hiện qua một vẻ ý cười. Nếu như nói, hiện tại liền để Trang thủy cùng Phương Thiên Nam tỷ thí, tự nhiên là Phương Thiên Nam chịu thiệt. Quả nhiên, liền tại Vân Thiên môn chủ lời nói, hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau, Vân Thiên môn chủ hướng về phía mọi người nở nụ cười, nói, Trang Thụy thực lực cảnh giới là sư cảnh, mà Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới chỉ là địa nguyên cảnh đỉnh phong, sắp bước vào thiên nguyên cảnh. Lấy Phương tiên Nam trước mắt biểu hiện ra tiềm lực đến xem, tiến vào tông sư cảnh nên vấn đề không lớn. Được. Hòa Vân cung trang thụy nghe vậy sau, khóe miệng hơi có chút khinh thường nợ nụ cười, nói ra, ta liền chờ hắn đến tông sư cảnh. Bất kể nói thế nào, chỉ cần là một đôi một chiến đấu, trước mắt cũng đã là tông sư cảnh trang thụy, không thể nghi ngờ là chiếm cư ưu thế tuyệt đối đấy. Cho dù là Phương Thiên Nam tiềm lực to lớn hơn nữa, tiến vào tông sư cảnh tốc độ nhanh hơn nữa, chẳng lẽ nói, tại quãng thời gian này bên trong, trang thụy thì sẽ không có tiến bộ sao? Cho nên, nghe xong Vân Thiên môn chủ kiến nghị sau, Trang Thụy trả lời, nhưng là không có chút nào áp lực. Mà tinh điện bên này đâu? Không được. Tinh điện một tên đi theo chấp sự, mở miệng nói ra, tuy rằng Phương Thiên Nam trước đó, xác thực là có thể tiếp được đối phương một chiêu, có tiềm lực rất lớn. Nhưng là, cũng không biểu hiện, Phương Thiên Nam một tấn cấp trở thành tông sư, cũng đủ để chiến thắng đối phương. Nói xong, gã chấp sự này còn đưa ra ý nghĩ của mình. Như là Trang Thụy trong lúc này, vẫn còn đang không ngừng tu luyện dạ, Phương Thiên Nam bắt đầu đều là một cái đổi theo tư thế. Nếu để cho Phương Thiên Nam đơn độc đi khiêu chiến một tên tông sư, có thể lợi cho bất bại, coi như là thật tốt. Huống chi, là muốn chiến thắng đối thủ. Ha ha. Tiên trúc môn Vân Tiên cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, các người trước tiên không đợi, nghe ta nói hết lời. Nếu như Vương Thiên Nam một tấn cấp trở thành tông sư, liền trực tiếp đi đến khiêu chiến trang tụy, tự nhiên không tính là một cái quang minh tránh đại cơ hội. Nhưng là, cho Phương Thiên Nam thời gian nhất định tới thích hướng tông sư cảnh trạng thái đâu. Nói đến, tại cùng một cảnh giới tu luyện giả, đặc biệt là cảnh giới đạt đến tông sư cảnh trở lên những người tu luyện này, cũng không phải nói, ai trước một bước tiến vào cảnh giới này, liền nắm ở ưu thế tuyệt đối đấy. Giống như là tinh điện tam điện chủ, trở thành điện chủ thời điểm, rõ ràng muốn so với tinh điện nhị điện chủ, đại điện chủ chỉ rất nhiều. Nhưng là, thật muốn chiến đấu với nhau, liền đại điện chủ đều nói qua, chính mình cũng không chắc thì có niềm tin tất thắng. Đồng dạng, tinh điện tứ điện chủ. Tại thuần túy sức chiến đấu, cũng chưa chắc chính là ngũ điện chủ đối thủ. Thực lực tu vi cảnh giới càng cao, chỉ cần là hai người nằm ở cùng một cái trình độ, như vậy, càng nhiều hơn hay là muốn xem tu luyện giả ở giữa ngộ tính. Nói trắng ra, chính là tu luyện giả bản thân tiên phú. Cùng với năng lực bên trên mở rộng. Tinh điện tại thu nhận đệ tử thời điểm, là như vậy tiêu chuẩn. Còn lại như là họa vật cùng, thiên chúc môn, đồng dạng là như vậy tiêu chuẩn. Vậy nếu là hắn, mãi mãi cũng không đạt tới tông sư cảnh đâu. Hòa Vân cung Trang Thụy, đột nhiên chỉ vào phương tiến nam, hỏi một câu. "Phải biết, 6 thế lực lớn môn hạ, Thiên Phú xuất chúng đệ tử có nhiều lắm, nhưng là, có thể thành công tấn cấp trở thành tông sư, nhưng không thấy được có bao nhiêu người?" Cái này, Vân Thiên môn chủ nghe vậy, thanh âm hơi có mấy phần chần chờ. "Thời gian, ta xem vẫn là định một cái thời gian cụ thể kỳ hạn tốt hơn." Cơ hồ là trong mắt. Hỏa Vân cung Phương Minh, liền bổ sung nói một câu. Lại Vương Minh nghĩ đến, bất kể là Phương Thiên Nam có thể hay không thuận lợi tấn cấp trở thành tông sư, chỉ cần có thời gian hạn chế, như vậy, ước định tỷ thí, tài năng chuẩn bị quang minh chính đại điều kiện. Giống như là Phương Thiên Nam vừa tấn cấp trở thành tông sư, liền trực tiếp khiêu chiến Trang Thụy, tự nhiên là Phương Thiên Nam ở thế yếu. Nhưng nếu như Phương Thiên Nam tấn cấp tông sư cảnh sau, tiếp tục tu luyện cái mười mấy 20 năm, mới tới khiêu chiến đâu. Trừ phi là Trang Thụy khi đó đã tấn cấp trở thành Hỏa Vân Cung trưởng lão rồi. Nếu không thì, thắng bại đều vẫn là hai chuyện. Là lấy, tại Hỏa Vân Cung Vương Minh đề nghị sau, Liên Tiên chúc muôn vân tiên môn chủ, cũng là hỏi dò tựa như nhìn hướng Tinh Điện Tam Điện chủ, tựa hồ là đang tìm kiếm cụ thể kỳ hạn. Tam Điện chủ đầu tiên là nghiêng đầu nhìn Phương Tiên Nam một chút, sau, hai chữ bật tốt lên, 10 năm. Nói cách khác, mặc kệ Phương Tiên Nam tại trong vòng 10 năm, có thể thành công hay không tấn cấp trở thành một tên tông sư, đều có một lần hướng Hỏa Vân cung tranh tụy, khiêu chiến cơ hội. Đến lúc đó, có thể hay không đạt được thắng lợi, liền muốn xem Phương Tiên Nam chính mình rồi. Cho dù là Phương Tiên Nam ở đây 10 năm trong lúc đó, xảy ra điều gì ngoài ý muốn tử vong, hay hoặc giả là bung tha cho cuối cùng khiêu chiến cơ hội, đều coi như Phương Tiên Nam thất bại. Có thể nói, Tam điện chủ trả lời 10 năm hai chữ, là đối phương Thiên Nam tràn đầy kiên định tự tin đấy. Lúc này Phương Thiên Nam còn ở vào địa nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao, muốn đột phá trở thành thiên nguyên cảnh chân nhân, tất phải còn cần một đoạn không ít thời gian. Đặc biệt là từ thiên nguyên cảnh bước vào tông sư cảnh cái này một cửa ải, không biết ngăn trở bao nhiêu ngày phú xuất chúng tu luyện giả. Tam điện chủ đưa ra tới 10 năm kỳ hạ, không riêng cho Tinh điện mộ Dung Tuyết cùng mấy tên đệ tử chấn động, mặc dù là còn lại mấy trong thế lực lớn người, đồng dạng là phi thường tinh ngạc. Phải biết, Phương Thiên Nam là Tinh điện đệ tử thân truyền không sai, nhưng là, tại Phương Thiên Nam trở thành Tinh điện đệ tử thời điểm cũng nhìn thấy còn có thật nhiều đi đến đệ tử thân truyền, không có thành công tấn cấp trở thành tông sư. Những thứ này đệ tử thân truyền bên trong, không chỉ có riêng chỉ có lần trước, cũng chính là 5 năm trước đó đệ tử thân truyền, còn có 10 năm trước đó, 15 năm trước đó đệ tử thân truyền. Mà Phương Thiên Nam đâu? Cần trong vòng 10 năm sau đó bên trong, thành công đột phá đến tông sư cảnh, hơn nữa hoàn toàn quen thuộc tông sư cảnh tu luyện giả trạng thái, mới vừa có năng lực đi khiêu chiến trang thú. Về phần nghĩ phải thắng, tự nhiên là Phương Thiên Nam đột phá trở thành tông sư thời gian, càng sớm càng tốt rồi. Dựa theo tam điện chủ cùng những điện chủ này cấp bậc tu luyện giả kinh nghiệm đến xem, vừa tấn cấp trở thành tông sư tu luyện giả, nếu là không có cái thời gian 3, 5 năm tới quen thuộc cùng thị tứ, muốn chiến thắng một tên có kinh nghiệm tông sư, tuyệt đối là chuyện muôn vàng khó khăn. Kể từ đó, Tinh Điện Tam Điện chủ cho ra 10 năm kỳ hạ, mới là chân chân chính chính xúc động đến mấy trong thế lực lớn dẫn đầu nội tâm. Theo bản năng, không ít tông sư cảnh tu luyện giả ánh mắt đều quang bỏ vào Phương Thiên Nam trên người, tựa hồ là muốn nhìn một chút, Phương Thiên Nam có phải không thật sự dường như Tam Điện chủ chỗ đang mong đợi ưu tú như vậy. Liên Hỏa Vân Cung vương mình, Trang Thụy đám người, cũng là phi thường hài lòng Tinh Điện Tam Điện chủ đưa ra tới đáp án. Đặc biệt là Trang Thụy Nhìn về phía Phương Thiên Nam đồng thời, còn hơi quệ quệ khoe môi, toát ra một vẻ ý cười. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 348, nhẹ như mây gió. Phương Thiên Nam cùng Trang Thụy ở giữa khiêu chiến nước định, liền tại 6 thế lực lớn cùng trung chứng kiến dưới, định xuống. Sau, Tinh điện Tam điện chủ, cùng với Thiên trúc môn Vân Tiên môn chủ lắng Còn tụ lại cùng nhau thương lượng một hồi, chuẩn bị tại băng hỏa đảo bên trên, dừng lại một ngày, đến chờ đợi đến tiếp sau khả năng xuất hiện từ tiểu thế giới bên trong đi ra đệ tử. Chỉ là, đối với cái này một lần lịch lẫm rèn luyện bên trong, chỉ là xuất hiện một khối hỏa diễn thạch, tất cả mọi người cảm giác được có chút không hiểu. Đây chính là tinh điện cùng 6 thế lực lớn, lần thứ nhất gặp phải loại này tình huống. Nếu không phải còn có hơn 20 người may mắn từ tiểu thế giới bên trong trả đi ra, nói không chừng, những thế lực này dẫn đầu nhóm đều sẽ hoài nghi lên, phải hay không trong tiểu thế giới xảy ra biến cố gì. Không biết sao chờ đến một ngày có thừa thời gian. Phương thiên Nam thủy chung là cuối cùng một tên từ tiểu thế giới bên trong đi ra đệ tử trong lúc cổ viêm nhiễm cùng bị thương đệ tử đều ở đây từng người thế lực bên trong trước tới đón tiếp dẫn đầu dưới sự giúp đỡ đạt được trị liệu dù sao mỗi một lần trong tiểu thế giới lịch lãoè luyện bị thương đệ tử đều là tồn tại tinh điện như vậy thế lực đương nhiên sẽ không một chút cũng không có chuẩn bị đợi đến hai ngày qua đi băng Hỏa đảo bên trên miệng núi lửa phụ cận vẫn không có mới đệ tử xuất hiện sau thế lực lớn thành viên mới lục tục rời đi băng Hòa đảo vẫn là phương thiên Nam trước đóơi phía trước băng H hoaa tinh thuyền đi theo cũng vẫn là tinh điện Tam địa chủ cùng với hai tên tông sư. Nhưng là, Phương Thiên Nam đám người bước lên tinh thuyền sau, nội tâm cảm xúc có thể nói là đặc biệt khác với tất cả mọi người. Tưởng tượng tại một tháng trước, phía trước Băng Hỏa đảo trên đường, tinh thuyền bên trong, nhưng là có ước 20 tên tinh điện đệ tử. Mọi người đều đang mong đợi Băng Hỏa đảo bên trên lịch lẫm giải luyện, đều ở đây mặc sức tưởng tượng sau này tu luyện cuộc đời. Mà bây giờ đâu? Phương Thiên Nam nhìn xuống bên cạnh mình, kể cả chính hắn ở bên trong, cũng chỉ là 6 tên tinh điện đệ tử. Tiêu điều cảm xúc, cơ hồ là trong ngáy mắt, liên tràn ngập lên trong lòng của người ta. Phương Thiên Nam chú ý tới, lúc này lịch luyện nhiệm vụ Tinh điện tổng cộng phái ra 6 tên đệ tử thân truyền, bây giờ có thể đi ngược lại, chỉ có 5 tên. Mà nhiều ra 1 tên đệ tử thì là Cổ Viêm Nhiễm. Còn lại tinh điện đệ tử sẽ vĩnh viễn ở lại Băng Hỏa Đảo bên trên bên trong tiểu thế giới. Đoàn người lên tinh thuyền sau, cũng không có lập tức liền khởi động tinh thuyền, đi tới biển rộng. Trái lại là Tam điện chủ dẫn mọi người ngồi vây chung một chỗ, tiến vào hành một lần nói chuyện. Phương Thiên Nam đám người, tự nhiên là cặn kẽ khai báo một thoáng, chính mình tại trong tiểu thế giới trải qua. Nếu nói là, tại Băng Hỏa Đảo bên trên thời điểm, còn cần phòng bị còn lại thế lực người tìm hiểu lại nói. Như vậy, đến tinh thuyền bên trên Mọi người thì có thể nói năng thoải mái rồi. Như là tại trong tiểu thế giới đã bị một ít không công bằng đánh ngộ, tất cả đại thế lực đệ tử sẽ từng người chiếm cứ một cái chủ công phân vị, tới đi tới trung ương hồng đảo, vân vân. Chỉ cần là nói ra được, cũng có thể vì là tinh điện sau này sắp xếp đệ tử tiến vào băng hỏa đảo bên trên trong tiểu thế giới lịch lãm rèn luyện làm chút chuẩn bị. Ngoại trừ Phương Thiên Nam, Mộ Dung Tuyết, Khổng Phương Lượng cái này ba tên lần này đệ tử thân truyền ở ngoài, mặt khác hai tên đệ tử thân truyền, phân biệt gọi Chu Chiêu Tuyết, Lý Lâm. Trong hai người này, Lý Lâm giống như Cổ Viêm Nhiễm, là đến tiếp sau từ tiểu thế giới bên trong đi ra. Là lấy Hai người đều ở đây băng hỏa đảo bên trên, bị còn lại thế lực đệ tử phục kích. Dù sao, Lý Lâm tình huống muốn so với Cổ Viêm Nhiễm hơi khá hơn một chút. Mà ở trong tiểu thế giới, Mộ Dung Tuyết, Khổng Phước Lượng, Chu Chiêu Tuyết ba người thì là nhóm đầu tiên chạy tới trung ương hòn đảo đệ tử, cũng tham dự vào hỏa diễm thạch tranh cướp bên trong. Không biết sao Thiên Trúc Môn lúc đó, ở trung ương trên hòn đảo thực lực cường đại nhất. Mộ Dung Tuyết ba người cũng là tràn đầy đành chịu cùng không cam lòng. Ngược lại là Lý Lâm cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người, đến trung ương hòn đảo thời gian muốn hơi chậm một chút, trên đường gặp phải không ít tu luyện giả cùng yêu thú công kích. Nhưng là Để cho hai người có chút không hiểu chính là vừa mới leo lên trung ương hào đảo, liền trực tiếp bị trong tiểu thế giới mạnh mẽ bài xích lực cho loại bỏ đi ra. Có thể nói, cho dù là cho tới bây giờ, hai người này đối với trong tiểu thế giới đột nhiên biến hóa, cùng với hỏa diễm thạch xuất hiện đợi một chút, đều là mơ mơ màng màng. Phương Thiên Nam ánh mắt, tại mấy tên tinh điện đệ tử trên người, qua lại quan sát. Đối với trong tiểu thế giới đáy biển thông đạo thế giới tồn tại, Phương Thiên Nam tự nhiên không sẽ ở thời điểm này nói ra. May mà, tam điện chủ cũng không có vào lúc này cố ý hỏi dò. Đợi được, mọi người ở giữa nói chuyện không sai biệt lắm thời điểm. Tam điện chủ mới đơn độc đem Phương Thiên Nam cho lưu lại. Mộ Dung Tuyết mấy người cũng chỉ biết cho rằng là cần trao đổi liên quan tới Phương Thiên Nam cùng Trang Thụy trong lúc đó ước định sự tình. Đi theo tam điện chủ cùng một chỗ, Phương Thiên Nam liền tiến vào trên tinh thuyền, tầng dưới chốc nhất một cái phòng. Khi tinh thuyền đi tại trên biển rộng thời điểm, tam điện chủ chính là tại trong căn phòng này ngồi xếp bằng điều tức trạng thái. Phương Thiên Nam chú ý tới, gian phòng trung ương chỉ có một màu vàng nóng bộ đoàn, mà trên bốn vách thì vẽ đầy đường con phức tạp. Những thứ này chính là cấm chế. Có lẽ là chú ý tới Phương Thiên Nam khắp mọi nơi đánh giá ánh mắt, tam điện chủ liền xuất khẩu giải thích một câu. Sau đó, cũng chỉ thấy tam điện chủ tại dính liễu trong đó rất nhiều đường nét một điểm sáng bên trên, nhẹ nhàng như thế một vết, cả phòng cho Phương Thiên Nam cảm giác giống như là xa vào đến hư huyễn bên, bên trong đồng dạng. Ở bên trong phòng, có thể rất rõ ràng nhận ra được tinh thuyền đi tốc độ, phương hướng cùng với quanh thân tình trạng. Mà ngoại giới tu luyện giả, yêu thú đối với cái này Phương Thiên Nam cha xét, lại tựa hồ như là luôn có thể bị trên vách tường cấm chế cho ngăn cản. Được rồi, ngươi và Trang Thụy ở giữa lớp định, chính ngươi nhìn làm là tốt rồi, cũng không cần có áp lực quá lớn. Tam điện chủ nhẹ nhõm nụ cười, nói ra, hay là tất cả mọi người đều cảm thấy Người tại trong vòng 10 năm tấn cấp trở thành tông sư, đều phi thường khó khăn, càng không cần nói đi khiêu chiến Trang Thụy, nhưng là, ta tin tưởng thời gian này, đối với người mà nói, chiến thắng Trang Thụy cũng không khó. Phải biết, tam điện chủ có thể là phi thường tin tưởng, Phương Thiên Nam lúc này bên trong đan điền, cũng đã ngưng tụ ra tinh lực, ngoài ra, Phương Thiên Nam thanh loan pháp tướng bên trong, còn hàm chứa lực lượng không gian. Chỉ cần Phương Thiên Nam có thể thuận lợi đột phá đến tông sư cảnh, như vậy, sức chiến đấu tăng lên, cũng không phải là phổ thông tông sư có thể so sánh được. Trang Thụy tuy rằng lúc trước cùng Phương Thiên Nam trong khi giao thủ, cũng đã phát được Phương Thiên Nam có lực lượng khủng gian, lại không thể phán đoán, đến tột cùng là Phương tiên Nam bản thân cũng có được loại năng lượng này, vẫn là Phương Thiên Nam pháp tướng bên trong có được. Thậm chí, tại Phương Thiên Nam đột phá trở thành tông sư sau, có thể hay không như cũ nắm giữ không gian lực lượng, đồng dạng không thể xác định. Nhưng là, Tam điện chủ nhưng có thể ở đây lúc liền xác định được. Mà đối với không gian năng lượng vận dụng, Tam điện chủ trong ánh mắt lóe một chút không hiểu hà quang. Sáu thế lực lớn bên trong, lại có ai là so ra mà vượt nàng đối với lực lượng không gian càng độ đâu? Phương Thiên Nam trong cơ thể, ngưng tụ ra tinh lực, cũng đã tăng lên của nó tấn cấp trở thành tông sư khả năng. Cho dù là bằng vào Phương Thiên Nam tại Tinh Điện Bĩ Địa bên trong, đánh phá kỷ lục tự như dừng lại thời gian 15 tháng, Tam Điện chủ đều tin tưởng, Phương Thiên Nam có thể trong vòng 10 năm sau đó, làm từng bước tấn cấp trở thành một tiên tông sư. Nếu như Phương Thiên Nam có thể so với được với Tam Điện chủ từ địa nguyên cảnh đỉnh phong tấn cấp trở thành tông sư tốc độ, 10 năm, đối với Phương Thiên Nam tới nói, đều có chút quá mức dài dàng dật rồi. Phương Thiên Nam trong đầu, hồi tưởng, lúc đó hỏa Vân cung Trang Thụy, nghe thấy đến 10 năm sau, trên mặt nổi lên khinh bị cùng xem thường biểu lộ, tâm trạng bên trong, thầm suy nghĩ, chính mình sau này tu luyện, tất phải cẩn càng thêm nỗ lực rồi. Nếu như có thể sớm vài năm, khiêu chiến Trang Tuệ, hơn nữa chiến thắng đối phương, đến lúc đó, bất kể là Thiên Trúc Môn Vân thiên Môn chủ cũng tốt, vẫn là Hỏa Vân Cung Vương Minh cũng được, trên mặt vẻ mặt đều sẽ phi thường đắc sắc chứ. Không riêng gì vì tinh điện, thậm chí vì trước mắt Tam điện chủ mong đợi, chỉ là Phương Thiên Nam bản thân cũng cần không ngừng tại con đường tu luyện bên trên, không ngừng leo. Trang Tuệ xuất hiện, đối với Phương Thiên Nam tới nói, chỉ là gần đây tu luyện cuộc đời một cái ngắn ngủi mục tiêu mà thôi. Đặc biệt là tại Bang Hỏa Đạo trong tiểu thế giới gặp phải Kiều Y Nhi sau, Phương Thiên nhiên phát hiện, trước đó đang mong đợi cố gắng trở thành tông sư cảnh còn rất xa không phải là của mình cực hạn. Nhân ra một cái tiểu cô nương, đều bằng vào cơ duyên, đạt được cao đẳng hỏa diễm thạch, do đó trước một bước tấn cấp đến thánh nhân cảnh, Phương Thiên Nam như thế nào tình nguyện rất lại phía sau. Vừa nghĩ tới hỏa diễm thạch, Phương Thiên Nam trong đầu, trong nháy mắt liền tránh hiện ra rất nhiều nghi vấn. Như là hỏa diễm thạch đẳng cấp, cùng với giới bài, thậm chí là thánh nhân cảnh vân vân. Lúc trước, tại trong tiểu thế giới thời điểm, tiểu Ilya giải thích, tuy rằng để cho Phương Thiên Nam làm rõ không ít suy nghĩ, nhưng là, so với lên tinh điện tam điện chủ mà nói, Phương Thiên Nam không thể nghi ngờ càng thêm tin tưởng người sau. Trong lúc nhất thời,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 chẳng những có giống như Phương Tiên Nam đến từ chính Thanh Vân tông cổ viêm Nhiễm, một thải y y, còn có mộ Dung Tuyết, Cố Dương, Triệu Hằng như vậy đối với bạn của chín, đặc biệt là còn có Phương Thiên Nam đạo sư Tam Điện chủ Đường Yên. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị, Phương Thiên Nam đang đối mặt Tam Điện chủ thời điểm, liền sẽ đem tất cả bí mật khay mà ra. Phương Thiên Nam cũng đốc. có một số việc là nhất định phải bàn giao đi ra, như là Phương Tiên Nam trong lòng, còn có dấu 3 khối cấp thấp hỏa diễn thạch. Món đồ này, Phương Thiên Nam khi chiếm được một khắc đó, chính là vì chuẩn bị cho người khác đấy. Phương Thiên Nam chính mình căn bản cũng không cần. Ngoài ra, như là hỏa bạn nguyên lượng Phương Thiên Nam liền hạ quyết tâm, tiếp tục cận giấu đi. Vừa đến, là Liễu Yilena đều nói, chỉ cần không phải cùng Phương Thiên Nam tự mình giao thủ, Phương Thiên Nam lại cố ý thúc dục Hỏa Bản Nguyên Lực Lượng, phổ thông tông sư cảnh tu luyện giả là không phát hiện được Hỏa Bản Nguyên tồn tại. Thứ hai, một khi Phương Thiên Nam nói ra Hỏa Bản Nguyên tồn tại, kế tiếp, như là Liễu Yilena, cùng với làm Thiên Địa Linh căn tồn tại tiểu hồng, tất phải đều cần bản giao đi ra, thậm chí liền trung cấp Hỏa Diễm Thạch, cao đẳng Hỏa các loại, đều sẽ bị Tam Điện chủ có phán Phương Thiên Nam không thể không lưu một ít hậu chiêu. Nhưng là, mặt khác, như là Thiên Địa Linh căn, thánh nhân cảnh những tin tức này lại là Phương Thiên Nam khất vọng từ Tam điện chủ bên này xác nhận. Phương Thiên Nam chỉ có thể là vắt hết óc tại cân nhắc, như thế nào từ Tam điện chủ trong miệng đem những này mình muốn xác nhận tin tức, nói bóng gió cho nghiệm chứng một thoáng. Ta tiến vào tiểu thế giới sau, xuất hiện vị trí, tương đối lại, hơn nữa, vẫn là ở Hỏa Vân cung đệ tử chủ công phương vị bên trên. Phương Thiên Nam trầm ngâm chốc lát, liền mở miệng nói ra, là lấy, tại trong tiểu thế giới, ta liền cùng Hỏa Vân cung mấy tên đệ tử có qua mâu thuẫn. Trong đó, cái kia gọi Vô Siêu, à, chính là đã tại Băng Hỏa đảo bên trên bị ta giết cái kia, trước đó chính là tại trong tiểu thế giới phục kích ta không được, lại đảo đầu. Tràng trách. Tam điện chủ nghe vậy gật gật đầu. Phương Thiên Nam Cùng Hỏa Vân Cung đệ tử trong lúc đó đã có đối chiến tiền lệ, như vậy, quay đầu lại đến Băng Hỏa đảo bên trên, song phương gặp gỡ sẽ bùng nổ ra chiến đấu kịch liệt. Cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có thể nói, Phương Thiên Nam Cùng Hỏa Vân Cung mấy tên đệ tử ở giữa mâu thuẫn, cứu hận, tới có chút trùng hợp, thậm chí là có chút duyên vận đi. Về phần kết quả, đối với bất luận cái gì một tên tu luyện giả mà nói, chỉ có thực lực bản thân bên trên mạnh mẽ mới là căn bản. Hoặc là chiến thắng đối thủ, hoặc là bị đối thủ chém giết. Sau đó, Vương Siêu phải là liên lạc Hỏa Vân Cung còn lại đệ tử. Tại ta đến tiếp sau đi tới trên hòn đảo, tiếp tục bố trí mai phục. Nói tới chỗ này, Phương Thiên Nam bỗng nhiên quái dị nợ nụ cười, "Đạo, bất quá, không có đợi đến ta đối với mấy cái này hỏa vân cung đệ tử tiến hành chiến đấu, hòn đảo đột nhiên xuất hiện nhóm lớn yêu thú, cũng đã tàn sát trên hòn đảo tất cả tu lựa giả. Khối lượng lớn yêu thú tụ tập tại cùng một cái trên hòn đảo." Tam điện chủ nghe vậy, nhíu nhíu mày, "Đúng thế." Phương Thiên Nam gật gật đầu, "Không chỉ có cấp 4, cấp 5, còn có cấp 6 yêu thú. Xem ra, trong tiểu thế giới hoàn cảnh, sắp thực là xuất hiện biến hóa gì đó rồi." Tam điện chủ trầm ngâm nói, Cái này, ta cũng không rõ ràng rồi. Phương Thiên Nam từ khi bị khối lượng lớn yêu thú vây quét sau, bàn giao sự tỉnh, rồi cùng sự thực xuất hiện sai lệch, sau đó, ta dựa vào năng lực chính mình, cùng những thứ này yêu thú đọ sức, đợi được trời tối thời khác, mới hốt hoảng chạy đến còn lại trên hòn đảo. Bất quá, đối với trong tiểu thế giới phương bị, vào lúc này, tựa hồ lại cần lần nữa tiến hành xác định. Vậy cũng là giải thích, lấy Phương Tiên Nam thực lực, cũng không có trước hết đến trung ương hòn đảo nguyên nhân đi. Vậy ngươi tại leo lên trung ương hòn đảo sau đâu? Tam điện chủ có chút ngạc nhiên nhìn hướng Phương Tiên Nam. Bài sức lực. Phương Tiên Nam rất là quả quyết nói ra. Đang đến gần trung ương hòn đảo thời điểm, ta là có thể cảm giác được, tựa hồ là toàn bộ trong tiểu thế giới đều tràn đầy đối với ta bài sức lực. Sắc thực nói, phải là nhằm vào tất cả ngoại lai tu luyện giả đấy. Nhưng là, để cho ta kỳ quái chính là, chỉ cần là ta vận chuyển tinh lực trong cơ thể, loại này bài sức lực sẽ giảm yếu một ít. Từng Tam điện chủ nghe vậy, gật đầu ra hiệu, trong ánh mắt còn hơi có chút tán thưởng, tinh lực tồn tại, sát thực là thật sự nguyên hứng cao hơn bên trên một cấp độ, đặc biệt là tại trong tiểu thế giới lịch lúc luyện, loại ưu thế này thì càng thêm rõ ràng. Cho nên, ta ở trung ương trên hòn đảo, dừng lại thời gian vẫn là tương đối dài đấy. Nói tới chỗ này, Phương Thiên Nam từ trong lồng ngực lấy ra ba khối cấp thấp hỏa diễm thạch, hướng về Tam Điện chủ ra hiệu một thoáng. Ồ, Tam Điện chủ trong mắt bỗng nhiên bùng nổ ra một vệ hào quang. Đây chính là ta ở trung ương trên hòn đảo gặt hái được." Phương Thiên Nam giải thích nói, "Chỉ có điều, cứ việc có tinh lực cùng hộ, nghĩ phải tiếp tục đợi ở trung ương trên hòn đảo tìm kiếm hỏa diễm thạch, nhưng là phi thường khó khăn. Ta chỉ có thể là tức thời buông tha cho." Nói xong, Phương Thiên Nam còn một mặt bất đắc dĩ nhún vai một cái. "Không sai, Tam Điện chủ cũng là than thở nói ra, ngươi có thể thấy tốt hay thù, căn cứ thực lực của mình." cũng cuối cùng đạt được như vậy thu hoạch, đã là vượt quá dự liệu của ta rồi. Nhưng là, đối với giới bài tìm kiếm, Phương Thiên Nam do dự, không biết rõ làm sao mở miệng. Đó là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Tam điện chủ trái lại một mặt sáng suốt ra đuổi nói, lực lượng không gian, xét thực là có thể đủ phát hiện giới bài tồn tại, nhưng là, trong đó kỳ nộ, cùng với ngươi lúc đó cùng giới bài ở giữa cự ly đợi một chút, đều là chủ đạo nhân tố. Cũng không phải nói, ngươi vừa tiến vào đến bên trong tiểu thế giới, liền có thể lập tức nhận ra được giới bài tồn tại. Nói xong, Tam điện chủ phảng phất là vì tăng cường chính mình sức thuyết phục đồng dạng, Còn bổ sung một câu, ngươi trước đó tại tinh điện bên trong tinh Lửa chẳng, cùng với bí địa bên trong, có cảm ứng được giới bài tồn tại sao? Không có. Phương Thiên Nam lắc lắc đầu. Cái này không phải là đúng rồi. Tam điện chủ cười nói, ta trước đó cố ý bản giao ngươi giới bài sự tình, chỉ là cho ngươi chú ý một chút mà thôi. Không tìm được cũng là bình thường đấy. Nói trắng ra, đó là có thể đủ phát hiện giới bài, là một loại may mắn, tìm không thấy giới bài, cũng đơn giản là lãng phí một ít tâm lực mà thôi. Cái này ba khối hỏa diễm thạch. Phương Thiên Nam dùng nháy mắt ra hiệu cho trong tay mình nắm hỏa thạch. Ha cái này liền muốn xem ngươi tứ của mình. Tam điện chủ mấp máy khóe miệng, nói ra, mỗi một lần nhiệm vụ trong thuộc về đệ tử thu hoạch, tinh điện cũng sẽ không can thiệp đấy. Người trước đó tại Thanh Vân tông thời điểm, hẳn là hiểu rõ qua, tông môn hồi đới cơ chế chứ? Ừm. Phương Tiên Nam gật đầu thừa nhận nói, Thanh Vân tông bên trong, là dùng tông môn điểm cống hiến tới tiến hành so sánh vật phẩm giá trị. Có thể đem đồ vật hồi đới cho tông môn, cũng có thể từ trong tông môn mua thích hợp vật phẩm của mình. Tại tinh điện cũng giống như nhau. Tam điện chủ cười giải thích, chỉ là, tại xương hô bên trên bất đồng mà thôi. Không phải điểm cống hiến, mà là tất cả tiên đệ tử tích phân. Ngươi nếu là có tâm theo tinh điện đuổi, trước tiên có thể đem hỏa diễm thạch biến hóa thành tích phân, sau đó lại từ tinh điện bên trong mua chính mình càng thứ cần thiết. Hoặc là, ngươi cũng có thể trực tiếp cùng tinh điện đệ tử tiến hành giao dịch. Phương Thiên Nam một chút trầm ngâm chốc lát, liền hiểu rõ ra. Cứ việc hỏa diễm thạch đối với hỏa thuộc tính thiên phú tu luyện giả tới nói, có lợi ích to lớn. Đặc biệt đang tu luyện người, tấn cấp trở thành tông sư trong quá trình, có thể phát huy ra vượt xa người thường hiệu quả. Nhưng là, đối với tinh điện tới nói, bất kể là cái nào một tên đệ tử, tấn cấp trở thành tông sư, đều là giống nhau đấy. Nếu như có thể nói Tam điện chủ tự nhiên là mong ngợi, Phương Thiên Nam cầm trong tay hỏa diễm thạch, cùng dưới tay nàng đệ tử tiến hành đổi. Nhưng là, cân nhắc đến Phương Thiên Nam bản thân chính là tam điện chủ thủ hạ đệ tử thân truyền, có thể người quen biết bên trong quen thuộc nhất, chỉ sợ cũng là tại tam điện chủ thủ hạ. Là Lấy, tam điện chủ hoàn toàn không có cần thiết tại trên một điểm này nhắc nhở Phương Thiên Nam. Ngược lại có thể cho Phương Thiên Nam một cái, tinh điện bên trong bất luận cái gì một tên đệ tử, đối với chính mình đạt được vật phẩm, xử lý đều phi thường tự do cảm thấy. Đây mới là một cái thế lực, có thể biểu hiện ra mạnh mẽ lực liên kết cùng lòng trung thành chi tiết nhỏ vị trí. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 350, giới bài ý nghĩa, một. Tại tinh điện như vậy tầng cao nhất thế lực bên trong, thiên phú xuất chúng, cùng với tiềm lực mạnh mẽ, cũng không phải một tên tu luyện giả toàn bộ. Cuối cùng cần thiết nhìn, vẫn là người tu luyện này có thể đạt được ra sao thực lực cái giới. Hay là, Phương Tiên Nam như vậy đệ tử thân truyền So với phổ thông tinh điện đệ tử mà nói, tại mấy tên điện chủ nhãn bên trong sẽ càng thêm được coi trọng. Nhưng là, đệ tử thân truyền cùng đệ tử thân truyền trong lúc đó, đệ tử bình thường cùng đệ tử bình thường trong lúc đó, tại tinh điện nằm tên điện chủ xem ra, cũng là không có khác biệt lớn đấy. Trừ phi là thiên phú của người, tiềm lực rất xa vượt quá đồng bạn bên cạnh. Giống như là Phương Thiên Nam tại tinh điện bí Điệu bên trong thời gian tu luyện, trực tiếp phá vỡ tinh điện ghi chép, hay hoặc giả là Phương Thiên Nam biểu hiện ra không gian năng lượng, mới có thể đã bị điện chủ tuyệt đối coi trọng. Cái này cũng là tam điện chủ, sẽ nguyện ý đơn độc tại trên tinh truyền, tiếp kiến Phương Thiên Nam nguyên nhân đi. Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, liền thu hồi trong tay ba khối cấp thấp hỏa diễn thạch, sau đó, hướng về Tam Điện chủ hỏi thăm một câu, cái này một lần, băng Hỏa đảo bên trên lịch lãm nghiên luyện, ta phát hiện, dĩ nhiên là có rất nhiều thế lực, tại về mặt thực lực là có thể so với Tinh Điện đấy, mà trước đó thời điểm, ta nhưng chưa từng nghe nói những thế lực này tồn tại. Cái kia tại những thế lực này phía trên, có còn hay không cường đại hơn tổ chức đâu? Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam nghĩ còn muốn hỏi một thoáng, tại Tinh trên Điện, có còn hay không tông môn tồn tại. Ý nghĩ như thế, tại Phương Thiên Nam nhận thức tiểu Y Điền nào sau, liền càng thêm mấy liệt. Phương Thiên Nam luôn cảm thấy, tiểu y Iana chỗ nói nàng sinh hoạt địa phương, tuy rằng mơ hồ, nhưng rõ ràng, muốn so với Phương Thiên Nam chỗ tiếp xúc được tu luyện giả thế giới, càng thêm mạnh mẽ. Tinh điện cũng đã là cấp bậc cao nhất thế lực tồn tại. Tam điện chủ nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói ra, ngoài ra, như là Hỏa Vân cùng, Thiên Trúc môn như vậy đấy, đều là cùng Tinh điện tương tự tông môn thế lực. Cũng liền nói, chỉ có cái này 6 thế lực lớn, mới là cường đại nhất tổ chức đi. Phương Thiên Nam hỏi. Sắc Thức nói, tại nhân loại tu luyện giả bên trong thế giới, sắc thực là chỉ có cái này sáu thế lực lớn. Tam điện chủ đáp trả đạo: đối ứng với nhau, thiên chúc môn. Tại trên chỉnh thể thực lực, muốn một chút cao hơn còn lại 5 cái thế lực một ít. Là vì thiên Trúc môn tông sư cảnh tu luyện giả, càng nhiều hơn một chút sau. Phương Tiên Nam không khỏi nghĩ đến, chỉ có tấn cấp trở thành một tên tông sư, mới có thể trở thành tinh điện chủ yếu sức chiến đấu. Trong này, nói đến, nhưng là phi thường phức tạp. Tam điện chủ do dự một thoáng, sau đó, lại nhìn thật sâu Phương Tiên Nam một chút, nói tiếp, "Ngươi đã hỏi, lấy tiềm lực của ngươi, chắc hẳn rất nhanh có thể đủ hiểu được tất cả những thứ này rồi. Hiện tại, tinh đã khởi động, trở về tinh điện lộ trình" Còn cần gần một tháng lâu dài, thừa cơ hội này, ta liền thỏa mãn ngươi một chút đặt câu hỏi đi. Phương Thiên Nam lặng lặng đứng ở một bên, rửa tai lắng nghe. Tinh điện vị trí trên đại lục, tổng cộng có 6 thế lực lớn cùng tồn tại. Giống như là tinh điện bên trong có 5 tên điện chủ, mỗi một cái điện chủ đều có được thuộc về mình khu vực quản lý đồng dạng, cả mảnh đại lục cũng là bị 6 thế lực lớn phân ra 6 mảnh tương ứng khu vực, phân biệt chiếm cứ. Phương Thiên Nam bọn người ở tại Bang Hỏa Đảo bên trên, gặp phải đợt thứ tướng mạo hơi khỏe mạnh một chút tu la giả, liên la tới từ ở đại lục phía cực bắc thánh điện. Địa lý, khí hậu các loại nhân tố, Để cho sinh sống ở bên kia tu luyện giả, cùng trên đại lục phổ thông đại chúng, hơi có một ít khác biệt. Ngoài ra, 6 thế lực lớn bên trong, ngoại trừ Tinh điện, Thánh điện, Hỏa Vân cung cùng Tiên trúc môn ở ngoài, còn có Phạm Thiên cốc cùng Linh Lung Các. Mỗi một cái thế lực, tại tổng thể về mặt thực lực, có thể sẽ hơi có phân chia cao thấp, nhưng cũng không là tuyệt đối. Theo thời gian biến thiên, mỗi một cái thế lực đều có cường thịnh cùng đối lập suy nhược thời điểm. Như là điện chủ cấp bậc tu luyện giả, có bao nhiêu tên, hay hoặc giả là cái thế lực này bên trong, tông sư cảnh tu luyện giả, có bao nhiêu tên, đợi một chút đều là ảnh hưởng đến cái thế lực này cuối cùng mạnh mẽ hay không nhân tố. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không phải mấu chốt nhất đấy. Tam điện chủ bỗng nhiên nhìn về phía Phương Thiên Nam, hơi có chút thâm ý tổng kết nói ra. Cái kêu mấu chốt nhất là nhìn cái gì? Phương Thiên Nam sứng sở, nói thầm, chẳng lẽ là xem tất cả các thế lực bên trong thu nhận đệ tử tiềm lực. Dù sao, tại Phương Thiên Nam trong nhận thức, người nào thế lực bên trong đệ tử tiềm lực càng cao, như vậy, tại không xa sau này, cái thế lực này thực lực tổng hợp sẽ có tăng lên. Ha, ha. Tam điện chủ nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra, có thể nói như vậy luôn đến đệ tử tiềm lực lời nói, trừ phi là giống như ngươi vậy, hoặc là so với ngươi còn muốn kế xuất, bằng không, đối với một cái thế lực ảnh hưởng, cuối cùng là cực kỳ yếu ớt. Phải biết, sáu thế lực lớn quản lý quản hạt phạm vi, đều là phi thường rộng lớn, thu nhận đi lên đệ tử, không thể nào toàn bộ đều là cái gì cũng sai đấy. Giống nhau tu luyện giả trong miệng Thiên Tài hạ người, đến tinh điện như vậy thế lực bên trong, liền chỗ nào cũng có rồi. Phương Thiên Nam một chút cân nhắc, cân nhắc đến tinh điện bên trong rất nhiều đệ tử biểu hiện, không khỏi cười khổ một cái, thật đúng là như vậy. Hay là, dựa theo tinh điện bí điệu bên trong thời gian tu luyện đến xem, như là Lưu Lịch cố kiếm phong hàn ngũ, so với đi đến tinh điện thu nhận đệ tử, kỳ thực cũng không tính là hiếm thấy, trái lại là trùng quy trùng cụ. Chỉ có Phương Thiên Nam, Mộ Dung Tuyết hai người này biểu hiện, mới có thể tại nằm tên điện chủ trên mặt nhìn thấy mấy phần nụ cười. Đủ có thể thấy, như là tinh điện như vậy tầng cao nhất thế lực, ý đồ dựa vào một cái hai cái thiên phú kiệt xuất đệ tử tới vượt qua còn lại mấy đại thế lực, là như thế nào khó khăn. Trừ phi là nào đó một cái thế lực bên trong, liên tiếp tất cả bước lên một đoàn yêu nghiệt đệ tử, nếu không thì, tựu như cùng là nào đó cái thế lực bên trong, đương nhiên nhiều một tên điện chủ cấp bậc tu luyện giả hay hoặc giả là thiếu một tên điện chủ cấp bậc tu lệ giả, đối với thực lực tổng hợp ảnh hưởng có là có, nhưng sẽ không rất lớn. Nhưng là, ngoại trừ trước đó cho nói những thứ này ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì là có thể quyết định một cái thế lực cường thịnh hay không đi à nha. Phương Tiên Nam không khỏi nhíu mày. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như không có tinh điện bí điện, ngươi có thể ở đây lúc, liền cảm ngộ đến tinh lực, thậm chí là tại trong cơ thể ngưng tụ ra tinh lực sao? Tam điện chủ cười nói, nếu như không có tinh điện tinh chàng, tinh điện như thế nào chiêu thu đệ tử tạm dừng không nói, quang là các ngươi trước đó tại tinh luyện tràng bên trong đạt được yêu thú nội đan, hiện tại Ngươi luôn có thể nhận ra được của nó khác với tất cả mọi người trô đi à nhà. Yêu thú nội đan. Phương Thiên Nam khẽ miệng, không khỏi trong nháy mắt liền hiện ra một vẻ ý cười. Thật muốn nói đến, Phương Thiên Nam lần này tinh điện đệ tử, bởi vì tinh luyện chàng bên trong hỏa bản nguyên xuất hiện, làm rối loạn tinh điện thu nhận đệ tử tiêu chuẩn. Nhưng là, không thể phủ nhận là, yêu thú nội đan, bởi vì thiếu rất nhiều chỗ buộc, so với lên ngoại giới yêu thú nội hoạch mà nói, thật sự là để cho đông đảo đệ tử được ích lợi không nhỏ. Sắp thứ nói, Mộ Dung Tuyết, Cổ Viêm Nhiễm, một thải y đi cùng một nhóm lớn tinh điện đệ tử, tại gần nhất 1 năm thời gian bên trong rồi rít đột phá cảnh giới. Trong này, cố nhiên có những người này thiên phú xuất chúng, lại tu luyện chịu khó nhân tố. Nhưng là, hấp thu tinh luyện chàng bên trong yêu thú nội đàn, chưa chắc cũng không phải là một cái chủ yếu một nhân tố quan trọng nhất. Theo bản năng, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được trước mắt của mình bỗng nhiên sáng ngời, lập tức bật tốt lên, chẳng lẽ nói, so sánh một cái thế lực mạnh mẽ hay không then chốt? Chính là xem cái thế lực này bên trong có bao nhiêu tiểu thế giới. Chính xác tới nói, là xem một cái thế lực trong tay nắm giữ bao nhiêu giới bài. Tam điện chủ giải thích nói, dù sao, mỗi một cái tiểu thế giới hình thành đều là hoàn toàn do giới bài tới duy trì. Bang Hỏa đảo bên trên tiểu thế giới là như vậy, tinh điện tinh luyện trưởng, bí địa, đồng dạng là như vậy. Giới bài. Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được tim đập của chính mình, tựa hồ là hơi thêm nhanh hơn một chút. Đúng thế. Tam điện chủ gật gật đầu, nói ra, tiến hành so sánh đi, giống như là Bang Hỏa đảo bên trên tiểu thế giới, chúng ta tinh điện là không có cách nào trực tiếp di động đến tinh điện trong vòng phạm vi quản hạt đấy. Là lấy mới có 6 thế lực lớn thành viên, hiệp thương ra cùng một chỗ tiến vào tiểu thế giới này bên trong lịch luyện ước đi tới. Ngươi nghĩ một thoáng Nếu chúng ta nắm giữ tiểu thế giới này giối bài, như vậy liền có cơ hội đem tiểu thế giới này lôi vào, di động đến tinh điện bên trong. Mà băng hỏa đảo bên trên tiểu thế giới cửa vào, một khi có thể di động đến tinh điện bên trong, đối với tinh điện chỗ tốt, liền không cần nói cũng biết. Còn lại tạm thời không đề cập tới, chỉ là mỗi một lần tiểu thế giới mở ra, đều có thể hoàn toàn đạt được hơn 10 khối hỏa diễn thạch, cũng đủ để cho tinh điện tại sau này, tông sư cảnh tu luyện giả số lượng, một điểm nhỏ vượt qua còn lại thế lực rồi. Hơn nữa, Phương Thiên Nam vẫn có thể rất tự nhiên nghĩ đến, nếu là tiến vào tiểu thế giới này lịch luyện giả, toàn bộ đều là tinh điện đệ tử, như vậy Đang tìm kiếm Hỏa diễm Thạch trong quá trình tu luyện giả ở giữa lẫn nhau tàn sát, liền có thể tận lực phòng ngừa. Như vậy, đạt được Hỏa Diệm Thạch trải qua, cũng sẽ trở nên càng thêm đơn giản dễ dàng rất nhiều. Cơ hội là trong nháy mắt, Phương Thiên Nam liền hiểu, một cái tiểu thế giới, đối với tinh điện như vậy thế lực ý nghĩa trong yếu. Thật giống như tinh điện, đột nhiên mất đi chính mình mỹ địa không gian, như vậy, tất cả tinh điện đệ tử thân truyền, tại cảnh ngộ tinh lực trên đường, không thể nghi ngờ sẽ đi được càng thêm gian nan. Tất cả suy nghĩ, trong đầu như thế đã qua phiến diện sau, Phương Thiên Nam rồi lại là nhíu mày, nghi hoặc hỏi thăm, mỗi một cái tiểu thế giới hình thành Đều là do giới bài tới duy trì lên năng lượng vận chuyển như vậy trong tiểu thế giới hoàn cảnh có thể đạt được tiể lời đều là bất đồng chẳng phải là nói mỗi một khối giới bài cũng đều là bất đồng đó là tự nhiên Tam điện chủ gật gật đầu tinh điện trước mắt liền tổng cộng chỉ có 4 khối giới bài trong đó tinh luyện chàng cùng bí địa người cũng đã đi qua rồi Mặt khác còn có một khối giới bài là xuất hiện bộ phận hỏng hóc không thể bình thường mở ra tiểu thế giới chỉ có thể là vì là tinh điện cung cấp nghiên cứu tác dụng như là di tắt thành bên trong vị trí đặc thù khu giao dịch tiến vào phương thức chính là từ nơi này khối hòng hóc giới bài bên trên nghiên cứu ra kết quả chứ?" Phương Tiên Nam nhanh chóng mà hỏi. "Đúng thế." Tam điện chủ gật gật đầu. "Vậy còn có một khối giới bài mở ra đi ra tiểu thế giới đâu?" Phương Tiên Nam lại hỏi, "nên không phải chỉ có tấn cấp trở thành tông sư cảnh sau mới có thể tiến vào chứ? Tất cả dựa vào giới bài mở ra đi ra tiểu thế giới đều là không cho phép có vượt qua tông sư cảnh năng lượng mạnh mẽ xuất hiện đấy." Tam điện chủ cũng là nhấn mạnh nói ra, "khả năng có chút tiểu thế giới sẽ đối với tiến vào thành viên có một ít đặc biệt hạn chế, như là hạn chế tại võ giả cấp bậc hay hoặc giả là chỉ cho phép chân nhân cảnh giới tu luyện giả tiến vào, nhưng là chắc chắn sẽ không có cho phép tông sư cảnh tiến vào tiểu thế giới. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi trở nên trầm tư. Nếu như Băng Hỏa đảo bên trên tiểu thế giới có thể cho phép tông sư cảnh tu luyện giả tiến vào lời nói, sau thế lực lớn bên trong người, chắc chắn sẽ không phải tuyển đệ tử tiến vào, như vậy, chỉ ít tại thu được Hỏa Diễm Thạch sát xuất bên trên, cao hơn một chút. Ngoài ra, Phương Thiên Nam tại tinh điện tinh luyện trưởng bên trong đã từng tận mắt chứng kiến qua, liền tinh luyện trưởng bên trong yêu thú, cũng không có cách nào đột phá trở thành thất giai yêu thú, thì càng không cần nói là ngoại giới tiến vào tu luyện giả rồi. Như vậy, Băng Hỏa Đạo bên trong tiểu thế giới chỉ có đột phá đến thánh nhân cảnh mới có thể trực tiếp bị tiểu thế giới bài xích, mà quay trở về tới nàng sinh hoạt địa phương cũng liền có thể lý giải rồi. Hiển nhiên, thánh nhân cảnh ở ngoài mặt xem ra cùng Phương Thiên Nam hiệu tông sư cảnh, nhưng thật ra là có chỗ tương thông, thậm chí, thánh nhân cảnh chính là tông sư cảnh một loại khác xưng hô. Chỉ có Loan Vãng, Phương Thiên Nam luôn cảm thấy giữa hai người này còn tồn tại đặc thù khác biệt. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 351, giới bài ý nghĩa 2. Tam điện chủ cũng giải thích, từ tinh điện có 4 khối giới bài đến xem, mỗi một khối giới bài hình dạng, lớn nhỏ đều là bất đồng. Là lấy mỗi một khối giới bài chỗ đối ứng bên trong tiểu thế giới, khả năng xuất hiện cảnh tượng, cũng là bất đồng. Giới bài càng lớn, có thể hình thành tiểu thế giới không gian, lại càng lớn. Tam điện chủ mở miệng nói ra, nhưng là, giới bài phẩm chất càng cao, hình thành trong tiểu thế giới, có thể đạt được thu hoạch, lại càng cao. Giới bài phẩm chất Lại như thế nào đi phân biệt đâu?" Phương Thiên Nam tò mò hỏi. "Trên căn bản, giới bài màu sắc càng sâu, phẩm chất sẽ càng cao đi." Tam điện chủ do dự một thoáng, mở miệng nói ra, tuy rằng, đó cũng không phải tuyệt đối, nhưng là, vẫn tính là một cái tương đối thẳng nhìn phân biệt phương thức. Giống như là tinh điện nắm giữ bốn khối giới bài, có thể mở ra bí địa giới bài, tại về màu sắc, liền muốn so với mặt khác ba khối, đều sâu bên trên một ít. Chỉ là dựa vào màu sắc sâu cạn, để phán đoán sao?" Phương Nam ánh mắt hơi có chút sâu xa, chậc chậc khóe miệng lẩm bẩm một câu. "Ta chỉ có thể nói, đại thể bên trên là như vậy." Tam điện chủ giải thích nói dù sao ta cũng chưa từng nhìn thấy bao nhiêu khối giới bài còn lại mấy trong thế lực lớn giới bài chúng ta tinh điện người phải là không thấy được chứ phương thiên Nam khỏe miệng cân nhắc nói ra Tam điện chủ tức giận nhìn phương thiên Nam một chút tựa hồn là đoán trách phương thiên Nam hỏi ra vấn đề như vậy người nghĩ sao? mỗi một khối giới bài đối với một cái thế lực tới nói đều là to lớn tư bản thậm chí có thể ảnh hưởng đến cái thế lực này phát triển sau này như thế nào lại dễ dàng để cho người khác quan sát nói cách khác ngoại trừ tinh địa 4 khối giới bài ở ngoài tam điện chủ ngài cũng không biết còn lại mấy trong thế lực lớn có mấy khối giới bài đi Phương Thiên Nam tò mò quan sát Tam điện chủ. Tại về số lượng, chúng ta vẫn có thể phỏng đoán ra một chút. Tam điện chủ nở nụ cười, nói ra, 6 thế lực lớn cùng tồn tại, không phải là một năm 2 năm sự tình. Mọi người đối với mỗi một cái thế lực trên tay nắm giữ bao nhiêu giới bài, cũng là rõ ràng trong lòng. Giống như là tinh điện tinh luyện chẳng cùng bí địa, tại còn lại mấy đại thế lực cao tầng trong mắt, liền không phải là cái gì bí mật. Ồ. Phương Thiên Nam nghe vậy, gật gật đầu, cái kia tại còn lại địa phương, phải hay không có còn hay không bị sáu thế lực lớn phát hiện giới bài đâu? Có là nhất định là có. Tam điện chủ tựa hồ là xem thấu Phương Thiên Nam tâm tư. Bất đắc dĩ nói ra, chỉ là phi thường ý đòi. Từ khi 6 thế lực lớn bên trong người phát hiện giới bài chỗ tốt sau, cơ hội là mỗi thời mỗi khắc, đều có đang chú ý có hay không có mới tiểu thế giới xuất hiện. Nhưng là, thời gian trôi qua lâu như vậy, đến bây giờ, có thể được phát hiện cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Thiên Nam nghe vậy, không khỏi âm thầm như mày. Liền tinh điện như vậy thế lực, cũng chỉ là có được bốn khối giới bài mà thôi, nghĩ đến, còn lại mấy trong thế lực lớn giới bài số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Từ đó có thể biết, giới bài ít ỏi trình độ. Như vậy Phương Thiên Nam trước đó tại U Minh Sơn mạch bên trong trải qua chuyển thừa đầu tiên, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Có phải hay không là, tinh điện bên trong phạm vi quản hạt có tông môn, phát hiện tiểu thế giới tồn tại, vừa không có ý thức được giới bài quý giá, cho nên sẽ không có hướng tinh điện báo cáo. Phương Thiên Nam cẩn thận suy nghĩ một thoáng, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cái này là không thể nào đấy. Tam điện chủ khẳng định nói, nhưng phàm là biết tinh luyện trường lịch luyện tông môn, đều sẽ biết được giới bài tồn tại. Mặc dù là lúc đó, có phát hiện tiểu thế giới tông môn, không có kịp thời báo lên tới tinh điện. Nhưng là, mỗi một cái tu luyện giả khu vực trong phạm vi đều sẽ có tinh điện thành viên nhiều năm đóng giữ, như thế nào lại bỏ qua đâu. Vậy ta trước đó tại Thanh Vân Tông thời điểm, liền tại U Minh Sơn mạch bên trong, tựa hồ chính là trải qua một lần tiểu thế giới lữ chính đấy. Phương Thiên Nam ánh mắt lập lòe, mở miệng nói ra, Người nói chính là Thanh Vân Tông tặng lại tới truyền thừa động tiên chư?" Tam điện chủ nghe vậy, hé miệng nở nụ cười, nói ra, "Cái kia xác thực là một cái tiểu thế giới, nhưng là, cùng chúng ta chủ quan bên trên, cho rằng tiểu thế giới, còn có điều khác biệt." Ồ. Phương Nam ánh mắt không khỏi sáng ngời. Có lúc, cái nào đó đã vượt qua tông sư cảnh tu luyện giả chỉ là bằng vào sự cường hãn năng lực cá nhân, là có thể mở ra một cái đặc thù không gian tới. Tam điện chủ giải thích nói, hoặc là dùng để vây khốn đối thủ, hay hoặc giả là dùng để lưu lại truyền thừa, đợi một chút, như vậy đặc thù không gian sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa tới nói, xác thực cũng là tiểu thế giới một loại, nhưng không có nhiều lần mở ra khả năng. Đơn giản tới nói, chính là không có giới bài dựa vào. Nói cách khác, một cái tiểu thế giới chỉ có đã có được giới bài mới có thể bị liên tục mở ra đi ra, đúng không? Phương Thiên Nam chậc chậc khoe miệng, nói thầm, truyền thừa đột tiên, nhưng là có được giới bài, chỉ có điều, không ai có thể phát hiện mà tôi Là như vậy đấy." Tam điện chủ thì là gật gật đầu, khẳng định Phương Thiên Nam suy đoán, hơn nữa, ngoại trừ 6 thế lực lớn ở ngoài, còn lại tiểu thế lực thành viên, dù cho chính là đạt được giới bài, cũng không có cách nào chuyển di tiểu thế giới lối vào, thậm chí là một lần nữa mở ra ra tiểu thế giới tới. Trong này hẳn là có cái gì đặc biệt phương thức cùng yêu cầu chứ?" Phương Thiên Nam hỏi. Tam điện chủ chỉ là mỉm cười nhìn về phía Phương Thiên Nam, nhưng không có bất kỳ giải thích gì. Hiển nhiên, mở ra giới bài điều kiện, thậm chí là yêu cầu, nhất định phải điện chủ cấp bậc tu luyện giả mới có thể triển khai ra. Phương Nam cũng không để ý. Tam điện chủ thì tiếp tục vì là Phương Thiên Nam phụ cập liên quan tới 6 thế lực lớn thượng thức. Như là mỗi một cái thế lực chỉ có đã có được nhất định giới bài số lượng mới có thể trở thành hàng đầu thế lực tồn tại. Như là tinh điện như vậy 6 thế lực lớn bên trong, mỗi một cái thế lực có giới bài số lượng, đại thể bên trên đều ở đây 3 đến 5 khối trong lúc đó. Mà có được giới bài nhiều nhất thiên chúc môn thì là có được 7 khối giới bài, về phần cùng Phương Thiên Nam có qua mâu tuẫn hỏa vẫn cùng, tại giới bài về số lượng thì là chỉ có 3 khối. Đương nhiên, giới bài bao nhiêu chỉ là một cái khái niệm bên trên chỉ tiêu. Ngoại trừ giới bài lớn nhỏ, phẩm chất bất đồng ở ngoài Thật giống như mỗi một cái thế lực bên trong vốn có giới bài sau, còn nhất định phải đồng thời có được mở ra giới bài năng lực điện chủ cấp bậc tu lệ giả. Tinh điện tự nhiên là có 5 tên điện chủ, Hòa Vân cung cũng đồng dạng là 5 tên. Trái lại là Thiên chúc môn, có được 8 tên điện chủ cấp bậc tu luyện giả. Như vậy, Thiên Trúc môn mới mơ hồ có 6 thế lực lớn bên trong, nhân vật mạnh nhất. Về phần Tinh điện 4 khối giới bài đến tụt cùng là từ đâu có được, tam điện chủ không có giải thích, Phương Thiên Nam cũng sẽ không hỏi rõ. Trừ phi là giới bài xuất hiện, liền tại Tinh điện trong vòng phạm vi khoảng hạt, như vậy, khối này giới bài chủ nhân chính là Tinh điện rồi. Nếu là như Băng Hỏa Đảo bên trên tiểu thế giới, bởi vì vị trí địa vực tính là thủ, chỉ có người xác thực tìm tới giới bài, hơn nữa phá tan giới bài cấm chế, đem tiến vào nơi này tiểu thế giới lối vào, chuyển đến tinh điện bên trong, mới xem như là chân chính thuộc về tinh điện giới bài. Nếu không thì, chỉ có thể là 6 thế lực lớn cùng chung tới nắm giữ. Một cái hàng đầu thế lực muốn đạt được một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới, nắm giữ giới bài phương pháp sử dụng, vẫn là tiếp theo đấy. Duy có như thế nào đi tìm đến khối này giới bài, mới là then chốt. Tam điện chủ tựa hồ là nghĩ tới Băng Hỏa Đảo bên trong, trong tiểu thế giới giới bài. Cuối cùng cũng không có rơi xuống tinh điện trong tay, còn tồn tại mấy phần tầng khái, nguyên bản ta còn từng rằng, bằng vào không gian của người lực lượng, có thể có nhất định cơ hội tìm tới giới bài đây. Bây giờ nhìn lại, tinh điện thực lực muốn lên một tầng nữa, còn có phải đợi a? Cái kia tinh điện trước đó bốn khối giới bài, đều là thông qua tu luyện giả không gian năng lượng tìm được sao? Phương Thiên Nam tò mò hỏi. Dĩ nhiên không phải rồi. Tam điện chủ lắc lắc đầu, nói ra, lực lượng không gian xuất hiện, thật sự là quá mức hiếm có, tại trong trí nhớ của ta, những phàm là nắm giữ không gian lực lượng tu luyện giả, so với giới bài số lượng còn ítỏi hơn. Cái kia Phương Tiên Nam do dự một thoáng, tinh luyện trưởng tồn tại, cơ hội cùng tinh điện thành lập thời gian đồng dạng lâu dài. Tam điện chủ giải thích nói, tinh điện sở dĩ sẽ xây dựng ở bây giờ địa điểm, chưa chắc không có tinh luyện trưởng nguyên nhân. Sau, như là bí địa, chính là lao điện chủ, tại bên trong biển sâu tìm được đấy. Mặc dù là cái kia khối hỏng hóc giới bài, tinh điện lấy được thời điểm, cũng hao tốn giá cả to lớn. Không phải là liền điện chủ cấp bậc tu luyện giả, đều sẽ tranh đoạt giới bài chứ. Phương Tiên Nam theo bản năng, thì có mấy phần nghĩ mà sợ. Nếu thật là xuất hiện giới bài, không cần nói là điện chủ cấp bậc tu luyện giả sẽ tiến hành tranh đoạn, chính là đã dẫn phát 6 thế lực lớn bên trong chiến tranh, cũng là khả năng đấy. Tam điện chủ quệ quệ khẽ môi, nói ra, 6 thế lực lớn bên trong Thiên Túc môn cùng Linh Lung Các liền xuất hiện qua một lần quy mô lớn chiến đấu. Từ trước đến nay, Linh Lung Các vẫn không có khôi phục qua nguyên khí, chỉ có thể là nằm ở sau thế lực lớn bên trong cuối cùng vị trí. Là vì giới bài. Phương Thiên Nam sững sở. Đúng, Tam điện chủ gật gật đầu, Linh Các nguyên bản là có được 4 khối giới bài, mà Thiên Túc môn thì là có được 6 khối, nhưng là Mặc kệ đầu tiên phát hiện mới giới bài chính là Linh Lung Các đệ tử, vẫn là Thiên Trúc môn đệ tử, kết quả cuối cùng chính là Thiên Trúc môn thu được thắng lợi. Mà Linh Lung Các chỉ có thể là đánh rơi hàm răng chính mình nuốt xuống rồi. Lẽ nào còn lại 4 đại thế lực, lúc đó không có tham dự vào sao? Phương Thiên Nam không khỏi mấp máy khỏe miệng, liền muốn nói đến đây khởi giới bài xuất hiện địa điểm rồi. Tam điện chủ suy nghĩ một chút, nói ra, chính là tại Linh Lung Các cùng Thiên Trúc môn biên giới bên trên. Nếu như còn lại thế lực cũng nhúng tay, hai cái này thế lực tất phải sẽ trước tiên liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Ừm. Phương Thiên Nam suy nghĩ một chút, liền có chút hiểu.